không sai đây là thải độc hoa trương lam gật đầu khẳng định cổ gạ suy đoán thải độc hoa là một loại kỳ dị đoá hoa hoa này cũng không có độc nó chỉ là ẩn chứa cực hạn độc thuộc tính lực lượng kỳ khó sinh ra một đoá trương lam trong tay hai cái này đoá thải độc hoa là hắn sinh mệnh chi hồ xung quanh ngẫu nhiên phát hiện hai đoá chứ bỏ thải độc hoa bên ngoài còn có không ít hoa khác đoá ở trong đó thải độc hoa hiệu quả chính là trợ giúp hệ độc hoa sẩn thai bổ k ẹ mẩn thần cấp một cái hệ độc hoa sẩn thai bổ k ẹ mẩn đột phá tư chất hạn chế quán quân cấp tư chất đột phá đến đại sư cấp tư chất là năm thành khả năng thiên vương cấp tư chất đột phá đến quán quân cấp tư chất là tầng bảy khả năng mà thiên vương cấp tư chất trở xuống bổ k ẹ mẩn phục dụng cái này đ o á hoa tư chất tất nhiên đột phá đột phá cũng liền nói nếu như cổ gạ đạt được cái này thải độc hoa sử dụng qua về sau hắn trước kia con nào đó hệ độc h o sẩn thai bổ kệ mẩn tư chất tất nhiên có thể đột phá đến thiên vương cấp phần này dụ hoặc c ả m tỳ vạn là trí mạng hô hít sâu một hơi dùng chính mình tận khả năng bình tĩnh trở lại cổ gạ lên tiếng hỏi trường môn ta có thể mua hai cái này bó hoa sao chín t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín trương lam nghe được cổ gạ vấn đề trương lam không gấp trả lời mà là hỏi ngược lại mua người mua nổi thải độc hoa giá trị cũng không thấp một gốc bán số lượng một tỷ liên minh tệ đều không là vấn đề dù sao hắn có bảy thành tỷ lệ tăng lên một cái thiên vương cấp tư chất hệ độc hỏa sẩn thai bổ kẻ mần đến quán quân cấp tư chất hơn trăm triệu liên minh tệ giá cả cho dù là cổ gạ qua nhiều năm tích góp như vậy toàn bộ đứng lên cũng tuyệt đối không với tới nếu như hắn có cái này tiền cái kia cho dù không có con đường đi chợ đen cũng có thể mua được thiên vương cấp tư chất bổ kẻ mần bồi dưỡng cũng là một phân tiền làm khó anh hùng ta không có nhiều tiền như vậy cổ gạ đắng chát cười nói ta là nghĩ trưởng môn có thể đem hai cái này chỉ thải độc hoa nợ cho ta chờ sau này ta cả gốc lẫn lãi trả tiền vừa nói cổ gạ hướng trương lam đầu nhập đi một cái ánh mắt mong đợi hắn đối với thải độc hoa khát vọng c ỏ vẹt trực tiếp vượt qua thiên vương cấp b ổ k ẹ mẩn cho dù hiện tại cho cổ gạ thiên vương cấp b ổ k ẹ mẩn hắn cũng cần từ đầu bồi dưỡng bất kể là đối với b ổ kẻ mẩn bồi dưỡng vẫn là giữa hai bên quen thuộc này cũng cần một cái rất không ngắn quá trình nhưng nếu như đạt được thải độc hoa cho mình bổ kẹ m ẩ n sử dụng cũng không giống nhau nếu có thải độc hoa cô gà hội cầm đi cho chính mình bổ kẹ m ẩ n sử dụng cái kia bổ kẹ m ẩ n tư chất nhất định có thể đột phá cô gà tin tưởng lấy chính mình đối với bổ kẹ m ẩ n trình độ quen thuộc còn có qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ thư giãn qua huấn luyện không bao lâu nữa trong tay hắn ông bạn già liền có thể đột phá đến thiên vương cấp cái này cực lớn xén bổ kẹ m ẩ n mạnh lên cần thời gian huấn luyện không nói c ô gạ cũng không cần giống như có mới bổ kẹ mẩn như thế đi rèn luyện ăn ý lấy hắn hiện tại đã lĩnh ngộ thiên vương cấp khí t r à n g huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n nở thực lực chỉ cần trong tay bổ kẹ mẩn thực lực b ộ t phá trở nên mạnh mẽ cấp độ sẽ là mấy cái thậm chí trương lam trong miệng thở h on thì ờ bờ rèn chi vị c ô gạ cũng có lòng tin đảm nhiệm đến lúc đó chỉ cần có được so địa khu thiên vương còn nhiều hơn tài nguyên hắn tin tưởng trả lại nợ nần là rất nhanh sự tình những cái này c ô gạ biết rõ trương lam cũng biết hắn cũng trực tiếp mở miệng điểm phá sau đó cười nói cái này không phải là ta giúp ngươi trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a bộ kẹ mẩn c h ẻ n nở về sau đến kiếm lời ta tiền của mình cái này cô gạ t ú i lầu xuống hắn cũng không biết làm sao nói xong rồi đồng thời hắn cảm thấy trương lam hẳn là sẽ không đem thải độc hoa cho hắn nhưng vào lúc này trương lam lại tiện tay đem thải độc hoa hơn nữa còn là hai gốc cùng một chỗ cho ném cho cô gạ ta cô gạ bản năng tiếp được hai gốc thải độc hoa trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp trương lam đem thải độc hoa cho hắn đây là đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn thế nhưng là trương lam không phải đem sự tình nhìn rất thông thấu sao mà lúc này trương lam tiếp tục mở miệng nói ta không cần tiền của ngươi cái này thải độc hoa xem như ngươi gia nhập thủ hạ ta lễ gặp mặt gặp lễ gặp mặt dù là cổ gã đều sống hơn ba mươi gật đầu hiện tại kém chút cũng không bị trương lam dọa cho chết có như vậy quỷ lễ gặp mặt trong ngộng cũng không dám nghĩ kỹ không gặp cổ gạo một bộ mộng rơi bộ dáng trương lam buồn cười lắc đầu nghiêm mặt nói ngươi khả năng không hiểu nếu như ta đơn thuần muốn mời chào thiên vương cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chen nơ hội có rất nhiều phương pháp thậm chí coi như ta muốn trực tiếp đào đất khu h ệ lịt pháo ở góc tường đều có thể nhưng ta sẽ không sẽ làm như vậy bởi vì bây giờ còn không thích hợp bà tổ phờ hòn thì ở thiên vương cấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chen nơ ta đều muốn từng cái sàng chọn tiền kỳ cam đoan bí ẩn tính có năng lực xác định không sẽ cùng liên minh có liên quan đồng thời thiên phú cũng không thể kém mà ngươi bên ngoài lời nói quán huấn luyện r a b ổ kẻ mẩn c h e n n ơ lúc trước tiếp nhận đội dọc két u y bức lợi d ụ cũng có thể nhìn ra được đối với liên minh không quy trúc cảm cuối cùng chính là thiên phú thiên phú của ngươi không yếu bất quá là bị chậm trễ mà thôi ta đã xác định ngươi l ĩ n h nộ khí tràng như vậy chỉ cần bồi dưỡng một lần cho dù một ngày kia muốn trở thành quán quân cấp cũng không có vấn đề gì nói ngắn gọn ngươi mặc dù bây giờ không phải thiên vương cấp huấn luyện g a cổ kẻ mẩn c h e n n e nhưng giá trị s o đại đa số thiên vương cấp huấn luyện ra bộ kẻ mẩn trẻn nở cao hơn nhiều sở dĩ cái này lễ gặp mặt ngươi cũng có thể xem như là ta đối ngươi một loại đầu tư vừa nói trương lam đưa tay vô vô cổ gạ bả vai nói mà ta đối với yêu cầu của ngươi chỉ có hai chữ trung tâm ngươi có thể làm được sao trương lam ngữ khí rất chân thành cũng rất chân thành hiển nhiên nói cũng là lời thật lòng những lời này để cho cổ gạ cảm động được người tán thưởng lại bị người chiếu cố hiện tại có bị người đưa cho tương lai tốt đẹp trước kia thậm chí trước kia thủ một ngày kia cũng có thể báo cô gạ cảm thấy mình không có lý do cự tuyệt trương lam không về phần trung tâm hai chữ cái kia không nhất định phải nhà có thể cô gạ nặng nề gật đầu tại hắn gật đầu lập tức trương lam phát hiện đặc thù danh sách bên trên cổ gạ thân p h ậ n biến biến thành của hắn người biểu hiện trung tâm rất tốt trương lam hài lòng gật đầu đặc thù danh sách chí ít chứng minh hiện tại cổ gạ là thật tâm vậy liền đủ lòng người vật này rất phức tạp ngay cả vạn năng hệ thống đều nói mình không thể triệt để mò thấy trương lam liền c ũ n g không dám hứa chắc hiện tại xác thực trung tâm ngươi người về sau cũng có khả năng vì do nhiều nguyên nhân phản bội mà trương lam tự tin chính là dựa vào đặc thù danh sách biết được có cái gì không thể dùng liền tốt trương lam có kế hoạch của mình mỗi cái địa khu liên minh bây giờ đang ở trương lam xem ra liền giống như một quốc gia mà mỗi cái địa khu liên minh là chính thể cũng là thể trương lam chưa từng nghĩ tới khống chế liên minh vậy quá không có ý nghĩa hắn như vậy lời ư người cũng không muốn chỉnh thể vất vả sở dĩ trương lam nghĩ chính là thành lập một cái viễn siêu liên minh tồn tại đang suy nghĩ chuyện này thời điểm trương lam nghĩ tới xuyên qua nhìn đằng trước một chút tiên hiệp tiểu thuyết trong đó từng cái phạm nhân thành lập quốc gia hoàng đế trưởng quản bình dân trật tự đồng thời lục soát la thiên tiếp theo c á c vật phẩm dân lễ mỗi cái quốc gia phía trên đều có tu tiên tông môn bọn họ không để ý tới phạm tục nhưng lại có thể đạt được tất cả bảo vật cung cấp mấy thân tu luyện thứ nơi này trương lam chiếm được dẫn dắt trương lam muốn đem thế lực của mình chế tạo vượt qua liên minh là siêu việt hơn xa liên minh lớn cấp độ bạ tổ phở hòn tỉ ở là hắn đao sắc bén nhất đợi đến thời gian thành t h ủ liên minh vẫn là liên minh bình dân vẫn là bình dân thế gia vẫn là thế gia nhưng tại bọn họ phía trên lại bao trùm một cái mạnh hơn tồn tại mạnh hơn thế lực đến lúc đó trương lam là cái thế lực này chi chủ ra lệnh một tiếng trưởng quản liên minh cùng trong đó thế gia mà liên minh cùng thế gia lại đi quản lý đại đa số người đồng thời trương lam sẽ còn cho bình dân cung cấp đường ra đến lúc đó hắn trương lam nắm vững tài nguyên nhiều nhất lại chiếm được dân tâm mà liên minh chỉ có thể uống chút c a n h bất quá tất cả những thứ này bây giờ còn là ra hỏa gánh nặng đường xa bất quá trương lam tin tưởng vững chắc không bao lâu nữa là hắn có thể đủ làm đến t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi từ bộ k ẹ mẩn thế giới bắt đầu dị giới tranh bá kế hoạch từ khi có cấp ba thần trình độ thực lực bổ kẹ mẩn đồng thời dựa vào thân thể của mình đều có thể nắm vững lực lượng cường đại về sau trương lam trong lòng thì có sinh sôi ra một loại tên là dã tâm đồ vật đợi thêm đã có cấp hai thần trình độ sĩ cùn còn có tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể thành cấp một thần mẹ thỏ về sau trương lam dã tâm càng lớn hơn cái thế giới này mở đầu là cái gì thế giới dung hợp không sai mọi chuyện bắt đầu cũng là bởi vì bổ kẹ mẩn thế giới cùng lam tinh thế giới dung hợp mà tất nhiên cái này hai cái thế giới có thể d u n g hợp vậy có phải hay không còn có thế giới khác tồn tại có phải hay không còn có thế giới khác cũng có thể d u n g hợp hoặc là có thể lẫn nhau đi lại những cái này trương lam tạm thời còn không xác định nhưng bổ kẹ mẩn thế giới cùng làm tinh thế giới bất luận cái gì để cho hắn có bảy thành năm chắc đương nhiên những cái này nguyên bản cùng trương lam không quan hệ bởi vì hắn bất quá là một nhân loại cho dù nắm giữ lại thế nào thực lực cường đại bổ kẹ mẩn một ngày nào đó tuổi thọ đi đến cuối cùng vẫn là muôn hoàn nhưng bây giờ không đồng dạng tại phát hiện t ử hữu dạng này tồn tại ngàn năm linh thể còn có minh giới sở tỷ d ị t h u ậ t tồn tại về sau tại phát hiện nhạc e ít ở hệ thống so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn xem chừng không bao lâu nữa liền có thể có được cấp một thần thậm chí thực lực mạnh hơn về sau t r ư ơ n g lam tầm mắt đã thả càng xa hơn có lẽ một ngày kia hắn có thể thu phục tất cả cấp một thần hoặc là một ngày kia hắn thậm chí có thể thu phục c ả sệ ợt các loại bổ kẻ mẩn đến lúc đó hắn thực lực của mình cũng có thể trở nên mạnh hơn đến lúc kia có lẽ hắn có thể mang theo bổ kẹ mẩn thế giới người và bổ kẹ mẩn thế giới bổ kẹ mẩn môn mở ra dị thế giới tranh bá hành trình đâu bổ kẹ mẩn hiện tại được xưng là bổ kẹ mẩn nhưng ở cổ đại viễn cổ đây chính là được xưng là ma thú chiến thú vốn là chiến tranh lợi khí tất cả đều có khả năng đương nhiên những thứ này là trương lam dạ tâm cũng là coi như x à xôi kế hoạch bây giờ trương lam còn sẽ không mơ tưởng xa vời hắn bây giờ còn cần từng bước một kinh doanh thế lực của mình cùng bạ tổ phở h ò n thì ờ các loại đem cái này kiến thiết tốt rồi lo lắng nữa sự t ì n h phía sau mà bây giờ trương lam coi trọng cổ gạ coi như không tệ thiên phú thân làm huấn luyện ra t ổ kẻ mẩn trẻn nở thiên phú hiện tại liền đi đi thôi trương lam hướng cổ gạ nở nụ cười nói đến lúc đó sẽ có người tới cùng ngươi nói chuyện là cổ gạ lập tức gật đầu chiếm được hai gốc thải độc hoa hắn hiện tại cũng là không kịp chờ đợi muốn đi chợ giúp chính mình hai cái bổ kẹ mẩn hoàn thành thuế biến c h i t để bước vào thiên vương cấp tầng thứ bất quá rời đi trước kia cô gạ chợt nhớ tới cái gì hỏi trường môn cái kia đội d ọ c kẹt sự t ì n h ta muốn giải quyết như thế nào cô gạ cũng không có quên lúc trước cùng hữu ước định thậm chí đến thời gian còn muốn đi chấp hành giết người kế hoạch đâu đối với hữu cho dù thực lực đến lúc sau đã đột phá đến thiên vương cấp cô gạ cũng có một chút k i ê n kỵ đội d ọ c kẹt sự t ì n h trương lam trong mắt lóe lên một vòng lam sắc quan mang n ế t miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong thản nhiên nói ngươi đáp ứng liền tốt đáp ứng cô gạ không minh bạch trương lam ý tứ để cho mình gia nhập đội dọc kẹt là cái gì cái tình huống không sai đáp ứng trương lam gật đầu nói ta cảm thấy ngươi có thể đi đội dọc kẹt làm gián điệp gián điệp cô gạ có chút minh bạch trương lam ý tứ không sai trong đôi mắt hiện lên một vòng cơ t r í trương lam nghiêm mặt nói ngươi gia nhập đội dọc kẹt đến lúc đó tự nhiên cũng coi chỗ tốt không muốn trắng hay không m u ố n hơn nữa ngươi có thể lên báo nói ta cũng đến mời chào ngươi đương nhiên chi tiết cần biến ạ đến lúc đó dộ vạn n h ỉ tuyệt đối sẽ để ngươi gia nhập thủ hạ của ta bởi vì hắn làm mộng đều muốn tại ta thủ hạ ta cài nằm vùng đến lúc đó bên ngoài ngươi là đội dọc kẹt đặt ở ta bên này q u â n cờ sự thật thì là tương phản gia nhập đội dọc kẹt về sau ta lại trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng lên địa vị đến lúc đó ngươi cũng có thể nắm vững nhiều một chút quyền nói chuyện đội dọc kẹt biến mất bất quá là thời gian sớm van vấn đề ngươi nắm giữ nhiều thứ hơn đến lúc đó có thể mang đến cho ta lợi ích cũng liền càng lớn như thế nào nhiệm vụ này ngươi nguyện ý tiếp sau trương lam mỉm cười hỏi hắn phương pháp kỳ thật chính là vô gian đạo hắn có tự tin phân biệt rõ cổ gà chân thực lập trường sở dĩ dự định hoàn như vậy một chỗ đội dọc kẹt s ắ c thực sớm muộn phải biến mất cho dù sẽ không bị liên minh làm biến mất trương lam cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho liên minh đi đem đội dọc kẹt làm biến mất đến lúc đó hắn liền có thể kiếm tiện nghi loại tình huống này đội dọc kẹt nội bộ có người đối với hắn mà nói là một chuyện có lợi vô cùng tình sở dĩ trương lam dự định mượn hiện tại cơ hội này đem cổ g ạ viên này cái đinh vùi vào đi cổ g ạ là đội dọc kẹt tuy bức lợi dụ vào tổ chức chỉ cần phía sau hắn biểu hiện tốt nhất định sẽ không bị người hoài nghi nhiệm vụ thứ nhất sao cổ g ạ nghiêm túc tự hỏi Loại n lo hơn nữa trương lam có một chút nói không sai hắn chỉ cần đáp ứng rồi liền có thể đồng thời hưởng chín trăm bốn mươi ba thụ trương lam cùng đội rộng kẹt hai bên tài nguyên vậy liền có thể rất nhanh trở nên mạnh hơn đằng sau tất nhiên trương lam nói đội d ọ c kẹt biết chơi xong hắn cũng liền tin tưởng mà hắn hiện tại nếu như tiếp nhận trương lam nhiệm vụ sau khi chuyện thành công đạt được lợi ích cũng nhất định càng nhiều đã phí thời gian vài chục năm năm tháng cổ gạ quyết đoán n g h ị cần phải nắm chắc một phần này cơ hội hơn nữa đáp ứng rồi trương lam làm như thế là hắn có thể tiếp tục chấp hành hỏa tiễn cho nhiệm vụ kia đi rết này cá nhân nhiều như vậy chỗ tốt cổ gạ có phát hiện không lý do cự tuyệt rất tốt ta chờ mong biểu hiện của ngươi trương lam hài lòng gật đầu một cái hắn bày ra cờ kỳ thật càng xa cổ gạ không rõ ràng nhưng hắn có thể rõ ràng đội dọc kẹt trong tương lai vì có thể tốt hơn nắm vững r ổ ở tổ thế nhưng là đem cổ gạ giống như hữu cùng cả rẻn một dạng cũng đẩy lên hệ lịt phùa vị trí đến lúc đó cổ gạ bên ngoài là đội dọc kẹt xếp vào tại liên minh cùng trương lam thủ h ạ người nhưng trên thực tế lại là trương lam an bài tại đội dọc kẹt cùng liên minh người vị trí này có thể phát huy tác dụng coi như đến về phần tại sao trương lam chọn tín nhiệm cổ gà cắt cử hắn đi làm chuyện này cái này kỳ thật cũng rất dễ hiểu bởi vì tất cả đều đã nhận qua sự thật khảo nghiệm t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt hu hiện thế báo ứng tới cũng nhanh cổ gà mặc kệ tại ạ nhìm bên trong vẫn là trong truyện tranh đều rất tốt tại liên minh bên trong che giấu thân phận của mình thậm chí tại trương lam trùng sinh trước kia cổ gà xem như đội dọc kẹt một thành viên sự tình cũng là tại đã đến giờ sau chính mình chủ động để lộ ra từ nơi này có thể được ra một cái kết luận cổ gà ẩn nút bản sự rất tốt mà trương lam lại có thể thông qua đặc thù danh sách hoàn toàn nắm vững lập trường của hắn không sợ cổ gà ngày đó liền làm phản rồi bởi vậy hắn mới dám làm như thế mà cổ gà cũng không có để cho hắn thất vọng tiếp nhận nhiệm vụ này tốt hiện tại ngươi thực có thể đi nếu không có chuyện gì khác trương lam mỉm cười ra hiệu cổ gà có thể rời đi là ta trở về chuẩn bị cẩn thận một lần c ổ gạ nghiêm túc gật đầu một cái lập tức sẽ mở ra nằm vùng sinh ai hắn tốt cẩn thận tốt chuẩn bị một lần dù sao hắn cũng không giống như trương lam như thế biết rõ nhiều như vậy bất quá tại cổ gạ lúc xoay người trương lam có nghĩ tới điều gì mở miệng nói chờ một chút ngươi trước cầm một phụ xỉ ạ ct、si, vĩnh cửu huy chương cùng còn có mấy cái lâm thời huy chương cho ta thứ này ngươi nên có mang theo người a có mang c ổ gạ gật đầu một cái huấn luyện ra b ổ kẻ mẩn chẹn nờ lúc ở bên ngoài cần mang theo người huy chương đây là quy củ bởi vì bọn hắn tiện tay đều có thể đứng trước khiêu chiến thi đấu tiện tay từ trong tay xuất ra một cái vĩnh cửu huy chương cùng mấy cái lâm thời huy chương cố gạ đem toàn bộ bỏ vào trương lam trong tay cũng không hỏi nhiều lần này trương lam không còn lại ngăn lại cố gạ cái sau rất nhanh liền rời đi trương lam muốn huy chương cũng không phải là nhất thời hứng khởi đỏ nhạt đạo quán không được bao lâu nhất định là muốn đ ổ i chủ s ư ơ n g bây giờ còn có cơ hội tự nhiên muốn đem huy chương nắm bắt tới tay về p h ầ n đối chiến không có ý nghĩa chiến đấu trương lam cũng không thích đánh mà mấy cái kia lâm thời huy chương thì là trương lam cho rộ xả chúng n ữ ơ n g mớn các nàng thực lực bây giờ tại hắn huấn luyện ra bộ kẹ mẩn chẹn nở đều đã đến đột phá thiên vương cấp biên liên giới lâm thời huy chương tuyệt đối đừng có vấn đề cầm cũng liền cầm đợi đến cổ gạ rời đi trương lam tiện tay vung lên đem huy chương bỏ vào tiểu thế giới bên trong sau đó hắn không gấp rời đi mà là quay đầu nhìn về phía một cây đại thụ nhàn n h ạ t nhìn lâu như vậy còn không dự định đi ra sao theo lấy trương lam lời nói một lần xung quanh vẫn là yên tĩnh dị thường nhưng lúc này trương lam đoán phương hướng có trên một cây đại thụ một cái nam nhân đứng ở trên cành cây lúc này cái chán đã che kín mồ hôi lạnh thở mạnh cũng không dám một hơi nếu như cổ gạ tại cái này nhất định có thể nhận ra thân phận của người đàn ông này chính là mới vừa vặn đại biểu đội rộng kẹt đối với hắn tiến hành uy bức lợi dụ hữu v ư u tại nghe được lời nói của trương lam sau chỉ cảm thấy trong lòng cổ mắt lạnh đã không còn dám ở đây chờ xuống dưới mặc kệ đi trước trong lúc suy tư v ư u trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam mà tình huống của hắn tự nhiên trốn không thoát trương lam tinh thần lực k h ô n g chế h ừ mua dịu qua mắt thợ lạnh rên một tiếng trương lam đôi mắt lóe lên niềm tin khẽ động phóng xuất ra chính mình siêu năng lực bá ngưng là thật chất tinh thần lực ịn nở phỏ c ự c trực tiếp xuất hiện tại chỗ v ư u quanh thân đem thân thể của hắn bao vây lại cường đại lại ngang ngược lực lượng trực tiếp hạn chế h i ệ u cảm giác hành động hòng b t hữu i biểu lộ một lần trong lòng thầm têu một tiếng thậm chí ánh mắt của hắn rời xuống động phát hiện mình bên hông được cứu tổ kỳ b ả n vậy mà đều không phản ứng gì phát hiện này để cho h i ệ u tâm tình mắt lạnh làm sao có thể chẳng lẽ trương lam siêu năng lực đã đạt tới có thể cùng thiên vương cấp tổ kẻ m ẩ n sánh ngang trình độ h i ệ u trong lòng cuồng khiếu không thôi hiện tại hắn bị siêu năng lực hạn chế thân thể không cách nào dùng r a thuấn gian di động tệ lẽ bọt đào tàu không nói mạng nhỏ cái ũ n nói trương trong Nói g có c thể xiết tay. đã bị、trương、làm c khác cơ h hắn nguy đã gặp s n tình huống này, h tử, mà loại bổ kẹ kêu ẹ mẩn đều giải thích cũng chỉ còn lại có một cái có cùng cấp bậc hoặc là càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp áp chế bổ kỳ bản khiến cho trong đó bổ kẹ m ẩ n không cách nào xuất hiện hữu mấy, mấy cái chủ lực bổ kẹ m ẩ n đều đã đạt tới thiên vương cấp có thể áp chế dạng này bổ kẹ m ẩ n thực lực không phải liền là ít nhất thiên vương cấp phát hiện này h i ệ u khiếp sợ đồng thời còn không có kính nghệ bởi vì hắn so trương lam lớn dòng dã nhanh là mười tuổi cái kia siêu năng lực vẫn như cũ chuyện tốt cao cấp so với bạch kim cấp thực lực t ổ kẹ m ẩ n đều kém rất nhiều giống sạp gì nạ như vậy đỉnh cấp siêu năng lực giả mới có thể cùng bạch kim cấp t ổ kẹ m ẩ n giao phong thậm chí có thể từ thiên vương cấp t ổ kẹ m ẩ n trong tay đ à o thoát b á trương lam trong mắt có lam sắc quang mang hiện lên sau một khắc thân thể của hắn thuấn gian di động tệ lẹ bọt đến h i ệ u trước mặt bình tĩnh trong con ngươi bắn ra ra một vòng không thể nghi ngờ lanh ý trương lam thản nhiên nói cho ngươi một cái cơ hội ta thả ra đối ngươi hạn chế cùng ngươi trò chuyện chút nếu như dám đùa tiểu tâm tư ta sẽ nhường ngươi trực tiếp hóa thành bụi bạm thanh âm lạnh như băng rơi xuống trương lam trực tiếp buông đối với hữu không chế mà cái sau không biết là nhận mệnh vẫn là bị giật mình ngoan ngoan không dám động đậy rất hài lòng hữu không có làm không thiết thực thông thường trương lam tiếp tục mở miệng nói trước đó ta và cổ gã đối thoại ngươi đều nghe được c l à hưu cúi đầu trong lòng khổ sở không thôi kỳ thật lúc trước hắn đã đi chỉ là về sau nhàm chán muốn nhìn một chút cổ gạ tại hắn sau khi đi sẽ có biểu hiện gì sở dĩ lại trở lại rồi không nghĩ đều vừa về đến lại đụng phải trương lam xuất hiện sau đó mời chào cổ gạ sự tình xuất phát từ hiếu kỳ hưu liền lưu lại nghe lén đứng lên nói thực ra trương lam cho cổ gạ mở ra điều kiện và cho ra lễ gặp mặt vật hưu nhìn cũng là nóng mắt không thôi hắn hiện tại trong bóng tối là đội dộc kẹt người bên ngoài còn đem trở thành rổ ở tổ địa khu h ệ lịt p h á hợp một trong chỉ có như vậy hắn có thể bảo đảm có thể có được chỗ tốt còn không có làm trương lam thủ hạ lấy được nhiều nếu không phải là hữu còn có chút cốt khí cùng cái gọi là trung tâm hắn lúc ấy đều muốn nhảy ra chủ động đầu nhập vào trương lam có thể chẳng ai ngờ rằng trương lam đã sớm phát hiện hắn hiện tại tốt rồi hắn nghĩ đào tẩu cũng trở thành một kiện không thiết thực sự tình nghĩ chính diện từ một cái nắm giữ cấp ba thần cấp độ t ổ kẹ mần cùng mạnh hơn mình siêu năng lực người trong tay đào tẩu v ư u biểu thị hắn không có mơ mộng hao huyền thói quen như vậy hiện tại để cho ta tới hỏi một chút ngươi trên mặt lộ ra một cái nét cười nghiền ngẫm trương lam mở miệng hỏi ngươi nguyện ý gia nhập ta bên này sao xem như đầy đủ không sai siêu năng lực năng lực huấn luyện ra t ổ kẹ mần chen n ơ ngươi có tư cách này v ư u có một loại muốn hộp máu cảm giác tôn cái này thật đúng là là cảm giác quen thuộc hắn lúc này mới vừa rồi uy bức lợi d ụ cổ gạ đây dùng vẫn là bại lộ thân phận mình phương pháp hiện tại ngược lại tốt hiện thế báo hướng tới cũng nhanh hắn đã biết rõ cổ gạ đã đầu phục trương lam còn bị phái đi tại đội dọc kẹt bên trong làm nằm vùng loại tình huống này trương lam mời hắn có quyền cự tuyệt sao t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai h u ta đầu hàng ta ta có thể cự tuyệt sao v u u cẩn thận hỏi ta cam đoan chuyện lúc trước ta đều sẽ không nói ra đi v u u có thể phát thệ hắn là thật tâm mà nói bởi vì hắn không dám lừa gạt trương lam lừa gạt trương lam đó cùng muốn chết không có khác nhau cho dù hôm nay rời đi hắn về sau cũng phải sống ở một loại sợ bị trương lam tìm được trong sự sợ hãi sở dĩ hu là nghiêm túc tại làm cam đoan bởi vì hắn thật không dám đắc tội trương lam có thể xui như vậy phản đội do két hu còn không đến mức như vậy không có cốt khí ngươi cảm thấy ngươi có thể cự tuyệt sao trương lam buồn cười lắc đầu hu không có trực tiếp làm phản ngược lại để hắn thoáng coi trọng một chút sở dĩ ta hoặc là chết hoặc là đầu hàng hữu khỏe miệng giật một cái ngữ khí truy tung hiển thị do bất đắc dĩ không sai trương lam gật đầu ta hiện tại tuổi trẻ mệnh nhất định là muốn hữu thán cửa lên lắc lắc ngụ ý hắn là lựa chọn đầu hàng bất quá khi làm ra quyết định về sau hữu vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi trương lam trường môn coi như ta lựa chọn đầu hàng ngươi liền tin tưởng sao nói không chừng ta gạt người đâu ta tin tưởng trương lam tự tin gật đầu nói bởi vì ngươi không dám hữu ta xem đứng lên lá gan liền nhỏ như vậy đương nhiên trương lam nói cũng không phải lời nói thật mù quáng tự tin coi như thành tự phụ hắn nhưng thật ra là bởi vì có đặc thù danh sách hiện tại hữu tình huống đã từ thù địch biến thành trung lập sở dĩ trương lam thái độ hơi tốt rồi một lần bất quá nếu là hữu lập trường về sau một mực vẫn chỉ là trung lập vậy nói do hắn là cái cỏ mọc đầu tường trương lam hội trực tiếp giết hắn hữu nhìn xem trương lam nói nghiêm trang bộ dáng lông mày n h u lại Ta là nên cảm đương ộ n n g g sao? Lại bị ờ thời i nhiệm? tại điểm, như tín Ngay định động Hữu ư vậy quyết t cảm r Lam lời nói xoay chuyển nói. Đương nhiên ó i xoay c u y ể n n ó đương n h i nhập đội vẫn là nên, đội là thu ự a n ư ngươi dạng, cũng không gạ đi để cho cổ đi làm mở m ta ố n ngươi làm cái gì. liền mang một cái cán gì, cái cái đội làm một cấp bậc đội dọc bộ kẹt t hình à n viên đến xứng cùng hắn Đương nhiên, h thu h lại rồi. trước mặt ta, xứng cùng ta bắt hắn lại tốt rồi. Đương nhiên, thu hình lại cũng là muốn ghi chép trương lam một bộ ta rất bộ dáng nghiêm túc làm cho hữu giấu ở mặt nạ phía dưới khỏe mắt hơi có chút run rẩy hưu trong lòng không khỏi nghĩ muốn hò hét đưa ta cảm động thoáng trầm mặc một hồi hưu trong ánh mắt của nhiều hơn mấy phần quả quyết chân thành nói trương lam trường môn muốn ta phản bội đội d ọ c kẹt vì ngươi làm công có thể nói thực ra thân ở một cái đại chúng trong mắt nhân vật phản diện trong tổ chức thật đúng là không phải một kiện để cho người ta chuyện vui còn cả ngày lo lắng bại lộ về sau liền muốn vượt qua chuột chạy qua đường sinh hoạt húng chi ngài cho cổ ga đưa điều kiện ta cũng nghe được ta cũng tương tự hết sức tâm động ta gia nhập đội dọc kẹt có một bộ phận nguyên nhân là không thích thế gia bao phủ liên minh có chút bị ép buộc ý tứ nhưng tương tự cũng có đội dọc kẹt rổ vản nì lão đại ơn c h i ngộ ta gia nhập đội dọc kẹt về sau hắn xác thực không bạc đãi qua ta tóm lại ta có thể gia nhập ngài giúp ngài làm việc nhưng ta không thể giúp ngài ứng phó trực tiếp xuất thủ ứng phó đội dọc kẹt đây là ta danh giới cuối cùng nói xong hu nhìn về phía trường lam một bộ chờ đợi xét xử bộ dáng hu nói những cái này cũng đúng là sự thật mặc dù đội dọc kẹt được người xưng là tổ chức phạm tội cũng xác thực làm rất nhiều chuyện không tốt nhưng bình tĩnh mà xem xét đội dọc kẹt chưa hề bạc đại hữu ở dưới loại tình huống này bị người một huy bức lợi dụ liền cùng người đi rồi chỉ có thể nói rõ hữu tham sống sợ chết vòng ân phụ nghĩa mà hiển nhiên hắn còn không phải là người như thế chuyện này tình huống cùng cổ g ã cũng có chỗ khác biệt bởi vì cái sau có rất bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong liên minh có thế gia nhằm vào hắn cũng bạc đại hắn nói thực ra hưu cũng có đang đánh cược thành phần cực trương lam sẽ không muốn một cái cỏ mọc đầu tường vong ân phụ nghĩa trương lam cũng nhìn ra điểm này nhưng hắn rất muốn nói hưu không cần làm như thế bởi vì hắn có thể nhìn rõ đệ t ẹ t một người chân thực lập trường nếu như hưu thực phản bội cái kia sẽ chết rất t h ê thảm bất quá những cái này trương lam cũng liền thẩm nghĩ trong lòng cho thấy bên trên hắn bày ra một bộ dáng vẻ trầm tư sau đó nói ngươi nói cũng đúng vậy dạng này à xem như ta tự tin ta đưa cho ngươi đãi nộ cùng cho cổ ga một dạng nhưng ta cũng có nhiệm vụ cho ngươi ngươi có thể như trước đang đội dọc kẹt chúng thậm chí có thể vẫn như c ứ trợ giúp đội dọc kẹt làm việc đi đối phương liên minh nhưng đội dọc kẹt kế hoạch hành động ngươi nhất định phải tất cả đều nói cho nhất là ứng phó kế hoạch của ta ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta biết ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ ứng phó đội dọc kẹt nhưng ở ta và đội dọc kẹt ở giữa ngươi nhất định phải đứng ở ta bên này pham là có một lần chỉ cần ta cảm thấy ngươi đứng ở đội dốc kẹt phía bên kia ta đều hội trăm phương ngàn kế đứng ở ngươi sau đó gạt bỏ ngươi dạng này ngươi có thể tiếp nhận sao nếu như không thể liền đi chết đi ví dụ uy uy là cái gì nhường ngươi đem đi chết đi nói hời hợt như vậy đều như vậy ta còn có lựa chọn nào khác sao kỳ thật cũng không cần lựa chọn lại không cần ứng phó đội do két xem như báo ơn c h i ngộ lại có thể gia nhập trương lam thế lực xem như chuẩn bị cho mình đường lui Về phần đội dọc k ẹ trương kế không không kẹt hoạch hành động cái gì, tin tưởng cũng không có gì. hắn chỉ chủ chính địch Hơn cái cũng có cần cùng dọc là động tin tưởng động diện liên nữa đội gì, gì, Vưu tốt. t lam b ê nhìn này cũng nên có biểu t ị Nghĩ thông suốt những cái này, gật đầu một cái đáp ứng.、Mà、trương、lam、bên này, đặc thù danh sách bên trong, thái độ đối với hắn cũng thay đổi thành trung tâm. Trung tâm. Trương n gật thù sách thái thay h suốt một tâm. tâm. Vưu đầu Vưu đối cái cái đặc đáp với đổi Mà độ Lam Lam xem đ ố n g nhiên có trung lập trực tiếp biến lớn trung thành đội trung thành lập trường nhìn về phía hưu biểu lộ trở nên quái dị con hàng này chẳng lẽ rất sợ chính mình bằng không thì làm sao sẽ nguyên nhân hiệu chung về sau trực tiếp liền trung tâm nhất định là sợ chết ra đương nhiên trương lam cho đ á i ngộ cũng xác thực tốt là được nguyên bản trương lam nghĩ đến h i ệ u chỉ cần hiệu mệnh là được không nghĩ tới cuối cùng lại là trung tâm bất quá dạng này cũng tốt đừng nhìn trương lam trò chuyện rất tốt cũng biểu hiện rất đại độ kỳ thật hắn cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn nếu như kết quả cuối cùng định ra s a u h i ệ u vẫn là trung lập như vậy nhất tâm lưỡng dụng vậy hắn vẫn là lựa chọn trực tiếp xuất thủ gạt bỏ hiện tại h i ệ u lựa chọn xem như cứu được mệnh của hắn về sau ta liền là của ngươi người bột hữu hướng trương lam có chút túi đầu lấy đó trung thành cái khác như vậy hút tôi ta trương lam nổ nước b ọ t một câu hữu trên đầu lập tức xuất hiện một cái chữ tình nếu như nếu như không phải là bởi vì đánh không lại hắn nhất định ân trương lam đột nhiên có cảm giác hướng hữu nhìn thoáng qua nhất định phải thật tốt hưởng thụ một chút ánh nắng hôm nay ánh nắng không tệ á hữu ngẩng đầu nhìn bầu trời cảm t h ắ n nói Vâng trên bầu trời vang lên một đạo sấm sét ví dụ chương năm trăm bảy mươi ba cùng d ộ xạ đánh cược tôi trao c h ư ơ n g l à m thật c h ậ m a kem ly trong tiệm d ộ xạ buồn bực ngán ngẩm đem một cái kem ly một miếng cuối cùng để vào trong miệng lung lay đầu nói được rồi ta liền lại ăn một cái a chúng nữ đây mới là ngươi chân thật nhất mục đích a nhìn xem trước mặt ngươi cái kia mười cái to lớn kem ly chén được không có thể hay không tiết chế một chút không thể trương lam nói tình huống liền như vậy không có tiết chế a h a g món lợi nhỏ tiện nghi nếu không trong lòng không ngừng nổ nước bọn hiệu đã để tay xuống bên trong thứ chín kem ly chén nghị nghị quyết định vẫn là không còn m u ố n cũng nên đem rổ xạ ít một chút đúng không đến lúc đó cũng tốt có người ở mũi nhọn phía trước su dị cùng cái lìn cũng sẽ không ăn kem ly các nàng ăn trúng quy trúng củ chỉ cần hai cái từ ư u ăn nhưng lại so rổ xạ còn nhiều nhưng người ta biểu thị mình là linh thể không quan tâm cuối cùng ẹ、e、gì cả cùng sạp di nạ tại rổ xạ khuyến khích dưới nhưng lại cũng không ăn ít bất quá hai nàng là trương lam nữ nhân ăn nhiều là hơn ăn bất quá nói trở lại trương lam rời đi thời gian xác thực cũng không ngắn chẳng lẽ là gặp được sự tình gì các cô gái mặc dù chầm mặc nhưng lại không phải cũng lo lắng bởi vì lo lắng cũng vô dụng trương lam chuyện không giải quyết được các nàng càng thêm không giải quyết được ken linh cửa ra vào tiếng chuông gió vang lên không biết lần thứ mấy hấp dẫn nữ hài lực chú ý bất quá xuất hiện ở trước mặt các nàng chính là cũng không phải là đạo kia các nàng hy vọng bên trong thân ảnh các cô gái thu hồi ánh mắt nhưng vào lúc này một thanh âm tại sau lưng các nàng vang lên nhìn cái gì đấy ân các cô gái bỗng nhiên quay đầu phát hiện trương lam chẳng biết lúc nào đã đứng ở các nàng sau lưng hành lang bên trên lam sạp di nạ cùng ẹ、e、di c ả vui mừng kêu một tiếng d ồ xạ thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc nàng thứ mười một cái kem ly không thấy trương lam người đi làm cái gì hoa thời gian lâu như、vậy. Hiệu gian tò lâu vậy. đạ mời mở miệng Lam mỉm hỏi, nàng đơn thuần Nghe Trương chỉ hiếu là c rất kỳ. vậy, ư nói liền ra sớm chào u ẩ n thắng phương bị lý do, ta đi tìm đồ thạch tất đi đồ Mời pháp. h c cổ gã cùng h i ệ u sự tình khẳng định không thể nói cũng không phải là không thể nói mà là không thể bây giờ nói sở dĩ trương lam trở về không là lúc rời sự tình liền đ ã n g h ĩ kỹ một cái lấy cớ đ ồ thạch tất thắng phương pháp nữ hai đều hiếu kỳ đứng lên có vật như vậy sao có đồ vật đ ồ thạch trận tại sao còn muốn mở trực tiếp lựa chọn trong đó có thứ thạch đầu mở ra bán không phải tốt ngươi gặt người rồ xạ chu mỏ nói ngươi không cần nhớ l ừ a bịp chúng ta chúng ta cũng không đốc ta không có l ừ a ngươi a i trương lam chân thành nói không được chờ một chút ngươi liền có thể thử xem ta có thể bảo đảm mua mỗi một khối đá bên trong đều có đồ tốt ta nhất định sẽ thử một lần rồ xạ vẫn là chưa tin thử đương nhiên có thể thử trương lam điểm một cái có thể ngay sau đó lời nói xoay chuyển nói nhưng nếu là ta đã chứng minh thế nào nghe vậy dồ xạ có thể không ngu ngốc vội vàng nói vậy liền chứng minh ngươi không gạt chúng ta à chúng ta liền tha thứ ngươi để cho chúng ta chờ lâu như vậy không đủ trương lam không nghĩ liền như vậy b u ô n g tha dồ xạ cái khác nữ hải đều không nói chuyện chỉ nàng có vấn đề vậy liền cần giáo dục một chút dồ xạ tú mỹ c a o lại nghiêm túc suy tư một hồi mới thận trọng nói ra cái kia ngươi muốn thế nào vậy liền cửa ca thầm nghĩ một tiếng cá c a n câu trương lam mỉm cười nói như vậy đi đợi chút nữa ta mua trong viên đá phàm là có một khối bên trong không đ ổ vật cái kia coi như ta lừa gạt ngươi tăng thêm ta nhường ngươi đợi lâu xin lỗi lễ ta đưa ngươi một cái tư chất vượt qua thiên vương cấp bổ kẻ mẩn trứng nếu như cái gì còn không đợi trương lam nói hết lời dô xạ liền kích động lên tiếng cắt đứt hắn kích động nói ngươi thua lại tặng ta chí ít thiên vương cấp bổ kẻ mẩn trứng không sai trương lam mỉm cười gật đầu cái kia không cần nói thực dô xạ vội vàng nói coi như tiền đánh cực là ngươi muốn thu ta làm tiểu thiếp đều có thể đây chính là thiên vương cấp bộ kệ m ẩ n chứng a dồ xạ đôi mắt trở nên sáng lên cái thế giới này không có người hội ngại tư chất cao bộ kệ m ẩ n cùng bộ kệ m ẩ n chứng nhiều nhất là dồ xạ vẫn là ra đời một cái điều kiện gia đình bình thường đương nhiên dồ xạ nói cầm tư chất làm tiền đặt cược dĩ nhiên không phải nghiêm túc nàng nói như vậy chỉ là muốn biểu hiện mình kích động cùng tâm động điểm này tin tưởng ai cũng nghe hiểu được nhưng có người lại giả vờ làm n g h e không hiểu tốt trương lam gật đầu nói cái kia tiền đặt cược chính là ngươi làm tiểu thiếp của ta nếu như ta thắng chờ ta cưới sạp di nạ thời điểm ngươi và nàng quan hệ không phải được không liên l a m cùng phòng nha đầu gà tới ta thụ ngươi làm tiểu thiếp a trương lam nói như vậy chính thức dô xạ trực tiếp mộng cái này chơi đâu nàng liên thuận miệng nói trương lam thế nào lý giải thực sự là chung quanh các cô gái cũng là im lặng thêm buồn cười lắc đầu bất quá các nàng cũng biết trương lam lời kia là đùa giỡn thành phần chiếm đa số đại khái a làm sao vậy dám nói không dám ứng chiến thua không nổi rồi trương lam sử dụng vụng về phép khích tướng cái này phép khích tướng đối với hiệu đạ đám nữ nhân hải đều không có có thể duy trì có đối với rổ xạ hữu dụng người nào nói tựa như một cái mẹo bị dẫm đuôi đồng dạng bị trương lam hoài nghi rổ xạ vội vàng nói liền quyết định như vậy bất quá ta có kèm theo điều kiện rổ xạ hiển nhiên còn không có ngốc đến cùng còn biết ra điều kiện nói trương lam sử dụng r ổ xạ tùy ý hắn một chút cũng không sợ đầu tiên ngươi mua thạch đầu không thể thiếu tại ba không năm khối r ổ xạ chân thành nói ngươi ít nhất phải tìm ra năm khối thạch đầu sau đó trong đó có đồ vật mới tính có thể sau đó ta sẽ còn để cho sạp dị nạ t ỷ t ỷ dùng siêu năng lực thử một lần có thể hay không nhìn thấu bên trong t ì n h húng nếu như có thể đồ ước đồng dạng không tìm đường chết ai cũng không biết ngươi có phải hay không ăn gian rổ xạ nhưng lại còn không có đần quá mức biết rõ ước pháp tăng t r ư ờ n g tốt trương lam đáp ứng dù sao hắn nắm vững thắng lợi hừ lấy đi rổ xạ gặp trương lam đáp ứng rồi thẳng thắn như vậy vội vàng lôi kéo hắn hướng đổ thạch trận phương hướng đi đi kỳ dị chúng nữ thấy thế nhìn nhau bất đắc dĩ cười cười cũng gấp đi theo đi lên cùng lúc đó đổ thạch trận có người đẩy ra một cái giá hô hôm nay bắt đầu đổ thạch đại hội p h à m l à tiếp xuống trong vòng một canh giờ có thể các vị mua trong viên đá mở ra cái gì cũng có thể dự thi đồ vật đáng giá nhất người có thể được phần thưởng này thờ giờ lệ g ầ n đ ạ di tì tản tín vật chương năm trăm bảy mươi bốn thờ giờ lệ g ầ n đ ạ di tì tản tín vật đồ thạch thịnh hội thờ giờ lệ g ầ n đa gì tì tản tín vật đó là cái gì có người hỏi nghi ngờ trong lòng mà người này hỏi thăm lập tức bị một số người ghét bỏ người đây đều không biết không phải là trong thôn mới vừa thông vong a chính là vật này hiện tại mọi người đều biết tốt a đây chính là danh s ư n g nhân loại gần nhất tiếp thần thú không sai nếu như ngươi vận khí tốt ngươi cũng có thể có được thần thú không ngươi vận khí tốt không có thực lực cũng vô dụng không nên nói gặp người cả đám theo lấy t h ờ giờ lệ g ầ n đà dị t ỷ tản tín vật xuất hiện bắt đầu nghị luận ở mỹ một cái góc nào đó trương lam cùng sạp di nạ cái lìn chúng nữ đã tới cái này nguyên thạch mua bán trận lúc này đang đứng tại chỗ chờ đợi tranh tài bắt đầu không thể không nói đến sớm không bằng tới khéo léo hôm nay loại này nguyên thạch đấu giá tranh tài nguyên thạch mua bán sân bãi bốn năm mới có thể tổ chức một lần mỗi lần thời gian một giờ hơn nữa có được thời gian cụ thể không biết bởi vậy có thể đụng phải tranh tài như vậy vận khí cũng rất trọng yếu sớm đến đi thôi không được vạn đến vượt qua một giờ cũng không được cuộc thi đấu này là từ liên minh cùng mấy đại tư nhân nguyên thạch tràng liên hợp lại tổ chức xem như một loại quảng cáo hình thức tranh tài mà trận đấu này sở dĩ hấp dẫn người toàn bộ bởi vì đang so thi đấu trong lúc đó liên minh nguyên thạch t r à n g cùng mấy đại tư nhân nguyên thạch t r à n g hội xuất ra một nhóm từ rất nhiều e ít ở phân phó nguyên thạch đại sư đem phần lớn tạp thạch sàng chọn rơi lại để cho người mua sắm nói cách khác đang so thi đấu trong lúc đó mua nguyên thạch trong đó có thứ tỷ lệ sẽ lên cao rất nhiều đương nhiên giá cả cũng sẽ bởi vậy có thích hợp tăng cao nhưng bộ này không ở yêu thích đổ thạch người nhiệt tình cũng là bởi vì này cái này đổ thạch niên đại mặc dù xác định nhưng thời gian cụ thể lại không cho bằng không thì đến lúc đó nhân viên này tuyệt đối tăng mạnh nhân thủ một khối nguyên thạch đều làm không được kỳ thật liên minh nguyên thạch chàng cùng tư nhân nguyên thạch chàng làm như vậy cũng rất thông minh bởi vì đang so thi đấu tổ chức trước kia thường xuyên sẽ có người tới nguyên thạch chàng đi dạo hy vọng đụng phải bắt đầu tranh tài gián tiếp tính nguyên thủy lượng tiêu thụ liền lên đi cho nên nói trương lam cùng các cô gái vận khí không tệ lần này đến vừa vận đụng phải nguyên thạch tranh tài vận khí của chúng ta thật tốt a xù dị một mặt biểu tình may mắn không có người biết nàng cũng là một cái đ ổ thạch kẻ yêu thích yêu thích đ ổ thạch chỉ bất quá nàng vẫn luôn tín phụng đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân nguyên tắc sở dĩ vẫn luôn rất khắt chế lần này đụng phải đ ổ thạch tranh tài su di rất hiển nhiên là muốn tham gia đi vào chứ bỏ su di sắp di nạ cùng cái lìn còn có ẹ gì cả ba người nhưng lại không có hứng thú gì bởi vì bọn hắn cái gì cũng không thiếu triệu nhược hàm ngược lại là muốn thử một lần vận khí của mình nhưng tiếc là chính là không có tiền dồ xạ cùng hiệu đạ hai người xem như có chút tích xúc cái sau là dự định nho nhỏ chơi một chút trước người bởi vì cùng trương lam đánh cuộc duyên cớ lần này là phải thật tốt xuất thủ nhìn xem nữ hài dáng vẻ hưng phấn trương lam anh tuấn trên mặt hiện ra một nụ cười quá vung tay lên khí quyển đạo lần này mọi người tùy tiện mua nguyên thạch ta mời khách ai hiệu đạ đám nữ nhân đều nhìn về trương lam hào phóng như vậy sao không cần à, tranh tài trong lúc đó kém cỏi nhất nguyên thạch đều muốn hơn vạn liên m ì n h tệ a s ủ gì lắc lắc nàng tuyệt đối cái này quá để cho trương lam t ô n kém một bên các cô gái cũng nhao nhao mở miệng phụ họa thấy các nàng như thế trương lam lại không thèm để ý kiên trì nói nam tử hán đại trượng phu nói ra tắt nước ra ngoài chờ một chút các ngươi nhất định phải mua nguyên thạch bằng không thì chính là các ngươi không đem ta làm bằng hưu vừa nói trương lam nhìn về phía sạp di nạ cùng ẹ gì c ả mỉm cười nói đúng không hai vị l ã o bà a ẹ d ì cả cùng sạp dị nạ hiển nhiên là không nghĩ tới trương lam hội cờ ưu e chính mình hơn nữa còn là gọi lá bà tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau khuôn mặt trên đều là bò lên trên một vòng đỏ ửng bất quá trong lòng hai cô gái càng nhiều vẫn là khai tâm có một loại nữ quản gia vị đạo sạp dị nạ tỉ tỉ người cứ nói đi ẹ d ì cả nhìn về phía sạp dị nạ cái sau nháy mắt một cái gật đầu nói lam có tiền hắn nói đưa sẽ đưa các vị mội mội đều không nên cự t u y ệ n chúng nữ bên trong sạp di nạ là tuổi tác lớn nhất một cái kia su di nhỏ hơn nàng mấy tháng khí hậu lại là ẹ d d i c ả hiệu đạ dồ xạ triệu nhược hàm ân còn có một cái tử u bất quá cô em này đã sống ngàn năm không tốt tính toán không tốt tính toán gặp sạp di nạ cùng cai l ỉ n cũng mở miệng các cô gái cũng không dễ cự tuyệt nữa bất quá trong lòng các nàng đều hạ quyết tâm chờ một chút ý tứ ý tứ l i ề n tốt các nàng cũng không phải tham tiện nghi nhỏ người bất quá đúng lúc này trương lam b ỗ n nhiên mở miệng nói đương nhiên cái này mọi người không bao gồm rộ xạ a vì sao rộ xạ lập tức liền không vui nàng không phải nóng mắt trương lam đưa nguyên thủy tốt ta vẫn còn có chút nóng mắt nhưng chủ yếu vẫn là không hoạn quả mà hoạn không cùng phần này bị khác nhau đối đãi cảm giác rất khó chịu không bởi vì cái gì ngươi không biết trương lam dùng tràn ngập ghét bỏ con mắt nhìn rộ xạ một chút n ữ khí bình thản nói ngươi có phải hay không quên muốn cùng ta cược trận thứ hai ngươi một cái muốn cùng cùng tranh tài người còn để cho ta xuất tiền mua nguyên thạch không tốt ta vậy ngươi trực tiếp mua mười khối đắt tiền nhất nguyên thạch không chừng liền thắng đâu trương lam trong miệng cái thứ hai cực là một đoàn người đang trên đường tới rộ xạ nói ra nàng và trương lam riêng phần mình xuất ra một khối nguyên thạch so nhìn nguyên thạch bên trong đồ vật giá trị cao hơn người thua phải đáp ứng người thắng một cái yêu cầu nho nhỏ mà rộ xạ sở dĩ tự tin như vậy là bởi vì cái lìn nói cho nàng siêu năng lực chí ít trình độ cao nhất siêu năng lực không cách nào xuyên tấu h qua nguyên thạch tầng ngoài trong quan sát bộ tình huống mà rổ xạ phụ mẫu tại ở nổ và tham gia đúng là đổ thạch phương diện này nhân viên công tác ẩn tàng từ bé mưa dầm thấm đất rổ xạ thật là có không sai giám định kỹ thuật chính là bởi vì như vậy lúc trước rổ xạ đang nghe trương l a m đi nói tìm kiếm phương pháp tất thắng thời điểm mới có thể như vậy không tin bởi vì nàng xem như chuyên nghiệp bởi vì cái lìn nói siêu năng lực vô dụng rổ xạ liền cảm giác đây là một lần cơ hội sở dĩ lại cùng trương lam đưa ra một cái mới đ ổ ước đối với cái này cái đưa tới cửa cô nương trương lam tuân theo không đáp ứng là kẻ ngu lý niệm chọn lọc tự nhiên đáp ứng sở dĩ thì có cái thứ hai đ ổ ước h ừ tốt ta ta mới không kém ngươi chút tiền đấy đâu d ù xa tức giận cổ cổ miệng nhưng trong lòng nghĩ đến tranh tài thắng về sau điều kiện muốn hay không liền để trương lam gánh chịu nàng nguyên thạch tốn hao phí tổn không đúng coi như thế cũng là cùng cô gái khác một dạng nàng kia thắng được rất không ý nghĩa bất kể như thế nào ít nhất phải nhiều một khối tiền a dồ xạ trong lòng âm thầm nghĩ mà lúc này s ạ p dì nạ đột nhiên hỏi cái kia thờ dơ lệ g ầ n đạ gì t ỷ tản tín vật là cái gì chương năm trăm bảy mươi lăm thờ dơ lệ g ầ n đạ gì t ỷ tản tín vật thờ dơ lệ g ầ n đạ gì t ỷ tản đặc thù s ạ p dì nạ chợt đến nghi vấn để cho đám người khẽ giật mình sau đó lại có chút thoải mái trước kia người tính cách trước kia không biết những cái này cũng là bình thường thợ ờ dơ lệ gỡ ấn đạ gì t ỷ tặn tín vật nhưng lại một cái thứ tốt trương lam trong mắt lóe lên một vòng tia sáng không vội vã giải thích mà là hướng sạp di nạ hỏi ngược lại sạp di nạ thợ ờ dơ lệ gỡ ấn đạ gì t ỷ tặn là cái gì biết chưa ân sạp di nạ nhẹ nhàng gật đầu trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra băng thần trụ dễ ghín nham thần trụ dễ ghi r ố c thép thần trụ dễ ghi tèo là cái này bà cái a nói xong sạp di nạ nhìn về phía trương lam ân trương lam gật đầu sau đó lại mở miệng hỏi vậy ngươi biết t h ờ giờ lệ g ầ n đạ gì t ỷ tàn tồn tại cùng sứ mạng của bọn hắn sao ân sạp di nạ nháy nháy mắt mà sau đó quyết đoán lắc đầu nàng làm sao lại n h ả m chán biết rồi những vật này trương lam hiển nhiên đã liệu đến sạp di nạ trả lời khẽ cười một tiếng giải thích nói tín vật tác dụng đồng thời cùng sứ mạng của bọn nó cùng tồn tại có quan hệ tại t h ờ giờ lệ g ầ n đạ gì t ỷ tàn phía trên còn có thần trụ vương dệ gỉ gỉ gặt tồn tại từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu thì có lưu truyền thế gian này tồn tại thần trụ vương cùng hắn ba vị người hầu thờ giờ lệ g ầ n đại dì t ỷ t ạ n nghe nói một chút chỗ đặc biệt đều sẽ sinh ra dễ gỉ gỉ gặt cùng thờ giờ lệ g ầ n đại dì t ỷ t ạ n những địa phương này hoặc là bí mật tri địa hoặc là di tích cần trấn thủ tri địa mà thờ giờ lệ g ầ n đại dì t ỷ t ạ n cùng thần trụ vương thực lực cũng có được ba cái cấp độ kém nhất cấp độ là thần trụ vương vì cấp ba thần thờ giờ lệ g ầ n đại dì t ỷ t ạ n thực lực hội kém hơn một chút là đại đỉnh độ sư cấp đỉnh phong. cấp phong theo ứ là lệ lực là là lệ lực là thần trụ vương vì cấp 2 thần cấp độ, thờ tỷ tản thực lực là cấp 3 thần、mạnh、nhất cấp độ là thần trụ vương vì cấp 1 thần cấp độ, thờ tỷ tản thực lực là cấp 2 thần t mạnh h vương gấn vương gấn vì vì giờ dì cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp độ đạ độ độ đạ giờ dì lấy trương lam tự thuật các cô gái đều dựng lỗ thai lên các nàng mặc dù biết tín vật tác dụng nhưng trương lam nói những vật này các nàng thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói bất quá nghe được ba cái cấp độ bổ kẹ m ẩ n thực lực hiệu đạ nhịn không được nghi ngờ hỏi không đúng không phải truyền thuyết đạt được tín vật người khiêu chiến thờ giờ lệ gợn đại dị tỷ tạng thực lực vì thiên vương cấp sao làm sao có thể yếu nhất cũng là đại sư cấp đâu điểm ấy xác thực là mọi người đều biết sự tình bởi vì tuyên bố tin tức này người đến từ k h è m lệ nhất tộc kiên nhẫn nghe ta nói trương lam đưa tay tại hiệu đạ trên c h á n một chút giải thích nói ngươi nói không có sai nhưng không toàn diện thờ giờ lệ gợn đại dị tỷ tạng cùng thần trụ vương là người hầu cùng chủ nhân quan hệ thực lực cũng có được khác biệt cái này bốn cái bổ kẹ mẩn đản sinh phương thức tựa hồ có chút kỳ dị nhưng cụ thể vẫn chưa có người nào điều tra ra được vừa rồi ta và các ngươi nói cái kia ba cái cấp độ cũng không sai trong đó mạnh nhất cấp bậc kia là một cái cấp một thần cấp độ thần trụ vương nó là thần trụ vương bên trong duy nhất cấp một thần có thần trước c h ấ n thủ địa phương là thế giới thụ ít dạ si hiệu thế giới thụ ít dạ si hiệu các cô gái đều hứng thú không sai trương lam gật đầu nói chẳng những là thần trụ vương Chính cũng Cái cái cũng có thủ hạ thờ giờ lệ gần đà dị tản cũng ở đây thế thụ hiệu. Cái này 4 cái bổ kẹ mẩn xem như thế thụ hiệu thủ thời họ thể như thủ ít ít nó gần tặn này mẩn người Đồng bọn người là lệ đà tỷ giờ giới giả giới giả vệ. đây dị ở bổ kẹ xem xem mẹ vệ. ừ các cô gái liên tục gật đầu t r ư ơ n g lam giảng thuật cũng là các nàng không biết sự tình nhưng lại để cho người ta tràn đầy muốn biết hứng thú chứ bỏ thế giới thờ giờ lệ gỡ n đạ dị tỷ tản cùng thần trụ vương bên ngoài còn lại các nơi trên thế giới Mỗi cái địa khu đều ít có một cái cái cái giờ chí có cùng địa đều ba khu thần thờ ít trụ vương lúc ệ gần tạn tồn đà tỷ tại. l trước này ó i giống bọn hắn thực lực không giống nhau, thực thủ lực vệ v i chỗ. Lúc n à liền muốn nói đến thờ giờ lệ g ầ n đ à i di tỷ t ạ n tín vật nói đến đây trương lam dừng một chút để cho các cô gái tiêu hóa đã biết tin tức sau đó nói tín vật xuất hiện là thần trụ vương dễ gỉ gỉ g ạ t ý chí tán thành làm một cái dễ gỉ gỉ g ạ t cùng nó thủ hạ thờ giờ lệ g ầ n đ à i di tỷ t ạ n hoàn thành bọn chúng c h ấ n thủ nhiệm vụ về sau bọn hắn liền có thể thu hoạch được tự do lúc kia dễ ghi ghì gạt sẽ ngưng tụ nhất định số lượng tín vật ngay sau đó tuyên bố đến thế giới các nơi người hữu duyên đạt được tốt đem có thể thông qua tín vật đi tìm thu hoạch được tự do thở giờ lệ gờ n đạ d ì tỷ tạn cùng thần trụ vương mà cái này cần một cái quá trình thông qua tín vật người may mắn sẽ trước cảm ứng được dễ ghín dễ ghi dốc dễ ghi kéo bên trong một cái tìm kiếm được nó liền có thể khiêu chiến nó chiến thắng liền có thể thu phục nó mà nó ngay lúc đó thực lực không biết là phong ấn vẫn là đặc biệt nguyên nhân khác sẽ là thiên vương cấp nghe được cái này các cô gái đều hết sức chăm chú đứng lên các nàng biết rõ bây giờ là có quan hệ tín vật công dụng các loại mấu chốt nhất tin tức ngoại giới đã biết đúng là người có thể thông qua tín vật tìm tới một cái thiên vương cấp thở giờ lệ g ầ n đà d ì tì t à n một trong đánh bại thu phục còn lại cũng không biết về phần tại sao không biết khả năng người biết không nói cũng có khả năng là không có người tiếp tục khiêu chiến tiếp mà lúc này trương lam tiếp tục nói có được tín vật người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến nếu như khiêu chiến thất bại nó khiêu chiến thở dơ lệ g ầ n đạ dị tỷ t ả n cơ hội bỏ chạy địa phương khác che giấu chờ đợi mới người khiêu chiến mà nếu như khiêu chiến thắng lợi liền có thể thu phục một cái này thực lực đạt tới thiên vương cấp thở dơ lệ g ầ n đạ dị tỷ tản một trong đồng thời khiêu chiến đem có thể thông qua tín vật tiếp tục cảm thụ cái thứ hai thở dơ lệ g ầ n đạ dị tỷ tản một trong ở tại Lần này, người khiêu chiến cần muốn khiêu chiến chính là quán quân cấp trình độ t h ở giờ lệ g ầ n đạ dị t ỷ tản một t r ò n g cơ hội khiêu chiến cũng sẽ gia tăng đến hai lần nếu như hai lần khiêu chiến thất bại tình huống liền sẽ cùng khiêu chiến cái thứ nhất t h ở giờ lệ g ầ n đạ dị t ỷ tản thất bại thời điểm tình huống một dạng tín vật biến mất một cái này t h ở giờ lệ g ầ n đạ dị t ỷ tản sẽ rời đi trốn không chỉ như thế người khiêu chiến đã mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến hơn nữa ban đầu thu phục một con kia thở giờ lệ g ầ n đạ dị tỷ tản thực lực sẽ vĩnh viễn dừng bước tại thiên vương cấp tương đối nếu như khiêu chiến thành công người khiêu chiến đem có thể thu phục một cái này quán quân cấp thở giờ lệ g ầ n đạ dị tỷ tản một trong đồng thời phía trước thu phục một con kia thở giờ lệ g ầ n đạ dị tỷ tản thực lực sẽ trực tiếp trưởng thành đến quán quân cấp thật giống như khi trước thực lực bị phong ấn một dạng sau đó khiêu chiến lần nữa tiếp tục tín vật lần nữa có hiệu quả người khiêu chiến đem có thể khiêu chiến cuối cùng một cái t h ở giờ lệ gợn đại dị tỷ tản một trong cơ hội gia tăng đến ba lần lần này một cái này t h ở giờ lệ gợn đại dị tỷ tản một trong thực lực lại là đại sư cấp lúc này nếu như huấn luyện gia b ổ kẻ mẩn chẹn nở ba lần khiêu chiến đều thất bại tình huống kia sẽ cùng trước kia cũng lại một dạng tư cách đánh mất mới bắt đầu hai cái t h ở giờ lệ gợn đại dị tỷ tản thực lực vĩnh viễn ngừng bước quán quân cấp sau cùng t h ở giờ lệ gợn đại dị tỷ tản một trong rời đi tương đối nếu như thành công cái này huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chẹn nở thực lực sẽ tăng vọt chương năm t r ă ư ơ i sáu dô xạ ta cuối cùng cảm giác mình bị n h ầ m vào là ba cái t h giờ lệ g ầ n đạ dị t ỷ tản thực lực đều sẽ trưởng thành đến đại sư cấp sao r i ệ u nhược hàm đôi mắt sáng lên tổng kết ra quy luật không sai t r ư ơ n g lam gật đầu vậy có phải hay không cuối cùng đã thu phục được ba cái t h giờ lệ g ầ n đạ dị t ỷ tản còn có thể cảm ứng được thần trụ vương dễ gỉ gỉ gặt tồn tại su dị cũng kịp phản ứng nói ra hơn nữa thực lực là cấp ba thần cấp độ ân trương lam lần nữa gật đầu mà lần này hết thể nữ hải đều biết trong đó quy luật lại hoặc là nói quy tắc dồ x à hưng phấn dơ lên tay nhỏ một bộ ta rất thông minh dáng vẻ nói ra vậy có phải hay không cơ hội khiêu chiến biến thành bốn lần khiêu chiến không thành công t h ờ giờ lệ g ợ n đạ gì tỷ tản thực lực sẽ vĩnh viễn ngừng bước đại sư cấp cấp độ sau đó thần trụ vương liền đi tín vật vĩnh viễn mất đi hiệu lực hiệu đạ chúng nữ cũng nhìn về phía trương lam có thể lúc này cái sau lại là lắc đầu nói không phải dô xạ làm sao đến ta đây đã sai lầm rồi khi dễ người đâu khu khu hiệu đ ã chúng nữ trong lòng may mắn không thôi may mắn các nàng nói chuyện không có d ổ x ạ nhanh bằng không thì mất mặt chính là các nàng dô xạ ta cảm giác mình bị n h ầ m vào sai chỗ nào a dô xạ dậm chân lộ ra một bộ ta rất không vui biểu lộ oán hận chừng mắt t r ừ n g l à m một bộ ngươi cho ra một cái tốt giải thích ta liền cắn chết n g ư ơ i bộ dáng nhưng dáng dấp của nàng tại trương lam xem ra cũng rất đáng yêu nửa điểm lực uy hiếp đều không có về phần n ó i cắn thật là cắn sao b u ồ n cười lắc đầu trương lam dỗi ra một ngón tay đầu tiên khiêu chiến số lần biến thành vô hạn mỗi một lần sau khi khiêu chiến thất bại thần trụ vương đều sẽ rời đi đi đến một cái nhân loại không dễ dàng đến nơi địa phương người khiêu chiến có thể thông qua tín vật lần nữa tìm kiếm mà cái này số lần vô hạn một mực chờ đến huấn luyện ra bộ kẹ mẩn chẹn nở khiêu chiến thành công mới thôi sau đó dính đến thực lực lúc này các ngươi cũng đừng quên một sự kiện ta đã nói rồi t h ờ giờ lệ gợ ấn đạ d ì tỷ tạng cùng thần trụ vương cấp độ thực lực có ba cái dù cấp độ thứ nhất là duy nhất cũng đều tại thế giới thụ ít dạ si hiệu sở dĩ không cần nói cấp độ thứ hai cũng tương đương thiếu nếu có người có thể đánh bại cấp ba thần cấp độ thần trụ vương thực lực của nó sẽ lại trong vài năm khôi phục lại cấp hai thần trình độ mà t h ờ giờ lệ gợ ấn đạ d ì tỷ tạng thực lực cũng sẽ khôi phục nhanh chóng đến cấp ba thần trình độ đây coi là là một người có thể nhanh chóng có được cấp hai thần thực lực phương pháp nhưng cái này rất thiếu đại đa số người gặp phải là tầng thứ ba coi như ngươi ngươi thắng thần trụ vương cùng t h giờ lệ gợn đạ dị t ỷ t ả n thực lực là cấp ba thần trình độ cùng đại sư cấp trình độ cần huấn luyện r a t ổ kẹ mẩn chẹn nở chính mình huấn luyện lên rồi thì ra là thế các cô gái hiểu gật đầu một cái không nghĩ tới còn bao chú trọng này hôm nay thật là tăng cao kiến thức mà dồ xạ cũng biết nàng đúng là sai nhưng cái này cũng không trách nàng ai biết phía sau quy tắc cắt tóc sinh cải biến đâu đến lúc này nữ hải cũng ý thức được khiêu chiến thợ dơ lệ g ầ n đạ gì tỷ t à n độ khó ngay từ đầu thiên vương cấp còn tốt bao nhiêu còn có người có thể làm đến một chút quán quân cấp người đi làm liền thành công có một cái thần thú chỉ bất quá cái này thần thú có hạn chế nếu như không tiếp tục khiêu chiến thực lực sẽ bị hạn chế tại thiên vương cấp sở dĩ cái thứ hai khiêu chiến rất có tất yếu bởi vì một khi thắng lợi chính là d â y lát có hai cái quán quán quân cấp chiến lực thần thú điểm này một chút đại sư cấp người vẫn ít nhiều có thể làm được nhưng cuối cùng khiêu chiến đại sư cấp thần thú cái này độ khó liền muốn lớn hơn nhiều lắm hơn nữa trương lam mặc dù không có nói nhưng các cô gái cũng có thể tưởng tượng được đến mặc dù có tín vật tìm kiếm t h ở giờ lệ g ậ n đạ gì tỉ tạn nơi ở đường đi cũng sẽ không đơn giản nhất định sẽ gặp nguy hiểm cùng một chút khảo nghiệm cái gì dù sao khiêu chiến thành công khả năng này là một bước lên trời sự tình về phần sau cùng thần trụ vương đoán chừng quá trình hội càng khó khăn hơn nữa cấp ba thần trình độ thần thú tựa hồ cũng không ai có thể khiêu chiến thắng sau đó đi thu phục đây có thể nói là một cái không có người có thể hoàn thành công trình khó trách chưa từng có chuyên gia có người thu phục ba cái thở dợ lệ g ầ n đạ gì tỷ tản tin tức chớ đừng nói chi là thần trụ vương nguyên lai quá trình như vậy khó khăn các loại các cô gái bỗng nhiên nhìn về phía trường lam nếu như là hắn lấy thực lực của hắn có được tín vật dưới tình huống Tuyệt thể thu phục thở tỷ tạn cùng thần trụ Trương lam có tín vật, rất nhanh liền có thể thêm ra chỉ ít 3 cái đại sư cấp cấp độ thần thú cùng 1 cái cấp 3 thần cấp độ thần thú. Đây lệ đối đã đại độ độ bố! giờ phải nói, liền cái cái có phục cùng chẳng chỉ cần có có chỉ cấp cấp cùng cấp cấp nhanh Khủng gận vương là Lam dì ra sư A. người so với người tức chết người các cô gái trong mắt phủ đầy hâm mộ mà ánh mắt của các nàng trương lam tự nhiên cảm nhận được cũng có thể đoán được cách nghĩ của các nàng tín vật này đến có thể chính là thời điểm đâu trương lam ánh mắt tại cuộc thi đấu kia người phụ trách trước mặt một khối màu trắng trên ngọc thạch quét qua tín vật này trương lam khi nhìn đến lập tức cũng đã đem hắn trở thành đồ vật của mình không có người có thể giành được đi chờ một chút rổ xạ tựa hồ là đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì tiến đến trương lam bên cạnh hỏi lam ngươi lúc trước nói tín vật số lượng kỳ thật không ít vậy nếu như có mấy người cùng một chỗ đi tìm tình huống sẽ trở nên thế nào rất đơn giản a trương lam cười nhạt một cái nói xem ai trước thu phục trong đó một cái t h ở giờ lệ g ầ n đạ dị tỷ tản một khi có người thành công còn lại những người kia trong tay tín vật thì sẽ mất đi tác dụng a các cô gái cùng nhau gật đầu nháy mắt một cái hảo kỳ bảo bảo r ổ x ả hỏi lần nữa vậy chứ tín vật còn có những phương pháp khác có thể thu phục t h ở giờ lệ g ầ n đạ dị tỷ tản sao ân sắp dí nạ đám nữ nhân bị r ổ x ả nghi vấn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ đương nhiên là có a i trương lam buồn cười nói tín vật đây chẳng qua là đường tắt đồng thời cũng là một loại kỳ dị quy tắc nhưng t h giờ lệ gỡ ấn đạ dị tỷ tản cùng thần trụ vương cũng là bộ k ẹ mẩn tự nhiên cũng cùng cái khác bộ k ẹ mẩn một dạng chỉ cần có thể gặp được đồng thời thu phục đánh bại liền có thể thu phục nếu có người vận khí tốt hoặc là nguyện ý đi một chút di tích này địa phương tìm kiếm t h giờ lệ gỡ ấn đạ dị tỷ tản bọn họ cũng có thể đối chiến thu phục lúc này bọn họ đối mặt t h giờ lệ gỡ ấn đạ dị tỷ tản cùng thần trụ vương thực lực cũng là thiên vương cấp sẽ rất tốt thu phục cũng có thể nói là tốt nhất thu phục trưởng thành thần t h u khen nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt đặc định t h ở giờ lệ gợn đại dị tỷ tản đều hiệu chung một cái thần trụ vương nếu có người vụn vụn vật vật đi thu phục t h ở giờ lệ gợn đại dị tỷ tản sẽ phá hư một loại cân bằng cùng liên hệ phá hủy sự cân bằng này cùng liên hệ những cái kia t h ở giờ lệ gợn đại dị tỷ tản thực lực liền không thể giống dùng tín vật thời điểm như thế thực lực rất nhanh mạnh lên nhanh chóng đến đại sư cấp thậm chí cấp ba thần cấp、độ. thực lực c ủ A bọn Đồ thạch bắt đầu tranh à, nghe được trương lam hội mang các cô gái gật đầu thầm nghĩ hẳn không có người hội làm thế nào dù sao cái này tốn công mà không có kết quả a t h ờ giờ lệ g ầ n đạ gì tỷ t à n địa phương ẩn nút nghe xong sẽ rất khó tìm bằng không thì sẽ không còn có tín vật vật như vậy hơn nữa có tín vật cũng không dễ tìm nếu như dựa theo quy tắc đi thu phục ba cái t h ờ giờ lệ g ầ n đạ gì tỷ tàn cùng một cái thần trụ vương có đặc định liên hệ sẽ có kỳ dị gì, gì lực lượng cường đại hơn cũng không nhất định đồng thời rất nhanh liền có thể trưởng thành là chí ít đại sư cấp cấp độ tương đối chính mình mệnh gần chết tuyển chọn t h ờ giờ lệ gợn đạ d ì tỷ tản thực lực chỉ có thiên vương cấp không nói còn muốn tràn đầy tốn thời gian bồi dưỡng vậy cái này thời gian cửa hàng coi như lớn lên nhưng mà bọn họ không biết thật là có người cứ làm như vậy trương lam tại cho các cô gái giải thích xong về sau chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời nói nếu như ta nghĩ sai bây giờ bợ rằng đổn cũng đã bắt đầu ngay sau đó thu phục t h ờ giờ lệ gợn đạ d ì tỷ tản rồi à nhớ kỹ xạ tổ xỉ khiêu chiến song hồ ên địa khu sau khiêu chiến bạ tổ phở hòn tỉ ở thời điểm hắn mới vừa vặn hoàn thành đối với dễ g i n z thu phục lúc kia dễ g i n z thực lực mới thiên vương cấp sở dĩ thua với xạ tổ xì nhanh điểm nhưng dễ gỉ dọc cùng dễ gịt tập không hai không là bờ rằng đồn phía trước hai năm thu phục lấy nó kèm lệ nhất tộc x ỉ n thì ạ thân phận của t r ư ở n g bối lại có siêu khắc chi lực phối hợp thợ giờ lệ g ầ n đạ gì t ỷ tản tính đặc t h ủ phải có quán quân cấp thực lực cũng liền nói ba năm sau bờ rằng đồn là quán quân cấp là thần thú so với bình thường quán quân cấp người mạnh hơn nhiều mà thôi trương lam tâm tư b á c h chuyển cùng lúc đó hồ hên địa khu lớn một chỗ ngồi trong di tích b ợ rằng đồn nhìn xem đã trước mặt đã tỉnh lại dễ ghi d ố u trong mắt nhiều hơn một chút nghiêm túc rất tốt xem ra ghi lại không sai nơi này c h ấ n thủ là dễ ghi d ố u nham thạch hệ dốc thai tương đối tốt đánh thiên vương cấp đỉnh phong tổ kẹm ẩ n ta gả c ổ n g thuộc tính chiếm cứ ưu thế thực lực cũng chiếm cứ ưu thế dễ ghi d ố u ta liền nhận lấy trong lúc suy tư Bờ rằng đổn ánh mắt ngưng tụ ném ra một cái bổ kỳ bản cất cao giọng nói ra đi g ạ cộm Bờ rằng đổn sử dụng bổ kẹ mần là g ạ cộm xì nộp chuẩn thần mặt đất hệ gờ d ừ n g thai thêm long hệ giờ dạ g ồ n g thai nhìn khí thế trên người rõ ràng đã đạt đến quán quân cấp cuộc chiến đấu này thắng bại tựa hồ không có gì khó tin một bên khác người làm chủ thành viên rốt cục phát biểu kết thúc bắt đầu tranh tài bởi vì là liên minh nguyên thạch tràng cùng mấy cái tư nhân sân bãi liên hợp tổ chức sở dĩ hôm nay trực tiếp tại trên một cái quảng trường xây dựng một cái tạm thời sân bãi mỗi qua một đoạn khoảng cách đều sẽ có quầy hàng tồn tại trong gian hàng sẽ có nguyên thạch bày ra những cái này quầy hàng hoặc là thuộc về liên minh hoặc là thuộc về tư doanh hiện tại đã bị cái bộ sáo trộm ra mà tham gia trận đấu người cần phải làm là muốn tại trong vòng một canh giờ ở đây trong đất mua sắm nguyên thạch còn cần phải tiến hành đăng ký tại cái này một giờ bên trong tùy thời có thể lựa chọn giải thạch cũng có thể tại một tiếng đồng hồ sau giải thạch nhưng muốn dự thi lớn mà nói nhất định phải là có đăng ký tại một giờ bên trong mua nguyên thạch sau khi cuộc tranh tài kết thúc ba giờ hội tiến hành nguyên thạch bên trong vật phẩm bình xét có giá trị nhất chiến thắng có thể được từ liên minh cùng các đại bốn người nguyên thạch tràng cộng đồng cung cấp t h ở giờ lệ gần đ à gì tỷ tạn tín vật mà bây giờ tranh tài chính thức bắt đầu đi đi đi su gì tỷ tỷ sạp gì nạ tỷ c ã i lìn tử ư u tỷ tỷ chúng ta cùng một chỗ d ô xa một bộ hào hứng bộ dáng kéo theo mấy cô gái liền tiến vào nguyên thạch trang địa dồ xạ cũng rất thông minh nàng kéo theo đánh cược thạch có chấu nghiên cứu su di còn có sẽ sử dụng siêu năng lực sạp di nạ cùng c á i lìn cùng chân thân nhưng thật ra là linh thể t ự u nàng mục đích làm như vậy đơn giản là phải suy yếu trương lam bên này có khả năng dùng đến lực lượng bất quá đối với cử động của nàng trương lam chỉ là cười lắc đầu lại có nguyên thạch đi ra về sau hắn liền phóng ra siêu năng lực lấy nó vượt qua đỉnh cấp siêu năng lực cũng vô pháp dò xét đến nguyên thạch tình huống những cái này nguyên thạch tầng ngoài tựa hồ có ngăn cách siêu năng lực dò xét khoảng t r ư ờ n g ngăn cách siêu năng lực dò xét khoảng t r ư ờ n g Trương l a m sờ lên cái c ằ m trong mắt l ó e lên một vòng cứ việc thứ này nát liệu nếu là cầm lấy đi đánh ngã trong kiến trúc tựa hồ cũng hiếm có tài liệu tốt có ý tứ bất quá điểm này không nên chỉ có ta phát hiện rất có thể những cái này tư doanh nguyên thạch c h ẳ n g cùng liên minh quan phương nguyên thạch c h ẳ n g đều có tiến hành những cái này nguyên thạch tài liệu mua bán cùng thậm chí có khả năng trực tiếp bị làm vật tư chiến lược cũng không đồng nhất điểm nếu như muốn mua còn cần kế hoạch một lần một lần suy tư trương lam mang theo ẹ gì cả cùng hiệu đạ hai người cũng bắt đầu ở nguyên thạch tràng thượng du tạo nên đến đi lang thang thời điểm trương lam mang lên cho mình khẩu trang làm lại như vậy hắn không muốn bị người cho nhận ra trương lam tên tuổi tại bổ kẹ mẩn thế giới cùng l a m tinh thế giới đều có đỉnh cấp văng dội nếu như hắn coi trọng một khối nguyên thạch một số người trong lòng không khỏi sẽ có tâm pháp t ỷ như trong đó có phải hay không có tốt tiến hóa thạch đ ệ v ụ l ũ tỉ hò nạ gì sở tổn cái này nếu như phát sinh loại tình huống này chủ quan không ban chính mình lưu lại giải thạch cũng có thể trương lam cũng không muốn cùng những cái này đấu trí đấu dũng cũng không muốn có cái v ă n nhất cho nên muốn một cái nhất lao v ĩ n h giật biện pháp quả nhiên ha ha hệ thống năng lực rất mạnh a tại đi lang thang thời điểm trương lam đôi mắt càng ngày càng thiện lương đứng lên gây nên trong mắt của hắn hiện lên từng đạo từng đạo số liệu nguyên thạch kỳ dị k h o á n thạch có thể ngăn cách thần cấp một lần siêu năng lực g i xét trong đó khả năng mang theo các loại thạch đầu vật phẩm như tiến hóa thạch lệ vỗ lũ t ỷ hò nạ dị sở tổn mẹ g ạ tiến hóa kỳ sở tổn các loại này nguyên thạch bên trong không có dị phẩm nguyên thạch kỳ dị k h o á n g thạch này nguyên thạch bên trong không có dị phẩm nguyên thạch kỳ dị k h o á n g thạch này nguyên thạch bên trong có hạ phẩm và hạ tở sở tổn nguyên thạch kỳ dị k h o á n thạch này nguyên thạch bên trong có trung phẩm phi dở sở tổn nguyên thạch kỳ dị khoan thạch này nguyên thạch bên trong không có gì phẩm nguyên thạch kỳ dị k h o á n g thạch này nguyên thạch bên trong có hạ phẩm lịp i sở tồn nguyên thạch kỳ dị k h o á n g thạch này nguyên thạch bên trong có ạ lạ c ả rẻ mệ gạ sở tồn nguyên thạch kỳ dị k h o á n g thạch này nguyên thạch bên trong có sở tèo ghem từng đầu số liệu hiện lên những cái này nguyên thạch tại trường làm trong mắt liền cùng trần c h u ụ i bày ở trước mặt tiến hóa không sai biệt lắm những cái này nguyên thạch nếu như là hạ phẩm tiến hóa thạch đ ị vụ lủ tỉ hò nạ dị sở tồn trương lam hội không nhìn thẳng nếu như là có trung phẩm tiến hóa thạch rệ vô lủ tỉ họ nạ gì s ở tồn trương lam sẽ hỏi giá cả nhìn xem có hay không tranh lệch giá kiếm lời có liền để hẹ、e、dị cả cùng hữu đ a mua xuống coi như là là các nàng đi theo tự mua nguyên thạch ban t h ư ở n g về phần tốt hơn có phẩm chất cao tiến hóa thạch rệ vô lủ tỉ họ nạ gì s ở tồn tồn tại có mẹ gạ s ở tồn tồn tại còn có game cùng hóa thạch tồn tại nguyên thạch trương lam tự mình lựa chọn mua sắm đổ thạch đại hội chính là một lần thu hoạch lớn thuộc tính em một khối này nguyên thạch ta ra năm trăm vạn liên minh tệ một cái trước gian hàng trương lam đang cùng một cái phú thương giá mua vào một khối nguyên thạch từ đổ thạch bắt đầu tranh tài đã qua nửa giờ dọc theo con đường này trương lam đã mua không ít nguyên thạch chẳng những là hắn hiệu đạ cùng ed gì cả đi theo hắn cũng đã mua không ít nguyên thạch mua những cái này nguyên thạch đối với ed gì cả ngược lại không tính là gì bối cảnh nàng là người nhà có tiền đại tiểu thư nhất là ở nàng và trương lam chính thức cùng một chỗ về sau ký nọ nhà cho nàng tài nguyên lại tăng lên một cái cấp bậc khách quan mà nói h i ệ u đã điều kiện gia đình đồng dạng mỗi một lần mua sắm nguyên thạch có thể nói là đỉnh lấy áp lực cực lớn nhưng tại trương lam để cho nàng mua lúc mua nàng lại là mày cũng không nhăn một lần biểu hiện ra cực lớn tin cậy mặc dù trương lam trước đó nói qua lần này đổ thạch toàn bộ tùy hắn tính tiền nhưng các cô gái lại không thật sự dự định tiếp nhận các nàng đã tự mình ăn ý quyết định tốt rồi mỗi người đều chỉ để cho trương lam đưa chính mình một khối khá là rẻ nguyên thạch liền tốt nói đến rốt cuộc là giải thi đấu trong lúc đổ thạch trương lam một đường đi xuống từ giá thấp khu một đường đi đến giá cao khu phát hiện trong đó có có tiến hóa thạch lệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tổn nguyên thạch chiếm cư năm thành cái này nhưng là một cái cực cao tỷ lệ phải biết bình thường đến cùng mua nguyên thạch nguyên thạch bên trong có vật phẩm tỷ lệ có thể có ba rổ ở tô đủ phân chấn l ò người hơn nữa đây vẫn chỉ là có vật phẩm nguyên thạch những vật phẩm này còn muốn phân tốt xấu trong đó có giá trị thì càng ít bất quá cái này cũng bình thường nguyên thạch đào được sau đều sẽ đi qua tư nhân nguyên thạch chàng cùng liên minh nguyên thạch chàng chuyên gia xem xét nhưng phàm là có bảy thành tỷ lệ trở lên có thể mở ra đồ tốt nguyên thạch bọn họ tuyệt đối đều tự mình mở ra đương nhiên cũng không phải là toàn bộ bọn họ vẫn sẽ có mang tính lựa chọn lưu lại một chút dù sao nguyên thạch chàng còn cần có ngẫu nhiên mở ra giá cao vật phẩm truyền thuyết đến hấp dẫn khách hàng ở trong đó liên quan đến đủ loại thương nghiệp thủ đoạn hiện tại cũng không muốn nói nhiều nói tóm lại một câu hiện tại mua nguyên thạch bên trong có thứ tỷ lệ lên cao nhưng trong đó có đồ tốt tỷ lệ bao nhiêu còn tại thương gia trong phạm vi k h ô n g chế đương nhiên cá lọt lưới khẳng định có trương lam một đường từ giá thấp nguyên thạch khu vực mua được cao cấp nguyên thạch khu cũng dùng hệ thống năng lực tìm được một khối đồng thời cũng mua đến không ít nguyên thạch giá thấp khu là một đến m ộ ư ơ i vạn liên minh tệ một khối nguyên thạch khu vực trương lam ở trong đó chỉ mua một khối nguyên thạch khối này nguyên thạch bên trong có một cái ạ l à là cả d ẻ m mẹ gạ sở tổn tồn tại hắn dùng một trăm ngàn liên minh mua sắm tương đương nói giá trị lật nghìn lần bất quá rốt cuộc là giá thất khu trừ cái này cái m ẹ gạ sở tổn bên ngoài cũng không lại có mặt khác đồ tốt nhưng lại có mấy cái nguyên thạch bên trong có chứng phẩm tiến hóa thạch đ ệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn mua còn có thể kiếm lời cái bàn nhỏ một trăm ngàn trương lam cũng không có mua sắm mà là để cho hiệu đạ cùng ẹ gì cả phân biệt ra mua ở đằng sau là trung đẳng giá khu nơi này đồ tốt muốn so giá thấp khu đã khá nhiều bất quá nơi này nguyên thạch liền cần tốn hao một trăm ngàn đến một triệu khác nhau liên minh tệ đến tiến hành mua trương lam nhìn kỹ phát hiện có rất nhiều là trung phẩm tiến hóa thạch đ ệ vộ lũ t ỷ họ nạ dị sở tổn cũng không ít hạ phẩm tiến hóa thạch đ ệ vộ lũ t ỷ họ nạ dị sở tổn có những cái này tiến hóa thạch đ ệ vộ lũ t ỷ họ nạ dị sở tổn nguyên thạch nếu như tại bên trong giá khu mua sắm chẳng những không kiếm lời rất lớn một bộ phận đều sẽ thua thiệt c ũ nhưng g c ỉ có t h ợ phẩm tiến hóa h tiến t ạ cùng h h kệ vô lũ tỷ t người trương lam hài lòng là bên trong giá khu cũng có hai khoản nguyên thạch bên trong có mẹ gà sợ tổn bị hắn trực tiếp có một triệu liên minh tệ ra mua giá trị tương đương lật gấp trăm lần mặt khác còn có hai khoản nguyên thạch chung phân bối có hóa thạch tồn tại cũng chữa coi có cùng có cho chỉ cần chút có được tức. khác còn cần đủ loại nghiên cứu nguyên thạch, tích cả còn ước các Trương như bộn Trương nói bên trong nhất những hắn nhìn liền tin Không giống người nghiên nguyên tiến hành phân tích nạ lì tìm, hỏi giá cả về sau còn muốn giá giá giá giá bị biết trị tịp, một thể thấp vật thôi, một thể ra rồi. Lam là Lam loại lì loại. mua. mua, kia mua sao sau kiếm đem khu khu hạ hỏi Đây đi đã đi đạo đủ định dù về sở dĩ hao tốn nửa giờ trương lam liền đi dạo hết tất cả giá thấp khu nguyên ngày cùng bên trong giá khu nguyên thạch hiện tại đến cao cấp khu giá cao khu đồ vật đồ tốt còn có đồ vật tồn tại tỷ lệ thì càng nhiều dù sao mỗi có một khối nguyên thạch cũng là một triệu cấp bậc tồn tại liếp nhìn lại trương lam phát hiện trừ bỏ số ít mấy khối bên ngoài đại đa số nguyên thạch bên trong đều có vật phẩm có thể cái này kỳ thật càng thêm người mua tăng lên lựa chọn độ khó bởi vì có vật phẩm cũng không có nghĩa là có giá trị cao vật phẩm điểm này từ nguyên thạch mặt ngoài rất khó coi đi ra、13. thường xuyên có người tốn hao mấy trăm vạn mua được chỉ có hạ phẩm tiến hóa thạch rệ vụ l ũ t ỷ họ nạ gì sở t ổ n nguyên thạch sở gì đến khu vực này mua sắm cần càng thêm cẩn thận mà bây giờ trương lam đang cùng một người đấu giá một khối này nguyên thạch t h i ế t giá là ba trăm vạn trương lam nhìn thoáng qua phát hiện trong đó có một khối sợ kẹo game tồn tại sợ kẹo game là thuộc tính game thuộc tính game chính là đầy đủ kỳ dị đặc tính game hiệu quả là có thể cho mang theo game b ổ kẹ mẩn ở nghệ thuật mới công kích phương diện gia tăng gấp năm lần tỷ như hiện tại trương lam gặp phải một khối này sở kẹo game nếu có bổ kẹo mẩn mang theo cái kia sử dụng hệ thép sở tật hai tuyệt chiêu thời điểm uy lực sẽ trở thành nguyên bản 1,5 lần đồng thời cùng trương lam kiếp trước chơi bổ kẹo mẩn trong trò chơi duy nhất một lần vật tiêu hao khác biệt trong hiện thực thuộc tính game chỉ là có thời gian cùn đồ không mang theo thuộc tính game bổ kẹo mẩn đang phát ra tương ứng thuộc tính tuyệt chiêu thời điểm có thể vận dụng thuộc tính game gia tăng gấp 0.5 lần uy lực sử dụng về sau một khối này thuộc tính game cần thời gian 12 tiếng một lần nữa tiếp tục năng lực tương đương nói đại đa số tình huống một trận trong trận đấu một khối thuộc tính game chỉ có thể phát huy một lần tác dụng dù sao không có cái gì tranh tài có thể kéo dài nửa ngày một khối này thuộc tính game bị vỗ kẹ mẩn mang theo sau sẽ bị xem như là đòn sát thủ sử dụng nếu như một khối này thuộc tính game là duy nhất một lần vật tiêu hao giá cả kia cũng sẽ không quá cao chỉ có thể coi là thông thường chiến lược tính vật tư nhưng bởi vì có thể lặp lại sử dụng hơn nữa dạng này g a m e ngang nhau cấp cao tổ kẹ mẩn có thể đưa đến c h ợ giúp càng nhiều sở dĩ giá cả một mực không thấp giá thị trường tại 10 triệu liên minh tệ trở lên mà giống sở k ẹ o g a m e dạng này tương đối khó được thuộc tính g a m e là hội càng quý hơn một chút t r ư ơ n g lam dự định mua xuống khối này g a m e cho xì nhì mệ tủa rột hoặc là to lớn sật lịch sử dụng cho nên trực tiếp xuất thủ bất quá tại trước khi hắn tới có một người đã quan sát khối kia có sở k ẹ o g a m e nguyên thạch rất lâu một mực tại do dự hiện tại theo lấy trương lam xuất thủ h ắ n rốt cục cũng không do dự nữa mà một khối này nguyên thạch giá cả cũng từ ba trăm vạn bị hai người đấu giá đến năm trăm vạn trình độ năm trăm vạn sao trương lam nhìn cái kia phú thương một chút thản nhiên nói năm trăm linh một vạn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín năm khối thạch vương năm trăm linh một vạn theo lấy trương lam tăng giá toàn trường người đều là yên tĩnh bởi vì cái này tăng giá cũng quá tùy hứng mặc dù nguyên thạch trảng quy củ là có người đấu giá thời điểm mỗi một lần tăng giá mức không thể thấp hơn 10.000 liên minh tệ nhưng cũng không có người là giống trương lam chơi như vậy vậy mà chỉ thêm 10.000, 510 vạn đó cùng trương lam đấu giá phú thương mặt â m trầm lần nữa lựa chọn tăng giá cái trước tăng giá phương thức nói thực ra đã buồn nôn đến hắn nhưng chính vì vậy hắn trong lòng cũng là kìm nén một hơi vẫn như cũ còn tại tăng giá nhưng cái này phú thương nội tâm hiện tại đã tại d ì máu vốn là chỉ cần 300 vạn liền có thể mua xuống nguyên thạch sở dĩ quan sát lâu như vậy là hắn muốn tìm ra một chút nguyên thạch ma bệnh tới dọa ép giá cái này cũng không phải là chuyện không thể nào có thể ai có thể nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một cái trình rào kim hơn nữa mới mở miệng chính là ba trăm vạn không có cách cái này phú thương chỉ có thể đi theo ép giá hắn thấy một khối này nguyên thạch mở ra giá trị một ư ơ i triệu c ự c phẩm tiến hóa thạch l ệ v ụ l ũ tì ó nạ dị sở tổn có năm thành năm c h ắ c kém nhất cũng có thể nhìn ra cao cấp tiến hóa thạch l ệ v ụ l ũ tì ó nạ dị sở tổn sẽ không thua thiệt quá thảm nếu như trong đó là xun sở tổn hoặc là mùn sở tổn đ ờ sở sở tổn loại hình đặc thù tiến hóa thạch hệ vô l ũ t ì họ nạ gì sở tổn thậm chí còn khả năng kiếm chút có thể một phen đấu giá xuống tới trương lam nhưng thủy t r ù n g không nhanh không chậm mỗi một lần hắn tăng giá đều sẽ nhiều hơn mười nghìn không biết không tự giác ở giữa hiện tại đều đã đến năm trăm vạn nói thực ra cái này đã không phù hợp cái này phú thương mua xuống khối này nguyên thạch lợi ích hắn hiện tại sở dĩ còn tại kiên trì bất quá là trong lòng có một hơi giận mà thôi tại phú thương cho ra mới giá cả về sau cơ hồ không có thời gian suy tính trương lam liền lần nữa tăng giá năm trăm mười một vạn quả nhiên người chung quanh khỏe miệng cũng là co lại đều đến năm trăm mười một vạn cái này một vị hay là như vậy tăng giá thật là tuyệt nhưng những người này trong lòng đối với trương lam cũng là bội phúc gấp bởi vì bọn hắn minh bạch trương lam đây là trần chuồng dương mưu mỗi một lần trương lam tăng giá cũng là mười nghìn cũng á giác, giá i người ta một loại hắn kỳ thật không nguyện ý tốn nhiều tiền cảm giác, lộ ra hắn không phải có rất nhiều tiền. Mà một khối ít giá 300 vạn nguyên thủy hiện tại này hắn không nguyện tốn hắn không vạn nguyên Mà thủy cho cảm có c thật ta một rất một ít ra lộ kỳ ý đấu đến giá hơn vạn, tỷ h như cái này phú thương lần này hắn cuối cùng không có gấp đi nữa lấy tăng giá mà là túi đầu trầm tư đứng lên nội tâm một trận thiên nhân giao chiến hơn năm trăm vạn đã hoàn toàn không phù hợp lợi ích của hắn hắn kỳ thật hiện tại đấu giá cũng có giận muốn trương lam thêm ra tiền ý nghĩ nhưng cái sau một một vạn v à n thêm lại làm cho hắn do dự vạn nhất trương lam không thêm giá làm sao bây giờ hắn liền cần dùng hơn năm trăm vạn mua xuống khối này nguyên thạch đây nếu là nguyên thạch có thể khai ra cực phẩm tiến hóa thạch hệ vũ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn còn tốt còn có thể kiếm lời mấy trăm vạn nhưng càng nhiều khả năng vẫn là thua thiệt tốt một chút cũng chỉ là thua thiệt không nhiều đây chính là trương lam dương m ê u làm cho đối phương không dám ác ý đấu giá hô sau nửa ngày cái này tên phú thương rốt cục nhận mệnh hướng trương lam thở ra một hơi nói nói xong phú thương quay đầu ngay tại bây giờ cách đổ thạch đại hội một giờ kết thúc thời hạn đã không còn sót lại bao nhiêu thời gian hắn không muốn lần này tay không mà về tự nhiên không nghĩ sẽ ở cái này làm nhiều lưu lại theo lấy cái này phú thương rời đi xung quanh vẻ ngoài xem kịch vui đám người cũng theo sát lấy rời đi bọn họ cũng biết thời gian cấp bách đợi đến những người này rời đi trương lam cùng thương ra hoàn thành giao dịch sau đó đem nguyên thạch cho nhận được thế giới của mình bên trong nguyên thạch cái gì trương lam cũng không tính tại hiện trường để cho liên minh hoặc là tư nhân nguyên thạch chàng người hỗ trợ mở ra hắn tất cả đều thả lại tiểu thế giới dự định đằng sau tìm một cơ hội tự mình mở ra mà hắn và rổ xạ tiền đặt cược cũng sẽ ở tiểu thế giới bên trong tiến hành trương lam chỉ tính toán xuất ra một khối có thể cam đoan chính mình đoạt giải quán quân nguyên thạch để cho nguyên thạch chàng tiến hành giải thạch bất quá hiện tại thu hoạch muốn đoạt giải quán quân có thể không không đúng quy cách gã trương làm sở lên cằm rơi vào trầm tư hắn hiện tại lấy được vật phẩm bên trong nhất vật có giá trị là m ẹ g ạ sở tồn nhưng cái này m ẹ g ạ sở tồn hiện tại đối với đại chúng mà nói vẫn là không biết vật phẩm cũng không biết hắn giá trị có người chiếm được cũng chỉ huy xem như chiếm được một khối xinh đẹp tinh thạch mà nói muốn tham dự tranh tài đoạt giải quán quân ổn thỏa nhất phương thức vẫn phải là đến cực phẩm cấp độ tiến hóa thạch đệ v ụ lũ tỳ h ó nạ dị sở tồn bằng không thì liền xem như hắn hiện tại lấy được sở kẹo ghem cũng không quá đủ nhìn tiếp tục đi dạo lung lay đầu trương lam mang theo ẹ gì cả cùng hiệu đạ tiếp tục tại cao cấp khu đi dạo đứng lên phàm là nhìn thấy giá trị so giá bán cao hơn tranh tài nguyên t h ủ y cũng đều sẽ lựa chọn mua vào không ở trong đó hắn có năm trăm vạn giá cả mua hai cái có m ệ g ạ sở tồn nguyên thạch trong lúc đó hắn cũng nhìn thấy mấy sắp có cao cấp phẩm chất tiến hóa thạch đệ vộ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn tồn tại nguyên thạch nhưng cái này nguyên thạch giá bán lại so tiến hóa thạch rệ vỗ lủ t ỷ họ nạ gì sở tổn cao hơn một chút sở gì hắn cũng không có mua sắm có thể nói tóm lại vẫn là không có có thể cam đoan nhất định có thể đủ đoạt giải quán quân tồn tại đi thôi rất mau đem cao cấp khu nguyên thủy xem hết phát hiện sẽ không có gì tiện nghi có thể chiếm trương lam mang theo hẹ dị cả cùng hiệu đạ hướng sau cùng khu vực đi đến sau cùng khu vực tên là thạch vương khu khu vực này bố trí lấy năm khối nguyên thạch cái này năm khối nguyên thạch cũng là một trăm phần trăm có thể mở ra đồ vật nguyên thạch đồng thời liên minh cùng mấy cái kia tư nhân nguyên thạch chẳng đều làm ra cam đoan cam đoan cái này năm khối nguyên thạch bên trong đồ vật đều giá trị một triệu trở lên cũng chính là kém c ỏ i nhất đều có thể thượng phẩm tiến hóa thạch lệ vỗ lủ tì h ò nạ gì s ợ tổn mà nếu có người mua cái này năm khối nguyên thạch trong đó có được đồ vật lại không đến một triệu trở lên giá cả như vậy người kia mua sắm khối này nguyên thạch tiền liên minh cùng tư nhân thương gia sẽ toàn bộ trả lại cũng là bởi vì này cái này nam khối thạch vương cũng nhất định phải tại hiện trường giải thạch sở dĩ thạch vương cạnh tranh mỗi một lần đều rất kịch liệt cũng không phải nói mua thạch vương liền nhất định có thể kiếm lời đá này vương ban đầu giá tiền là mười triệu liên minh tệ cuối cùng giá sau cùng chỉ huy cao hơn nếu có người mua sắm sau giải thạch trong đó đồ vật chỉ là giá trị một triệu cấp bậc cao cấp tiến hóa thạch l ệ vỗ l ũ tì họ nạ gì s ở tồn đây tuyệt đối là cự thua thiệt bởi vì vật phẩm giá trị lên một triệu thương gia liền sẽ không gánh chịu tài chính cho dù là cực phẩm tiến hóa thạch đ ệ vô l ũ ti họ nạ gì s ở tổn cũng có thể là không kiếm lời không thua thiệt cục diện đương nhiên cực phẩm tiến hóa thạch đ ệ vô l ũ tỉ họ nạ gì s ở tổn có tiền mà không mua được nếu như có thể dùng loại phương thức này thỏa đáng những người này cũng nguyện ý cho nên nói chỉ cần không phải đạt được thượng phẩm tiến hóa thạch đ ệ vô l ũ tỉ họ nạ gì s ở tổn mua nhiều người thiếu cũng sẽ không thua thiệt bởi vậy mỗi một lần tham dự thạch vương đấu giá người có thể tương đương không ít mà lúc này trương lam tới nơi này khu vực ân dĩ nhiên là vật này thần thú hoa thạch chương năm trăm tám mươi thần thú hoa thạch thần cấp tiến hoa thạch lệ vô l ù ti h ò nạ di s ở tồn dĩ nhiên là thần thú hoa thạch t r ư ơ n g lam con ngươi mãnh liệt co rụt lại giờ khác này cho dù là nội tâm của hắn cũng không còn bình tĩnh nữa đây chính là siêu cấp hy h i ế u giá trị không thể đo lường thần thú hoa thạch từ cổ đại thậm chí xa hơn siêu cổ đại bắt đầu thế gian văn minh vài lần giao thế Cụ tại h ể những ra qua a hóa b hóa cái kia trở thành hóa thạch bổ kẹ mẩn bên trong phần lớn bổ kẹ mẩn cũng là cổ đại mới tồn tại bổ kẹ mẩn mà những cái kia thần thú tộc quẩn truyền thừa so cổ đại bổ kẹ mẩn còn xa xưa hơn thậm chí có thể truy tố đến viết cổ mà ở cái này vô tận trong năm tháng muốn nói không có cái gì thần thú vận khí không tốt cũng cùng những cái kia bình thường cổ kẹ mần một dạng biến thành hóa thạch trương lam tuyệt đối không tin chỉ bất quá dạng này thần thú hóa thạch tuyệt đối mười điểm biến mất hoàn chỉnh tồn tại tất nhiên càng ít tuyệt đại đa số người cả một đời liền nghe nói đều chưa từng có nhưng bây giờ không thể không nói là vật khí trương lam trước mặt thì có một khối thần thú hóa thạch tồn tại nguyên thạch này nguyên thạch bên trong tồn tại hỉ trẻn hóa thạch khi c h è n là trong truyền thuyết tổ k ẹ mần trong truyền thuyết là thời đại viễn cổ đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ ở giữa dùng lực lượng cường đại va chạm mà hạ xuống mảnh vỡ trở thành sinh mạng thể là có duy nhất thuộc tính tổ hợp tổ k ẹ mần hỏa thuộc tính cùng thép thuộc tính tổ hợp cũng là ra ngoài lũ gì ạ bên ngoài duy nhất đã có giống được cũng có giống cái trong truyền thuyết tổ k ẹ mần cái này tổ k ẹ mần tuyệt đối có thu phục giá trị rất tốt khi c h è n hóa thạch a nếu như phục sinh đồng đẳng với là thế giới có một cái thời kỳ viễn cổ thần thú hơn nữa thực lực còn cùng khi còn sống giống như l ú c thứ này nói giá trị ngàn ước vạn ước đều không đủ thứ này ta muốn nhất định phải đem tới tay trương lam trong mắt lóe lên một làm kiên định sau đó lại bắt đầu quan sát còn dư lại bốn khối thạch vương thạch vương tổng cộng có năm khối từ nơi này một lần đấu giá bắt đầu tranh tài liền đã cho phép có thể bắt đầu quan sát nhưng vì lợi ích tối đại hóa cái này năm khối thạch vương đấu giá hội tại một giờ bên trong mười phút cuối cùng bên trong theo thứ tự tiến hành đấu giá phân biệt quyết định thuộc sở hữu mà lúc trước trương lam nhìn thấy có khối thứ nhất có thần thú hóa thạch thạch vương bất quá khối thứ nhất hiện tại ánh mắt của hắn phóng tới khối thứ hai nguyên thạch phía trên nguyên thạch kỳ dị khoáng thạch có thể ngăn cách thần cấp một lần siêu năng lực dò xét trong đó khả năng mang theo các loại thạch đầu vật phẩm như tiến hóa thạch rệ vỗ lũ tỉ họ nạ dị sở tổn m ẹ gạ tiến hóa kỳ sở tổn các loại này nguyên thạch bên trong c ó được gạ ủy rổ đ ả tỉn m ẹ gạ sở tổn qua loa trương lam trong lòng gật đầu khối thứ hai thạch vương bề ngoài thoạt nhìn là năm khối nguyên thạch bên trong kém nhất cất bước giá là mười triệu cuối cùng giá sau cùng sẽ không vượt qua hai mươi triệu mà cái này ạ ị r ổ đã t ì n mẹ g ạ sở tổn có thể giá trị hai mươi triệu trở lên đến lúc đó nếu như có thể hắn không ngại xuất thủ đấu giá xuống tới đương nhiên như giá trị quá cao hắn không có ý định ra tiền tiêu đ h ồ n g phí hiện tại mẹ g ạ sở tổn vẫn chưa có người nào biết rõ Đến đó xuống lúc mua m ộ tại khối h này nguyên t c h n g ư ờ tất trong vật nhiên nguyên nhân phẩm sẽ đó khối ô n đáng g thứ hai nguyên thạch bên trên quan sát một chút trương lam sau đó lại bắt đầu tiếp tục điều tra bắt đầu khối thứ ba nguyên thạch nguyên thạch này nguyên thạch bên trong tồn tại thượng phẩm lịp i sợ tồn đạt được khối thứ ba nguyên thạch tin tức trương lam con mắt lập tức h i p lại a mua xuống khối này nguyên thạch người tất nhiên sẽ lô vốn thượng phẩm lịp i sở tổn mặc dù là thượng phẩm tiến hóa thạch lệ vô lũ tỷ h ò nạ gì sở tổn giá trị một triệu cấp bậc tăng thêm lại là hiếm thấy lịp i sở tổn nhưng lại có thể bán cái ba bốn triệu vận khí tốt năm sáu triệu đều không là vấn đề nhưng một khối này nguyên thạch giá thấp chính là một ư ơ i triệu bề ngoài chất lượng cũng không tệ rất có thể sẽ bị đấu giá giá cao hết lần này tới lần khác đồ vật trong này giá trị một triệu trở lên đã không còn thương gia bảo đảm giá thấp giá trị vật phẩm tiền tài gánh chịu phạm vi mua xuống một khối này nguyên thạch người hội thiệt thòi lớn trương lam trong lòng ngồi xuống một cái phán đoán đối với cái này khối thứ ba thạch vương cũng không còn quan tâm nhất định lô vốn nguyên thạch hắn hoàn toàn không để trong mắt lắc đầu hắn nhìn về phía khối thứ bốn nguyên thạch nguyên thạch này nguyên thạch bên trong tồn tại cực phẩm dở dạ gồng sờ tôn n ở đ ỗ n g nhiên xuất hiện số liệu để cho trương lam có chút ngộng cực phẩm dở dạ gồng sờ tôn nờ đây là vật gì chẳng lẽ là cùng họa tở sở tồn phi giờ sở tồn quang đở sở sở tồn một loại tiến hóa thạch đ ệ v ụ l ũ tì ó nạ gì sở tồn Giờ dạ g ồ n g sở tôn nở lần đầu tiên nghe nói hơn nữa còn là cực phẩm một khối này nguyên thạch nếu như giá cả không cao có thể cầm xuống trương lam coi trọng khối thứ bốn thạch vương cái này một khối đá ở kẻ khác trong mắt bất quá là chất lượng không sai nguyên thạch nhưng hắn đã xuyên thấu qua nguyên thạch thấy được bên trong vật phẩm chỉ bất quá muốn biết cực phẩm dơ dạ gổng sở tôn nở tác dụng còn cần trương lam đem một khối này nguyên thạch c ở i ra sau trực tiếp xem xét trong đó cực phẩm dở dạ gổng s ờ tôn nở kỳ thật chỉ cần trương lam tinh thần lực i n nở phỏ cất có thể chạm đến vật phẩm hắn đều có thể mượn từ hệ thống xem xét tư liệu chỉ tiếp nguyên thạch có thể ngăn cách thần cấp một cái siêu năng lực dò xét hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh mang theo một tia đối với cực phẩm dở dạ gổng s ờ tôn nở rất hiếu kỳ trương lam nhìn về phía cuối cùng một khối nguyên thạch một khối này nguyên thạch là liên minh nguyên thạch chàng lấy ra nguyên thạch cái đầu to lớn nhất không nói v ề ngoài cũng là vô cùng tốt vừa nhìn liền biết trong đó tất nhiên tồn tại chân bảo bất quá cũng có người từ thạch vương bên trong mở ra hạ phẩm tiến hóa thạch rệ vỗ lũ tỉ họ nạ gì sợ tổn thí dụ mặc dù cực ít nhưng cũng có qua bởi vậy một khối này nguyên thạch đến cùng nhiều đáng tiền vẫn còn cần nhìn qua mới biết được trương lam lại bắt đầu đánh giá nguyên thạch t h ầ n cấp phẩm chất tọa tờ sợ tổn cái gì giờ khắc này mà lấy trương lam tâm tính con ngươi cũng là bỗng nhiên keo lại đến khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng lại là thần cấp phẩm chất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiến hóa thạch địa v ụ l ũ t ỷ h ò nạ dỉ sợ tổn đừng nói thần cấp phẩm chất cho dù là cực phẩm phía trên hoàn mỹ phẩm chất tiến hóa thạch địa v ụ l ũ t ỷ h ò nạ dỉ sợ tổn trương lam đều chưa từng gặp qua giá trị đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc t r u n g sinh đến bây giờ trương lam sóng to gió lớn gặp qua không ít cấp một thần ở giữa đối chiến cũng gặp không ít càng cùng vô số cấp một thần thành lập nên hữu nghị đồng thời còn còn vơ vét đến một nhóm thuộc về hải chi thần điện xạ mị dạ vật sưu tập vô số tiến hóa thạch rệ vỗ l ũ tỉ họ nạ dỉ sở tồn cùng mẹ g ạ sở tồn nhưng dù vậy c ự c phẩm phẩm chất tiến hóa thạch rệ vỗ l ũ tỉ họ nạ dỉ sở tồn hắn cũng chưa từng thấy bao nhiêu phải biết đây chính là nhân loại cao cấp nhất thực lực dài đến hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy vậy liền chớ đừng nói chi là hoàn mỹ phẩm chất cùng chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần phẩm phẩm chất tiến hóa thạch rệ vỗ lủ tỉ họ nạ dỉ sở tồn nhất định phải đạt được nó chương năm trăm tám mươi mốt diễm hỏa gia tộc ra đời mang theo mộ chét hô t r ư ơ n g lam hít sâu một hơi khống chế lại nội tâm của mình tâm tình kích động hắn có một loại cảm giác đạt được cái này thần phẩm h ỏ a tở s ở tồn có thể trợ giúp một cái thủy hệ h ỏ a tở hai bộ kệ m ẩ n đạt được không thể giải thích c h ố tốt mà trương lam trong tay thủy hệ h ỏ a tờ hai b ổ kẹ mẩn thật đúng là không ít và bỏ d ễ ổng a d ù m à dịu kỉnh d i ờ dạ còn có mới vừa từ b ổ kẹ mẩn trứng ấp trứng đi ra thực lực đã phát triển đến bạch kim cấp g ờ rẽn mìn dạ ở trong đó kỉnh d i ờ dạ cùng g ờ rẽn mìn dạ đều có tiếp tục đ ồ i dưỡng giá trị phía trên còn có x i n y si cùn dạng này cấp hai thần bất quá nhất bị trương lam để ở trong lòng vẫn là m ì lọt t ế t mặc dù trương lam trong lòng đối với mỗi một cái b ổ kẹ mẩn cũng là đối xử như nhau cũng sẽ không bạc đái ai nhưng hắn không thể không thừa nhận mỹ l ỏ tịp luôn luôn có chỗ khác biệt nhưng nói thực ra tại không cân nhắc g i à n g buộc tiến hóa dưới tình huống mỹ l ỏ tịp đối với hắn hiện tại trợ giúp đã càng ngày càng thấp mà g i à n g buộc tiến hóa dù sao chỉ là tạm thời lực lượng mà trương lam trong tay chuẩn thần số lượng thế nhưng không ít mỹ l ỏ tịp có thể cử đi công dụng cũng càng ngày càng thấp thậm chí trương lam trong tay còn có xe dạ ô dạ cùng xì c ù n loại tồn tại này bởi vậy trương lam trong lòng đối với tăng lên mì lò tiệp cùng cái khác bổ kẹ m ấ n ngang cấp thời điểm thực lực rất đệ bụng mà bây giờ hắn cảm giác một khối này thần phẩm dọa tở sở tổn liền có khả năng là tài nguyên rất tốt lần này đổ thạch giải thi đấu là tới đúng rồi trương lam trong mắt thiểm nhãn lấy ánh sáng khắc thường thần thú hóa thạch nhất định phải cầm xuống dù sao ta không thiếu tiền bao nhiêu đấu giá cũng không đáng kể còn có cái này thần phẩm dọa tở sở tổn cũng là hai thứ này lập tức đơn thuần bàn về giá cả khác không nói người liền nói ta xuất ra mười 10 tỷ một trăm tỷ liên minh tệ đều nguyện ý mà bây giờ thông qua đấu giá lấy được mà nói làm nhiều cũng liền hơn trăm triệu liên minh tệ cái này đối ta mà nói bất quá là phát biểu một cái mới đặc tính hoặc là ẩn tàng đặc tính liền có thể kiếm được tiền chút lòng thành a ý rô đã tin mẹ gạ sở tồn thì nhìn tình huống ta mặc dù có tiền cũng không trở thành làm đồ đẩn là ở không đi được thời điểm trực tiếp mua mẹ gạ sở tồn cũng có thể thực phẩm giờ dạ gồng s ở tôn nờ chỉ cần không ngoại hạng cũng có thể cạnh tranh một hai về phần cái kia tất thua thiệt nguyên thạch trương lam trong lòng không ngừng tính toán đúng lúc này r ổ xạ vậy để cho người quen thuộc thanh âm chuyển vào trong thai của hắn không nên c u ố n quanh ta ta nói ta đối với ngươi không có hứng thú theo lấy r ổ xạ thanh âm xuất hiện theo sát lấy lại vang lên một cái nam nhân tràn đầy tự luyến thân ảnh vì cái gì đây vị tiểu thư này là ta lớn lên không đủ đẹp trai không là ta không đủ có tiền hay là của ta không có thực lực nghe được lần này đối thoại trương lam quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới sau một khắc lông mày của hắn nhữ một cái chỉ thấy ở bên trái trên đường rô xạ s ạ p dina cãi lìn mấy người chính hướng về đi tới bên này có một cái tóc đỏ thiếu niên mang theo một đội người chính quấn lấy rộ xạ không ngừng nói gì đó mà ở cái này tóc đỏ nam tử bên người còn có hai vị lão giả đồng dạng cũng là đầu mang tính tiêu chí thông thường mái tóc màu đỏ ba người này tóc đỏ nam tử bờ vai bên trên đeo một cái thiên vương cấp huy trường mà cái kia hai cái lao giả đưa tay là đeo người quán quân cấp huấn luyện ra bộ kẹ mẩn trẻn nở huy chương trương lam còn từ cái kia hai cái trên người lao giả cảm nhận được một loại nóng dực khí tức ngại môn tựa hồ là đầy đủ đặc thù gì lực lượng cũng chính là hai cái này lao giả trương lam có thể cảm nhận được sạp di nạ cùng cái lìn tựa hồ có chút không kiên nhẫn nhưng bản năng khắc chế cái gì đồng thời có mục đích tính tại chiều hắn đi tới bên này là diễm hỏa ấn trương lam bên người e gì cả cũng nghe đến đó bên cạnh tiếng nghe khẩu khí của nàng rõ ràng là biết rõ cái kia tóc đỏ người trẻ tuổi ngươi biết hắn trương lam hướng ẹ、e、dị c ả đầu nhập đi một cái ánh mắt hỏi tham nào chỉ là nhận biết ẹ、e、dị c ả thần sắc biến có chút không nhìn khá hơn âm thanh lạnh lùng nói gia hỏa này gọi là d i ễ m hỏa ấn sau đó ẹ、e、dị c ả liền đem tình huống nói rõ một lần mà trương lam cũng triệt để biết rõ tình huống tại cản tàu có một cái đỉnh cấp thế gia cùng ba cái cao cấp thế gia đỉnh cấp thế gia tự nhiên là hoạt gia tộc mà cao cấp thế gia thì là ẹ gì cả ở tại hệ c ó gờ g i ặ t hai k ỳ nọ gia tộc thủy hệ h ỏ a tờ hai sở trường tổ giờ gia tộc cùng hỏa hệ phỉ giờ hai sở trường diễm hỏa gia tộc nghĩ những gia tộc này đều có truyền thừa có tín ngưỡng đối với đời sau bồi dưỡng cũng mười điểm nghiêm túc khắc nghiệt dưới tình huống bình thường những đại gia tộc này xuất hiện giống lôi ra một dạng đời sau tâm tính không bồi dưỡng tốt tình huống rất ít nhị thế tổ cũng rất ít đương nhiên thỉnh thoảng sẽ sinh ra một hai cái cũng không thể tránh né nhưng lớn tình huống là tốt mà cái này ba cái cao cấp gia tộc trong thế hệ này diễm hỏa nhà trưởng tử diễm hỏa ấn thành một cái không hơn không kém hoàn khố hoặc có lẽ là sắc bên trong quỷ đói càng thêm thỏa đáng cạn tổ tam đại cao cấp gia tộc kỳ nọ gia tộc tín ngưỡng là xâm lâm c h i thần sệ lệ bi t ổ giờ gia tộc tín ngưỡng thì là si cùn mà diễm hỏa gia tộc tín ngưỡng là thợ giờ lệ g ầ n đại dị bật một trong m ộ chẹt nghe nói cạn tổ liên minh giải thi đấu cung cấp m ộ chẹt thánh hỏa liền tới từ gia tộc này cạn tổ tam đại gia tộc nguyên bản tạo thành một cỗ rất tốt cân bằng cây cỏ khắc chế nước nước khắc chế hỏa hỏa khắc chế cây cỏ nhưng thế hệ này lại xảy ra vấn đề bởi vì có diễm hỏa ấn xuất hiện cái này diễm hỏa ấn vừa xuất hiện liền huyết mạch phản tổ thân thể đầy đủ mổ chẹt c h u y ể n thừa xuống hỏa diễm lực lượng cùng mổ chẹt c h ú c phúc diễm hỏa ấn chỉ huy hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mần chiến đấu siêu cấp cao hơn nữa cùng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mần phù hợp cũng rất cao truyền thuyết chẳng biết tại sao trong tay có một con mổ chẹt không sai cái này diễm hỏa ấn trong tay có một con mổ chẹt là hắn xuất thân sau liền không biết từ cái gì con đường lấy được một k h ỏ a mổ chẹt bổ kẻ mẩn t r ứ n g bồi dưỡng mà thôi diễm hỏa ấn cùng mổ chẹt từ bé cùng nhau lớn lên tăng thêm hắn tính đặc thù có thể nói trời sinh cường giả mà diễm hỏa gia tộc tự nhiên cũng là diễm hỏa ấn xem như một cái bảo bối một dạng bồi dưỡng thậm chí hắn ra mặt bên ngoài đều có trong gia tộc hai vị quán quân cấp huấn luyện gia bổ kẻ mẩn chẹn nở bảo hộ tại diễm hỏa gia tộc ra chỉ cần diễm hỏa ấn trưởng thành mộ chẹt cũng đi theo đứng lên bọn họ tất nhiên có thể quật khởi đến lúc đó không nói vượt qua hoặc gia tộc cùng hắn địa vị ngang nhau trở thành cạn tẩu cái thứ hai đỉnh cấp thế gia tuyệt đối không phải vấn đề về phần nguyên bản cùng hắn đồng dạng địa vị tổ giờ ra cùng kỳ nọ nhà đã không bị bọn họ để ở trong mắt mà cái này diễm hỏa ấn bởi vì từ nhỏ đã ở một đám được bảo hộ dưới tình huống lớn lên tính cách mười điểm n g a n g bướng trở thành thế gia bên trong ít co hoàng khố nhưng hắn hệ hỏa sở trường thực lực thật vẫn quả thật không tệ đến về phần hắn để cho ẹ dì cạ hoặc có lẽ là rất nhiều cạn tổ biết rồi diễm hỏa ấn nữ sinh đều chán ghét một chút là được g i a hỏa này là một cái sắc bên trong quỷ đói truyền thuyết hắn một ngày không lên một nữ nhân đều sẽ toàn thân không thoải mái ký hoa trương làm trong miệng phun ra hai chữ coi như là cho đánh giá sau đó hắn nhìn về phía ẹ dì cạ hỏi con hàng này không biết làm trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình a chương năm trăm tám mươi hai ký hoa diễm hỏa ấn sắp g ì nạ dô xạ người ưa thích người là ai nghe được trương lam vấn đề ẹ、e、gì c ạ biểu lộ một trận cười nói cái kia ngược lại không đến nỗi gia hỏa này cũng không biết là tự luyến vẫn là tự tin đối với truy cầu nữ hải tử chưa từng có dùng qua mạnh cũng chưa từng dùng qua cái gì không tốt thủ đoạn cũng là thông qua truy cầu các loại phương pháp ta chán ghét gia hỏa này cũng là bởi vì hắn quá tự luyến lúc trước theo đuổi cầu ta liền có một loại nhất định có thể đổi u tới cảm giác của ta nhưng ta đối với hắn kẻ như vậy thực không ưa còn ngại phiền vừa nói e gì c ả lại lộ ra ghét bỏ biểu lộ hiển nhiên nàng đối với diễm hỏa ấn có không tốt cảm giác cũng là bởi vì g i a hỏa này quá phiền tự l u y ế n sao ta đã đã nhìn ra trương lam gật đầu một cái diễm hỏa ấn tự luyến hắn xác thực đã hiểu bằng không thì cái đó có một người đàn ông đối với một nữ nhân hỏi cái gì ta không đẹp trai sao ta không lợi hại sao ta không vấn đề như vậy Vậy l i ê n tiểu thi hành trừng t r ị a trương lam nhìn về phía diễm hỏa ấn trong mắt lóe lên một tia hơi yếu lạnh lùng lúc trước hắn hỏi ẹ gì cả vấn đề chính là muốn quyết định đối với diễm hỏa ấn thái độ dù sao con hàng này bây giờ đang ở đối với chính mình coi trọng nữ nhân thổ lộ giống rổ x a hiệu đa s a p d i n a các loại những cô bé này cũng là thiên c h i kiêu nữ mỗi một người dáng dấp xinh đẹp không nói còn đều có đặc s ắ c hơn nữa đều không phải là bình hoa tại ở một phương diện khác có chính mình thành i ệ u dạng này nữ hài n g ư ờ i muốn nói không có người theo đuổi hoặc là tám trăm hai mươi thích các nàng người cái kia tuyệt đối không có khả năng thậm chí con số này còn có không ít trương lam có thể không có hứng thú tự hạ thân phận đem bọn giá hỏa này phóng tới vị trí của đối thủ đi lên đối phó bọn hắn càng không có hứng thú đem hắn nhìn thành là tình địch đồng thời trương lam cũng đối với chính mình cực độ tự tin cũng tương tự đối với nữ hải đối với tình cảm của mình cực độ tự tin bọn giá hỏa này không có vểnh lên chính mình góc tường khả năng bởi vậy cũng không tất yếu để ở trong lòng đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn giá hỏa này không muốn quá phận nếu như không bông tha hoặc là muốn làm một chút hạ lưu sự tình vậy hắn cũng sẽ không có mảy may lưu thủ trực tiếp đánh chết hơn nữa đây vẫn chỉ là đối với không cùng hắn xác định quan hệ nữ h à i nếu như bây giờ diễm hỏa ấn dây dưa người là vạ lệ gì, cái này mọi người đều biết đã là hắn trương lam nữ nhân tồn tại vậy hắn cũng sẽ trực tiếp đánh chết tại trương lam xem ra người không biết không trách chỉ cần làm người thủ đoạn không quá phận hắn cũng liền nho nhỏ làm c h ứ n g trị nhưng nếu có người biết rõ là hắn nữ nhân dưới tình huống còn muốn làm chơi góc tường sự tình cái kia chính là khiêu khích tổn hắn trương lam hắn vẫn như cũ sẽ không k h á c h khí mà bây giờ trương lam mặc dù cùng rổ xạ có chút mập mờ nhưng là đến cùng còn không có rõ ràng quan hệ càng không có đối ngoại tuyên bố nếu là có một người đàn ông đối với rổ xạ biểu thị yêu thương hắn liền đại đề tiểu tố cái kia ngược lại không đủ nam nhân bất quá t r ơ n g trị vẫn là nên cụ thể làm thế nào nha trương lam trong mắt lóe lên một vòng tinh mang mang lên ẹ gì cả cùng hiệu đạ hướng về rộ xạ chúng nữ phương hướng đi tới như thế nào vị tiểu thư này diễm hỏa ấn còn tại rộ xạ l i ễ u lo không ngừng lúc trước ta đã hỏi ngươi cũng không có bạn trai cái kêu mảy may không trở ngại ta truy ngươi có lẽ chúng ta có thể lẫn nhau tìm hiểu một chút biết rồi tăng thêm ngươi nhất định sẽ yêu ta ta diễm hỏa ấn ngươi có phiền hay không a rộ xạ rốt cục nhịn không được dừng bước lại mặt b ả y gần hiện ra một tia hơi yếu đỏ ửng kiên định nói ta là không có bạn trai nhưng ta có người thích không được sao ân cái l ì n chúng nữ đều hướng rộ xạ ném ánh mắt quái dị hiển nhiên là không nghĩ tới hắn to gan như vậy hội nói lời như vậy các nàng đều có thể nhìn ra rộ xạ nhất định ưa thích trương lam hiện tại nàng nói ra hệ về sau nếu như bị hỏi tới c h ậ c c h ậ c nhưng mà cái này căn bản cũng không cần chờ sau này nữ h à i bên trong duy nhất nhìn không ra rộ xạ ưa thích trương lam sạp di nạ trong mắt xuất hiện một vòng khó được quan tâm cùng tò mò hỏi rộ xạ ngươi ưa thích người là ai t ỷ t ỷ giúp ngươi giữ cửa ải nếu như không được ta có thể không đáp ứng s ạ p dí nạ nói rất chân thành bởi vì rộ xạ là nàng số ít công nhận người có thể theo lấy nàng vừa thốt lên s o n g cạnh lỉn tử u xú g ì chúng nữ ánh mắt trở nên càng thêm quái dị sau đó nhao nhao hướng rộ xạ ném chế nhạo ánh mắt muốn nhìn một chút nàng nói thế nào a cái này rộ xạ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn trong lúc nhất thời nếu không biết rõ mở miệng hắn ưa thích người kia tự nhiên là được hơn nữa không nên quá được nhưng trọng điểm là sạp dị nạ không nhất định có thể đáp ứng a mà lúc này diễm hỏa ấn nguyên bản mang theo ý cởi biểu lộ thu liễm nhún g mày ngươi có người thích nếu như rổ xạ thực có người thích diễm hỏa ấn thì sẽ thả vứt bỏ đây là hắn ngạo khí đối với với hắn mà nói trong lòng từng có nam nhân nữ nhân thì bấy nhiêu không xứng trở thành nữ nhân của hắn giống rổ xạ dạng này nói thẳng ra c ù n g cấp không nở trắng không cần thiết không thể không nói diễm hỏa ấn tại cực độ tự luyến đồng thời tham muốn giữ lấy là cực đoan mạnh nói đến nữ nhân của hắn không ít các loại các dạng đều có nếu như không phải rổ xạ thanh xuân cùng dụ hoặc c ả tỷ v ạ n hợp h a y là một đặc biệt khí chất tăng thêm một tấm tinh xảo mặt em bé quả thật không tệ hắn cũng sẽ không như thế không kịp chờ đợi không thể không nói diễm hỏa ấn s á t thực rất tự luyến cũng có tự luyến vô liếng bối cảnh hùng hậu thiên sinh có thần thú làm bạn tuổi còn trẻ đã là thiên vương cấp huấn luyện gia bộ kẹ mẩn chen nơ còn đầy đủ phi phạm trí lực g á n g dấp cũng xuất khí hắn truy cầu nữ nhân từ trước đến nay đều mọi việc đều thuận lợi tự luyến cũng là có nguyên nhân bởi vậy đối với nữ nhân cũng rất kén chọn loại bỏ không sai ta có người thích dồ xạ gặp diễm hỏa ấn đ ố n g nhiên thu liễm tâm tình không còn phiền chính mình liền vội vàng gật đầu sớm biết nói ra chính mình có người thích có thể thoát khỏi nam nhân này nàng sớm cứ làm như vậy tốt ta sớm biết dồ xạ cũng sẽ không như thế làm bởi vì nàng sợ sạp di nạ hiểu lầm hiện tại cũng là bị phiền không có cách nào quên đi diễm hỏa ấn gặp rộ xạ không giống gạt người lắc đầu sau đó nhìn về phía c ả i lìn hỏi c ả i lìn tiểu thư có bằng lòng hay không cùng ta cùng ăn vãn bữa ăn diễm hỏa ấn trực tiếp thay đổi mục tiêu theo đuổi rộ xạ người này có độc bất quá tùng một hơi hắn cảm giác thật tốt sắp gì nạ su gì có độc thử ú con hàng này nhất định là ngàn năm qua ta đã thấy nhất tự l u y ế người n c ả i lìn cái quỷ gì có chút n mộng quay đầu nhìn về phía diễm hòa ấn cái lìn ngốc chệ một hồi phun ra bốn chữ người có bị bệnh không vậy xin hỏi cái lìn tiểu thư có trị liệu thuốc của ta sao diễm hòa ấn bản thân cảm giác rất tốt đẹp cười một tiếng chúng nữ mẹ nó thiểu năng trí tuệ chương năm trăm tám mươi ba trương lam phan hâm mộ hiệp hội hội trưởng kỳ hoa diễm hòa ấn diễm hòa ấn bên người cái kia hai lão già tựa hồ cũng là không nhìn nổi quyết đoán quay đầu đi hai lão nhân này là diễm hòa ấn đại gia gia cùng nhị gia gia đối i diễm hỏa ấn bên người nói tại nói tại theo tùy thân bất tôn tử, thần hỏa hộ, họ mình không chén. bảo bảo bảo mồ ấn bên cùng bọn càng bằng quá là là vệ vệ n nhìn trộm. Đối với diễm hỏa ấn tình huống cái này hai vị lão nhân tự nhiên hiểu càng nhiều cái trước sẽ có tình huống như vậy tựa hồ là thân thể hỏa khí quá v ư ợ nguyên n g nhân từ khi diễm hỏa ấn sau khi thành niên trong cơ thể hắn dương khí lại càng đến càng v ư ợ n g không tự giác liền sẽ giống chuyện như vậy mà bản thân hắn điều kiện cũng quả thật không tệ tăng thêm từ bé đã thành thói quen sở dĩ tìm nữ nhân yêu cầu cũng đều không thấp hình dạng tốt chẳng qua là thấp nhất yêu cầu bất q u a diễm hỏa ấn nói nhiều nữ nhân cũng không nhiều cũng liền mười cái mà thôi bởi vì hắn cũng hết sức bắt bẻ nhưng đối với chân chính thực phẩm hắn cũng có nhịn không được xuất thủ nói đến diễm hỏa ấn cũng theo đuổi qua sạp di nạ chỉ tiếc cái sau là băng sơn còn cho người một loại tan không ra cảm giác mà hắn là tự luyến không phải l i ê m cầu sở dĩ truy cầu một đoạn thời gian phát hiện không có hiệu quả liền không truy về phần su di hiện tại ai cũng biết sù dĩ là trương lam bồi dưỡng ra t ổ kẹ mẩn b ỡ dơ đơ diễm hỏa ấn đương nhiên sẽ không truy cầu hắn nói đến diễm hỏa ấn tại phát hiện rổ xạ bên người sù dĩ sau cũng do dự qua muốn hay không phát động truy cầu thế công bởi vì rổ xạ rất có thể là trương lam nữ nhân nhưng bởi vì một chút nguyên nhân diễm hỏa ấn đối với trương lam có thể nói m ộ ư ơ i điểm biết rồi sau khi biết người trong nữ nhân không có rổ xạ Thế là c u ố i cùng hắn vẫn lính à lựa chọn c thử nghiệm. h Ngươi l à không nằm lìn mơ. Cái l ờ i nhắc cùng diễm hỏa ấn nhiều lời nói thẳng ta cũng đã có người mình thích cái l ì n tiểu thư thế mà đã có người mình thích diễm hỏa ấn có chút không tin đây chính là đỉnh cấp thế gia đại tiểu thư đỉnh cấp siêu năng lực giả dễ dàng như vậy thích người khác đã hoàn hảo trừ phi người kia là trương lam các loại thật có khả năng diễm hỏa ấn tại s ủ gì còn có xung quanh chúng nữ trên thân quét qua cảm thấy chính mình suy đoán thật có khả năng những cô bé này cũng là tuyệt sắc hơn nữa đều không đơn giản nhưng là cũng là tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ người hiện tại thế mà lại tập hợp một chỗ không chừng cái lìn tiểu thư người thưa thích người không phải là trương lam trưởng môn sao diễm hỏa ấn trực tiếp hỏi lên nghi ngờ trong lòng cái này không liên quan gì đến ngươi cái lìn từ chối cho ý kiến nhưng câu trả lời của nàng lại làm cho diễm hỏa ấn khẳng định trong lòng suy đoán nghĩ cái lìn nữ nhân như vậy phải thì phải không phải chính là không phải hội giống như bây giờ trả lời lập lờ nước đôi hiển nhiên là bởi vì thẹn thùng không muốn thừa nhận nghĩ rõ ràng những cái này diễm hỏa ấn đôi mắt đ ố n g nhiên phát sáng lên hỏi sẽ không phải các ngươi cũng là trường làm trưởng môn bạn gái à? chẳng lẽ hắn cũng ở đây diễm hỏa ấn lộ ra rất kích động nhưng rất nhanh biểu lộ lại một biến đáng chết ta tại sao có thể đối với ta a i đổ nữ nhân thổ lộ đây ta sai rồi à? không được ta muốn nói xin lỗi vừa nói diễm hỏa ấn liền bắt đầu quan sát chung quanh đứng lên hiển nhiên là tìm trương lam mà lúc này đeo đồ che miệng m ũ i trương lam vừa vặn đi tới bọn họ cách đó không xa diễm hỏa ấn rõ ràng đối với trương lam hiểu rất rõ cho dù cái sau đeo đồ che miệng m ũ i cũng là trước tiên nhận ra thân phận của hắn kích động h ô a i đ o l chơi ạ ta a i đ o l a diễm hỏa ấn lộ ra hết sức kích động mười phần một cái hâm mộ mình tinh thiếu nữ bộ dáng vội vội vàng vàng liền chạy tới trương lam bên người lấy điện thoại di động ra nhất thống quay c h ụ t không nói còn không ngừng cùng trương lam nói chuyện idol Ta đúng rồi trên họp phỉ c ả n web xa cái kia một cái liệt hỏa chính là ta diễm hỏa ấn kích động đều có điểm lời nói không mạch lạc nói chuyện đều có điểm không lưu loát bất quá nghe được lời nói của hắn chương lam khẩu trang dưới biểu lộ lại trở nên quái dị một cái liệt hỏa hắn còn xác thực biết rõ là hắn trên mạng f a n hâm mộ hiệp hội hội trường siêu cấp cùng nhiệt f a n một cái trương lam bởi vì tuổi trẻ có thực lực tướng mạo xuất khí các loại quan h o à n hơn nữa lại đứng ở hai cái thế giới đỉnh tự nhiên mười điểm được người yêu mến còn thu lấy được một nhóm f a n hâm mộ nói đến tạm mỡ lản sở cũng không ít f a n hâm mộ ghe di cũng vẫn được nhưng bọn hắn so với trương lam còn kém rất nhiều đương nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ trương lam lợi hại hơn nữa tại ưu tú bị người khẳng định cùng sùng bái thời điểm cũng sẽ gặp người ghen ghét、6. mà trên mạng loại này có thể ẩn tàng chỗ của mình tự nhiên cũng đã thành một chút chương lam hắc phấn căn cứ mà đối diện với mấy cái này hắc phấn phản ứng kịch liệt nhất là thuộc một cái liệt hỏa hắn cũng đương nhiên trở thành chương lam phan hâm mộ hiệp hội hội trưởng một cái liệt hỏa thân phận một cái không có bị người ta biết rất nhiều người đều có chỗ suy đoán nhưng công nhận một chút là được hẳn là một cái nữ hài tử bằng không thì hâm mộ mình tinh không nên cuồng nhiệt như vậy nhưng hiện tại xem ra kịch liệt là một cái nam nhân hơn nữa còn là một cái bị ẹ gì cả đánh giá vì sắc bên trong quỷ đói người t r ư ơ n g lam biểu lộ trở nên đặc sắc chẳng những là t r ư ơ n g lam dô xa chúng nữ biểu lộ cũng đều là trở nên vô cùng đặc sắc phía trước nhạc đệm tất cả đều cái quên hết đi ngươi là một cái liệt hỏa từ u khỏe miệng co giật mà hỏi từ u đối với hiện đại vật phẩm đều cảm thấy rất hứng thú hiện tại đã biến thành một cái điện thoại di động khống mà nàng cũng gia nhập t r ư ơ n g l a m phan hâm mộ hiệp hội tự nhiên cũng biết một cái liệt hỏa chẳng những là tửu phải nói rộ xạ đám nữ nhân bao quát sạp gì nạ đều đối với cái này trương lam phan c ũ n g có hiểu biết hoặc là nghe thấy nhưng ai đều không nghĩ đến một cái liệt hỏa lại là diễm hỏa ấn đây quả thực vượt qua người tin tưởng không người tốt mặt đối với diễm hỏa ấn như bây giờ lại là xin lỗi lại là sùng bái biểu hiện tăng thêm lúc trước mặt đối với rộ xạ chúng nữ biến hóa trương lam tạm thời bung ô xuống trừng trị ý nghĩ của hắn mà là lấy xuống khẩu trang lộ ra chân dung hiện tại đã không cần tại ẩn dấu tướng mạo bởi vì thạch vương đấu giá ban tổ chức không thể hủy bỏ hơn nữa cạnh tranh thạch vương người vốn liền rất nhiều hán trương lam cạnh tranh cũng không cái gì thật là người a idol quá tốt rồi vận khí a vận khí nhìn như vậy đến đây đều là idol nữ nhân của n g ư ơ i n h a không hổ là idol tìm nữ nhân cũng là ta idol diễm hỏa ấn lộ ra cực kỳ hưng phấn là thật bởi vì nhìn thấy trương lam mà cao hứng nhưng hắn mà nói để cho dỗ xạ chúng nữ đều đỏ thắm mặt nhưng lúc này trương lam lại mỉm cười gật đầu nói người nói không sai các nàng đều là nữ nhân của ta t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố cùng các cô gái đều xác nhận quan hệ n đến muội kỳ hoa một cái a nhìn xem trước mặt kích động dị thường diễm hỏa ấn trương lam khỏe miệng mịt m ở co lại hắn cũng là không nghĩ tới trước mặt giá hỏa này thế mà lại là f a n hâm mộ của mình hiệp hội hội t r ư ở n g nguyên bản hắn còn tưởng rằng một cái liệt hỏa lại là một cái tính cách nóng bỏng bội từ đâu ai thảo phan mộng tưởng xem như tiêu tan cũng không đúng đ ỗ n g nhiên trương lam nghĩ tới rộ xạ ánh mắt xoay một cái lập tức nhìn lại đánh ra đến mấy cô gái khi trước tình huống tự nhiên không gạt được trương lam cảm giác bởi vậy hắn đối với tình huống bên này là h i ể u c h ấ p trường rộ xạ cùng cái lín đều nói tự có ưa thích nam nhân không phải trương lam tự luyến nàng biết rõ những cô bé này ưa thích khẳng định đều là mình nói thực ra trước kia trương lam hưởng thụ nước chạy thành sông cảm giác nhưng tình huống của hôm nay một chỗ vì để tránh cho có mắt không mở tại đối với chính mình coi trọng nữ nhân thổ lộ cái gì hắn cảm thấy cần làm chút cái gì truy cầu khẳng định không tồn tại vậy liền bá đạo một chút nam nhân liền muốn bá đạo một chút nghĩ vậy trương lam vung tay lên hướng d i ễ m hỏa ấn nói ra ngươi nói không sai các nàng đều là nữ nhân của ta mà trương lam trong miệng cùng cái này các nàng chỉ đương nhiên chính là dồ xạ c á c lìn x u di hiệu đạ tử u e g ì c ả triệu nhược hàm s ạ p di nạ cái này mỗi một nữ nhân mà t r ư ơ n g lam loại này bá đạo biểu hiện phương thức tự nhiên nghe được các cô gái trong thai các nàng tự nhiên cũng nghe ra ý tứ trong đó thậm chí s ạ p di nạ cái này có chút ngốc nữ hải đều nghe ra đối với này s ạ p di nạ đôi mắt l ó e lên cuối cùng tại r ổ xạ cùng cái lìn đám nữ nhân hải trên mặt quét qua biểu tình trên mặt trở nên cùng trước đó có giống như l ú c trở nên mười điểm lạnh nhạt không sai là lạnh nhạt không phải lạnh nhạt sắp dí nạ xem như tiếp nhận tất cả những thứ này nghĩ đến vã lệ gì, nghĩ đến giam cùng em đang nghĩ đến ở đây các cô gái cùng trương lam cũng là ở chung được lâu như vậy nàng cũng nhận mệnh những nữ nhân này vẫn là đi theo trương lam tốt mà các cô gái bất kể là xuất phát từ thẹn thùng vẫn là ngạo kiều nguyên nhân kỳ thật các nàng đều muốn phản bác trương lam mà nói dù sao hắn trực tiếp như vậy các nàng cũng phải là muốn mặt mũi nha có thể cuối cùng các nàng vẫn là nhịn được bởi vì có thể khiến cho trương lam trực tiếp như vậy cơ hội mở miệng thế nhưng là tương đương khó được các nàng cũng không muốn vì cái gọi là rụt rè hủy cái này tha thiết ước mơ sự t ì n h các nàng ngôi cái nữ hài đối với trương lam tình cảm đều hết sức nghiêm túc cũng đều biết mình nội tâm triệu nhược hàm nàng và trương lam tại làm tinh thời điểm nhận biết tại lúc trước chọn ban đầu tổ kẹ mẩn trọng yếu như vậy ngay miệng trương lam biểu hiện liền đã tiến nhập trong lòng của nàng về sau nữa trương lam tại lam tinh hàng thành trở thành chúa cứu thế thời điểm vĩ đại thân ảnh càng là trong lòng của nàng không ngừng phóng đại cuối cùng chính là mỗi lần mỗi lần kia thông cáo khiến cho triệu nhược hàm chẳng những nhớ tới trương lam trong lòng chờ đợi không ngừng làm sâu sắc theo thời gian trôi qua triệu nhược hàm đối với trương lam cảm giác đã sớm khác biệt thiếu chỉ là xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ triệu nhược hàm bên cạnh ẹ gì cả tự nhiên không có muốn ý phản bác nàng đối với trương lam tình cảm từ anh hùng cứu mỹ nhân khuôn sáo cũ kiều đoạn đến chuyện cổ tích h u y ễ n tưởng bắt đầu liền vừa phát không thể văn hồi vài ngày trước càng là ngay trước mặt trưởng bối thổ lộ đã cùng trương lam xác định quan hệ mà ẹ gì cả đứng bên người hữu đa biểu tình trên mặt tại thời điểm mới bắt đầu nhưng lại có mấy phần biến hóa nàng kỳ thật vẫn luôn rất mê mang nàng cũng không biết mình đối với trương lam rốt cuộc là cảm giác gì nhưng nàng biết rõ tại lúc trước chính mình ngoài ý muốn bị trương lam nhìn thân thể trần về sau tất cả bản lại khác biệt bất quá rất nhanh hiệu đạ đạ nghị thông suốt nàng phát hiện nếu như lần này trương lam lời nói không tính cả nàng sẽ để cho nàng càng thêm khó chịu giờ k h ắ c này nàng minh bạch trương lam đã sớm đi vào trong lòng của nàng có lẽ là một lần kia ngoài ý mớn có lẽ là trương lam dẫn các nàng l á n h hội mạnh hơn phong cảnh lại hoặc là nàng đã không thể rời trương lam tay nghề cùng bên người hắn sinh hoạt lại hoặc là nàng quen thuộc trương lam hài hước hơn nữa trương lam xuất khí cường đại không không có ở đây hủ thực trái tim của nàng giờ khắc này hiệu đã bỗng nhiên cười khổ đúng vậy à trương lam nam nhân như vậy chỉ là nghe được hắn vầng sáng đều có một loại sùng bái chi tình huống chi cùng hắn sớm chiều ở c h u n g đâu phát hiện trương lam nhiều bí mật hơn thông thường thân mật có chút nào có nữ nhân có thể kháng cự giờ khắc này hiệu đã nhận mệnh đời này xem như thua với cái này oan gia ba so với hiệu đã su dì hiểu thêm cảm giác như vậy bởi vì lúc trước nàng đáp ứng làm trương l a m chuyên môn bồi dưỡng gia cổ kẹ mẩn bở dở đờ liền suy tính rất toàn diện mà ở cùng trương lam tiếp xúc thân mật về sau nàng liền bắt đầu càng lún càng sâu trương lam học thức thực lực các loại hết sức để cho nàng say mê không đời này vẫn là đi lên bồi dưỡng g i a t ổ kẹ mẩn bở giờ đờ số mệnh bất quá rất tốt su dị bên người từ ưu nghĩ liền cùng đơn giản thân làm ngàn năm linh thể nàng xem không lên bất kỳ một cái nào nam nhân nhưng trương lam khác biệt đây là một cái có thể không bao giờ có nam nhân nam nhân như vậy có ngàn năm lịch duyệt tử ưu cũng phải không sùng bái sống lâu cũng nhìn càng rõ ràng hơn cuối cùng chính là dồ xạ nguyên bản nàng tự nhận t r ư ơ n g làm nữ sinh số hai phan hâm mộ bởi vì nàng tuyệt đối không sánh bằng một cái liệt hỏa mà dưới cái nhìn của nàng một cái liệt hỏa cũng là nữ sinh nhưng ai đều không nghĩ đến một cái liệt hỏa là nam sinh thế là dồ xạ vinh đăng t r ư ơ n g làm nữ sinh số một phan hâm mộ dồ xạ đối với t r ư ơ n g làm sùng bái đó là một loại cơ hồ mù quáng cấp độ mà loại này mù quáng tại nàng và trương lam kinh lịch cùng đủ loại thần thú gặp gỡ bất ngờ đã hoàn toàn không che giấu được dồ xạ rất rõ ràng trong lòng mình trừ bỏ trương lam đã dung không được bất kỳ một cái nào nam nhân hơn nữa mọi thứ đều vì hắn lấy đến nghĩ lúc trước dồ xạ vì sao không có trực tiếp đối với diễm hỏa ấn nói rõ tình huống không phải nàng không giống mà là nàng chú ý tới trương lam mang đồ che miệng ngui hành vi biết do hắn không muốn bại lộ thân phận sở dĩ không có nhiều lời một cái đến đằng sau không có biện pháp mới nói cho nên nói những cái này cùng trương lam cùng một chỗ lữ hành các cô gái t ầ m đã sớm đều hệ trên thân nàng bất quá sự thật cũng là như thế nếu như không phải đối với trương lam có ý tứ vậy các nàng tại sao phải ở ngoài sáng biết rõ trương lam có vã lệ gì, có giam cùng jem thậm chí sạp di nạ cái này một vị chính quy bạn gái cũng đi theo lữ hành thời điểm cùng một chỗ đi theo đâu không ngoài ưa thích không nỡ mà thôi mà theo lấy trương lam hiện tại đặt vững thân phận mới mở miệng các cô gái cũng đều liền dưới sườn núi con lửa đồng ý giờ k h ắ c này các cô gái cùng trương lam thân phận xem như định ra rồi vô hình giấy mỏng đụp vào một đám cảm giác khác thường tại mọi người ở giữa du đãng nhưng vào lúc này một cái thanh â m lạnh như băng truyền đến phảng phất muốn đông kết thế giới ta không đồng ý ngươi và nam nhân này cùng một chỗ cái thanh â m này là đối với trương lam bên người hựu i đạo phát ra ân trương lam nếp nhăn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại sau một khắc hắn ánh mắt n g ư n g tụ nn Tim Lạt Mạ v ư ơ g Trương Tim Lạt mạ Chi Mạ cỡ vừa ư Trương Ngươi như ơ n cùng ta ai đổ nữ nhân nói như vậy? Theo N g ta Theo Lam là lời ai ai dám sắc ý. đổ vậy? v nói sau xung quanh một số người đều nhìn về hắn trong đó cũng bao quát diễm hòa ấn hắn cùng là ngay đầu tiên liền đứng dậy vì trương lam ra mặt không nói diễm hòa ấn xung quanh những người kia nhìn về phía n ánh mắt đều mang kinh ngạc cùng lạnh lùng chế dễ ớ c lạnh lùng chế dễ ớ c người này vô tri cùng tự đại bây giờ hai cái thế giới người nào không biết trương lam lấy nó nắm giữ trong tay thần thú lực lượng lại có người cùng hắn khiêu chiến không phải người ngu là cái gì đương nhiên nếu như là trương lam không đúng cái kia có người bởi vì cốt khí đứng ra cái kia còn đáng giá khâm phục nhưng người ta rõ ràng là hai bên tình nguyện ngươi một cái thực lực yếu người đi giai đoạn không phải tại khôi hài sao mà lúc này trương lam trên mặt nguyên bản tồn tại nụ cười thu liễm một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem n muốn nhìn một chút hắn còn muốn nói cái gì đối với n t r ư ơ n g lam mười điểm biết rồi hắn là tim cỡ lạt mạ trên danh nghĩa cũng là trên mặt nội vương hắn đem bộ kệ mần gọi bằng hữu cũng hy vọng đem bộ kệ mần cùng nhân loại có thể nghị chân thực chi thần dẹt hỉ d è m cùng lý tưởng chi thần dẹt trợ r ồ n một dạng tách ra n có thể tim cỡ lạt mạ vương có thể nói hoàn toàn là âm mưu hắn tại lúc nhỏ bị tim cỡ lạt mạ chân chính thủ lĩnh gậy xịt phát hiện đồng thời thu dưỡng dù sao còn tận lực tại hắn lúc tuổi thơ thời gian tận lực cùng nhân loại tách ra bồi dưỡng hộp giấy những cái kia có mang ác ý nhân loại lại cùng những cái kia bị loài người phản bội ngược đãi tổn thương bổ kẹ mần cùng nhau lớn lên dưới tình huống như vậy n bởi vì đem đem bổ kẹ mần gọi bằng hữu hắn hy vọng cho rằng bổ kẹ mần nên thoát ly bổ kỳ bản bị bổ kỳ bản câu n ệ bổ kẹ mần không cách nào có được hoàn toàn tồn tại cũng không hạnh phúc n từ nhỏ quyết tâm phải cải biến thế giới cho bổ kẹ mần bằng hữu lấy tự do sáng tạo chỉ thuộc về bổ kẹ mần thế giới đương nhiên hắn cũng biết đến thông qua lực lượng đến cải biến thế giới sẽ khiến phân tranh thậm chí dẫn đến vô tội b ổ kẹ m ẩ n thụ thương sở dĩ hy vọng có thể mượn nhờ ở nổ n vạ địa khu kiến quốc truyền thuyết đến cải biến lòng người cuối cùng đạt tới hòa bình mục tiêu mà hắn những quan niệm này tất cả đều là gậy xì xiên lặng dưới sự dẫn đường hình thành hắn một lòng cho là mình sáng tạo tim t ự lạt mạ kỳ thật cũng vẫn luôn thuộc về gậy xì n chính là một cái bị che đậy tất cả bi thảm phân tử hắn ai quy cao vô cùng am hiểu tại toán học cập vật lý được xưng ơ toán học ma thuật sư nghe nói có thể nhìn thấy người đi qua cùng tương lai đương nhiên n nhất làm cho trương lam để ý một điểm là thân phận của hắn hắn là từ nhân loại cùng t ổ kẹ mẩn thai n g é n về sau t ổ kẹ mẩn sinh ra nhân loại n rất yêu t ổ kẹ mẩn đi vậy cùng nhân loại giữ một khoảng cách tự kỷ cho là mình là hoàn toàn tồn tại hắn bởi vì xa lánh nhân loại mà bị người loại sợ hãi cũng bởi vậy cùng t ổ kẹ mẩn có vô cùng chặt chẽ quan hệ đương nhiên hắn tại trương lam trong mắt cũng chính là một kẻ đáng thương mà thôi nói thực ra trương lam nguyên vốn còn muốn về sau phát triển đến ở nổ va địa khu có lẽ có thể cứu cái này tự kỷ dù sao bản thân hắn không sai tao nộ vừa đáng thương mà thân phận của hắn cùng năng lực đặc thù đều có đáng giá bồi dưỡng giá trị nhưng bây giờ ha ha n hắn chết sống nghe được diễm hòa ấn chỉ n lại trực tiếp lựa chọn không nhìn một đôi t r ò n g mắt màu xanh lục bên trong lẳng lặng nhìn hữu i đạ mở miệng lần nữa trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ cảm giác ngươi không thể cùng nam nhân k h á c cùng một chỗ ta đã xem thấu tương lai của ngươi ngươi cùng với ta là tốt nhất đường ở đây người nghe được n mà nói đang khiếp sợ đồng thời đều không còn gì để nói đây là muốn có bao nhiêu tự kỷ mới có thể nói ra nếu như vậy diễm hỏa ấn đều thử ra trong lòng cảm thán tự luyến ta nguyện ý xưng ngươi là mạnh nhất nhưng mà cảm nhận được mọi người chung quanh biểu lộ cùng ánh mắt n lại là không hề bị lay động hắn thấy những nhân loại này lại làm sao có thể đạt tới độ cao của hắn kỳ thật bây giờ n cũng không phải đối với hiệu đạ có nhiều hào cảm chỉ là hắn có thể thông qua mộng cảnh bao nhiêu biết được một chút chuyện tương lai mặc dù không toàn diện nhưng lại có thể thu hoạch được một chút tin tức cái này trong đó có hiệu đạ hắn cũng không biết mình cùng hiệu đạ là như thế nào gặp gỡ lại như thế nào đi tất cả cùng đồng thời các loại nhưng hắn biết rõ nữ nhân này đối với hắn rất trọng yếu thậm chí đối với hắn thực hiện của mình lý tưởng đều có ảnh hưởng là trọng yếu một vòng mà ánh mắt lý tưởng của mình là hiện tại n trong lòng trọng yếu nhất cùng cao quý sự tình như vậy rất có thể đến giúp chính mình hữu i đạ liền không cho phép xảy ra vấn đề quát bảo ngưng lại hữu i đạ là n muốn bình định lập lại trật tự nhưng mà tại ban đầu thời điểm nốc trệ chốc lát hữu i đạ rốt cục nhịn không được mở miệng nói ngươi có bị bệnh không không sai hữu i đã nhìn thấy n câu nói đầu tiên là mang theo im lặng cảm thán ở trong mắt nàng n chính là một cái tinh thần có vấn đề người ta là ai ngươi về sau sẽ biết n không có giải thích mà là tiếp tục nói nghiêm túc tương lai nhất định chúng ta cùng một chỗ tương lai của ngươi cao quý không tàn nổi không muốn sai lầm ta thực sự ngươi thật sự có bệnh ngươi cũng đừng nói hữu đạ lắc lắc trong lòng im lặng muốn chết trước mặt cái này tóc xanh nam tuyệt đối có vấn đề tốt ta nghe được lời nói của hữu đạ n nhún g mày tựa hồ không cảm thấy có cái gì không đúng kỳ thật cái này ngay tại lúc này n bi hắn hiện tại truy cầu chân thực làm sự tình là quá mức lý tưởng hóa hắn xác thực biết rõ hiệu đạ đối với tương lai của hắn có ấn tượng là cái đám người nhân vật nguyên bản hắn hội đi đầu cùng hiệu đạ tiếp xúc cùng biết rồi đằng sau có thể sẽ mặt đối với đủ loại vấn đề có kinh lịch mới có biết rồi mới có sau này khả năng nhưng đó là nguyên bản có thể đối với trương lam gặp được hiệu đạ sau liền đã hoàn toàn đã xảy ra cải biến nhất là bây giờ trương lam muốn cùng hiệu đạ xác định quan hệ vừa lúc ở trận n tự nhiên không cách nào ngồi yên không để ý đến có thể biểu hiện của hắn sẽ chỉ làm hiệu đạ hoặc có lẽ là bất kỳ một cái nào nữ hải nhìn thấy đều sinh lòng ác cảm mà thôi vì tốt cho ngươi ngươi chính là đi theo ta đi về sau ngươi sẽ minh bạch n vẫn kiên trì lấy chính mình một bộ tất cả cao quý lý tưởng cùng tin tưởng vững chắc chính mình nhìn thấy tương lai mà lúc này đây hiệu đạ thực không muốn nói cái gì cũng không cần hắn lại nói cái gì ngươi đối với bạn gái của ta lời nói ta cũng không không chương ũ n g k ô n n g thể h xem không nghe có được. ư t r Lam một t bước i ế năm tới t ớ hiệu đại r ư trăm t n nhìn xuống nhìn cao tám r mắt mươi sáu dễ chờ r ồ n thanh âm giao dịch Hai năm. người dám giết ta n không thể tin nhìn xem trương lam cái sau cái kia cơ hồ muốn ngưng là thật chất hóa sát ý mang tới lực lượng tinh thần đâm da của hắn đều có chút đau nhức khẩu khí này n không hoài nghi chút nào trương lam thực sự sẽ giết hắn có thể trương lam làm sao dám đâu đây chính là trước công chúng phía dưới một chút không cùng liền giết người không lo lắng sẽ bị người bôi đen cùng hợp nhau tấn công thậm chí tại xã hội loài người bên trong không nơi sống yên ổn sao trương lam làm sao dám làm như thế ta vì sao không dám trương lam tiến lên một không n i ế t miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong ta ở ngay trước mặt ta cùng nữ nhân của ta nói nàng là ngươi sau này nữ nhân không thể cùng với ta chẳng lẽ ta hẳn còn mang ơn gạt bỏ rất bình thường vừa nói trương lam trong mắt xuất hiện ngưng là thật chất hóa màu lam lực lượng tinh thần nói đùa lấy thực lực của hắn còn có tiểu thế giới tồn tại còn cần kiêng kỵ có không liên minh pháp luật không có tử hình đó cùng hắn trương lam có liên can gì hắn nhưng là muốn bao trùm liên minh c h i s ắ c người có chút không hợp lý pháp luật dày xéo liền dày xéo thì thế nào về phần n tự tìm chết trách không được hắn làm một cái nam nhân còn có cái gì so với bị người ngay trước mặt muốn đào chân tưởng sự tình càng thêm khó chịu sao hóa thành thực chất hóa tinh thần lực n ở phỏ cất cấp tốc hướng về n thân thể bao phủ tới bởi vì giữa hai người cách quá gần trương lam hành động hoàn toàn không có cho n cùng chỗ tối bảo hộ hắn cỡ lạt mạ thành viên cho cơ hội phản ứng hôn đản N ở phía sau cách đó không phía cách sau xa, có đó bảy trong u n niên nhân g t r mắt cùng nhau bắn ra một bắn trong cùng cố nhau nội ra ý, đó còn n bí mật m a g t h e o một chút k i n hoàng. người này h Bảy là ở nổ và tim tợn lạt mạ sệ v S, Gessis, n lạt i Dài Di n Gòn, Nì Trong Rút, tim tợ Gessis là Hồ Cụ, Bờ Lồ. l đó, mạ trong bóng tối thủ lĩnh một trong quán quân cấp tồn tại còn dư lại sáu người thì là thiên vương cấp huấn luyện gia tổ kẻ m ầ n chèn n ở Cái gọi là sệ vẩn xả ghệ là ghệ x ị t h xưng là n từ thế giới các nơi tìm đến bảy vị t r í thức quên b ắ c người ở trong đó cũng bao quát chính hắn nhưng trên thực tế ghệ x ị t là lao đại đằng sau sáu người là hắn chiêu mộ thủ hạng bọn họ cùng chung mục tiêu chính là lợi dụng n tìm tới rẻ trở r ồ n hoặc là rẻ dẻ hỉ rèm càng hoặc là kỳ hữu m tim tợ lạt mạ có hai cái lao đại theo thứ tự là ghệ x ị t cùng con z hai người lúc trước bởi vì đồng dạng mục tiêu cùng không đủ thực lực cường đại mà tập hợp một chỗ gây dựng tim tợ lạt mạ nhưng theo lấy tim tợn lạt mạ phát triển biến lớn hai người có lý niệm trên co xung đột bởi vậy quyết định lấy phương thức của mình tìm kiếm được chân thực hoặc là lý tưởng c h i thần đồng thời khống chế ai có thể làm đến liền có thể trở thành tim tợn lạt mạ chân chính vương kiến tạo vương quốc xương bá thế giới g ệ y xịt phương thức liền bồi dưỡng n lợi dụng năng lực của hắn mà cồn dẹt tự nhiên cũng có chính mình phương pháp bất quá hắn cũng cho g ệ y xịt mặt mũi phối hợp hắn diễn xuất hiện tại trên danh nghĩa tim tợn lạt mạ vương là n nhưng trên thực tế chính thực người cầm quyền là s ẽ vận xạ h ệ một trong ghệ xích cùng đương nhiên tim tợ lạt mạ tiến sĩ col z hai người trên tay đều có một nửa lực lượng mà bây giờ nếu như n, -N thực cứ như vậy bị trương l a m ở m i ê u s ắ c rơi vậy không cần nói ghệ xích bố trí nhiều năm như vậy kế hoạch đã coi như là thất bại cái kia tim tợ lạt mạ cũng tương đương phải hoàn toàn thuộc sở hữu col z cái này tự nhiên để cho ghệ xích phẫn nộ ra bao quát cùng ghệ xích lý do cấu kết có nhục cùng nhục còn lại sáu cái h i ể n giả cũng giống như vậy bất quá ngay tại trương lam siêu năng lực đi tới n trên thân muốn đem thân thể của hắn hóa thành hư vô thời điểm trong cơ thể của hắn bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm lên giờ ho a giờ cái này một thân gầm lên giờ ho a giờ tựa hồ ẩn chứa kỳ dị lôi điện lực lượng sóng sức mạnh truyền ra trương lam tinh thần lực nở phỏ cất trong nháy mắt bị tia chấp màu lam hóa thành hư vô bất quá cái này một tia chấp chấn động khi đi đến trương lam trước mặt sau tự động tiến nhập hư không tựa hồ không có ý tứ thương tổn hắn cấp một thần lực lượng diễm hỏa ấn con ngươi co rụt lại thể nội thân c ó thuần chân nhất mổ chẹt lực lượng bên người còn mang theo một cái còn nhỏ mổ chẹt hắn đối với loại kia bước vào thần cấp hậu tầng lần tới lực lượng trên lệnh cảm ứng hết sức rõ ràng so sánh với diễm hỏa ấn trương lam đối với cố lực lượng kia cảm thụ càng rõ ràng hơn hắn cảm nhận được xét đánh lực lượng chính là dẹ chờ r ồ m lực lượng dẹ chờ r ồ m trương lam ánh mắt ngưng tụ không tiếp tục lo lắng xuất thủ hắn tin tưởng dẹ chờ r ồ m thế mà xuất thủ ngăn cản cái kia sẽ xuất hiện cho một cái giải thích hợp lý liền như là lúc trước trương lam muốn thu phục s ỉ củn g thời điểm ho ô hát xuất hiện như thế quả nhiên một thanh âm xuất hiện ở trương lam trong lòng người tốt nhân loại không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất nói chuyện với nhau lại là lấy phương thức như vậy tại ở n ổ và một chỗ cao vút trong mây nhàm sơn đỉnh chót dẹ chờ rồn mở to mắt trong mắt có kinh ngạc các loại ánh mắt dẹ chờ rồn cùng dẹt hỉ d ẻ m ở giữa chiến đấu sớm đã kết thúc dù sao bọn hắn vốn liền không thôi chiến đấu phân chia cao thấp cũng đánh không ra thắng thua sở dĩ không sai biệt lắm cũng liền thu tay lại ta cũng không nghĩ tới trương lam trên mặt không có chút nào không hiểu đồng dạng dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ kỳ nở xì đáp lại nói nhưng ta nghĩ ngươi sẽ cho ta một lời giải thích cấp một thần vô cớ không được nhúng tay nhân loại ở giữa mâu thuẫn đây là tự nhiên thiết luật sở dĩ trương lam mười điểm kiên cường chủ yếu nhất là hắn phía sau có dẹp h ì rèm nếu như đối thủ là dẹp chờ r ồ m mà nói hoàn toàn không cần lo lắng giải thích rất đơn giản dẹp chờ r ồ m cũng không hề tức giận trực tiếp giải thích nói hắn là ta tuyển định người tại tới khiêu chiến ta trước kia ta hội bảo hộ hắn tựa như ngươi gặp nguy cơ về sau dẹt hi dẻm cũng sẽ bảo hộ ngươi một dạng thật sao trương lam trong mắt hơi h í p sau đó hỏi loại này bảo hộ không phải là không hạn chế a đương nhiên dẹ chờ dồn đáp xem chúng ta đối với nhân loại kia coi trọng trình độ mà đ ị n h ra bất quá nhiều nhất không thể vượt qua ba lần ba lần trương lam trong lòng gật đầu cấp một thần đối với tuyển định người bảo hộ sao nói thực ra hắn còn thật không biết cái này bất quá bây giờ đã biết nhưng lại niềm vui ngoài ý mớn hắn chiếm được tín vật chẳng khác gì là bị mấy cái cấp một thần chọn làm tuyển định người cảm giác kia rất không tệ bạo mệnh số lần lập tức gia tăng a bất quá những cái này trương lam tạm thời không có suy nghĩ nhiều hắn hướng dẹt trờ r ồ m lần nữa mở miệng nói ta có thể cho ngươi mặt mũi buông tha hắn lần này thế nhưng là hắn t r e o chọc ta trước đây hắn cũng nhất định phải phải trả giá thật lớn nếu không ta hôm nay liều mạng cũng phải hắn chết trương lam mười điểm kiên cường hắn cũng có kiên cường v ô liếng đừng nói bạ kỳ ạ cùng lù gì ạ cùng bị hắn lừa gạt mang tại tiểu thế giới bên trong mẹ liên nói rẻ dẻ h ĩ r ẻ m cũng sẽ rất tình nguyện cho r ẻ chờ r ồ n ngột ngạt nếu như r ẻ chờ r ồ n không giảng đạo lý hắn cũng có năng lực gạt bỏ n đương nhiên nếu như có thể được cái gì tạm thời buông tha n cũng không là vấn đề đằng sau lại tìm cơ hội tốt rồi h ã n mảy may không giả t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy cấp một thần cũng là một bộ sáo lỗ võ thuật、ba、năm cho ngươi ta tử lôi như thế nào dễ chờ dồn con ngươi đảo một vòng nghĩ tới điều gì thanh âm lần nữa tại trường làm trong lòng vang lên ta tử lôi cùng dẹt hỉ d ẹ m thanh diễm bờ l ù p h ờ lạ dơ một dạng nếu như ngươi sử dụng nó có thể t r i ệ u hoán một lần trợ giúp của ta đồng thời nó cũng coi là ngươi có thể khiêu chiến tín vật của ta về sau nếu như ngươi cho là mình thực lực vậy là đủ rồi có thể dựa vào tín vật này đến ở nổ v ạ thiên lôi sơn thần đờ mùn ẩn khiêu chiến ta ở nổ v ạ thiên lôi sơn thần đờ mùn ẩn là một tòa ở vào ở nổ vã đại lục phía nam nhất một chỗ nham thạch s â n mạch nơi này một năm ba trăm sáu mươi lăm mỗi ngày đều tại xét đánh thờn đ ỡ lại không mưa là một chỗ kỳ dị c h i địa bây giờ nhân loại cũng mới khai phát đến bên ngoài nghe nói nơi đó t h ử a thái thờn đ ỡ sở tổn ngẫu nhiên còn có hệ lẹt chịt ghen bị phát hiện hơn nữa càng đến bên trong tiến hóa thạch đệ vỗ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn cùng đủ loại cùng hệ điện hệ lẹt chịp hai bộ kệ mẩn có quan hệ đạo cụ thì càng nhiều cũng càng mạnh hiện tại trương làm xem như nghe rõ nơi này hiển nhiên là rẻ chờ r ồ m nơi ở liền cùng ho ô hát ở lại cầu vồng đầu bên kia m h u nt ờ k ẹ n xầy một dạng một cái cấp một thần chỗ ở cũng khó trách như vậy thần dị nói đến tại ở nổ va địa khu tận cùng phía bắc còn có một nơi tên là hỏa diễm cốc phì dở v ạ ly toàn bộ sơn cốc bị vô tận dung nham bắp chỉ có ở chính giữa có một chỗ đứng vững trong mây nham sơn nơi đó hẳn là dẹt hỉ rèm bình thường đ ầ u địa phương ba vậy cái này hai vị thần thú thật đúng là triệt triệt để nam bắc đối lập a tốt trương lam không trần c h ờ bao lâu quyết đoán đáp ứng rồi d ẻ c h ờ dồm điều kiện đối với hắn mà nói n còn không có lớn như vậy mặt mũi để cho hắn và một cái cấp một thần nháo không thoải mái nhất một lần cũng không cái gọi là dù sao có cấp một thần chỗ tốt cầm phải biết đạt được tín vật khiêu chiến cấp một thần đem không cho phép sử dụng thần trước lực lượng cái này sẽ để cho hắn ngoại lai cấp một thần thu phục kế hoạch nhanh lên rất nhiều lại nói hiện tại buông tha n hắn trương lam có thể không phải là không có biện pháp làm chút tiểu động tác ngưng tụ trương lam trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị không có người thậm chí ngay cả cấp một thần đều phát hiện một cái không gian kỳ dị tiết điểm đã yếu đến n trên thân tọa độ không gian đây chính là trương lam hậu thân về sau có cơ hội hắn hoàn toàn có thể cùng n biết rồi rất nhiều tìm tợ lạt mạ tình huống chuyện này với hắn đến lúc đó muốn chinh phục gợ nổ vạ địa khu đều có chỗ tốt lợi dụng xong lại r ế t chẳng phải là tốt hơn tốt dễ chờ r ồ i gặp trương lam đáp ứng tại phía xa ở nổ vã địa khu trên đỉnh núi đầu hài lòng điểm một cái đồng thời trong lòng còn có một số mừng thầm kỳ thật rẻ chờ r ồ m đã sớm thì nhìn chúng chương lam nói như vậy để cho người ta hiểu lầm phải nói nó đã sớm coi trọng t r ư ơ n g lam tiền đồ muốn chọn hắn làm tuyển định người nhưng thế nhưng rẻ dẻ t hì rẻm trước nó một bước cùng t r ư ơ n g lam làm ở cùng nhau nói như vậy cũng làm cho người hiểu lầm phải nói bởi vì rẻ dẻ t hì rẻm trước một bước đã chọn t r ư ơ n g lam cái này khiến rẻ t chờ dồn không bỏ xuống được mặt mũi nhất là lúc đầu nhìn thấy trương lam lần kia d ẹ y trợ dồn chỉ cho rằng hắn là có tiền đồ nhân loại mà không phải có tiền đồ nhất nhân loại vừa nghĩ tới Dẹ z h i d e m có tuyển định người không cam lòng lạc hậu hắn liền đã chọn n nhưng ở sinh mệnh c h i hồ lần kia sự tình phát sinh về sau hết thể cấp một thần đều đã đã nhìn ra trương lam tuyệt đối là từ trước tới nay xuất sắc nhất nhân loại thậm chí ngay cả pạ kỳ ạ đều làm ra lựa chọn cũng là khi đó d ẹ y trợ dồn biết mình lựa chọn n khẳng định so không được Dẹ z h i d e m cho tới nay trong lòng đều có chút khó chịu nghĩ đến tỉ thí thế nào qua r ẹ t hì rèm nhưng trương lam chỉ có một cái so với hắn người ưu tú cũng không tồn tại suy đi nghĩ lại r ẹ t trợ dồn cuối cùng vẫn là quyết định tìm một cơ hội đem trương lam cạnh tranh tới bất kể như thế nào cũng không thể so r ẹ t hì rèm kém không phải sao mà lần này cứu n cũng là r ẹ t trợ dồn có thể đến tìm trương lam thời cơ hắn thấy đây là kiếm lời l ậ n nhất là trương lam còn tiếp nhận hắn cho t ừ lôi đắc ý r ẻ chờ r ồ m đem tử lôi đưa tới trường l à m trước mặt trong lòng lập tức một trận sảng khoái hiện tại nó trợ giúp n cũng coi là đoạn giữa hai người liên hệ bất kể như thế nào hắn lúc trước đã chọn n lần này cũng không thể thấy chết không cứu hiện tại tốt rồi đã thành công giúp tốt rồi bận điệu cái kia giữa hai người liên hệ g â y rồi cũng liền cấp một thần trợ giúp tuyển định người số lần hội xem tình huống mà định ra mà bây giờ rất hiển nhiên r ẻ chờ r ồ m chỉ muốn trợ giúp n một lần sau này chú ý đều sẽ phóng tới trương lam trên người mà hết thảy này trương lam tại kết quả tử lôi sử dụng cũng hiểu rõ ra có cấp một thần tuyển định người có thể đồng thời có thật nhiều t ỷ như ho ô hát nhưng có cùng một thời gian chỉ huy tuyển định một cái t ỷ như ở nổ và song long tương đương nói ta hiện tại đã tước đoạt nn khả năng có được cấp một thần cơ duyên sao trương lam trong mắt lóe lên tinh mang sắc ý trong lòng lần nữa dằn xuống một phần cấp một thần cơ duyên như vậy đều tước đoạt lại thêm còn muốn cho n bang chủ tại ở nổ và đạt được phát triển tốt hơn mà lại còn đang trên người hắn thả ở tọa độ không gian cái kia coi như bông tha hắn cũng không có liên quan quá nhiều lần này liền tha cho ngươi khỏi chết ra trương lam thần sắc lạnh như băng tử lôi bỏ vào tiểu thế giới bên trong mang theo các cô gái xoay người rời đi tất cả những thứ này nói rất dài dòng nhưng người chung quanh chỉ thấy trương lam sử dụng siêu năng lực thật giống như là muốn đối với n làm cái gì nhưng lại bị một chút quỷ dị tử lôi làm hỏng sau đó chính là tử lôi bỗng nhiên tại n trước mặt ngưng tụ sau đó rơi xuống trương lam trong tay sau đó hắn liền không hiểu ra sao buông tha n tất cả những thứ này hiểu người chung quanh đều xem không hiểu nhưng hiển nhiên trương lam cũng không có cùng bọn hắn giải thích ý nghĩ về phần n hắn lúc này theo lấy tử lôi biến mất giống như đã mất đi toàn bộ lực lượng một cái lảo đảo q u ỷ xuống đất còn đúng lúc là hướng về phía trương lam mang theo các cô gái rời đi phương hướng bộ dáng này muốn trốn chật vật có bao n h i ê u chật n gặp n không chết gệ xì bảy người trong lòng rốt cục thở dài một hơi nhao nhao đi tới bọn họ không biết là mới vừa rồi một khắc này đi chính quy lưu truyền bọn họ đã triệt để cùng ta song long vô duyên ngươi không sao chứ lần này ngươi lỗ mãng gệ xì tiến lên quan tâm tới đến trong lời nói mang theo trách cứ giống như cũng có quan hệ tâm còn tốt n thực đã khôi phục một chút khí lực một lần nữa đứng lên hắn cảm giác trong cơ thể mình thứ gì bị tức đoạt nhưng lại không nói ra được thở ra một hơi n nhìn về phía trương lam rời đi phương hướng trầm giọng nói ta trong cơn mông lung cảm giác tựa như là lý tưởng chi thần cùng trương lam làm giao dịch gì sở dĩ hắn lần này bông u tha bất quá ta là đúng ta cũng không hối hận chương năm trăm tám mươi tám đấu giá bắt đầu nguyên thạch đấu giá lý tưởng chi thần giúp ngươi n mà nói để cho gậy xịt mấy người đôi mắt lập tức mệnh lệnh đứng lên lúc trước bởi vì cái trước kém chút chết đi tâm tình cũng có c h ỗ chuyển biến cho tới nay Ghệ mấy người mặc dù dựa vào học thức của mình cùng nghiên cứu đều rất xác định nn tính đặc thù thậm chí là thông hướng song l o n g đường tắt nhưng điểm này nhưng vẫn không có chiếm được sau cùng chứng thực mà bây giờ nn mà nói xem như triệt để để bọn hắn yên tâm bọn họ cảm thấy cái này tuyệt đối không sai nếu như không phải cấp một thần xuất thủ nói lời nói thậm chí đưa cho chỗ tốt gì trương lam làm sao có thể bỏ qua nn mà cấp một thần lại bởi vì nn xuất ra chỗ tốt cho trương lam điều này hiển nhiên nói rõ đối phương đối với n đặc biệt ưu ái xem ra muốn càng thêm lưu tâm dẫn đạo cùng nuôi dưỡng gậy xịt cùng còn lại sáu cái hiền giả giữa lẫn nhau lẫn nhau một ánh mắt cũng không biết nếu như bọn hắn hiểu được lúc trước một màn kia phát sinh dẫn đến rẻ trở r ồ m đã cắt đứt cùng n ở giữa tất cả liên hệ bọn họ sẽ còn hay không vui vẻ như vậy nhưng bọn hắn nhất định sẽ không biết những cái này mà chờ bọn hắn biết đến thời điểm chắc hẳn hối hận đã không kịp cùng những cái kia chung quanh người qua đường một dạng trương lam bên người các cô gái cũng rất tốt lúc trước chuyện gì xảy ra dồ x a nhất không nhịn được trước hỏi vừa rồi ngươi đạt được là vật gì là cùng lúc trước dẹt hỉ d ẻ m cho thanh diễm bờ lu p h ở lạ giờ một dạng đồ vật thuộc về rẻ chớ rồm trương lam mỉm cười giải thích một chút cũng không có dấu dếm ý tứ nguyên lai、like、là tín vật các cô gái gật đầu đi theo trương lam đi qua sinh mệnh c h i hồ các nàng đối với cái gọi là cấp một thần khiêu chiến thư vật đã có biết nói như vậy lam lại bị một cái cấp một thần nhìn kỹ sao các cô gái phản ứng rất nhanh đôi mắt loại sáng tràn đầy s u n g bái thật lợi hại nói đến trương lam bỗng nhiên dừng bước quay đầu tại chúng nữ trên mặt từng cái đảo qua chân thành nói lúc trước lời nói của ta là nghiêm túc các ngươi có ai không nguyện ý sao các cô gái biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc các nàng minh bạch bây giờ trả lời tuyệt đối không thể qua loa quyết định nhưng chính là cả một đời có thể trương lam hoàn toàn không có cho các nàng làm nhiều suy tính ý nghĩ tiếp tục nói bất quá các ngươi không nguyện ý cũng không có nguyện ta nói ra chính là tắt nước ra ngoài đời này các ngươi chỉ có thể là nữ nhân ta không nguyện ý vậy thì từ từ nguyện ý nói xong trương lam cũng không đợi các cô gái nói chuyện nhanh chân hướng về thạch vương khu vực đi đến thạch vương đấu ra muốn bắt đầu chúng nữ trong lòng một trận đoán thẩm bá đạo như ngươi vậy vậy ngươi hỏi gì đây bất quá các cô gái cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ cuối cùng các nàng cũng không có gì chỉ bất quá trong mắt c á i kia không còn che giấu ý cười cũng nói rõ lựa chọn của các nàng Ai, idol. Chờ ta một chút, diễm Hỏa idol, Diễm chờ chút một ấ nhưng vội vã từ p í a sau sau, theo t hắn đúng là r ơ Lam idol lãng lưng, là là fan Hỏa sau ra ra ra ra đứa hâm mộ, hiếm mình muốn Diễm miệng một cùng chính mình idol tiếp xúc gần、ui. hắn không Ấn hắn cùng nhị ra, ra khỏe miệng cũng trận, này thể thể phí. khỏe thật cháu tiếp ui, đại có có có xúc co quắc một trận. Thật sự bọn i hiện ể u thật không có thế ra nên có Nhưng đến nên tử rụt có có ra b hắn cũng không có đi ngăn cản diễm hỏa ấn trương lam loại tồn tại này nếu có cơ hội có thể thân cận cùng rút ngắn quan hệ chỉ cần không phải đồ đ ầ n không có người sẽ đi cự tuyệt các vị thạch vương đấu giá sắp bắt đầu năm khối thạch vương trước đó lúc này đã xây dựng lên một cái tạm thời đại cao hay là trước lúc trước cái liên minh nguyên thạch chàng người phụ trách đứng ở đó bắt đầu tổ chức thạch vương đấu giá ta liên minh nguyên thạch chàng cùng hai mươi nguyên thạch chàng zz nguyên thạch chàng đều c ầ m ra khối nguyên thạch đấu giá xưng là thạch vương mọi người đều biết thạch vương bên trong tồn tại vật phẩm tỷ lệ cho tới bây giờ là một trăm đồng thời chúng ta năm nhà đều hứa hẹn chỉ cần vật phẩm mở ra giá cả thấp hơn một triệu vậy cái này một khối nguyên thạch cần phí tổn để cho nguyên thạch cung cấp một phương gánh chịu già trẻ không gạt nếu như vượt qua một triệu lại có người mua chính mình gánh vác những cái này nguyên thạch bên trong đều có năm thành trở lên tỷ lệ mở ra giá trị mười triệu trở lên đồ vật c ự c phẩm tiến hóa thạch đệ vộ lũ tỷ h ò nạ gì sở tổn các loại thuộc tính ghe m các loại ít nhất cũng sẽ không thua thiệt mua sắm thạch vương mua không được mắc lửa không mua được bị lửa mọi người tuyệt đối không nên bỏ qua lần này cơ hội lịch sử nói cho chúng ta biết mua sắm thạch vương người giải thạch sau có được đồ vật cơ hồ đều đoạt được cảm giác có có thể được trong tay của ta thở dở lệ g ầ n đạ gì tì tạn tín vật đây quả thực là kiếm bổn u không lô sự tình 12. tâm động không bằng hành động cái này chủ trì phát động chính mình ba t ứ c không nát miệng lưỡi miệng lưỡi bắt đầu điều động bầu không khí đồng thời không ngừng nhìn đồng hồ thời gian đang chờ đợi cuối cùng thời gian đến tốt một đoạn thời khắc một mực chú ý trên đồng hồ thời gian người chủ trì hướng về phía mịt rổ phồn hô đã đến, đến giờ hiện tại xin bắt đầu chúng ta khối thứ nhất nguyên thạch đ ầ u giá theo lấy người chủ trì thanh em rơi xuống có đã sớm chuẩn bị xong nhân viên công tác đem để đặt khối thứ nhất nguyên thạch có thể di động cái bàn đẩy lên rời vị trí nhất định hấp dẫn ánh mắt mọi người đợi đến tất cả mọi người nhìn về phía khối thứ nhất nguyên thạch người chủ trì cũng không kéo dài mở miệng nói một khối này nguyên thạch từ ít í t nguyên thạch tràng cung cấp Bắt t đầu r a người h tài đến bây i mọi ờ đã đồng lãng qua 50 phút phí hồ, không lãng phí cũng sẽ không cho cũng n g sẽ nhìn nhiều thời gian, thời t r ự chủ tiếp tiến vào c đề. định Giá quy định 10 trì i Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn. Hiện tại bắt đầu đầu giá. Người ệ u đầu đầu lần tăng không hơn ngàn. thể ít bắt t chủ 100 r âm thanh kích động truyền vào trong thai mọi người một chút đã sớm bắt đầu quan sát hưu tâm mua sắm một khối này nguyên thạch người lúc này dự định mở miệng đấu giá thả con săn sát bắt con cá rô nhưng vào lúc này một thanh âm trực tiếp để cho toàn trường đều yên tĩnh lại ba mươi triệu t từng đợt hít vào khí lạnh thanh n â m vang lên tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía ra giá, giá người vị trí ngạch là trương lam trưởng môn tài đại khí thô không cần tranh trương lam trưởng môn hiển nhiên là đối với một khối này nguyên thạch tình thế bắt buộc không tranh nổi không nói còn đắc tội người thấy là trương lam nguyên bản đối với một khối này nguyên thạch có ý tưởng người toàn bộ đều lựa chọn từ bỏ trước mắt cho dù cái này người đúng không trương lam bọn họ cũng sẽ lựa chọn từ bỏ bởi vì trương lam ra giá quá cao trừ bỏ ba mươi triệu cái giá tiền này ở những người này ra cũng chỉ có cuối cùng một khối liên minh cho ra nguyên thạch cùng một khối khác nguyên thạch có thể đấu giá được cao như vậy khối thứ nhất cùng mặt khác hai k h ỏ a cũng không có cái này tiềm lực phải biết nguyên thạch đấu giá cùng thông thường đấu giá nhưng khác biệt mà lúc này trương lam nhết miệng lên lướt qua một cái đường cong chương năm trăm tám mươi chín mua xuống mẹ gà sở tổn n nguyên thạch đấu giá cùng mặt khác một chút đấu giá hội có bản chất khác nhau nguyên thạch đấu giá ngươi không cách nào từ nguyên thạch bên ngoài bên trên xác định bên trong nhất định có cái gì chỉ có thể bao nhiêu xác định phạm vi tại tầng thứ gì từ khi có nguyên thạch đấu giá về sau bên trong thạch vương tồn tại đồ tốt xác thực nhiều nhưng là không phải là không có đồ hư hỏng rõ ràng xuất hiện qua hơn nữa tương đối mà nói xuất hiện chân chính giá trị hơn trăm triệu vật phẩm tỷ lệ là thật thấp đáng thương c h ỉ ít hiện tại cái này nằm khối nguyên thạch cũng chỉ có cuối cùng một khối liên minh cung cấp nguyên thạch xác thực cảm giác rất tốt sở dĩ nói chung mỗi một khối thạch vương đấu giá giá cả cuối cùng đều là tại 10 triệu đến 20 triệu ở giữa chỉ có chất lượng nghĩ đến tốt thạch vương giá cả mới có thể lên cao đến 50 triệu khoảng t r ư ờ n g sẽ có lớn như vậy cực hạn là bởi vì nguyên thạch đấu giá mang theo cực lớn không xác định tính hắn không bảo đảm nhất định có thể đủ kiếm lời còn có một bộ phận có thể sẽ thua thiệt mặc dù số lần rất ít nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có để cho đấu giá được giá trị hơn trăm vạn thượng phẩm tiến hóa thạch đệ vỗ lủ t ỷ họ nạ gì sợ tồn vậy thật là cự thua thiệt hơn nữa cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cơ hồ không vật có giá trị chính là bởi vì như vậy ban tổ chức vì cam đoan đấu giá trường lực hấp dẫn mới cam đoan nếu như nguyên thạch mở ra sau bên trong đồ vật giá trị không đến một triệu vậy liền bọn họ gánh chịu giá cả từ nơi này đó có thể thấy được phong hiểm xác thực không ít hơn nữa trừ bỏ phong hiểm về sau cho dù có thể kiếm lời cũng ít có khả năng mở ra giá trị hơn trăm triệu đồ vật đại đa số cũng là c ự c phẩm tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ t ỷ h ò nạ gì sở tồn cùng thuộc tính em hai loại đồ vật giá trị dựa theo thuộc tính khác biệt hội có không đồng dạng giá cả bất quá bình thường h i ể u đối với hai loại có tiền mà không mua được đồ vật đều có rất cao nhu cầu bởi vậy cái này cái gọi là nguyên thủy đấu giá hội tại rất nhiều người xem ra có thể tính là một lần c ự c phẩm tiến hóa thạch r ệ vỗ l ũ t ỷ h ò nạ gì sở tồn mù đập nếu như là giá trị một triệu trở xuống đồ vật vậy bọn hắn không cần gánh chịu bất luận cái gì nếu như là giá trị một triệu đến một ư ơ i triệu ở giữa đồ vật cái kia chính là thua thiệt nếu như là giá trị hơn trăm triệu cái kia chính là kiếm lời nhưng đại đa số dưới tình huống cũng là c ự c phẩm tiến hóa thạch r ệ v ụ l ũ t ỷ họ nạ dị sở tồn cùng thuộc tính em cái kia chính là kiếm chút hoặc là thiệt thòi nhỏ cũng có thể tóm lại trận này đấu giá cùng nói là nguyên thạch đấu giá còn không bằng nói là c ự c phẩm tiến hóa thạch r ệ v ụ l ũ t ỷ họ nạ dị sở tồn đấu giá chỉ là mang theo đánh bạc tính chất hết thảy đối với nguyên thạch đấu giá giá cả bình thường đều sẽ không vượt qua một cái vùng không gian cũng tỷ như khối thứ nhất nguyên thạch một khối này nguyên thạch bề ngoài thoạt nhìn không được không được những cái kia quan sát người đối với một khối này nguyên thạch định nghĩa chính là phát tài cơ hồ không thể nào sáu thành tỷ lệ là cực phẩm tiến hóa thạch đệ vộ lũ tỷ hò nạ gì sở tổn hai thành tỷ lệ sẽ thua thiệt một tầng tỷ lệ không kiếm lời không thua thiệt cân nhắc đến cái này một chút một khối này nguyên thạch đấu giá có thể vượt qua hai mươi triệu kỳ thật đã coi như là giá cao mà trương lam ra giá ba mươi triệu tự nhiên không có người ngây ngốc sẽ xuất giá húng chi cái này ra giá người thế nhưng là trương lam một bên n cùng gệ x mấy người cũng ở một bên nhìn xem lúc trước nghe được trương lam ra giá thời điểm n chẳng biết tại sao tựa như muốn đ ầ u giá có thể là người đã đắc tội hắn không cần thiết nhưng tại nghe được trương lam ra giá ba mươi triệu thời điểm n nhưng không có vờ ngớ ngẩn trong lòng chỉ muốn khổn trương lam hội thua thiệt liền tốt bất quá trương lam rốt cuộc là kiếm lợi là thua thiệt n bao quát chung quanh quần chúng hiển nhiên đều không có cơ hội đã biết tại xác định nguyên thạch bị đấu giá về sau đã có nhân viên công tác tiến lên xe nhẹ đường quen liền định giải thạch trương lam vào lúc này đi tới nguyên thạch trước tùy ý phất phất tay bá nguyên thạch bị thu vào trương lam biểu lộ bình thản nói một khối này nguyên thạch ta không cần hiện trường giải thạch hiện trường giải thạch cũng có thể lựa chọn không m u ố n dù sao có rất nhiều người cũng chú ý tiền t à i không để ra ngoài có thể loại tình huống này tại giải thi đấu bên trên lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bởi vì thạch vương bên trong mở ra vật phẩm có khả năng nhất đoạt giải q u á n quân cái kia liền có khả năng từ ban tổ chức trong tay đạt được phần thưởng hơn nữa thời điểm tranh tài người xem đặc biệt nhiều mua xuống nguyên thạch người đều khát vọng c ó vẻ hưởng thụ được một khắc này giải thích sau đá bên trong xuất hiện đồ tốt bị đám người sùng bái cảm giác giống chương lam dạng này lựa chọn không hiểu thạch còn là lần đầu tiên nhưng hắn nói như vậy tự nhiên cũng không có ai nhắc lại ra muốn biết nhưng lại người chủ trì hỏi một câu trương lam trừng ư môn mỗi một khối thạch vương bên trong cắt ra có thể đoạt giải quán quân vật phẩm khả năng cũng rất cao ngươi thực không hiểu sao t a ơn nhắc nhở ta không hiểu thạch trương lam lắc đầu nói đùa ở trong đó thế nhưng là thần thú hóa thạch thuộc về hì c h è n ở trước mặt giải thạch không phải bại lộ ra ngoài nhà nếu như về sau hóa thạch phục sinh kỹ thuật đẩy ra ai cũng biết nghĩ đến hắn khả năng có một cái hì trẻn trương lam mặc dù không sợ bất luận kẻ nào cũng đối với chính mình tràn ngập tự tin nhưng có thể có càng nhiều át c h ủ bài lại tay tại sao phải không dằn nổi bạo lộ ra đâu hơn nữa nếu trước mặt nhiều người như vậy giải thạch cắt ra thuộc về thần thú hóa thạch cái này tuyệt đối sẽ kích phát ở đây những người này nhiệt tình đằng sau bốn khối nguyên thạch cạnh tranh cũng sẽ tăng lớn không mặc dù trương lam có tiền cũng nhất định có thể cạnh tranh qua nhưng hắn vẫn không muốn lãng phí tiền gặp trương lam xác định không hiểu thạch người chủ trì đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa vội vàng nói như vậy hiện tại đấu giá khối thứ hai ít ít ít nguyên thạch tràng cung cấp thạch vương đấu giá bắt đầu khối thứ hai ta liền thả con săn sát bắt con cá rô một cái đi trương lam mở miệng lần nữa mỉm cười nói một nghìn một mươi vạn đám người một loại im lặng thấp nhất ngạch độ đấu giá ngươi cái này thật đúng là là thả con săn sát bắt con cá rô mười hai triệu đ ỗ n g nhiên có người thanh âm vang lên đám người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới cùng nhau nhìn lại phát hiện là một cô ăn mặc đắc thể trung niên nam tử trương lam cũng không có ngoại lệ nhìn sang là hắn trương lam nhận ra thân phận của người kia là trước đó cái kia cùng hắn đấu giá có sở kẹo game tồn tại nguyên thạch phú thương hiển nhiên đối phương hiện tại nhắm ngay một khối này nguyên thạch trương lam nhìn người này một chút mở miệng lần nữa hai mươi triệu hai mươi triệu là ạ ĩ rổ đạ tỉn mệ gạ sở tổn tương lai giá thị trường nhưng cũng có thể nói là giá thấp nhất đồng thời cũng là hiện tại trương lam dự định mở ra giá thấp nhất nếu như có thể được hắn liền mua xuống không h i ể u thạch để vào tiểu thế giới nếu như không chiếm được hắn cũng không xuất thủ nữa người khác đâu ra tất nhiên sẽ giải thạch đến lúc đó mẹ gạ sợ tổn xuất hiện những người này đều không biết giá trị của nó vậy cái này một khoả mẹ gạ sợ tổn cuối cùng sẽ thuộc về thương gia đến lúc đó hắn đang nghĩ biện pháp xuất thủ liền tốt theo lấy trương lam lần nữa tăng giá hơn nữa còn là một hơi tăng giá đến hai mươi triệu trang diện lập tức lại là giật mình nhưng rất nhanh n mang theo khiêu khích thanh nhâm vang lên năm trăm c h ơ n g 590, khiêu khích tồn sinh hoạt gia vị 2.010 g h n n vạn n thanh âm truyền khắp toàn trường dẫn tới người chung quanh cùng nhau chú ý trong mắt l ó e lên không rõ tia sáng lại là hắn chỉ thêm một trăm ngàn là có ý gì khiêu khích a đám người lập tức nghị luận ở mỹ trước đó trương lam cùng n nháo không thoải mái bọn họ có thể đều thấy rõ mặc dù không biết vì sao cuối cùng kết thúc đầu voi đuôi chuột nhưng bọn hắn đều có thể cảm thụ được trương lam là thật đối với n bắt đầu sắc ý không nghĩ tới người này tựa hồ bởi vì một chút không biết tên nguyên nhân cuối cùng vẫn là bảo vệ tính mệnh nhưng bây giờ vẫn còn phách lối như vậy thật nhiều người đều q u ă n g tới cảm giác hưng t h ú ánh mắt muốn nhìn một chút trương lam sẽ như thế nào ương đối một chút vốn là muốn đấu giá người cũng đều khắc chế xuống tới bọn họ biết rõ nên có trò hay để nhìn trương lam cũng hướng n nhìn thoáng qua trong lòng không có chút nào g ầ n sóng một con run dế cùng voi khiêu khích tổn voi cần để ý tới sao trực tiếp giết chết liên tốt hắn hiện tại đã tại n trên thân thả ở một cái không gian tiết điểm lấy mạng của hắn bất quá là chuyện tùy thời tình cũng không cần tại trước công chúng phía dưới làm những cái này hơn nữa đợi đến n dùng tợ l ạ t mạ đoàn đã làm nhiều lần sự t ì n h sau hắn đi tiếp nhận sau đó lại đem ra hỏa này giải quyết đây chẳng phải là tốt hơn nếu như cũng đã thành định nhân trương lam cũng sẽ không đối với hắn nhân tử gạt bỏ đó là nhân tử nhất thủ đoạn ngươi muốn cùng ta đấu giá hai mắt bình tĩnh chuyện tốt một vũng đầm nước trương lam lẳng lặng nhìn n nhìn nội tâm của hắn có chút rụt rè hợp lý đâu giá không được sao n khắt chế nội tâm của mình bối rối cường ngạnh nói ngươi muốn là có tiền ra giá, giá không là được tốt trương lam hai tay ôm ngực bình tĩnh nhìn n trong trẻo lạnh lùng thanh â m truyền ra ngươi nói rất đúng đã ngươi như vậy có quyết đoán vậy không bằng chúng ta chơi một chút liền dùng tiền chơi ngươi nghĩ chơi như thế nào n liền vội vàng hỏi so tiền hắn xem như t ì m c ỡ lạt mạ trên danh nghĩa chủ nhân cũng không thiếu đương nhiên hắn cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn hắn nghĩ chính là làm sao hố trương lam cách chơi rất đơn giản nhìn thoáng qua khối thứ hai thạch vương trương lam lên tiếng nói tự nhiên là chúng ta đấu giá người trả giá cao được chờ một chút trước mặt mọi người giải thạch mặc kệ trong đó vật phẩm giá trị bao nhiêu chúng ta đều muốn tự mua xuống tới như thế nào vừa nói trương lam còn lộ ra một bộ ta không thiếu tiền ngạo khí biểu lộ trong đó mang theo nồng nặc khiêu khích t ổ n ý vị nhưng nội tâm của hắn lại bình tĩnh giống như một vũng nước động n còn kích không hắn tâm tình trong lòng hiện tại cũng bất quá là rõ ràng mấp mâu người xem như gia tăng một chút sinh hoạt gia vị tề m à t h ô i làm các cô gái ánh mắt đều hội tụ đến trương lam trên người trong mắt cất d ấ u quan tâm nhưng các nàng cũng không có nhiều lời can thiệp trương lam làm việc cho tới bây giờ đều có chính mình hoàn thiện kế hoạch không thích hành động theo cảm tính chỉ là cái này một chút cược có chút lớn sở dĩ các cô gái mới có thể quan tâm nhưng mà cái này đối với trương lam mà nói cũng bất quá là một cái mấy triệu sòng bạc mà thôi thực tình chút lòng thành nhưng lại người chủ trì kia trong mắt lóe lên ánh sáng hắn có thể trở thành lần này đập phiết hội chủ nhân tự nhiên là cùng năm nhà nguyên thạch cung cấp thương đô có chút quan tâm thậm chí chính là trong đó nhất phương người nếu như n thực đáp ứng rồi trương lam nói lên điều kiện cái kia đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là kiếm bụn không lỗ i chuyện tốt duy nhất phong hiểm cũng không tồn tại Cực cực. thi cự. N không có suy nghĩ nhiều trực tiếp ứng thừa xuống tới nhưng trong lòng bắt đầu tính toán hắn cũng không thiếu tiền nhưng bản ý của hắn cũng không phải là muốn mua lại cái kia một khối nguyên thạch nguyên thạch N không hiểu cũng không muốn n h ả m chán cược mục đích của hắn chỉ có một cái chính là hố trương lam tốn nhiều tiền mà trương lam vừa rồi cái kia khiêu khích ánh mắt hắn thấy được suy bụng ta ra bụng người hắn cảm thấy là có có thể vì bất quá hắn cũng không có nói thêm gì nữa bởi vì hắn rõ ràng nói thêm nữa không có ý nghĩa đến lúc đó đánh ngã là chính hắn đâm lao phải theo lao xuống đại không được bởi vì hắn cho tới bây giờ không muốn mua nguyên thạch n g ư ờ i đáp ứng liền tốt trương lam dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua n thản nhiên nói hai mươi lăm triệu oanh người chung quanh đều một lần đều bắt đầu nghị luận trương lam cái này một đợt tăng giá thật sự là hắn quá mức c uổng một lần năm trăm vạn a nghị luận của chung quanh cũng làm cho n biểu lộ khó nhìn lên hắn không nghĩ tới trương lam một lần thêm nhiều như vậy đây nếu là vạn nhất từ bỏ làm sao bây giờ hắn cũng không muốn mua nhưng là không thêm giá không được à lúc này mới vừa rồi đánh cuộc hắn liền không mua về khí thế liền thua nhiều lắm hai vị năm trăm vạn hẳn không phải là trương lam có thể thừa nhận giá tiền cao nhất trước đó hắn không phải mới hoa ba mươi triệu sao chỉ cần tăng ra nữa một lần sau đó kết thúc như vậy mục đích thì đến được n não hải phi tốc vận hành làm ra quyết định về sau mở miệng nói hai mươi sáu triệu nói xong n hướng trương lam đầu nhập đi qua một cái khiêu khích ánh mắt nhưng mà lúc này trương lam núm vai bày ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ nha thẳng cho ngươi một khối này nguyên thạch ta cũng không coi trọng cảm giác thua thiệt khả năng càng lớn ngươi có cái này quyết đoán cũng rất tốt vừa nói trương lam trong mắt có vầng sáng màu vàng nóng hiện lên tương lai có thể nhìn rõ đ ệ tại sao có thể nằm mơ n cáo tố ngươi có thể chỉ là rất khó cổ đại nói cho ngươi có thể chỉ cần có x ệ lệ bi lực lượng trương lam cũng sẽ nói cho ngươi biết chủ tể chi nhãn bây giờ có thể nhìn rõ đệ tét ngắn ngủi tương lai tại tăng giá trước đó trương lam liền dùng chủ tể chi nhãn xem thấu tương lai chính là vì cho một cái n hội tăng giá giá cả đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất hô hán mà cái giá này chính là hai mươi lăm triệu đám người các cô gái n n g ư ờ i là cố ý n đối với trương lam trợn mắt nhìn vốn liền không muốn mua nguyên thạch hắn hao tốn 2 6 te g i giá cả mua được một khối này nguyên thạch tâm tính quả thực muốn bạo tạc hơn nữa giờ khác này ai nhìn không ra trương lam là cố ý dẫn hắn mắc câu đúng vậy a trương lam không che giấu chút nào ý nghĩ của mình hắn có không sợ đắc tội người vốn chính là h ố người lấy lòng mình một chút thừa nhận hiệu quả rõ ràng càng tốt hơn vì sao không thừa nhận đâu tốt rất tốt n hai tay nắm rất chặt trong lòng n ộ i ý bốc lên nhưng là vẹn vẹn như thế Đang muốn cùng Trương làm khiêu chiến, hắn i chiến, ê u h cũng không có dũng khí đó cùng thực lực về phần trước đó đó là hắn nghĩ lý tưởng cho rằng hiệu đ à sẽ đứng tại hắn cái này có thể hiệu đ à cũng không nhận ra hắn sẽ quản hắn chết sống không nên kích động gậy xịt đưa tay vô vô n bả vai an ủi chờ một chút giải thạch nếu như cắt ra độ tốt ngươi liền dọn về một ván thắng được chính là ngươi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt bị hố rất tự nhiên đúng ta còn có cơ hội lấy lại danh dự n ở trong mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một vòng tinh mang tạm thời nhẫn nhịn lại tức giận trong lòng để cho mình tỉnh táo lại kỳ thật tính cách vốn chính là thuộc về tỉnh táo một loại kia chi cho nên bây giờ đối thủ trương lam sẽ có loại rất ngu ngốc cảm giác có rất nhiều hắn nguyên nhân của nó trương lam trên người mang theo thanh diễm ở lu thơ lạ dơ là d ẹ t hì dẹm tuyển định người mà thể nội có từ lôi là dẹ t chờ dồn tuyển định người lý tưởng cùng chân thật đối lập khiến cho n nhìn thấy trương lam liền mang theo một c ố địch ý. chỉ là cái này loại địch ý không phải nhất định là địch chỉ là cạnh tranh nhưng cái này một c ố cạnh tranh tại hắn nhìn thấy hiệu đạ cùng trương lam muốn xác định quan hệ thời điểm bị kích phát ra trở nên không còn lý trí n trong m ộ n g cảnh hiệu đạ tại tương lai của hắn bên trong chiếm cứ địa vị rất trọng yếu nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không biết chỉ là có một loại t r o n g c õ i u minh cảm giác mà thôi chính vì vậy hắn mới có thể khiêu khích tổn trương lam cuối cùng rơi vào kém chút bị rết cấp độ sau đó rẻ trở r ồ m đem tử lôi đưa cho trương lam n, n. cùng trương lam vốn hẳn nên không tại trời hiểu đối lập hắn cũng khôi phục một chút lý trí có thể hắn bây giờ là chủ nghĩa lý tưởng tăng thêm phía sau có tim tợ lạc mạ là vương hết thể hay là muốn lấy lại danh dự nhưng kết quả trương lam biểu thị chúc phúc hắn hảo vận còn có người tăng giá sao người chủ trì cầm ô n g nói lên hỏi trong mắt là yếu giật xuất lai、like、ý cười một khối này nguyên thạch có thể bán ra cái giá tiền này hắn quả thực là muốn cười chết rồi trương lam bây giờ suy đoán không sai một cái này chủ trì cùng năm nhà nguyên thạch phòng đấu giá có quan hệ mỗi một lần nguyên thạch đấu giá tranh tài đều sẽ có người chủ trì mà người chủ trì này ứng cử viên có ngũ phương thế lực thay phiên cung cấp giờ khác này đến phiên người chủ trì vừa vặn ngay tại lúc này mua cái kia một khối nguyên thạch cung cấp thương nghiệp nguyên bản cái này vừa để xuống đối với một khối này nguyên thạch dự đoán giá sau cùng là hai mươi triệu khoảng t r ư ờ n g khả năng hai mươi triệu không đến một chút khả năng sẽ còn làm ra một chút có thể không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống hiện tại hai mươi sáu triệu đây tuyệt đối là kiếm lớn cảm tạ trương lam trưởng môn không sai mặc dù dùng tiền hẳn là không sai nhưng người chủ trì này trong lòng cảm tạ lại là trương lam lời của người chủ trì hỏi nhưng một khối này nguyên thạch liền bọn họ thương ra đều cho rằng đã kiếm một rồi vậy dĩ nhiên cũng không có người ngốc đến họp tiếp tục đấu giá một khối này nguyên thạch thuộc về n hơn nữa còn là hoàn toàn thuộc về coi như mở không ra cái gì cũng không thể lại đến cái kia một loại may mắn mà có trương lam t r ư ở n g môn người chủ trì lần nữa nghĩ đến giải thạch ga gậy xịt để cho nhận lấy người nhanh trả tiền nhìn cũng không nhìn một chút cặp mắt chỉ là nhìn chằm chằm nguyên thạch những công việc kia nhân viên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tại tiền đáo vị trong nháy mắt liền bắt đầu làm việc tại tất cả mọi người nhìn soi mói nguyên thạch máy cắt kim loại bắt đầu làm việc trực tiếp từ trung gian bắt đầu chia đôi mở ra không sai là trực tiếp chia đôi mở ra bộ kệ mẩn thế giới đổ thạch cùng l à m tinh thế giới đổ thạch thế nhưng là hoàn toàn khác biệt bộ kệ mẩn thế giới những cái kia nguyên thạch khả năng tồn tại vật phẩm cũng là tiến hóa thạch lệ vỗ lủ tì họ nạ gì sở tổn hóa thạch các loại những vật này dùng thông thường cắt đứt phương pháp căn bản là không có cách phá hư sở dĩ nguyên thạch cắt đứt làm việc cũng không khó khăn cũng không phải việc cần kỹ thuật trực tiếp tới là được、3. tại tất cả mọi người nhìn soi mói to lớn như bị một phân thành hai trong lúc đó không có nửa điểm ngắn cản hai khối nguyên thạch phân biệt từ trên máy móc rơi xuống tán rơi trên mặt đất nguyên thạch chính giữa hiển nhiên là không có thứ gì đám người hướng về cái kia hai khối nhỏ đi nguyên thạch nhìn lại phát hiện đều không có lộ ra cái gì nhìn thấy một màn này n tâm n h ứ c lên nhưng không nói gì nguyên thạch đều so sánh lớn nhiều khi lần thứ nhất giải thạch đều không đến đồ vật rất nhanh làm việc tiếp tục bắt đầu làm việc vẫn là y dạng h ỏ a hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ không điểm từ vị trí giữa bắt đầu giảm nguyên thạch một phân thành hai rất nhanh hai khối nguyên thạch biến thành bốn khối bốn khối nguyên thạch lại biến thành tám khối đến lúc này nhân viên công tác sao có lại tiếp tục cắt c ắ t bởi vì kết cục đã rất rõ ràng đáng giận nhân viên công tác không cắt một phân chia sau n trước mặt biểu lộ liền âm trầm một phần một cái đến bây giờ bị cái ắ t đứt thành 8 khối. tiểu h、so、không ê u huống tình một chút như còn còn cũng nhìn vậy lại là kia h ô n g ra. k i rất hiển nhiên một khối này nguyên thạch bên trong thực một chút đồ vật đều không có một khối cái gì đều vật phẩm cũng không có nguyên thủy lại bán hai mươi sáu triệu cái này tuyệt đối có thể lên đồ thạch bán đấu giá lịch sử đồng dạng sẽ cùng theo bên trên cái này lịch sử còn có n nhưng cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt mà là xỉ đục tin tưởng về sau không sai có nhân xâm cùng đấu giá đều sẽ có người sớm không biết bao nhiêu năm trước tầng kia trương lam cùng một cái người vô tri đổ thạch cuối cùng như thế nào như thế nào khiến cho cái này người dùng giá cao mua nguyên thạch cuối cùng nguyên thạch bên trong không có cái gì hết lần này tới lần khác người kia còn hứa hẹn loại tình huống này cũng sẽ trả tiền không cần muốn thương gia đến gánh chịu một khoản tiền này ngưu nhân kèm theo n ngốc phòng chi dân đồng dạng lưu giữ lại tự nhiên còn có trương lam anh minh khi ai nha nha ta liền nói một khối này nguyên thạch không đổ vật t r ư ơ n g lam sờ lên cái cằm nói xem ra ta không nhìn lầm nha đám người không đổ vật ngươi đ â u giá cố gắng như vậy hố người a t ố t ta rất rõ ràng hừ n l ệ n h rên một tiếng đã không có mặt sẽ ở cái này tiếp tục chờ đợi xoay người rời đi nhìn cũng không nhìn vậy còn dư lại tám khối nguyên thạch nát liệu một chút gậy xì mấy người thấy thế n h a u n h a u cùng lên cái trước trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào vận dụng n lực lượng tạm thời cũng không nói thêm gì bất quá trước khi đi gậy xịt hướng trương lam gật đầu một cái mỉm cười nói trương lam trưởng môn lần này mất đúng mực hy vọng không muốn chú ý dù sao cũng là người trẻ tuổi huyết khí phương cương một chút yên tâm ta không nghi ngờ trương lam cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng thì cười lạnh chỉ chú ý cần chú ý sao n hẳn phải chết không nghi ngờ bao quát gậy xịt kinh doanh tim tợ l ạ t m à hắn cũng m u ố n hiện tại chỉ cần đối phương không tự tìm chết hắn cũng lười xuất thủ vậy thì tốt trương lam t r ư ờ n g môn hai ngày về sau tạm biệt gậy x ị gật đầu một cái hai ngày về sau trương lam lông mày n h u lại lập tức hiểu được tim tợ l ạ t mạ đến lúc này hẳn là tới tham gia hắn cử hành đấu g i á hội có ý tứ đưa tiền đến sao trong lòng khét cười một tiếng trương lam ánh mắt trên mặt đất cái kia tám khối nguyên thạch nát liệu bên trên rừng lại một chút đ ô n g nhiên mở miệng nói xin lỗi tự nhiên cần thành ý cái này tám khối nguyên thạch nát liệu cho ta không có vấn đề a t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai tương lai còn muốn khóc chơi băng chính mình diễm hỏa ấn cái này tám khối nguyên thạch nát liệu ta mớn liền làm cho các ngươi nói xin lỗi xin lỗi lễ không có vấn đề a trương lam lẳng lặng nhìn vệ x ì n hỏi ra vấn đề để cho cái sau mắt thấy hơi có chút rút rẫy mà sau đó quyết đoán chuyển tiếng rời đi bất quá đáp ứng thanh âm vẫn là chuyển đến tới trương lam trưởng môn cao hứng liền tốt ta đương nhiên cao hứng t r ư ơ n g l a m cười nhạt một tiếng một bước tiến lên hướng về trên mặt đất cái kia tám khối nát liệu vung tay lên Tám khối nguyên thạch nát liệu bị trương á k lam trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng chế dễ ước hắn không thể không cảm thán en nở vận khí thực rất dở qua mấy lần tám khối nguyên thạch nát liệu liền mệ gạ sợ tổn cái bóng cũng không thấy đến mặc dù cho dù gặp được bọn họ cũng không biết thứ này giá trị nhưng không có gặp chúng quy để cho trương lam muốn cười bất quá dạng này cũng tốt trương lam nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao từ n trên tay đạt được mẹ g ã sở tổn hiện tại xem như đi thẳng đến tay hơn nữa hắn đã nghĩ kỹ đợi đến về sau phát biểu mẹ g ã sở tổn bộ phận tư liệu thời điểm quá trình này nhất định phải cho n trên trời một so thật tốt h i ể n lộ rõ ràng một chút công lao của hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả đều cho viết vào đến lúc đó n cũng xem là khá lưu danh bách thế dù sao cũng là vượt qua tính phát hiện người sáng lập một trong không phải sao trương lam ánh mắt trở nên quỷ dị chỉ muốn nói đến lúc đó n không cần nhớ không ra tự sát mới tốt ân đông nhiên trương lam đột nhiên có cảm giác hướng tên kia người chủ trì phương hướng nhìn thoáng qua hắn rõ ràng cảm nhận được người này trước đó nhìn hướng trong ánh mắt của mình mang tới một k i a cảnh giác mình làm cái gì hắn đông nhiên muốn cảnh giác chính mình chẳng lẽ là bởi vì chính mình thu lấy nguyên thạch nát liệu trương lam trong mắt lóe lên một vòng tinh mang xem ra cái thế giới này người thông minh quả nhiên không ít những người này nên cũng chỉ là nát liệu tác dụng dù sao cũng là có thể ngăn cách thần thú cấp phía dưới siêu năng lực dò xét độ tốt cảnh giác là sợ ta xếp vào ha ha ta trương lam làm việc các ngươi cảnh giác hữu dụng không n sự tình chẳng qua là một cái nho nhỏ nhạc đệm sự tình đi qua rất nhanh trương lam cũng không xem người ủng hộ kia không có cái gì biểu hiện ra ngoài đầu ra tiếp tục đến khối thứ ba một khối này nguyên thạch chất lượng xem như trừ bỏ liên minh cung cấp cái kia một khối nguyên thạch bên ngoài tốt nhất nguyên thủy đấu giá người nhưng lại không ít bất quá lần này trương lam không có đấu giá ngược lại để tất cả mọi người thở ra một cái mà một khối này nguyên thạch cuối cùng lại bị diễm hỏa ấn lấy hai mươi lăm triệu giá cả bắt lại so trước đó n mua nguyên thạch tốn hao tiền ít hơn bất quá cái này cũng bình thường dù sao trương lam vỗ xuống khối thứ nhất nguyên thạch không có giải thạch khối thứ hai nguyên quyết thì là không có cái gì phát hiện ở mỗi một cái bán đấu giá trong lòng đều có một phần áp lực chỉ lo cuối cùng c ự thua vậy cũng là gián tiếp tính tiện nghi diễm hỏa ấn ngạch nếu như một khối này nguyên thạch quả thật có đồ tốt mà nói có thể sự thực là vì cái này đồ đần mặc niệm ba giây đồng hồ trương lam dùng ánh mắt đồng tình nhìn diễm hỏa ấn một chút hết lần này tới lần khác ra hỏa này còn bản thân cảm giác rất tốt đẹp đến trước mặt hắn khoe khoang a i đ o ta theo sát lấy bước tiến của ngươi cũng mua một khối nguyên thạch ngươi chúc phúc ta đi ân Ta chúc h ú p ân hơn hai ngàn vạn trừng phạt tốt trừng phạt. thạch bắt thạch trung tâm rồi. mọi người nhìn soi mói, giải giải viên tiến Ơn, hơn vạn Đang nhìn lần nữa bắt đầu. lần này, nhân vẫn hướng chính nhưng còn không đầu, đầu đứt, bao lúc là lên lâu cắt có bắt về người kia liên minh hô có vậy cái này một tiếng có lập tức liền để cho trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên bọn họ minh bạch lúc này lần thứ nhất cắt trướng cũng chính là một khối này nguyên thạch bên trong có đồ vật có giá trị về phần đằng sau là trướng vẫn là đồ vậy phải xem vật phẩm giá trị quá tốt rồi diễm hỏa ấn hưng phấn kêu lên trong mắt tràn đầy trờ mong cắt trướng tốt gặp hắn khai tâm trương l à m thoáng rời đi ánh mắt ai cái này đáng thương số một f a n hâm mộ hiện tại có bao nhiêu khai tâm chờ một chút liền có bao thương tâm đáng thương a trương lam biểu hiện tự nhiên rơi xuống các cô gái trong mắt r ổ xạ nháy nháy mắt nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ đồ vật bên trong không tốt mặc dù bây giờ các cô gái đều đã cùng trương lam định ra rồi quan hệ nhưng r ổ xạ còn không có quên trước đó cùng lập được đồ ước nói thực ra trước đó trương lam tại khối thứ hai nguyên thạch bên trên làm ra phán đoán cùng biểu hiện đã để r ổ xạ có ý nghĩ nếu như bây giờ thực còn nói đúng rồi vậy liền tuyệt đối không phải đoán mà là phán đoán vậy nói rõ trương lam thực có thể đánh giá ra nguyên thạch bên trong có đồ vật gì mà nàng rổ xạ có thể làm tốt thua chuẩn bị ân trương lam xích lại gần đến rổ xạ bên h a i nhẹ nhàng thổi một ngụm đạo nếu như lúc trước ta không có kích thích cái kia nón xanh nam cái kia may mà nhiều nhất chính là diễm hòa ấn hiện tại hắn thua thiệt không tính nhiều nhất cũng liền hơn hai ngàn vạn a tại trương lam xích lại gần thời điểm cố nam nhân khi dương cương liền để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bá đỏ lên về sau bên thai thổi tới gió càng làm cho nàng đầu góc đều kém chút vận hành không được nữa nhưng bởi vì tò mò nàng vẫn là cố nén phần kia thẹn thùng lúc này nghe xong trương lam mà nói rộ xạ khoe miệng giật một cái cái gì nón xanh nam không phải là tóc xanh nam sao còn có cái gì gọi là mới hơn hai ngàn vạn lúc này siêu cấp to lớn thiên văn sổ tự được không bất quá trương lam mà nói cũng làm cho rộ xạ minh bạch gì hắn ý là nguyên thạch tồn tại hẳn là giá trị một triệu đồ vật trương lam thực liền xác định như vậy sau một khắc một thanh âm chuyển đến đáp án công bố trời ạ thế nào lại là thượng phẩm lịp i sở tồn a ta diễm hỏa ấn vận khí làm sao sẽ kém như vậy phát ra âm thanh chính là diễm hỏa ấn trong thanh âm tràn đầy sụp đổ ngay tại trương lam cùng rộ xạ nhỏ giọng trao đổi thời điểm nguyên thạch bị giải khai trong đó tiến hóa thạch hệ v ỗ lủ t ỷ họ nạ dị sở tồn lộ ra nhìn thấy là lịp i sở tồn hơn nữa chất lượng không kém diễm hỏa ấn lập tức hưng phấn có thể sau một khắc đả kích liền đến những công việc kia nhân viên dùng tùy thân hiện đại kiểm nghiệm trang bị kiểm nghiệm một lần phát hiện cái kia một khối lịp sở tổn chỉ có thượng phẩm phẩm chất mặc dù là thượng phẩm phẩm chất dù sao đỉnh cấp cái kia một loại có thể thượng phẩm chính là thượng phẩm đỉnh trời đều sẽ không vượt qua năm trăm vạn diễm hỏa ấn thật là cự thua thiệt Trưng tôn thai thanh vật. ra ra gồng nở. Long gồng mẩn dù dùng ánh giờ giờ Cực phẩm hệ m sở bổ kẹ Dô xạ giờ khác này hắn xem như triệt để tin tưởng trương lam có thể nhìn thấu mỗi một khối nguyên thạch lời nói mặc dù không biết làm sao làm được nhưng trương lam tuyệt đối nhìn thấu ta trái tim thật đau diễm hỏa ấn nắm lấy tim mình biểu lộ cũng thay đổi cũng không trách hắn dạng này thật sự là hắn vận khí này quá tốt cực thạch vương cực đến giá trị một triệu đồ vật không có kinh thiên vận khí tuyệt đối làm không được trương lam gặp hắn dạng này an ủi không cần thương tâm ngươi cũng không phải h ạ n chót trước đó không phải có người hoa hai mươi sáu triệu cái gì đều không mua được sao người tốt xấu còn có thể kiếm lời hội mấy trăm vạn mạnh hơn hắn nhiều đám người xác định đây là tại khuyên người mà không phải tại b ổ đào cũng là thua thiệt hơn hai ngàn vạn tốt ta nói rõ như vậy lộ ra hội khiến người ta cảm thấy cùng tâm nhét ta các cô gái đa dụng ánh mắt q u á i dị nhìn trương la một m chút nghĩ đến có phải là hắn hay không còn không sảng khoái trước đó diễm hỏa ấn đối với rổ x ả cáo sự t ì n h khác Nhưng diễm hỏa ấn về sau biểu i h ệ nguyên k h ô n tệ, Trương hơn nữa Lam lại là vì Trương Lam làm vì q a rất nhiều h u c ệ miệng n fan không người lần nữa co lại, các cô gái cũng minh bạch Trương số sau một hâm mộ, một mọi Lam Bất tất khắc, khỏe bạch k cô gái đạo lại, lý. ý, quá các cái cả có dụ bản ê n người g i lao biểu tình áo não một lần đôi mắt loe sáng đứng lên đưa tay một loạt đầu của mình cao hưng nói không sai không sai g i a hỏa kia so với ta còn thảm dùng so với ta cùng nhiều tiền trực tiếp mua không khí nó không kém ấy có hắn hạng chót ta phiền cái gì hôm nay sự tình truyền ra cũng đều là nói hắn khẳng định không có quan hệ gì với ta a diễm hỏa ấn tượng như thể hồ quán đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên thông suốt n g h ị thông suốt rất nhiều chuyện đồng dạng trên mặt lộ ra một nụ cười nhìn xem hắn cái bộ dáng này trong lòng tất cả mọi người cũng là ăn ý phun ra một câu mẹ k ỳ hoa đây quả thật là một đoá k ỳ hoa bình thường lại bởi vì có người so với chính mình thua thiệt càng nhiều mà vui vẻ không ca ca chính ngươi cũng thua thiệt ta người này chẳng những tự luyến còn kỳ hoa thật sự là đủ nhưng mà trương lam lại là không cảm thấy kinh ngạc từ hắn nhìn thấy diễm hỏa ấn về sau cái sau cho tới nay biểu hiện liền để hắn xác định điểm này hiện tại hắn chỉ là tùy tiện thử một chút còn chính để cho hắn l u n chứng kỳ hoa cách tự hỏi luôn luôn không giống bình thường nha không đi quản một người tại chỗ cao hứng diễm hỏa ấn trương lam quay đầu nhìn về phía người chủ trì thản nhiên nói tiếp tục à. khối thứ bốn nguyên thạch ta muốn trương lam mở miệng để cho chúng người ý thức được bây giờ còn trên đấu giá hội người duy trì vội vàng bắt đầu tiếp tục chủ trì một lượt mới đấu giá bắt đầu 19 triệu một con số từ trương lam trong miệng phung ra trong mắt của hắn cất giấu một phần ý cười khối thứ bốn nguyên thạch chất lượng so với phía trước ba khối đều muốn kém hết lần này tới lần khác đệ nhất nguyên thạch trực tiếp bị trương lam thu vào tiểu thế giới không có người biết rõ tình huống mà mua được khối thứ hai khối thứ ba nguyên thạch người đều thua thiệt cái này ở trong lúc vô hình cho người ta gia tăng áp lực trở nên lớn hơn nguyện ý đấu giá người cũng đi theo biến mất đi ngược lại là để cho trương lam đã kiếm được 19 triệu một lần hai lần ba lần thành g i a o tại người chủ trì có chút khổ sở thanh em bên trong khối thứ bốn nguyên thạch lấy 19 triệu giá cả thành g i a o cho đi trương lam mặc dù người chủ trì là khối thứ hai nguyên thạch cung cấp thương nghiệp người nhưng hắn hay là hy vọng mỗi một khối nguyên thạch đều có thể bán đi giá cao một cái quảng cáo hiệu ứng cân nhắc còn có một cái thì là nguyên thạch có thể bán ra giá cao hơn ô vong hắn cũng có thể hưởng thụ cao hơn điểm nhưng bây giờ rõ ràng không được một khối này cho ta giải a đúng lúc này trương lam thanh âm truyền đến tất cả trong hai giải thạch nguyên bản tại mọi người thấy là trương lam mua một khối này nguyên thạch về sau đều tưởng rằng vẫn là cùng khối thứ nhất tình huống một dạng đây thậm chí ngay cả nhân viên công tác đều đã không hiểu thạch chuẩn bị nhưng không nghĩ tới trương lam bỗng nhiên lại muốn biết thạch những cái này v ẻ ngoài người một lần toàn bộ đều nhìn về nguyên thạch bọn họ cũng tò mò chỉ một khối nguyên thạch bên trong có thể hay không có vật gì tốt cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đối với khối thứ năm nguyên thạch đấu giá nhiệt tình làm ấy công việc nhân viên liên minh công việc lưu bù lên bắt đầu đối với nguyên thạch tiến hành cắt đước trương lam bên người hiệu đạ sắp dí nạ chúng nữ cũng đều tò mò quan sát muốn biết bên trong hội có vật gì tốt đáng giá trương lam xuất thủ cho tới bây giờ các nàng cũng là không hoài nghi chút nào trương lam năng lực năm ba nguyên thạch rất nhanh bị chia đôi mở ra mười điểm thuận lợi chia làm hai nửa rơi xuống đất a có đồ vật tựa như là một khối tiến hóa thạch rệ vô l ũ t ì h ò nạ gì sở tổn thế nhưng là chưa từng vào dạng này tiến hóa thạch rệ vô l ũ t ì h ò nạ gì sở tổn a cũng có khả năng là đặc thù gì hóa thạch a hóa thạch mà nói liền muốn nhìn là cái gì hóa thạch hiện tại mới ra một góc các loại triệt để giải thạch sẽ biết đám người bắt đầu nghị luận lên bị cắt thành hai khối nguyên thạch bên trong một khối trong đó bên trong có lấy cùng xung quanh thành phần hoàn toàn vật khác biệt rất hiển nhiên chính là nguyên thạch vật phẩm mà cái này xem xét vật phẩm chỉ lộ ra một cái chân nhưng là cùng tiến hóa thạch đ ệ vỗ lũ t ỷ họ nạ gì sở tồn rất giống hết thể người ở chỗ này đều suy đoán đứng lên các cô gái cũng đều ném hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ â m thầm suy đoán đây chính là cái gì tiến hóa thạch lệ vộ lũ t ỷ họ nạ gì sợ tồn nhân viên công tác người người thành viên nhìn thấy cái kia một khối có vật phẩm nguyên thạch lúc này liền cầm lên đến dự định tiếp tục c ắ t cắt bất quá lúc này trương lam đi tới cắt đ ứ t khí bên cạnh đem cái kia một khối có vật phẩm nguyên thạch cái cầm lên sau đó đưa tay bắt được vật kia phẩm một góc ẩm bắt lấy vật phẩm sừng trương lam đôi mắt lói lên có chút dùng sức ẩm trong đó vật phẩm trực tiếp bị trương lam từ nguyên thạch bên trong chảo sức giặt đi ra triệt để lộ ra bộ dáng của nó tất cả mọi người không còn gì để nói trương lam biểu hiện này cũng quá bạo lực ta idol chính là soái diễm hỏa ấn trong mắt tràn đầy sùng bái đ á n g người im lặng trương lam không có đi quan tâm cái này hắn sở dĩ xuất thủ là xác minh trong lòng một cái suy đoán nhìn xem nguyên thạch thành phần có phải hay không trước sau như một còn có độ cứng thế nào hiện tại đáp án đã có nguyên thạch toàn thân là một dạng hiệu quả cũng đều một dạng độ cứng nhưng lại cùng bình thường xi、si、măng không sai biệt lắm hán trương lam tiện tay có thể lấy b ó n nát tiện tay vung lên lần nữa đem hai khối nguyên thạch thu nhập tiểu thế giới trương lam đánh giá đến trong tay dở dạ gồng sờ tôn nở cụ thể tin tức dở dạ gồng sờ tôn nở cực phẩm dở dạ gồng sờ tôn nở long hệ dở dạ gồng thai tiến hóa thạch đ ệ v ụ l ũ t ỷ họ nạ dị sợ tồn long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mần thánh vật dở dạ gồng sờ tôn nở một khi sinh ra ít nhất là thượng phẩm có thể giúp đại bộ phận long hệ dờ dạ gồng thai bổ kẻ m ẩ n tiến hóa trợ giúp đại bộ phận long hệ dờ dạ gồng thai bổ kẻ m ẩ n tiến hóa chương năm trăm chín mươi bốn dờ dạ gồng sờ tôn nờ cường đại dờ dạ gồng sờ tôn nờ t ự c phẩm dờ dạ gồng sờ tôn nờ long hệ dờ dạ gồng thai tiến hóa thạch hệ vô l ũ tì ho nạ dị sờ tồn thuộc về long hệ dờ dạ gồng thai bổ kẻ m ẩ n thánh v ậ t dờ dạ gồng sờ tôn nờ một khi sinh ra ít nhất là thực phẩm có thể giúp đại bộ phận long hệ dờ dạ gồng thai bổ kẻ mần gạo cồn giáp sắt long hệ vị các loại tiến hóa thực phẩm giờ dạ gồng sờ tôn nở có thể lặp lại sử dụng mỗi lần sử dụng qua về sau cần phải có long hệ giờ dạ gồng thai năng lực bổ sung năng lượng tổng hợp ước là cấp ba thần cấp độ mười lần lòng chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ trợ giúp tiến hóa về sau đều có năm thành tỷ lệ tăng lên một cái phẩm chất thực phẩm giờ dạ gồng sờ tôn nở toàn thế giới chỉ có năm khối một đ ố n g lớn t r ư ơ n g lam thấy được một đ ố n g lớn liên quan tới giờ dạ gồng sờ tôn nở tư liệu khoe miệng hung hăng co cắp một cái đồng thời trong mắt bị nồng nặc kinh hỷ chiếm cứ cái này một nhanh c ự c phẩm giờ dạ gồng sờ tôn nở cũng là hôm nay đại thu h o ạ c ta không nói những cái khác liền nói hắn dựa theo bình thường nhất c ự c phẩm tiến hóa thạch đệ vô lủ tỉ họ nạ gì sở tồn một khối mười triệu giá cả để tính đó cũng là vô giá bởi vì một khối này c ự c phẩm giờ dạ gồng sờ tôn nở chỉ có thể lặp lại sử dụng cân tích góp năng lực là cấp ba thần cấp độ mười lần long chi chấn động giờ dạ gồng tùn sệ công kích những năng lực này rất cao rất cao trên cái thế giới này có bao nhiêu đạt tới cấp ba thần cấp độ trở lên long hệ dở dạ gổng thải tổ kẹ mần đâu dù sao nhân loại trên tay trương lam sống mấy đời cũng chưa nghe nói qua nhưng trương lam không giả bởi vì hắn trong tay có viễn cổ dở dạ gỗ n ạ à h con hàng này chính là một cái cấp ba thần cấp độ tổ kẹ mần mười lần long chi chấn động dở dạ gổng bùn xệ đó bất quá là mưa bụi nay bằng với nói trong tay hắn có vô số nhanh cực phẩm dở dạ gổng sờ tôn nở mà cái này cực phẩm dở dạ gồng sờ tôn nở hiệu quả rõ ràng rất lợi hại vậy mà có thể giúp những cái kia có ba lần tiến hóa bổ kẹ m ẩ n hoàn thành lấy sau cùng ra tiến hóa năng lực t r ư ơ n g lam có n h ặ t e ít tờ hệ thống có thể n h ặ t e ít tờ bởi vậy cho thủ hạ bổ kẹ m ẩ n tăng thực lực lên hết sức nhanh chóng bao quát chuẩn thần cần tích lũy dò xét năng lượng cũng giống vậy chuẩn thần bổ kẹ m ẩ n muốn tiến hóa cần tích góp năng lượng rất nhiều dùng chơi trò chơi lời nói chính là muốn tích lũy e ít tờ mà bây giờ có dở dạ gồng sờ tôn nở liền có thể giảm bớt quá trình này không nói những cái khác trương lam nhưng biết bên trong truyền thần giáp s á c long tiến hóa thành vì xạ là mẹn sợ liền cần đem thực lực một mực tăng lên tới bạch kim cấp đỉnh phong mới được đây đối với rất nhiều người mà nói là một cố cùng với quá trình châm rãi mà quá trình này liền có thể dùng giờ dạ gổng s ở tôn nở tại thời điểm thích hợp đánh vỡ hơn nữa còn có năm thành tăng lên tư chất khả năng cái này cũng là có chút điểm mặt khác chỗ tốt tự nhiên còn rất nhiều bất quá trương lam hiện tại cũng lười nhìn a đây là cái gì tiến hóa thạch lệ vô lù ti họ nạ gì sở tồn a t r ư ơ n g lam bên người su dì t o mò hỏi nàng hiện tại bình thường không có việc gì liền xem nhiều sách trướng tri thức nàng là bồi dưỡng da tổ kẹ mẩn mỡ dơ đờ chiến đấu không cần quá mạnh mà muốn thật tốt tăng lên năng lực của mình cùng lịch duyệt đọc sách là một cái rất lựa chọn tốt nhất là cùng cái này t r ư ơ n g l a m lâu có phải hay không liền có thể nhìn thấy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái su dì càng là đối với các loại vật phẩm sâu hơn ký ức nhưng nàng có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối không có gặp q u a t r ư ờ n g làm trên tay giờ khắc này như vậy đặc thù tiến hóa thạch rệ vụ l ũ t ỷ h ò nạ dị sở t ồ n về phần s ủ gì vì sao có thể khẳng định một khối này là tiến hóa thạch rệ vụ l ũ t ỷ h ò nạ dị sở t ồ n bởi vì tất cả tiến hóa thạch rệ vụ l ũ t ỷ h ò nạ dị sở t ồ n tất cả đều giống nhau chỉ bất quá tiến hóa thạch rệ vụ l ũ t ỷ h ò nạ dị sở t ồ n ở giữa nhất ký hiệu bởi vì thuộc tính khác biệt mà có chỗ khác nhau một khối này là giờ r gồng sở tôn nở trương lam mở miệng giải thích có thể giúp một chút đặc định càng hệ bổ kẻ mẩn tiến hóa trương lam thoáng điểm một cái một lần giờ dạ gồng sờ tôn nở danh tự cùng công dụng càng nhiều cũng không có nói hắn không hoài nghi chút nào giờ dạ gồng tạ m ở gia tộc nếu là biết rõ trong tay hắn một khối này giờ dạ gồng sờ tôn nở đoán chừng ân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì tình đoán chừng chính là hội phiền chết hắn đủ loại lợi dụng sẽ không thiếu không thiếu được còn muốn tạ m ở lạn sờ suốt ngày qua kéo việc nhà vì sao nguyên nhân rất đơn giản giờ dạ gổng tạ mở r a tộc dòng chính đều sẽ bồi dưỡng long hệ giờ dạ gổng thai chuẩn thần trong đó lấy giờ dạ gỗ nạch to lớn nhất vừa vặn giờ dạ tin nhỉ cùng giờ dạ g ỗ n một đường đi tới muốn tích góp năng lực có thể tương đương không ít mặc dù giờ dạ gỗ nạch rất mạnh nhưng muốn trở thành chiến lực nhưng phải tốn hao rất nhiều thời gian mà giờ dạ gổng sở tôn nở có thể giải quyết vấn đề này chính là bởi vì nghĩ tới điểm này trương lam quyết định giữ bí mật thậm chí giờ dạ gổng sở tôn nở xung quanh vang lên từng đạo từng đạo kinh hô bởi vì bọn hắn chưa từng có gặp qua dạng này tiến hóa thạch đệ vô l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua nếu quả như thật có dạng này tiến hóa thạch đệ vô l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn vậy bọn hắn hôm nay là không phải chứng kiến cái gì nhưng cũng có người không tin dù sao dở dạ gổng sờ tôn nở cái gì nghe cũng cảm giác không thích hợp nhưng những người này lại đều không nói gì bởi vì mở miệng nói chuyện người là trương lam là chứng kiến vô số kỳ tích trương lam là liên minh trẻ tuổi nhất tiến sĩ không mà lúc này nghe được đám người chung quanh kinh hô có một loại nào đó ý tưởng trương lam quay đầu nhìn về phía người chủ trì kia nói ra có phải hay không giờ dạ gồng sờ tôn nở chờ một chút ta hội chứng thực chí ít chứng thực nó là tiến hóa thạch đ ệ vộ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn đầu tiên nó dáng dấp cùng cái khác tiến hóa thạch đ ệ vộ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn giống như l ú c chỉ là trong đó ký hiệu không đồng dạng ngươi có thể cho thủ hạ của ngươi người dùng dụng cụ giám định một cái nó phẩm chất là là người chủ trì kia liền vội và ngật đầu sau đó cho một công việc nhân viên nháy mắt tận đến giờ phút này cái này tên nhân viên công tác mới hậu chi hậu giác đi tới t r ư ờ n g lam bên người sau đó giơ trong tay lên một cái máy móc hướng về phía dở dạ gổng sờ tôn nở một trận quét hình rất nhanh máy móc sau lưng một cái đèn phát sáng lên là màu vàng kim thật là tiến hóa thạch h ệ vộ lù ti họ nạ di sờ tồn mặc dù không biết là cái gì tiến hóa thạch r ệ vô l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn nhưng cái này tiến hóa thạch r ệ vô l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn phẩm chất kiểm c h ắ c trang bị chỉ đối với tiến hóa thạch r ệ vô l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn có cảm ứng màu văn g kim là cực phẩm cực phẩm tiến hóa thạch r ệ vô l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn vậy giá trị cao hơn có vẻ như cho đến trước mắt còn không có mua được nguyên thạch bên trong mở ra so với cái này giá trị cao đồ vật ta nhưng lại có người ở giá thấp khu mua đến trung phẩm tiến hóa thạch h ệ vụ l ũ tỉ họ nạ d ị sở t ồ n cũng có người tại bên trong giá khu mua được thượng phẩm tiến hóa thạch h ệ vụ l ũ tỉ họ nạ d ị sở t ồ n nhưng nhân số quá ít cái kia rất có thể một lần này quán quân chính là trương lam trường môn chỉ cần khối thứ năm thạch vương bên trong đồ vật không ngoại ý muốn phải là không ta cảm thấy ổn một khối này thế nhưng là giờ dạ gổng sở tôn nở long hệ giờ dạ gổng thai tiến hóa thạch h ệ vụ lủ tỉ họ nạ dỉ sở tổn chúng ta đều là lần đầu tiên gặp cũng là lần đầu tiên nghe nói có thể thấy được độ hy hữu hơn nữa có thể giúp long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ m ẩ n tiến hóa có thể nuôi bắt đầu long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ m ẩ n người thiếu tiền một khối này long hệ dở dạ gổng thai tiến hóa thạch đệ vộ lũ ti họ nạ gì sợ tổn muốn bị xào đến giá trên trời xác thực đoán chừng so cực phẩm sun sợ tổn cùng cực phẩm mùn sợ tổn cái gì đều quý c h ỉ ít ba mươi triệu cất bước mọi người các ngươi đều không để ý đến một cái tiền đề cái này phải là giờ dạ gổng sở tôn nở mới được ca tiến hóa thạch đệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ gì sở t ô n đều khẳng định đây không phải là giờ dạ gổng sở tôn nở là cái gì cái kia có lẽ là các loại người nghi vấn trương lam trưởng môn ngạch ta chỉ nói là khả năng nha ai các ngươi nhìn trương lam trưởng môn thả ra một cái hệ vi hắn muốn làm gì chương năm trăm chín mươi lăm ỉm tợ dễ ổng giờ dạ gổng ta mợ gia tộc lại sửa kích động tiếp đó ta muốn nói cho mọi người vì sao đây là một k h ỏ a giờ dạ gồng sờ tôn nở trương lam hướng đám người chung quanh cười một tiếng sau đó ngồi xổn người xuống sờ lên hắn thả ra hệ vị đầu Hệ v trương lam tiểu thế giới bên trong có không xuống bên trong thu phục nhiều như vậy hệ vị hoàn toàn là hắn vì thỏa mãn chính mình cất giữ đam mê dự định về sau tập hợp đủ mỗi một loại thuộc tính hệ vị b ỗ kẹ mẩn mà bây giờ một loại mới tinh hệ vị b ỗ kẹ mẩn lại muốn trong tay hắn xuất hiện Hệ v ta muốn giúp ngươi tiến hóa rồi trương lam nói xong lần nữa sở lên hệ vi đầu hệ vợ hệ vi phát ra vui sướng tiếng tê ừ đối với trương lam trong miệng tiến hóa cũng không chống lại thậm chí còn có một chút chờ mong đụng vào nó trương lam đưa tay gặp dở dạ gổng sở tôn nở bỏ vào hệ vi trước mặt hệ vợ hệ vi khéo leo vươn tay tay nhỏ khoác lên dở dạ gổng sở tôn nở bên trên bá lập tức một cỗ ánh sáng trói mắt xuất hiện bao trùm hệ vi thân thể tiến hóa chi quang tất cả mọi người được chứng kiến cái này tiết sáng lúc này tiến đến phát sinh kế hoạch thời điểm có q u a n mang Giờ dạ gồng sở tôn nở cụ thể có thể cho hệ vị tiến hóa thật giống như h ỏ a tở sở tổn thờ nở đ sở tổn cùng p h i giờ sở tổn một dạng chẳng lẽ trương lam nói cũng đều thực hết thệ đều hiếu kỳ chừng lớn diễn kỹ hệ vị tiến hóa tuyệt đối xem như một cái bằng chứng theo lấy lì phì ổng gỡ là s ệ ổng còn có xỉ vì ổng xuất hiện. hiện tại tất cả mọi người tin tưởng một cái phán đoán suy luận chỉ cần tương ứng điều kiện đạt đến hệ vị có thể tiến hóa thành vì bất kỳ một cái nào thuộc tính bộ kệ mẩn nếu như hệ vị chờ một chút tiến hóa về sau thật là một cái long trúc tính bộ kệ mẩn cái kia dở dạ gổng sờ tôn nở tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vấn đề trong ánh sáng hệ vị thân thể bắt đầu biến hóa b á ba k i a sáng phân tán bốn phía lộ ra trong đó ỉm tợ dễ ổng thân thể toàn thân trắng như tuyết bao trùm lấy l o n g hệ dở dạ gổng thai bộ kệ mẩn mới có đặc thù lân phiến trên đầu dài ra ba cây vai truy thông thường xương cốt cặp mắt là màu băng lam trong lỗ thai bộ cũng có cái này màu lam lông tơ ngực có một k h ỏ a lóng lánh bảo trâu màu đỏ t ô điểm cái đuôi là phân nhánh hai đầu trên cổ mang theo một cái giống như là áo choàng một dạng màu trắng bạc lông vòng đây là một thứ từ chưa xuất hiện ở hiện đại trong mắt người bộ kẹ mẩn mới tinh bộ kẹ mẩn trên người của nó để lộ ra l o n g tâm bộ kẹ mẩn phảng phất bẩm sinh ba khí giờ k h ắ c này không có người hội hoài nghi thân phận của nó nó chính là long hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính cực h ạ ỉm tợ dễ ổng không có người lại cần chứng minh tất cả những thứ này đồng thời cũng ấ n chứng trương lam lúc trước trong tay cái k i a m một khối chính là dở dạ gồng sờ tôn nở mà lúc này trương lam đôi mắt lóe lên đã mất đi năng lượng dở dạ gồng sờ tôn nở biến mất không thấy gì nữa thật giống như năng lượng biến mất thông thường đây chính là trương lam kế hoạch ở trước mặt tất cả mọi người đem dở dạ gồng sờ tôn nở cho dùng xong tỉnh đến lúc đó có người nhớ thương hắn mặc dù không sợ nhưng hắn sợ phiền hiện tại dùng hết cái này tiến hóa thạch rễ vô l ũ t ỷ họ nạ gì sở tổn vội vặn dù sao không có người hội hoài nghi tiến hóa thạch rễ vô l ũ t ỷ họ nạ gì sở tổn có thể lặp lại sử dụng đồng thời trương lam đối với ỉm t ờ dễ ổng kỳ thật cũng thật tò mò dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp cái này vỗ kẹm mẩn cái này cái gọi là ỉm t ờ dễ ổng mới là hắn chân chính dựa vào lực lượng của mình tìm được mới hệ vị tiến hóa hình t í n h danh ỉm tợ dễ ổng thuộc tính long đắc tính phá cách một bờ dạ cơ có được nên đặc tính bổ kẹ mẩn sử dụng chiêu thức lúc có thể dùng mục tiêu bản thân mục tiêu đồng bạn cùng bản thân đồng bạn một bộ phận đặc tính mất đi hiệu lực ẩn tăng đặc tính khẩn trương cảm giác gần nờ vờ đ ẳ n g cấp thiên vương cấp 73. e ít tờ tư chất quan quân độ thân mật 255. kỹ năng nghịch lân ảo trà chào sợ dắt chứng mắt l l long chi n ộ giờ dạ g ồ n g dạ t r ứ n g mắt l long chi n ộ giờ dạ g ồ n g dạ bổ hai lần đủ án trọng bổ ra sơ lạc long c h ả o giờ dạ gồng cỡ l o n g chi vũ giờ dạ gồng đ à n sở long chi chấn động giờ dạ gồng bùn x ệ múa kiếm sở vật đ à n sở đoán đầu kìm l ư ỡ n lọt ì n trung cực trùng kích gạ i ữ g im p h ạ t lưu tinh quần giờ dạ cổ mt ổ sơ lược ỉm tơ dễ ổng ổn thỏa long hệ giờ dạ gồng hai bộ k ẹ mẩn có thể sử dụng tuyệt chiêu cũng quyết đoán đại đa số cũng là l o n g trúc tính tương đương không kém ỉm tơ dễ ổng về sau chỉ giáo nhiều hơn trương lam sau lưng đang sờ soạng sờ ỉm tợ dễ ổng trên đầu sờ lên phát hiện xúc cảm quả nhiên phát sinh biến hóa trước đó vẫn là mao nhung nhung rất mềm nhưng bây giờ lại trở nên rất cứng có thể khẳng định một chút ỉm tợ dễ ổng tại phòng ngự vật lý cùng công kích năng lực mạnh lên rất rất nhiều y ỉm tợ dễ ổng rõ ràng trở nên lạnh lẽo cô quạng rất nhiều chí ít từ ở bề ngoài là cái dạng này nhưng nó đối với trương lam vẫn như c ũ lộ ra mười điểm thân cận đây chính là thân mật giá trị mát trị số chỗ tốt hiện trường có không ít người lấy điện thoại di động ra đối với trương lam cùng ỉm tở rễ ổng quay chụp đứng lên mà đi sau bố trí đến internet bên trên một cái mới bộ kệ mẩn hơn nữa còn là long hệ dở dạ gồng thai bộ kệ mẩn phát hiện tuyệt đối có thể nhấc lên sóng to do lớn mà sự thật cũng là như thế tại long hệ dở dạ gồng thai bộ kệ mẩn tin tức truyền bá đến internet bên trên có bức tranh coi trấn tướng thậm chí có video về sau lại thêm trương lam cái tên này có thể nói là biển chữ vàng tồn tại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sở dĩ người đều tin tưởng xoáy ỉm t h ờ dễ ổng a lại ấn chứng một loại hệ vi tiến hóa hình quả nhiên là chúng ta làm tinh mẫu mực bộ kệ mẩn thế giới cất ở đây lâu như vậy mới phát hiện mấy cái đơn giản nhất hệ vi tiến hóa hình nhưng trương lam trưởng môn đến nay tìm được càng nhiều càng hiếm thấy hơn hệ vi tiến hóa hình lam tinh tiêu ngạo không giải thích châu á tiêu ngạo không giải thích hoa hạ tiêu ngạo không giải thích hàng thành tiêu ngạo không giải thích không giải thích t ạ i internet bên trên nghị luận ỉm t ờ dễ ổng thời điểm liên minh cùng những đại thế lực kia tự nhiên cũng đều được tin tức đáng giận vừa rời đi hiện trường đang ngồi ở một khung máy bay bên trên nn hung h ă n g một truy cái bản trên lệch quá xa đồng dạng cũng là mua sắm nguyên thạch hắn hao tốn hai mươi sáu teg như giã mà trương lam trương lam dùng càng ít tiền thế mà chiếm được c ự c phẩm tiến hóa thạch đ ệ vỗ lũ tì ho nạ dị sợ tổn hay là từ chưa bị phát hiện qua giờ dạ gổng tiến hóa thạch càng là tiến hóa ra mới ỉm tợ dễ ổng có lúc thực liền sợ tương đối lan có thể à lại tìm ra một loại mới hệ vị tiến hóa hình giáo sư hoặc xem trên mạng tin tức rất hài lòng ai bảo hắn đánh cược hệ vị có thể tiến hóa trở thành bất luận cái gì hình thái đâu dù sao so ra ra ngươi lợi hại hơn nhiều hoặc đối diện chính cho một chỉ mục làm kiểm tra người đã xì thình lình đến rồi một câu giáo sư hoặc trong lòng tràn đầy bi thương đây quả thật là hắn tốt tôn nữ sao ai gả ra tôn nữ tắt nước ra ngoài a ngươi nói cái gì ngạch ta nói làm thật giỏi ừ một bên khác giờ dạ gổng tạ mở gia tộc lộ ra hết sức kích động mỗi một loại mới bổ kẻ mẩn xuất hiện bọn họ đều kích động c ũ n g không cần nói đây là sáng chói long hệ giờ dạ gổng tài bổ kẻ mẩn ỉm tợ dễ ổng hệ vì đối với giờ dạ gổng tạ mở gia tộc mà nói có thể không khó tìm nếu như có thể được đầy đủ tiến hóa thạch rệ v ụ l ũ t ì họ nạ dị sở tồn có lẽ có thể cho ỉm tợ dễ ổng trở thành thành viên trong tay phù hợp đương nhiên cần điều tra đồ vật còn rất nhiều mà lúc này trương lam đã mang theo các cô gái trở lại tiểu thế giới bên trong lực chú ý tất cả đều thả đến cuối cùng khối thứ năm thạch vương trên thân t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu đạt được thờ giờ lệ g ầ n đa di tì tặn tín vật thần phẩm dọa tờ sở tổn công dụng tạm ỉm t ờ d ệ ổng xuất hiện gây nên rất nhiều chú ý thảo luận thời điểm nguyên thạch đấu giá hội tự nhiên còn muốn tiếp tục đấu giá đến phiên khối thứ năm nguyên thạch rõ ràng cái này khối thứ năm nguyên thạch bên trong có cái gì đồng sự lại không thiếu tiền trương lam tự nhiên cũng lười cùng mặt khác cạnh tranh môn chơi hư trực tiếp báo ra năm mươi triệu giá cả lông mày đều không nhữ một cái tình huống này cùng hắn mua xuống khối thứ nhất nguyên thạch tình huống giống như lúc một bộ tình thế bắt buộc tư thế nhưng lần này đã có người thoáng tăng giá tăng giá người đó chính là trước đó cùng trương lam cạnh tranh sợ kẹo game người người này cũng coi như có chút không vặt hắn tổng kết một lần phát hiện trương lam dùng khối thứ hai nguyên thạch hố người khối thứ ba nguyên thạch mỗi co đ ầ u giá cuối cùng cũng phát hiện là thua thiệt nhưng khối thứ bốn nguyên thạch trương lam cũng biểu hiện tình thế bắt buộc cuối cùng được đến cực phẩm giờ dạ gồng sờ tôn nở mặt khác còn có khối thứ nhất nguyên thạch vì sao trực tiếp ẩn nấp rồi cái này người suy đoán trương lam khả năng có độc môn bí tịch quan sát nguyên thạch cũng không nhất định dù sao người này là trương lam a hiện tại khối thứ năm nguyên thạch trương lam trực tiếp báo ra năm mươi triệu giá cả vậy có phải hay không giá trị còn muốn cao hơn có khả năng này tồn tại đánh cược một lần cái này phú thương muốn đánh cược một phen báo một cái năm mươi mốt triệu giá cả sau đó nghe được cái này giá cả trương lam lại bình thản vô cùng nói ra sáu mươi triệu tốt ta đến lúc này tất cả mọi người biết rõ trương lam tuyệt đối sẽ không từ bỏ một khối này nguyên thạch mà cùng cái này vị làm thí nghiệm đại lao so tiền những người này cảm thấy bọn họ đầu góc đều không hư đoạt là đoạt không qua về phần cố ý để cho trương lam thêm ra tiền cái kia chính là cái kia đối với hắn hơi có chút mâu thuẫn nhỏ phú thương trong lòng cũng không ý nghĩ này hoặc là không dám có cố ý đắc tội trương lam đầu g óc không hứa mất sở dĩ khối thứ năm nguyên thạch cuối cùng vẫn là đã rơi vào trương lam trong tay mà một khối này nguyên thạch trương lam đồng dạng không có ở trước mặt tất cả mọi người khuyên dù sao đồ vật trong này thế nhưng là cùng cái chữ này kéo quan hệ đối với này mặc dù vô số người hiếu kỳ nhưng bọn hắn cũng không dám nói a lần này đấu giá tranh tài đến lúc này cũng coi là kết thúc tiếp xuống chính là quyết r a đấu giá được giá cao nhất vật phẩm người cho t h ở giờ lệ gần đạ gì tỉ tạn tin vật kết quả này đồng dạng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn trương lam lấy cực phẩm dờ dạ gổng sờ tôn n ở đoạt giải q u á n quân chiếm được cái này t h ở g i ờ lệ g ầ n đạ dỉ tỉ t ạ n tín vật tại cầm tới cái tín vật này trong n g a y mắt trương lam trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác kỳ dị từ nơi sâu xa có đồ vật gì tại chỉ dẫn hắn chỉ cần hướng phía bắc một cái phương hướng đi liền có thể nhìn thấy một chỉ t h ở g i ờ lệ g ầ n đạ dỉ t ạ n thậm chí còn có thể ẩn ẩn cảm giác được loại kia khoảng cách hẳn là tại v ì gì đi ẩn phò rẹn chỗ sâu nhất vị trí cảm ứng được khoảng cách này thời điểm trương lam biểu lộ trở nên quái dị hắn có thể hiểu thành cái gì đạt được một cái này tín vật người sẽ đem hắn lấy ra xem như tưởng thưởng v ì gì đi ẩn phò d ẹ t chỗ sâu nhất ta liên minh đến bây giờ đều không có lực lượng xâm nhập h ú n g chi cá nhân không có người chạy tới một khối này tín vật chính là gân gà thế nhưng là trương lam đi v ì gì đi ẩn phò d ẹ t chỗ sâu bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình hắn vài phút liền có thể thông qua tọa độ không gian đến sinh mệnh c h i hồ ở đằng sau tìm tới cái kia thở dơ lệ g ầ n đ ã gì tị tản đoán chừng không bao lâu thật không biết là không phải nên nói vận khí đến rồi cản cũng ngăn không được đâu t r ư ơ n g lam lại liếc mắt nhìn trong tay tín vật đưa nó thu vào cũng không nóng n ả y sử dụng tốt rồi dồ xạ thanh tú động lòng người đứng ở trương lam bên người thúc giục nói nhanh lên giải thạch ra ta hiện tại liền đúng ngươi hai cái này khối không biết thạch đầu cảm thấy hứng thú các cô gái trước đó đều đã từ trương lam trong miệng biết được tín vật biểu hiện ba môn vị trí trong lòng minh bạch trương lam trong tay rất có thể không bao lâu phải nhiều hơn thêm vào mấy con thần thú hâm mộ đồng thời các nàng cũng chúc phúc đương nhiên cũng có tự hào dù sao cái này thế nhưng là các nàng nam nhân bất quá bây giờ các cô gái càng tò mò hơn vẫn là trương lam lưu đến tiểu thế giới bên trong đến biết nguyên thủy bên trong đến cùng tồn tại cái gì cho tới bây giờ chúng nữ đều đã tin tưởng trương lam nói hắn có phương pháp tất thắng lời nói bởi vì ngay mới vừa rồi trương lam để cho viễn cổ dạ gô nạch a t c ả n h ì n t r à gì g i ậ t rét đem hắn mua hết thẻ nguyên thạch còn có hắn để cho hẹ gì cả cùng hiệu đã mua nguyên thạch đều mở ra kết quả tự nhiên không có ngoài ý muốn kiếm b u ồ n rồi một bút chẳng những t r ư ơ n g lam kiếm lời hiệu đã cùng hẹ gì cả cũng đi theo t r ư ơ n g lam kiếm chút một bút cái trước thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi đồng thời rồ xạ trong lòng hâm mộ a nhưng không có cách nào ai bảo nàng mạnh miệng còn cùng t r ư ơ n g làm cược đâu bất quá nàng nhận thua nhưng lại rất thẳng thắn mà bây giờ các cô gái đều đối với trương lam lưu đến tiểu thế giới đến biết nguyên thạch tò mò trương lam có tất thắng phương pháp điểm này đã được đến chứng thực vậy hắn đem hai cái này nhanh nguyên thạch lưu đến tiểu thế giới bên trong biết đã nói lên trong này đồ vật phi thường chân quý chí ít so với kia cực phẩm dở dạ gổng s ở tôn nở chân quý cái suy đoán này hoặc có lẽ là suy đoán để cho các cô gái đối với hai khỏa nguyên thạch bên trong đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú Tốt. đưa tay tại rộ xạ trên c h á n một chút trương lam gia hiệu đồng bạn mới ỉm tở dễ ổng dùng lòng chảo dở dạ gồng cân bắt đầu phân giải khối thứ năm có thần phẩm đọa tở sở tồn tồn tại nguyên thạch ẩm ba ẩm ỉm tở dễ ổng huy động bám vào năng lượng màu tím móng ư ố t thuần thục liền hoàn thành đối với nguyên thạch phân thây lộ ra trong đó thần phẩm đọa tở sở tồn là họa tở sở tồn triệu nhược hàm kinh hô thường gặp tiến hóa thạch địa vô lũ t ỷ họ nạ gì sở tồn các nàng đều biết ân là họa tở sở tồn cái lìn gật đầu nhưng lại cau mày nói có thể cái này phẩm chất chưa thấy qua cảm giác so trước kia ta đã thấy cực phẩm phẩm chất tọa tở sở t ồ n còn tốt hơn vượt qua cực phẩm phẩm chất tiến hóa thạch rệ v ụ l ũ t ì họ nạ gì sở t ồ n các cô gái giật mình c ạ n lìn là ai đây chính là ở nổ và mạnh nhất gia tộc đại tiểu thư quý tộc chân chính lời nàng nói khẳng định không giả chẳng lẽ là tồn tại trong truyền thuyết hoàn mỹ phẩm chất tiến hóa thạch rệ v ụ l ũ t ì họ nạ gì sở t ồ n có bảy thành tăng lên bổ kẹ mẩn tư chất cái kia dô ạ có chút không thể tin hỏi không trương lam lắc đầu cười nói cái này họa tở sợ tồn là thần phẩm trương lam cười mười điểm sán lạ bởi vì một hàng chữ số liệu xuất hiện ở trước mắt hắn họa tở sợ tồn thần phẩm hơn ngàn năm mới có thể ở biển sâu đáy biển họa tở sợ tồn trong mỏ quạng dựng dục ra một k h o a tiến hóa thạch hệ vỗ lủ tì h ó nạ gì sợ tồn cực kỳ khó được hiệu quả có thể giúp bất luận cái gì thủy hệ họa tở hai b ổ kệ mẩn cung cấp năng lượng tiến hóa tiến hóa lúc tư chất tất nhiên tăng lên có thể giúp bổ kệ mẩn thức tình huyết mạch phản tổ sử dụng sau tiến hóa thạch rệ vỗ l ũ tỉ họ nạ dỉ sở tổn sẽ không biến mất cấp một thần tầng mười lần đại bác thủy pháo hỉ rổ cả nồng uy lực có thể một lần nữa bổ sung tràn đầy năng lượng sử dụng Trưng Tiệp Tổ đồ Tốt, đồ Tốt Trưng trước mặt thần phẩm họa tờ sở tổn, có một ít yêu thích không tay. Thần phẩm tiến hóa thạch tì tổn không hổ là thần phẩm tiến hóa thạch t Phản đánh không đung nạ không giá ghệ gì Mỹ Lam phẩm phẩm phẩm Lò lũ là lũ họa hóa hò hổ hóa ghệ Đồ Đồ A có sở sở yêu vô vô không những có thể cho hết thệ thủy hệ họa tở hai bộ k ẹ m ẩ n sử dụng hơn nữa còn có một trăm phần trăm tăng lên bộ k ẹ m ẩ n tư chất công năng c à n g có thể giúp một chút b ổ k ẹ m ẩ n hoàn thành phản tổ chủ yếu nhất là cùng cực phẩm dở dạ gổng sờ tôn nở một dạng có thể lặp lại sử dụng chỉ cần là một khối có thể lặp lại sử dụng tiến hóa thạch h ệ vỗ l ũ t ì ho nạ gì sờ tôn cho dù là bình thường nhất phẩm chất cũng đại biểu giá trị của nó dĩ nhiên cao đến giá trên trời chớ đừng nói chi là vẫn là phẩm chất cao như thế chỉ tồn tại truyền bên trong trong truyền thuyết thần phẩm phẩm chiết lại có nhiều như vậy công năng mặc dù một khối này thần phẩm h ỏ a tờ sở tồn mỗi một lần tích xúc tràn đầy cần năng lực hết sức nhiều nhưng trương lam tự tin hắn không được bao lâu liền có thể thu phục thực lực đủ mạnh thủy hệ h ỏ a tờ hai cấp một thần c h ỉ ít đây là một cái có thể thấy được tương lai thần thần phẩm tại trương lam dò xét thần phẩm h ỏ a tờ sở tồn thời điểm nữ hài đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi ngao ngao mở to hai mắt trong mắt lộ ra thật sâu không tin hoặc có lẽ là trần kinh một khối này tiến hóa thạch rệ vô l ũ tỉ h ò nạ d ị sở tồn lại còn không phải là các nàng đi trước đoán đồng dạng tồn tại ở trong truyền thuyết lớn tình cờ ngẫu nhiên còn sẽ có xuất hiện hoàn mỹ tiến hóa thạch rệ vô l ũ tỉ h ò nạ d ị sở tồn mà là thần phẩm tiến hóa thạch rệ vô l ũ tỉ h ò nạ d ị sở tồn cái này muốn vận khí gì mới có thể đạt được một khối các nàng liên tưởng đều không cảm tưởng hơn nữa thần phẩm tiến hóa thạch rệ vô lủ tỉ họ nạ dỉ sở tồn có thể trị giá bao nhiêu tiền giá trị một tỷ liên minh tệ cất bước a nếu như trương lam biết do nữ h ả i đám đó nghĩ cái gì nhất định sẽ khịt mũi coi thường không nói thần phẩm tiến hóa thạch đệ vô lũ t ỷ họ nạ gì sở tổn có thể đầy đủ lợi dụng liền nói cái kia một trăm phần trăm có thể giúp thủy hệ h ỏ a t t hai b ổ kệ mẩn tăng lên tư chất tác dụng c ũ n g có thể giúp bộ phận thủy hệ h ỏ a t t hai b ổ kệ mẩn tỉ như mỹ lọt tít dại gia đ ồ bờ l ạ t tỏa s ẽ các loại b ổ kệ mẩn triệt để phản tổ năng lực thì có thể làm cho thần phẩm tiến hóa thạch rệ vụ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn giá trị sẽ ở đằng sau thêm hai số không thần phẩm tiến hóa thạch rệ vụ l ũ tỉ họ nạ gì sở tổn đại biểu không chỉ có riêng chỉ là trợ giúp tổ kẹ mần tiến hóa giá cả cũng không phải tốt như vậy đánh giá đáng tiếc kích động sau khi các cô gái đều lắc đầu một cái các nàng tiết hận vật tốt như vậy chỉ có một h ố i không phải là các nàng lòng tham không đáy đơn thuần chỉ là bởi vì một khối tiến hóa thạch hệ v ụ lũ t ỷ họ nạ gì sở tổn không đủ chương l a m thủ hạ b ổ kệ mẩn phân m à t h ô i cái sau có thủy hệ họa tở hai b ổ kệ mẩn nhưng có tốt nhiều cũng không biết một khối này thần phẩm họa tở sở tổn đối với xỉ cụn có hữu dụng hay không ba chương l a m sở lên cằm của mình trong mắt lấp loe lấy ánh sáng suy tư x ỉ xỉ cụn thực lực là cấp hai thần hơn nữa cũng có thể tiến hành ràng buộc tiến hóa thần phẩm v ọ tở s ở t ổ n cũng không có nói không thể trợ giúp đến thần thú cấp độ tổ kẹ mần lần nữa tiến hóa cái này rất có thể có thể làm được hơn nữa x i ni x i c ủ n thực lực là cấp hai thần tư chất cũng là cấp hai thần cấp hai thần tư chất cũng có được chỗ tăng lên a bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ trương lam cũng không tính hiện tại liền cho x i ni x i c ủ n sử dụng thần cấp v ọ tở s ở t ổ n x i ni x i c ủ n thực lực muốn thực lực tăng lên tới đột phá đến cấp một thần trình độ cần thời gian quá lâu hiện tại cho nó dùng thần phẩm v ọ tở sở tổn hoàn toàn không cần thiết hơn nữa vạn nhất xì nỉ xì cùn không thể vĩnh c ử u cải biến tư chất cùng tiến hành lần nữa tiến hóa vậy coi như lãng phí hơn nữa hắn bây giờ trên tay lại nhiều tử lôi có thể chịu hoán rẻ chờ dồn đạo này bài tại đỉnh tiêm thực lực tạm thời còn không thiếu dưới tình huống vẫn là tăng lên cái khác thực lực cuối cùng nghĩ vậy trương lam quay đầu hướng về một phương hướng kêu một tiếng mì lỏ tịp. À, và anh. mỹ lọ t í p a vain mỹ lọ t í p vọt ra khỏi mặt nước mang theo phát thiên m ặ nước các h i u này h người dùng. Trương lam đem thần tở tổn Lam hỏa đem phẩm cô h ứ n đến g mỉ mặt. lỏ tiệp trước Các c gái có vẻ hơi ngoài ý m u ố n các nàng không nghĩ ra trương lam vì sao đem chỉ có một khối đến thần phẩm đọa tở sở tổn liền như vậy qua loa cho mỹ lò tiệp dùng cái này không phù hợp lợi ích a hơn nữa mỹ lò tiệp còn có thể tiến hóa Giang b u ộ các tiến tiến tiến tiến tiến lại Giang giang nhưng nhưng vĩnh vĩnh vĩnh hóa hóa. Chờ hóa, hóa, hóa. qua, gặp cửu buộc cửu cửu buộc c đã. cô gái lập tức nghĩ tới điều gì nhao n h a u hướng mỹ lò tịp ném c h ở mong cùng ánh mắt tò mò a mỹ lò tịp nhìn thoáng qua thần phẩm dọa t h sợ tồn thân thể bản năng nói cho nó biết sử dụng vật này có thể được rất nhiều chỗ tốt trong mắt của nàng có một ít ý động nhưng lần này mỹ lò tịp không gấp hành động mà là nhẹ nhàng phát ra một cỗ hỏi thăm sinh hoạt tại tiểu thế giới bên trong trương lam có bao nhiêu tổ k ẹ m ẩ n trong đó lại có bao nhiêu cũng giống như mình là thủy thuộc tính mỹ lọ tiệp mười điểm biết rồi chính là bởi vì phần này biết rồi mỹ lọ tiệp có chỗ trần trờ Tổ k ẹ m ẩ n rất đơn thuần rất thương lượng sở dĩ phải suy nghĩ công bằng không có việc gì nghe rõ mỹ lọ tiệp thanh âm bên trong ý tứ trương lam khẽ mỉm cười nói một khối này là thần phẩm dọa tở sợ tồn có thể giúp ngươi triệt để phản tổ thứ này còn có thể lặp lại sử dụng sở dĩ lo lắng của ngươi cũng không tồn tại có thể lặp lại sử dụng nghe được lời nói của trương lam mỹ lò tiếp còn không có phản ứng gì các cô gái đều kinh hãi một khối thần phẩm v ọ tờ s ở tồn lại còn có thể lặp lại sử dụng đây là muốn lên trời à. đương nhiên là có hạn chế trương lam tức giận tại chúng nữ trên người quét qua giải thích nói một khối này trương lam đem thần phẩm v ọ tờ s ở tồn cụ thể nói rõ một lần các cô gái đều đã ở đến hắn tiểu thế giới bên trong cũng cũng biết hắn có bao nhiêu tổ k ẹ mẩn bao nhiêu làm cho các nàng biết rõ thần phẩm tọa tờ sở tổn cũng không có gì dù sao không có người đoạt được đi hơn nữa trương lam chân chính có bao nhiêu át chủ bài còn không có triệt để bại lộ chủ yếu nhất là có đặc thù danh sách tại trương lam không sợ phản bội sở dĩ mọi thứ đều là vấn đề nhỏ thì ra là thế các cô gái hiểu gật đầu cấp một thần cấp độ uy lực đồng đẳng với phá hoại tử quang hì ở bìm thủy hệ tọa tờ hai tuyệt chiêu mười lần mới có thể tràn ngập lần tiếp theo năng lượng điểm này có người có thể làm được trừ phi là đi tìm kỳ ô thờ hoặc là vạ kỳ ạ phiến phức thực sự có người làm như thế sợ là cuối cùng không dùng hưởng dụng một khối này tiến hóa thạch vệ vụ l ũ t h ò nạ gì sợ tồn nhưng trương lam khác biệt hắn có thừa biện pháp hơn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tốc độ phát triển tương lai tất nhiên sẽ có mình cũng có thể làm được ngày đó t h â n phẩm đọa tở sợ tồn p h o n g tới trương lam trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả a giờ khác này đồng dạng h i ể u được mỹ lò tiệc không tiếp tục chần chờ nhìn xuống dùng đầu nhẹ nhàng điểm một cái chương l a m trong tay thần phẩm họa tở sợ tồn giờ khắc này k i a sáng xuất hiện cũng là giờ khắc này kỳ tích đã sớm độc nhất vô nhị mẹ g à mì lò tiệc xuất hiện chương năm trăm chín mươi tám các cô gái c h ấ n kinh có thể làm cơm ăn thính danh mẹ g à mì lọ tiệc thuộc tính nước đặc tính hiếu thắng c ổ n vệ t ỷ t ỷ vợ thần kỳ lân phiến mạ vẻo scà lệ ẩn t ă n g đặc tính mê người thân thể cục t r ạ m đảng cấp quan quân cấp t á n mười lăm EXG, tỷ, tư chất, t cấp h ầ nhìn độ t â chân n năng, sơ lược. Đặc biệt nói rõ, chiếm được thủy thuộc tính thuần chân nhất lực lượng, tỉnh mật, chiếm biệt thủy thuộc thể nhất kỹ sơ lược. lực lại được lượng, Đặc nội rõ, thoáng qua mỹ lò tiếp số liệu trương lam trong mắt nhiều hơn một tia ý cười thành công mỹ lò tiếp thành công l ộ t xác mới tại trước đây không lâu bởi vì sử dụng thâm h ả i chi tâm hẹn ở tốt t h ê s i mà tăng lên tới cấp ba thần cấp độ tư chất cũng một trăm phần trăm tăng lên tới cấp hai thần không chỉ như thế m ỹ lò tiệp tương lai cũng có thể vĩnh cửu bảo trì hiện tại r ằ n g buộc tiến hóa thời điểm trạng thái cái này có thể so sánh không mệ gạ thời điểm chuẩn thần môn đều cường đại hơn rất nhiều hơn nữa không hổ là cấp hai thần cấp độ tư chất tiến hóa cung cấp năng lượng trực tiếp để cho m ỹ lò tiệp thực lực tăng lên lớn nhất hạt độ năm gấp cho dù mỹ lò tiệp bây giờ là quán quân cấp thực lực đều như thế đây tuyệt đối là một tin tức tốt thật đấy ba các cô gái đều nhìn xuất hiện ở trước mặt mình mẹ g à mỹ lò tiệp nột nột tiếng địa phương mặc dù các nàng đã gặp trương lam bản mỹ lò tiệp nhưng bây giờ mới gặp lại vẫn như cũ cảm giác rung động mỹ lò tiệp vốn liền rất đẹp lần nữa phát sinh tiến hóa nàng không ngừng thực lực lấy được trưởng thành trong g e n càng thật đẹp hơn tốt bộ phận bị kích thích ra bề ngoài tự nhiên trở nên càng xinh đẹp hơn không cần nhìn thực、lực. mỹ lò t ệ p vẹn vẹn chỉ là độc nhất không người mỹ mạo cũng có thể làm cho người sợ hai thản phục về sau xin chỉ giáo nhiều hơn mẹ gà mỹ lò t i ệ p trương lam đưa tay tại mẹ gà mỹ lò t i ệ p trên đầu bắt đầu vớt ve vĩnh cửu mẹ gà mỹ lò t i ệ p chắc chắn trở thành trên tay hắn vương bài một trong tại chúng nữ rung động nhìn soi mói mỹ lò t i ệ p hoàn thành một lượt mới thuế biến nhưng lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu trương lam lúc này mới c ở i ra một khối nguyên thạch mà thôi hơn nữa hắn trước c ở i ra khối thứ năm nguyên thạch vậy có phải hay không nói k h ố i thứ nhất nguyên thạch bên trong vật phẩm so thần phẩm dọa tở sở tồn còn chân quý hơn t nghiên ngẫm cực sợ các cô gái trái tim đều đ ố n g nhiên co u a p so thần phẩm dọa tở sở tồn đều muốn vật chân quý đó là cái gì trực tiếp lại p h ả i đ ư a một cái thần thú các cô gái không biết là lần này các nàng chó ngáp phải rồi l o n g chảo giờ dạ gồng c ỡ t r ư ơ n g lam đang cùng mẹ gà mì lỏ tiệc lẫn nhau quen thuộc một hồi lần nữa đối với ỉm tợ dễ ổng truyền đạt một cái chỉ thị Y. ỉm tợ dễ ổng hiểu ý màu trắng trên móng đuốc một lần nữa bao trùm lên một tầng năng lượng màu tím sau đó thuần thục hỗ động đứng lên ba ba b a thuần thục ỉm tở d ệ ông dễ dàng liền đúng khối thứ nhất nguyên thạch hoàn thành biết bất quá một lần này giải thể quá trình không có phía trước dứt khoát như vậy bởi vì long c h ả o dở dạ gổng cân rất nhanh liền nhận lấy trở ngại hơn nữa còn là toàn phương vị trở ngại tại các cô gái hiếu kỳ chuyện gì xảy ra thời điểm nguyên thạch bị ỉm tở d ệ ông long c h ả o dở dạ gổng cân không ngừng loại bỏ một bộ bích họa không phải nói một cái bổ k ẹ mẩn hình ảnh bắt đầu không ngừng ở trước mặt các nàng một lần nữa chỉ bất quá một cái này bổ k ẹ mẩn không là sống mà là nham thạch có thể cho dù chỉ thấy nham thạch tạm ỉm tợ d ễ ổng đối với nguyên thạch giải thông thường thời điểm các cô gái lại lần nữa kinh ngạc lúc này hi c h è n E gì cả phân biệt ra nham thạch bộ dáng kinh ngạc nói đây sẽ không là một khối hi c h è n hoa thạch ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ có thần thú hoa thạch thần thú hoa thạch ta đợi đến ỉm tợ d ễ ổng hoàn thành nguyên thạch chia cắt thì c h è n hóa thạch hoàn thành liền hiện ra rộ xạ chúng nữ nhao nhao tiến lên đưa thay sờ sờ một loại lịch sử nặng nề cảm giác theo hóa thạch r a x ú c cảm chuyển tới trong lòng của các nàng giờ k h ắ c này các nàng phương pháp xưng là một đoạn kia lịch sử người chứng kiến chứng kiến cổ đại thậm chí là thời kỳ viễn cổ đối với lúc ấy những cái kia cổ kẹ m ầ n tạo thành hạo kiếp thần thú cũng là là như thế thật là là loại nào bi ai các ngươi làm sao đều lộ ra vẻ mặt như thế trương lam cũng tới giấu tay s ờ nham thạch bởi vì lại không sờ coi như không có cơ hội nhưng hắn không nghĩ tới các cô gái hội bỗng nhiên mất mát đây chính là hóa thạch a cũng đại biểu cho một trận kiếp nạn a hiệu đại trầm giọng nói lúc trước tờ ct hóa thạch nhà bảo tàng ta và rộ x ã lại đi xem hoàn chỉnh như vậy hóa thạch có thể mười điểm khó được còn thuộc về thần thú hỉ trẻn thực khó có thể tưởng tượng thời đại kia xảy ra chuyện gì thời đại kia xảy ra chuyện gì trương lam nhưng lại không nghĩ tới các cô gái sẽ nhiều như thế sầu thiện cảm tại kinh ngạc đồng thời trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm 12. có cơ hội tự mình hỏi một chút không xong tự mình hỏi một chút sắp dí na chúng nữ nghi hoặc nhũ mày chơi đâu hỏi thế nào hóa thạch lại không biết nói chuyện tính toán không phải hóa thạch bổ kẹ mẩn các nàng đều không thể cầu thông được không cũng liền sạp dị nạ cùng c á i lìn có thể dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ nở xịt có thể c ù n g h ổ kẻ mẩn tiến hành đơn giản câu thông lam ngươi chuyện cười này một chút cũng không buồn cười rộ xạ con g lên giả ngây thơ phạm pháp biết rõ không trương lam theo thói quen đưa tay tại rộ xạ trên c h á n vừa gõ hắn bây giờ thật là quen thuộc động tác này thật là phải đổi đần rộ xạ chân sau nửa bước đưa tay bưng kín c h á n của mình một bộ ngươi lại đánh ta liền l i ề u mạng tư thế nhưng mà nghe được lời nói của rộ xạ bất kể là các cô gái vẫn là trương lam đều ăn ý hỏi ngược lại ngươi còn có thể biến cắn g ốc dỗ xạ các ngươi khi dễ người một trận vui đùa qua đi trương lam phủi tay hấp dẫn các cô gái lực chú ý chân thành nói ta đây nói gì tự nhiên có nguyên nhân các ngươi hiện tại nên hiếu kỳ ta vì sao đem một khối thần thú hóa thạch phóng tới cuối cùng trịnh trọng như vậy a đúng vậy a cái lìn trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ c h ố p c h ố p hỏi nếu như là sống hỉ trẻn ngược lại là có thể lý giải có thể hóa thạch cũng liền cất giữ cùng nghiên cứu ý nghĩa a nguyên nhân rất đơn giản trương lam lần nữa đưa tay khoác lên hỉ trẻn hóa thạch phía trên trong mắt lóe lên tinh mang bởi vì đối với ta mà nói đây chính là sống bổ kẹ mẩn ta đã nắm giữ hóa thạch phục sinh kỹ thuật hóa thạch phục sinh kỹ thuật phục sinh hóa thạch các cô gái mở to diễn kỹ các nàng đều không biết hôm nay là lần thứ mấy kinh ngạc đi theo trương lam bên người vậy thật ngày hôm đó thường một cái tiểu kinh quái lạ ngẫu nhiên một cái kinh hãi quái lạ giai đoạn tính còn khiếp sợ hơn một lần à? không sai trương lam gật đầu sau đó vung tay lên xuất ra một cái máy móc nghiêm mặt nói tiếp đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc trượng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín sống lại hì chèn bá trương lam đem hì chèn hóa thạch gan trí ở một cái kỳ dị trên máy móc điều chỉnh thử một phen sau nhấn xuống một cái đặc biệt cái nút sau đó các cô gái liền gặp được một cỗ kỳ dị sinh mệnh đặc thù lực bao trùm đến hì chèn mặt ngoài tựa hồ còn mang theo thời gian lực lượng loại lực lượng này tựa hồ còn chậm rãi tại chiều lấy hì c h ẹ n trong thân thể dũng mánh lao tới một c ỗ hào quang màu trắng tinh xuất hiện thật giống như bình thường nhìn thấy bộ k ẹ m ẩ n tiến hóa tình huống một dạng tiến hóa tia sáng các cô gái trong mắt đều nhiều hơn một phần chờ mong cùng tò mò còn có một vòng không thể tưởng tượng nổi thần thái đây là loại điều nào lực lượng khó được thực có thể phục sinh h ó a thạch các cô gái nhao nhao mở to hai mắt chờ đợi kỳ tích giáng lâm bá một cái nháy mắt tia sáng tán đi một cái thân thể vì đỏ màu nâu tổ kẹ m ẩ n xuất hiện ngoại hình của nó gần như tại rùa đen trên người có màu nâu cùng màu quýt hôn hợp điểm lầm tấm trên đùi lại có cùng loại kim loại vòng đeo chân kết cấu cái này tổ kẹ m ẩ n mỗi cái trên bàn chân đều có bốn cái chảo hiện lên thập tự phân bố nhưng lại cùng mẹ tùa ruột rất tương tự một cái này tổ kẹ m ẩ n thân thể mặt tối hiện ra màu xám kỳ diện mắt từ màu xám cho bảo hộ kết cấu bao trùm con mắt hiện lên màu vỏ quýt thần kỳ thực rất thần kỳ nguyên bản vẫn là nham thạch hỉ c h è n vào lúc này có sắc thái cũng có sinh cơ nó thực sống lại một cái bổ k ẹ m ẩ n thực tại trương lam trong tay hoàn thành từ hóa thạch đến bổ k ẹ m ẩ n chuyển biến quá thần kỳ thế mà thực sống lại hóa thạch về sau sợ là muốn lên giá a ta phát hiện nồng nặc cơ hội buôn bán so nghĩ trương lam nắm giữ kỹ thuật như vậy ngươi phát hiện thương gia nói không chừng hắn đã đem khống không quan hệ hắn là nam nhân của ngươi ngươi hỗ trợ không m ắ t một câu mang theo chúng ta cùng một chỗ phát tài chứ chính mình nói hắn là nam nhân ta cũng không phải là nam nhân của ngươi a ngươi chết thừa nhận trương lam là nam nhân của ngươi a muốn chết à ngươi còn môn ngươi một câu ta một lời rất nhanh có dùng b è n mặc dù các nàng hai bên quan hệ trong đó vẫn luôn rất tốt nhưng lại chưa từng giống bây giờ một dạng rõ ràng trước kia các nàng còn mang theo lo lắng còn có hơi không giống nhưng bây giờ các nàng đều có chung thân phận trương lam nữ nhân cái này đơn giản thân phận chuyển biến cũng khiến cho các nàng trở nên càng thêm thân mật đứng lên trương lam không có đi bao chơi ồn ào các cô gái còn có gia nhập vào mì lò tiệc các loại b ổ kẹ mẩn hắn đi tới hỉ chèn trước mặt đưa tay ra trong cơ thể tự nhiên chi lực xuất hiện ở thân thể cho thấy hội tụ đến trên tay chuyển tới hỉ chèn thể nội hỉ chèn trong mắt màu vàng nóng l ó e lên từ hóa thạch tỉnh lại nó hoàn toàn không rõ bây giờ là tình huống như thế nào cũng không hiểu đến hiện tại gặp được cái gì thậm chí nó nhìn về phía trương lam ánh mắt còn mang theo cảnh giác cùng không hiểu đây là lạ lẫm mang tới m ở mịt nhưng ở cảm nhận được trương lam trong thân thể xuất hiện một cái kia tự nhiên chi lực về sau hì chèn nội tâm đủ loại táo bạo đều bình tĩnh trở lại nó nhắm mắt lại tựa hồ bắt đầu lĩnh hội lấy cái gì mà trương lam lúc này cũng thuận tiện nhìn một chút hì chèn tại hệ thống dưới sự trợ giúp cụ hiện so sánh với số liệu Tính danh, chèn. Thuộc tính, hòa nhăm thạch, thù thoái hóa. Đặc tính, danh, chèn. nhăm hì hòa hóa. flash đặc Đặc ẩn tăng đặc tính hỏa diễm thân thể phờ làm b ộ đi đảng cấp thiên vương cấp bảy mươi chín e ít tờ phong ấn ỉm dị r ộ n g một tháng có thể khôi phục tư chất cấp ba thần độ thân mật chín mươi chín mang theo đạo cụ không mẹ gạ sợ tồn không kỹ năng dung nham phong bạo ma ở mạ sợ tòm gió nóng hít toa vờ đại địa chi lực ẻ hạt ba ở đầu sắt ỉ rồng hì ảo. hỏa diễm vòng xoáy phi giờ s ợ t ì n nguyên thủy tri lực gạn cn a hờ trứng mắt lờ hỏa diễm nha phi giờ phèn cắn nát dùn mặt q u ỷ s c a z ì p h a y phun khói hỏa diễm vòng xoáy phi giờ s ờ tìm đại địa tri lực e ạt a hờ đ á nhọn công kích s ở tôn s sơ lược đặc biệt nói rõ nên b ổ kẻ mẩn từ hóa thạch bên trong phục sinh mà đến thép thuộc tính s ở t hai thoái hóa mang tới đặc thù nham thạch thuộc tính dốc hai cần năng lượng đặc thù tu bổ nên b ổ k ẹ m ẩ n thực lực bởi vì nham thạch hóa bị phong ấn bộ phận cần một tháng thích ư ớ n g kỳ thích ư ớ n g kỳ qua đi khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong đại sư cấp chín mươi ân nhìn thấy hỉ trẻn số liệu t r ư ơ n g lam hơi kinh ngạc nhưng lại cảm thấy đang dọn dẹp bên trong từ hóa thạch chuyển đổi mà đến b ổ k ẹ m ẩ n tựa hồ cũng mang theo nham thạch thuộc tính d ú c thai điểm này cho dù là thủy hệ h ỏ a tở thai hoặc là trùng hệ bụt thai lại hoặc là long hệ dở dạ gồng thai b ổ k ẹ mần các loại đều không thể tránh né cái này lấy điểm giống nhau kỳ thật rất có thể nói rõ vấn đề những cái này có hóa thạch phục sinh kỹ thuật sống lại bổ kẹ mẩn tất cả đều có nham thạch thuộc tính dốc thai thiếu hụt không cũng không thể nói thiếu hụt phải nói đặc biệt không nhiều một loại thuộc tính là tốt là xấu thật đúng là không có thể nói rõ ràng bất quá để cho trương lam không nghĩ tới chính là thì trẻ đang bị hóa thạch máy móc phục sinh về sau thế mà cũng có nham thạch thuộc tính dốc thai nhưng nó không phải nhiều nham thạch thuộc tính dốc thai mà là nguyên bản thép thuộc tính sở tờ thai biến thành nham thạch thuộc tính dốc thai cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt có được hỏa hệ p h ì dơ thai cùng thép thuộc tính sở tờ thai, thai hỉ trèn cùng hỏa hệ p h ì dơ thai nham thạch hệ dốc thai hỉ trèn nhược điểm một dạng cũng là chiến đấu hệ p h ì tờ tình thai mặt đất hệ gờ rừng thai cùng thủy hệ h ỏ a tờ thai nhưng ở con số cụ thể bên trên cả hai nhưng lại có khác biệt hỏa hệ p h ì dơ thai cùng hệ thép sở t h a i hỉ trèn là bị chiến đấu hệ phi tờ tình thai gấp đôi khắc chế mặt đất hệ g rừng thai bốn lần khắc chế thủy hệ h ỏ a tờ hai gấp đôi khắc chế mà nham thạch hệ dốc thai cùng h ỏ a hệ phì dơ thai hỉ c h ệ n bị chiến đấu hệ phì tờ tỉnh thai vẫn là gấp đôi khắc chế mặt đất hệ gờ dừng thai cũng không không biến nhưng bị thủy hệ h ỏ a tờ hai lại là bốn lần còn nhiều thêm một cái bị nham thạch hệ dốc thai gấp đôi khắc chế cũng liền nói hì c h ệ n mặt đối với thủy hệ h ỏ a tờ hai b ổ kẹ mẩn thê yếu biến lớn bị khắc chế thuộc tính cũng thay đổi nhiều không chỉ như thế có thép thuộc tính sở tờ hai hỉ trện còn có thể miễn dịch độc thuộc tính công kích điểm này nham thạch hệ dốc thai thuộc tính làm không được mặt khác hệ thép sở t hai hỉ c h è n còn bốn lần miễn dịch hệ thép sở t hai cùng hệ có gờ giặt hai còn có băng hệ ải sở thai nhưng đến nham thạch hệ dốc thai hỉ c h è n phần này ưu thế lại thay đổi không miễn dịch hệ có gờ giặt hai tuyệt chiêu cùng hệ thép sở t hai tuyệt chiêu không ít đối với băng hệ sở thai tuyệt chiêu miễn dịch cũng thay đổi thành gấp hai ngoài ra còn có rất đối với lôi bước nói tóm lại một câu nham thạch hệ dốc thai cùng hỏa hệ phỉ giờ hai hỉ trẻn so với hệ thép sở thai cùng hỏa hệ phỉ giờ hai hỉ trẻn phải kém rất nhiều rất nhiều may mà hỉ trẻn thuộc tính cũng không phải là một tầng không thay đổi tựa hồ chỉ cần đặt thành một loại nào đó yêu cầu liền có thể biến trở về đến cái này đối với trương lam mà nói còn tính là một tin tức tốt đợi đến trương lam xem hết hỉ trẻn số liệu cái sau lúc này cũng đã mở mắt trong mắt là tràn đầy vẻ phức tạp hỉ trẻn đã thông qua trương lam biết rồi cho tới bây giờ tình huống chính mình vậy mà biến thành hóa thạch hiện tại lại bị sống lại không biết đã qua bao nhiêu năm tháng thật là đại mộng thiên thu a nhìn thấy hì c h ẻ n trong mắt vẻ phức tạp trương lam hiểu ý cười một tiếng hỏi hì c h ẻ n muốn làm đồng bạn của ta sao chương sáu trăm cùng diễm hỏa ở nước chiến lam chúng ta hôm nay đi đâu a đi chơi sao vẫn là đi hoang dại khu vực đi s ă n đi. hiện tại chạy tới đạc city khiêu chiến đạo quán cũng được a phú x ỉ à city một con đường bên trên các cô gái còn quấn trương lam chính ngươi một câu ta một lời liễu r a liễu dịu không ngừng tất cả đều là đang thương thảo tiếp xuống hành trình các cô gái đều rất rõ ràng đối với trương lam mà nói dẫn các nàng trở lại vị dị đi ẩn si t i bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình cho nên bọn họ cũng đều không có khẩn trương người đi đường cảm giác khoảng cách nguyên thạch đại hội đấu giá đã qua một ngày hôm qua trương lam có thể nói là thu hoạch lớn chiếm được một đống đồ tốt thậm chí tại cuối cùng trương lam bổ kẹ mẩn trong đội hình còn có tăng lên một cái mới thần thú bổ kẹ mẩn hỉ c h ẻ n thương hải tăng điển từ hóa thạch bên trong sống lại hỉ c h ẻ n đều không biết mình ngủ say bao nhiêu năm c ũ n g không biết tình huống ngoại giới biến thành thế nào thậm chí tại trương lam hỏi thăm nó trở thành hóa thạch chuyện khi trước thời điểm nó có thể nhớ lại sự tình cũng không có rất nhiều cái này khiến nó tràn đầy cô độc ở thời điểm này trương lam nói muốn làm đồng bọn của nó hỉ c h ẻ n suy nghĩ sâu xa sau đáp ứng rồi dù sao hỉ trẹn từ thức tỉnh bên trong tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy đúng là trương lam mà trương lam càng là có tự nhiên chi lực để cho cái trước cảm giác hết sức thân cận thành công đã thu phục được hỉ trẹn trương lam tâm tình thật tốt sau đó lấy ra cổ gạ cho hắn phục xì ạ ct i lâm thời huy chương đem huy chương giao cho dự định khiêu chiến liên minh hiệu đả cùng rộ xạ hai nàng đối với trương lam làm thế nào chiếm được lâm thời huy chương cũng là hỏi nhiều càng không có cự tuyệt trương lam sẽ cho các nàng huy chương chính là nhận định các nàng có chiếm được một quả này huy chương thực lực và tư cách v ề phần nói trương l a m cho huy chương là xã ô bát h ờ không là chính hắn huy chương có quyền gì cái này một vị thế nhưng là trương l a m được rồi có thần cấp tổ kệ mẩn trưởng môn cấp huấn luyện r a tổ kệ mẩn c h e n nơ. bình phán một cái bạch kim cấp lâm thời huy chương sẽ có vấn đề thế là mấy người đều lấy được huy chương vậy dĩ nhiên cũng không có đi phục sỉ ạ diêm khiêu chiến tất yếu đồng thời các nàng cũng nhiều thời gian có thể đi làm sự tính khác v ề phần cái này sự tình khác cụ thể là cái gì chính là các cô gái bây giờ đang ở thảo luận sự tình có người hy vọng đi khu vực đi săn thu phục mới bộ kẻ mẩn có người hy vọng đi dạo một vòng p h ụ t s i A city cái này bến cảng thành phố lớn cũng có người hy vọng nhanh lên đi p h ụ t s i A city phụ cận đạc s i t i tiến hành một vòng mới đạo quán khiêu chiến tốt rồi trương lam đưa tay cắt đứt mỗi người phát biểu ý kiến của mình các cô gái khẽ cười một tiếng nói lúc này mới đi ra ta đã có kế hoạch các ngươi xem trước ta đi đối chiến đối chiến các cô gái ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trương lam trên thân ân đôi chiến trương lam gật đầu trong mắt lóe lên quỷ dị quan mang thần thú đôi chiến ha ha idol idol người rốt cuộc đã đến phù x ỉ ạ city vùng ngoại thành một c á i tư nhân trước biệt thự trương lam mang theo các cô gái đến cái này thời điểm diễm hỏa ấn liền mang theo một đống người tiến lên đón không sai hôm qua tại rời đi thời điểm diễm hỏa ấn hướng trương lam phát ra mời hy vọng có thể tiến hành một cuộc so tài hữu nghị nói thực ra đến trương lam hiện tại thực lực này cảnh giới thật đúng là không thích không có ý nghĩa chiến đấu cái này không có ý nghĩa cũng không phải nói trương lam dùng thực lực mạnh mẽ cùng những người khác đi đối chiến đi áp chế cũng không phải nói ngây ngốc cùng xạ tổ x ì một dạng không ngừng dùng thực lực thấp bộ kẹ mẩn đi không hiểu ra sao cùng người một trận chiến trương lam hiện tại theo đuổi chiến đấu nhìn chính là đối tượng hoặc là đối thủ có ý tứ hoặc là đối thủ sử dụng bổ kẹ mẩn có ý tứ bằng không thì đã không có tranh tài có thể dẫn trương lam hứng thú ẩn đương nhiên nếu như loại này đối chiến thực lực thăng lên đến thần cấp bổ kẹ mẩn đối chiến trương lam vẫn như cũ hội rất có hứng thú mà lần này trương lam sở dĩ hội đáp ứng d i ễ m hỏa ấn mời đầu tiên là xem ở hắn là chính mình phan hâm mộ hiệp hội hội trưởng cái thân phận này bên trên cho ưu đãi phan hâm mộ là một nhóm rất khả ái sinh vật ngươi không có cho qua bọn họ cái gì nhưng bọn hắn lại nguyện ý cho ngươi kính dâng rất nhiều trương lam vẫn là cảm động đương nhiên cũng có một bộ phận nguyện ý là d i ễ m hỏa ấn biểu thị hắn chỉ dùng một cái b ổ kẻ mẩn mổ chẹt bên trong thở dơ lệ gần đã dị bật trương lam cùng giáp đột cái kia tạp mao điệu nhưng lại rất có duyên phận đã đối chiến nhiều lần mặt khác hai cái thở dơ lệ gần đã dị bật thì không phải vậy hiện tại có cơ hội cùng mổ chẹt đối chiến trương lam cũng hứng thu không có cự tuyệt dù sao hắn tân thu phục hỉ c h ẹ n cũng đúng lúc cần một cái đối thủ nơi này không sai trương lam ánh mắt tại trước mặt biệt thự hoặc có lẽ là ngoài trang viên mặt quét qua gật đầu một cái a i đ o ưa thích nếu không đưa ngươi diễm hỏa ấn vội vàng hỏi lộ ra rất chân thành đối với cán tố địa khu tam đại cao cấp thế g i a một trong tuyệt đối người thừa kế đưa một cái trang viên cùng chơi một dạng diễm hỏa ấn sau lưng cái kia hai cái từ đầu đến cuối không có rời đi một bước lao giả nghe được bọn họ cháu trai này mà nói biểu tình trên mặt không có nửa điểm chấn động thậm chí ở trong lòng bọn hắn càng hy vọng trương lam thủ hạ trang viên này có thể cùng trương lam dính liễu quan hệ diễm hỏa ra cầu còn không được nhưng hiển nhiên trương lam sẽ không như thế không có tiết á o không cần trương lam bình thản lắc đầu ta tại vị g đi ẩn ct có tốt hơn nơi này không cần đến chúng ta vẫn là bắt đầu chính sự a ta ngược lại thật ra đối với mổ c h ẹ t cảm thấy rất hứng thú Tốt. gặp trương lam nói như vậy nguyên bản còn muốn chiêu đãi một chút hắn diễm hỏa ấn gật đầu một cái sau đó đi đầu hướng về một phương hướng đi đến tại chỗ có một cái siêu cấp lớn sân bãi chuyên môn dùng để cho tổ k ẹ mẩn đối chiến sử dụng tại diễm hỏa ấn dẫn đầu trương lam một đoàn người rất nhanh là đến một cái to lớn đối chiến sân bãi bên cạnh cái này đối chiến sân bãi thiết kế rất có ý tứ là dựa vào lấy một cái hồ nước xây lên trong đó có thông thường khu vực tại trong hồ nước bình thường là xuôi theo hồ trên đồng cỏ sân bãi bao quanh chính là rừng tây phía trên thì là lộ thiên dạng này khu vực phi hành hệ p h ở lì hình thai thủy hệ hỏa thợ thai hệ cỏ gở giặt hai các loại loại bổ kẹ m ẩ n đều có thể phát huy riêng mình ưu thế không sai trương lam lần nữa gật đầu mà sau đó đến trong đó một cái đối chiến vị bên trên đứng thẳng các cô gái cũng đều tự giác đi tới một bên người xem khu vực đối với tiếp xuống trận đấu này các cô gái đồng dạng hết sức tò mò các nàng đã từ trương lam trong miệng biết rõ đón l ấ y hội là dạng gì so tài n g ư ờ i sử dụng bổ kẹ m ẩ n nhất định là mổ chét trương lam nhìn đứng ở chính mình đối diện biểu hiện thập phần hương phấn diễm hòa ấn khẽ cười một tiếng ném ra một cái bổ kỳ bản cái kia ta sử dụng bổ kẹ m ẩ n chính là hắn chương sáu trăm linh một diễm hỏa ấn mô chét đây là cái này bổ kẹ m ẩ n là hì chèn theo lấy trương lam ném ra bổ kỳ bản hì chèn thân thể xuất hiện ở sân bãi bên trên phiêu phủ ở giữa không trung một đôi mắt bên trong lộ ra vượt qua thời đại vẻ sắc bén hì chèn thế nhưng là từ không biết bao nhiêu năm trước kia cổ đại thậm chí có thể là viễn cổ sống sót tồn tại mạnh được yếu thua pháp tắc đã dung nhập thân thể của nó cho dù nó chính là thần thú cũng giống vậy cũng chính là trương lam có thực lực lại có tự nhiên chi lực đồng thời còn xem như hì c h ẻ n tái sinh phụ mẫu mới có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện nghe theo ngao hì c h ẻ n há mồm phát ra nó tại bây giờ cái thời đại này tiếng thứ nhất gầm lên giờ họ à giờ thật là hì c h ẻ n xung quanh người xem người có không ít trừ bỏ các cô gái bên ngoài còn có diễm hỏa ấn hai cái ra ra còn có một số hẳn là diễm hỏa gia tộc tại trong trang viên này người hầu các loại đương nhiên cũng có một chút người trẻ tuổi hẳn là diễm hỏa ấn t ộ c nhân hoặc là bằng hưu những người này ở đây nhìn thấy trương lam xuất ra hỉ c h ẻ n về sau biểu lộ đều không bình tĩnh trương lam trước kia mạnh là mạnh lấy lấy ra bổ kẹ mẩn dù sao vẫn là viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng hạ hệ gài là loại này bổ kẹ mẩn mặc dù thực lực đến thần cấp nhưng cho người cảm giác dù sao khác biệt thần thú cũng không phải đơn thuần một cái xưng hô còn đại biểu nội tình đại biểu tiềm lực các loại đây cũng là trương lam lại dùng ạ hệ gại là ạ đánh bại xỉ c ù n sau vô số người khiếp sợ nguyên nhân có thể chính diện đánh bại xỉ c ù n đã nói lên trương lam có chính diện thu phục thần thú năng lực cho dù cái kia thần thú không tính mạnh nhưng thần thú hai chữ này phân lượng đã đủ nặng chỉ là về sau trương lam không biết nguyên nhân gì không có thu phục xỉ c ù n như thế để cho vô số người bất chi bất giác thở dài một hơi kỳ thật điểm này trương lam nhưng lại có thể hiểu được dù sao đứng ở cái thế giới này đỉnh phong rất nhiều gia tộc đều tin nâng cao con nào đó thần thú mà hắn đã thu phục được cái kia b ổ kẹ mần mà nói há không phải tương đương đã thu phục được tín ngưỡng của bọn họ mặc dù những gia tộc này tín ngưỡng những cái này thần thú chính là vì đạt được lực lượng hy vọng một ngày kia bước vào thần cấp lĩnh vực nhưng e ngại cùng k í n h sợ đồng dạng tồn tại đây là một loại mâu thuẫn tâm lý mà bây giờ trương lam thực sự lấy ra một cái trong truyền thuyết thần thú sử dụng tự nhiên để cho ở đây những thế gia tử đệ này môn đều không bình tĩnh xung quanh những người này biểu lộ các cô gái đều xem ở trong mắt trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười còn có tự hào đồng thời còn nhao nhao thầm nghĩ nếu để cho những người này biết rõ một cái này b ỗ kẹ mẩn là ngày hôm qua làm từ nguyên thạch mở ra sống lại không biết những người này sẽ có biểu hiện gì khi chán sao đối thủ tốt diễm hỏa ấn đôi mắt lóe sáng đứng lên hắn hôm qua giống t r ư ơ n g làm khiêu chiến thời điểm cũng đã nói hắn sử dụng bổ kẹ mần là mổ chẹt đồng thời hắn cũng cáo chi mổ chẹt thực lực một cái này mổ chẹt thực lực cũng không phải là e gì cả nói cho trương lam thiên vương cấp mà là quán quân cấp mổ chẹt có thể có thực lực bây giờ tự nhiên không phải diễm hỏa ấn huấn luyện đến mà là dựa vào nó chính mình thân làm thần thú nội tình đang từ từ lớn lên bên trong tự nhiên lấy được thực lực cái thế giới này có khi chính là không công bình như vậy rất nhiều phổ thông bổ kẹ mần cho dù là rất nhiều chuẩn thần cổ kẹ mẩn tốn hao cả một đời huấn luyện đều mong mà không được thực lực những cái kia mịt t h ì cạn cùng thần thú chỉ cần trưởng thành liền có thể đạt tới bất quá trương lam rất hiểu điểm này bởi vì hắn có nhặt e ít t hệ thống hắn làm người hai đời hắn rất rõ ràng may mắn cùng kỳ nộ g xưa nay sẽ không chỉ d á n g lâm tại trên người một người cũng tỉ như trước mặt cái này diễm hỏa ấn ra đời có thể có được mổ c h ẹ y ê u h ái trương lam còn biết rất nhiều dựa vào đủ loại cơ hội đi đến huấn luyện r a cổ kẹ mẩn chẹn nở hàng đầu làm tinh người thậm chí trương lam nguyên bản lý do nội dung cốt truyện chi biến quật khởi cái này đều là mình kỳ ngộ chỉ bất quá bây giờ tại kỳ ngộ phía trên trương lam càng mạnh mẽ hơn bàn tay vàng sở dĩ hắn quật khởi tình thế không người nào có thể chống lại nhưng hắn chưa bao giờ kiêu ngạo cũng không có lao tử đệ nhất thiên hạ tự phụ bất quá trương lam có cuối cùng thành là thiên hạ đệ nhất lòng tin mặt đối với trương lam hì trẻn diễm hỏa ấn càng nhiều là hưng phấn hắn cảm thụ được hỉ c h ẻ n thực lực là thiên vương cấp đ ỉ n h phong ngược lại so mổ c h ẹ t kém một chút đây chính là cơ hội tại huấn luyện gia t ổ kẹ mẩn c h ẹ n nở phương diện diễm hỏa ấn rõ ràng bản thân kém trương lam không biết bao nhiêu con phố tại mổ c h ẹ t dưới sự trợ giúp đoán xem khó khăn lắm l ĩ n h nộ thiên vương cấp khí chẳng hắn nếu không phải là mổ c h ẹ t cùng hắn từ bé cùng nhau lớn lên hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể chỉ huy quán quân cấp thần thú là bực nào cao ngạo đi ra chiến đấu mổ trẹt Diễm một cái này mổ chẹt tại vỗ cánh thời điểm có sao hỏa lấp lánh nhìn xem làm cho người có một loại tâm thần kích động mỹ lệ cảm giác thật đẹp rổ xa nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng thờ giờ lệ gần đạ dĩ bất bên trong trừ bỏ giáp đột tính khí này kém nhất ra hỏa cho người ta một loại tạp mau điệu cảm giác bên ngoài mổ chẹt cùng ạ tỷ cụ nó đều có riêng mình hoa lệ cùng cảm giác đẹp đẽ s ắ c thực dáng dấp không tệ t r ư ơ n g làm ánh mắt tại mổ chẹt trên người quét qua thính danh mổ chẹt vị thành niên thuộc tính hỏa phi hành hệ phờ ly hình hai đặc tính á c bức cảm giác tợ dệt giờ ẩn tang đặc tính hỏa diễm thân thể p h ở làm bồ đi đẳng cấp quán quân cấp tám mươi e ít tờ một tỷ tư chất cấp ba thần độ thân mật mang theo đạo cụ phì giờ game kỹ năng cánh tấn công ở ỉn ở ở tắc k i a lửa em bờ hỏa diễm vòng xoáy phì giờ s ờ tỉn trứng mắt l ờ không khí chạm e sơ là hỏa diễm phun ra p h ở làm mẹt dạo ở cao tốc di động hạ ti lít gió nóng hít o à vờ lông tê r u ộ t nhật quang thuốc xô lạ bìm t h â n điểu manh kích sở ở ở tắc sơ lược thẳng trung quy trung cũ đ ạ t được mổ chẹt số liệu trương lam cấp ra bốn chữ đánh giá đối với cái khác bổ kẹ mần mà nói một cái này mổ chẹt đã rất mạnh nhưng ở trương lam trong mắt một cái này mổ chẹt quá yếu so với hắn trong tay một chút tăng cường qua phổ thông bổ kẹ mần còn yếu tại thần thú trung tuyệt đúng là hạng c h ố t tồn tại bất quá cũng vẫn có thể xem là một cái đối thủ tốt trương lam lông mày nhữ lại sau đó biểu lộ lại trở nên có chút quái dị bất quá ta có phải hay không quá xấu rồi mặc dù m ồ c h ẹ n có thực lực ưu thế có thể tùy tiện chỉ huy cũng có thể hành hạ người mới một dạng n g ư c a sớm biết vẫn là không cần hỉ chẹn mà là dùng sệ d ạ ố dạ. ân chỉ có thể hy vọng diễm hỏa ấn chờ một chút gánh vắp được chương 602, h h ỉ chẹn vs m ồ chẹn m ồ chẹn thực lực là quán quân cấp không sai nhưng hỉ chẹn thực lực cũng đến thiên vương cấp đ ỉ n h phong đồng thời n ó nguyên bản là đại sư cấp tổ kèm mẩn mặc dù bây giờ bởi vì là vừa rồi sống lại nguyên nhân nhưng đối chiến e ít tờ cường độ thân thể kỳ thật đều vượt xa mổ chét vẹn vẹn chỉ là cân nhắc thực lực thì chèn kỳ thật không thể so với mổ chét kém chớ đừng nói chi là một cái này hỉ chèn bây giờ thuộc tính là nham thạch hệ dốc thai cùng hỏa hệ phỉ dở thai hệ thép sở t h a i thuộc tính biến thành nham thạch thuộc tính dốc thai tại trương lam xem ra là khuyết điểm nhiều hơn nhưng duy chỉ có hiện tại mặt đối với mổ chét lại chiếm hết chỗ tốt mùa chẹt am hiểu nhất là cái gì không ngoài hỏa hệ phì dơ thai tuyệt chiêu có thể hết lần này tới lần khác hì chẹn có phở l á t phì dơ đặc tính nay bằng với nói mùa chẹt am hiểu nhất bộ phận bị phong ấn mà nham thạch hệ dốc thai khắc chế phi hành hệ phở lì ỉnh thai cùng hỏa hệ phì dơ thai cũng liền nói nham thạch hệ dốc thai thuộc tính bốn lần khắc chế mùa chẹt vừa vặn bây giờ hì chẹn thép thuộc tính sở thai cùng nham thạch thuộc tính dốc thai tính cả thuộc tính nhất trí tăng thêm mặc n i ệ m các cô gái cùng nhau cúi đầu trong mắt lại cất giấu nhìn có chút hả hê cảm xúc diễm hỏa ấn sử dụng mổ chẹt muốn bị thảm ngược a mổ chẹt trao hỏi diễm hỏa ấn trước tiên chỉ huy mổ chẹt phát động tiến công h ỏ a diễm phun ra phở là mẹt dạo ở diễm hỏa ấn chỉ huy mổ chẹt rất trung quy trung cụ phát động h ỏ a diễm phun ra phở là mẹt dạo ở tiến công ngao mổ chẹt há mồm kêu to một tiếng một đôi tựa hồ khắc hỏa diễm đôi mắt vô cùng lấp lánh ánh mắt xoay một cái khóa chặt lại hỉ chẹn thân thể há mồm phun ra một đạo tranh hồng bên trong mang theo ngọn lửa màu vàng Vâng, mang t hì e o nhiệt độ nóng bỏng hướng hỏa h diễm ẩn chứa nhiệt độ、so、về chèn trong ớ i c n hỏa i mắt màu vàng nóng bên trong ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén mặt đối với mổ chẹt phun bắn tới hỏa diễm không sợ chút nào chẳng những không có né tránh cùng p h o n g ngự ngược lại là trực tiếp nên đón hỏa trụ xông tới trước tiên tại hỉ trẻn chung quanh thân thể xuất hiện mấy đạo màu da cam nham thạch năng lực một vòng xoay tròn bén nhọn nham thạch phi tốc ngưng tụ thành hình vê anh h ỏ a diễm thôn vệ hỉ trẻn nhưng thân thể của nó nhưng ở hỏa trụ bên trong tiếp tục đi tới thật giống như du đãng tại biển cá lội trong nước thông thường khéo léo tại hỉ trẻn quanh thân lựa chọn cái kia một vòng nham thạch hiện tại cũng bắt đầu quay c h ú n g quanh hỏa trụ xoay tròn sau đó lướt qua hỏa trụ cùng nhau bắn về phía mổ c h ẹ t phương hướng quả nhiên là có p h ở lát phi giờ đặc tính diễm hỏa ấn tóc đỏ rực đón một bên trên mặt hồ thổi tới thanh phong có chút p h ấ t động tiến vào trạng thái chiến đấu hắn không còn giống bình thường nhìn thấy trương lam thời điểm như vậy h a y nghe hắn lời nói có thể biết rõ để cho mổ c h ẹ t sử dụng hỏa diễm phun ra p h ở là mẹ dạo ở diễm hỏa ấn càng nhiều hơn chính là muốn thử nhô ra trương lam hỉ c h ẹ n có hay không p h ở lát phi giờ đặc tính h i trẻn là hỏa hệ phi giờ h a i cùng hệ thép sở tại thần thú mặc dù diễm hỏa gia tộc thờ phượng là mổ c h ẹ t nhưng là đối với hỉ c h ẹ n hiểu rõ nhưng cũng không yếu tự nhiên biết do nó khả năng có phở lát phì giờ đặc tính phở lát phì giờ đặc tính hỉ c h ẹ n tiếp xuống đôi chiến coi như khó giải quyết diễm hỏa ấn trong mắt hơi h í p mổ c h ẹ t mới quán quân cấp không đến thần cấp tuyệt chiêu bên trong không mang theo áo nghĩa dạng này hỏa diễm đánh tới hỉ c h ẹ n trên thân không có nửa điểm tổn thương không nói sẽ còn trở thành đối phương chất dinh dưỡng tiếp xuống mổ trẹt cơ bản không cần cân nhắc sử dụng hỏa hệ phì g i hai tuyệt chiêu đương nhiên những cái này cân nhắc tại diễm hỏa ấn để cho mổ chẹt sử dụng hỏa diễm phun ra phở la mẹt giờ ở thời điểm liền đã cân nhắc đến bởi vậy tại hì chẹn mặt đối với hỏa diễm phun ra phở la mẹt giờ vượt khó tiến lên thời điểm hắn ngay đầu tiên hô thuận phong tại luyện bay lên tránh đi hỏa diễm phun ra phở la mẹt giờ đối với hì chẹn là không tạo được làm thương tổn diễm hỏa ấn tự nhiên bằng không thì sẽ để cho tiếp theo bảo trì chuyển vận có thời gian này còn không bằng dùng để chạy trốn cũng tốt tránh đi hì chẹn công kích、Ngao. mổ chét đều to một tiếng đình chỉ hỏa diễm sử dụng đồng thời cánh khẽ vô chế tạo ra một trận mánh liệt gió lốc cánh của nó rất nhanh bị cổ gió lốc này bao trùm trên đó hỏa diễm thiêu đốt càng thêm r ồ i r à o đứng lên bá tốc độ được tăng lên mổ chét lúc này liền muốn hướng về không trung bay đi đến nay hỉ chẻn đá nhọn công kích sợ tổn ép tổn thương nhưng mà lúc này trương lam trong đôi mắt có hảo quang l ó e lên mở miệng lần nữa nham thạch phong tỏa dốc cỏng đá nhọn công kích sở t ồ n ép cái này một chiêu chỉ cần ngưng tụ tốt xoay tròn đá nhọn phát ra sau liền không cần sử dụng bộ kẹ mẩn tiếp tục rót vào lực lượng cùng khống chế tuyệt chiêu như vậy có lợi có hại hai hại chính là đá nhọn công kích sở t ồ n ép phương hướng công kích sẽ khá đơn nhất mặc dù phô thiên cái địa nham thạch phạm vi công kích rất rộng nhưng là không khó trốn mà ưu điểm chính là sử dụng một chiêu này bộ kẹ mẩn có thể nhanh chóng xuất thủ đến thật giống như hiện tại một vòng xoay tròn đá nhọn tại phô thiên cái địa hướng về chính phách động cánh dự định cất cánh m ổ chẹt đồng thời thì chẹn trong mắt xuất hiện năng lượng màu vàng đất chấn động siêu m ổ chẹt phía trên bốn khối nối liền cùng một chỗ đông đất nhanh chóng hình thành sau đó mang theo lực lượng kỳ dị hướng về phía dưới nặng nề rơi xuống nham thạch phong tỏa dốc t r o một chiêu này uy lực cũng không tính mạnh nhưng lại có đặc thù hiệu quả nó có thể phong ấn chặn bổ kẹ mần hành động đồng thời còn có thể giảm xuống m ù chẹt tốc độ mổ chẹt vừa rồi sử dụng thuận phong tái luyện gia tăng tốc độ bị nham thạch phong tỏa dốc tông bao phủ lập tức có hạ xuống xu thế trương lam trưởng môn quả nhiên k h ó đối phó diễm hỏa ấn cũng không có nghĩ qua dựa vào sớm có thiết tưởng nhanh chóng bỏ qua cùng một cái thuận phong tái luyện tuyệt chiêu sự t ì n h liền có thể để cho mổ chẹt né tránh trương lam tóc bắt đầu công kích bất quá hắn sớm đã có đối sách tương ứng thậm chí có thể đối với chiến đấu phía sau đều đưa đến ảnh hưởng đối với phía trước sử dụng đốt lên mỡ ú diễm hỏa ấn quả quyết thanh âm vang lên、à. không sai trương lam lông mày n h u lại trước tiên liền hiểu diễm hỏa ấn ý nghĩ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi bất quá trương lam có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều người cũng nghĩ không thông hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra hỏa diễm đối với hì chèn đem không có tác dụng cái kia diễm hỏa ấn còn muốn mổ chẹt sử dụng đốt lên bờ út tuyệt chiêu như vậy là vì cái gì đâu bất tình chiêu ta đã biết cái lìn đôi mắt trở nên mười điểm sáng tỏ kịp phản ứng nói ra mục đích của nó không phải là vì cho hỉ trẻn tạo thành tổn thương mà là khác biệt hai cái mục đích nghe vậy các cô gái cùng nhau nhìn về phía c ả i lìn mục đích khác hai cái chương sáu trăm linh ba các cô gái phân tích đ a na li tịt bị nện mộng mộ chét nguyên nhân gì dồ xa hướng c ả i lìn hỏi mặc dù nàng lữ hành thời gian so cái sau m u ố n lâu nhưng hỏi thăm vẫn như cũ rất thản nhiên giống c ả i lìn như vậy mọi người tộc đi ra lại thân c ó siêu năng lực người có thể phát hiện nhiều một chút đồ vật rất bình thường hơn nữa trương lam đã từng nói qua siêu năng lực cường đại cũng là não vực không ngừng bị khai phát quá trình cái lìn cùng sạp gì nạ cũng là tài trí nhanh nhẹn người kỳ thật rất tốt nghĩ đến cái lìn nhu nhu cười một tiếng chậm rãi mở miệng giống như chim hoàng anh giống như e m thai thanh âm chuyển đến các cô gái trong thai diễm hỏa ấn ngay từ đầu để cho mổ chẹt sử dụng hỏa diễm phun ra phở là mẹt giờ ở không ngoài chính là xác định trương lam hỉ chẹn có hay không p h ở lát p h ì giờ đặc tính mà kết quả rất hiển nhiên hỉ chẹn có thở lát phi giờ đặc tính diễm hỏa ấn nhất định là một đã sớm suy nghĩ xong hai tay phương án để x ì b ẻ n đối đãi có hay không thờ lát p h ì giờ đặc tính hỉ c h è n sở dĩ trước đó có thể nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng để cho mổ chẹt sử dụng thuận phong tại lùn tăng tăng tốc độ nhanh chóng đào tẩu chỉ bất quá t r ư ơ n g làm ca phản ứng càng nhanh để cho hỉ c h è n sử dụng nham thạch phong tỏa dốc tông cản lại mổ chẹt mặt đối với hai mặt bao bọc cho dù mổ chẹt sử dụng bảo vệ tờ d i ỏ tẹt đều nhất định là phải thừa nhận một đợt công kích loại tình huống này diễm hỏa ấn phản ứng cũng rất nhanh có flasphy giờ đặc tính b ổ kẹ mẩn chỉ có lần thứ nhất nhận hỏa diễm hệ tuyệt chiêu công kích về sau tự thân lực công kích sẽ có ngắn ngủi tăng lên nhưng đằng sau hệ hỏa tuyệt chiêu liền không có hiệu quả bất quá đối với nó vẫn như c ũ không tạo được tổn thương dựa theo cái lý này bàn về diễm hỏa ấn tựa hồ không nên để cho mổ chẹt tái sử dụng hỏa hệ phí giờ hai tuyệt chiêu nhưng hắn chỉ là dùng bởi vì hắn để cho mổ chẹt sử dụng cái này tuyệt chiêu mục đích cũng không phải là cho hỉ chẹn tạo thành tổn thương mà là còn có mặt khác hai cái nguyên nhân vừa nói cãi lìn rôi ra một ngón tay nói lệ nhất mổ chẹt công kích cũng không phải là đối với hỉ chẹn mà là đối với hỉ chẹn phát ra đá nhọn công kích s ở tổn s tất nhiên đừng nhất định phải bị đá nhọn công kích s ở tổn s hoặc là nham thạch phong tỏa dốc tông bên trong một chiêu đánh trúng d i ễ m hỏa ấn tự nhiên sẽ lựa chọn để cho mổ chẹt tiếp nhận tổn thương tương đối nhỏ một chiêu kia nham thạch phong tỏa dốc tông có thể tạo thành tổn thương có thể so sánh đá nhọn công kích sợ tổn s lớn hơn sở dĩ hắn lựa chọn phá hư đá nhọn công kích sở tồn ép ừ các cô gái liên tục gật đầu su dí lên tiếng truy vấn vậy cũng tất yếu sử dụng đốt lên bờ ú t cái này một chiêu a mổ chẹt có thể sử dụng tuyệt chiêu bên trong có thể phá hư đá nhọn công kích có hung h á c nhiều không cần thiết sử dụng cái này một chiêu uy lực rất lớn tuyệt chiêu a sử dụng đại chiêu cũng sẽ giảm xuống thể lực ừ dồ xạ chúng nữ gật đầu đây cũng là các nàng nghị không hiểu nguyên nhân Suzy sử sau, sử tuyệt chiêu nếu này vào về này là lúc lên út tục chiêu nói hơn nữa dụng như dụng mấn bản tiếp đốt một tổ t hệ hỏa, h bờ kẹ ân hỏa hệ phỉ giờ theo a ta, i hội thuộc tính hội biến mất ta, được không bù mất không nhà. được biến Ấn. bù lấy s ù dì cuối cùng cái kia hơn nữa vừa ra khỏi miệng r ồ i xạ đám nữ nhân đôi mắt lại đều lóe sáng đứng lên rốt cuộc hiểu do nơi mấu chốt muốn chính là cái này hơn nữa c á i lìn khẽ cười một tiếng r ồ i chỗ cái thứ hai ngón tay ngọc nhỏ dài nói sử dụng đốt lên bờ út về sau hỏa hệ phỉ giờ hai tổ k ẹ mẩn thuộc tính thuộc tính hội biến mất một đoạn thời gian đây cũng là diễm hỏa ấn tại ngay từ đầu suy đoán hì trèn khả năng tồn tại hỏa đặc tính thời điểm liền muốn tốt là chiến lược dù sao có hỏa hệ phỉ giờ hai thuộc tính mổ c h ẹ t đang sử dụng hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu thời điểm tuyệt chiêu uy lực lại bởi vì thuộc tính nhất trí mà có chỗ trích phần trăm nhưng nếu như hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu đối với đối thủ hoàn toàn mặc kệ có đâu cái kêu hỏa hệ phỉ giờ hai thuộc tính chính là một cái nhược điểm tỉ như hiện tại trương lam để cho hỉ c h ẹ n sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu liền khắt chế một c h ẹ n hơn nữa còn là bốn lần khắt chế nhưng nếu như hỏa hệ phỉ dơ thai thuộc tính không thấy cái nhược điểm này liền được giải quyết một nửa thì ra là thế su di hiểu gật đầu trong lòng thầm nghĩ nhìn như vậy đến cái kia diễm hỏa ấn vẫn là có chút vốn liếng huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn chen nơ cũng không phải là bất học vô thuật hoàng khố bằng không thì sẽ không ngay từ đầu liền muốn tốt nhiều như vậy mà sự thật cùng cái lì nói cũng đúng một dạng diễm hỏa ấn bắt đầu để cho mổ chẹt sử dụng hỏa diễm v u n ra phở là mẹt giờ chính là muốn sử dụng hỉ chẹn phở l á t phì giờ đặc tính sau đó tốt quyết định có cần hay không giữ lại hỏa hệ phì giờ hai thuộc tính hiện tại hắn chỉ huy mổ chẹt sử dụng đốt lên bờ út t u y ệ t chiêu h i ệ n nhiên là muốn dùng cái này một chiêu giải quyết những công kích kia tới được đá nhọn đồng thời cũng làm cho tự thân hỏa thuộc tính tạm thời phong ấn im dị rộng dù sao hỏa thuộc tính tồn tại trợ giúp đã không thấy kể từ đó nhược điểm đi theo hỏa thuộc tính biến mất cũng đã biến mất mà hết thể này trương lam đang nghe diễm hỏa ấn để cho mổ c h ẹ n tại rất nhiều có thể sử dụng tuyệt chiêu bên trong tuyển chọn sử dụng cháy hết trong nháy mắt đó liền nghĩ minh bạch có thể một cái bị hai cái quán quân cấp huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h ẹ n nờ người bảo vệ trương lam cũng không cho rằng là kẻ ngu tại các cô gái tán gấu thời điểm bên trong sân tình huống tự nhiên cũng đang phát sinh lấy chuyển biến đầu tiên là mổ c h ẹ n toàn thân hỏa diễm bắt đầu kịch liệt bước cháy lên sau đó hỏa hệ phỉ giờ thai năng lực một hơi tất cả đều hội tụ đến ngực há mồm phun ra một đạo kim sắc hỏa trụ vê anh h ỏ a trụ đã qua thì chèn ban đầu chế tạo ra những cái kia đá nhọn tại nhiệt độ cao bên trong bị toàn bộ phá hủy một chút đồ vật đều không còn lại đồng thời cường đại h ỏ a trụ mang theo sức trùng kích to lớn đem nguyên bản đã vọt tới mổ chẹt cách đó không xa hỉ c h è n cho một đường đẩy tới mặt đất mặc dù không có tạo thành tổn thương nhưng lại lần nữa kéo dài khoảng cách nhìn thấy một màn này vừa rồi nghe xong cái lìn giải thích các cô gái đôi mắt sáng lên é gì cả thốt ra sử dụng đốt lên bờ út còn có cái nguyên nhân thứ ba một chiêu này uy lực cũng đủ lớn có thể đem tiếp cận tới được hỉ c h ẹ n cho đ ẩ y r a kéo dài khoảng cách tránh cho cái sau phát động công kích liên tục rất không tệ chiến lược xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ cái này diễm hỏa ấn ân các cô gái gật đầu nhưng lúc này sạp di na bỗng nhiên mở miệng nói ra bất quá nếu như diễm hỏa ấn biết rõ trương lam hỉ c h ẹ n là nham thạch thuộc tính dốc thai hắn liền sẽ không như thế làm ân vì sao dô xa hướng sạp di na ném ánh mắt nghi hoặc ngay vậy sắp dí nạ không có giải thích mà là chỉ bên trong sân tình huống nói ra chính ngươi nhìn trận đấu này đã chuẩn bị kết thúc a các cô gái tất cả đều mờ mịt quay đầu chỉ thấy đôi chiến trong sân tại h ỉ trẹn bị ngọn lửa sử dụng r a đốt lên mờ ú t cho đẩy hướng mặt đất thời điểm trên đầu nó bốn khối nham thạch rốt cục đúng hạn mà tới rơi xuống mồ chẹt trên đầu ngao mồ chẹt bị nham thạch phong tỏa dốc tông bép rơi xuống mặt đất trong mắt tràn đầy mờ mịt như vậy sẽ có như vậy lực lượng khổng lồ cùng tổn thương v i ê n chương sáu trăm linh bốn chương lam thế yếu sắp dina các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ mộ chẹt bây giờ làm rộng trên đầu rơi xuống đạo kia công kích mang tới tổn thương hoàn toàn vượt quá dự liệu của nó vain theo lấy nham thạch phong tỏa dốc tông trọng trọng đ è xuống mộ chẹt bị ép tới hướng v ề như là một đạo thiêu đốt giống như sao băng nhanh chóng rơi xuống tại mặt đất bên trên ném ra một cái hố sâu một trận b ù i mù lập tức tản mắt ra các h e lại tất cả mọi người tất cả n h mắt, h ỉ cô ó đó có thể nhìn thấy trong ớt. Tại sao có thể như vậy? Theo sát lấy mổ chẹt, diễm Hòa cũng ngộ, thạch phong tỏa dốc tâm nhìn ánh như hỏa nhanh phong ấn cũng ngộng, lấy yếu vậy? sao lửa diễm dốc mổ gái cũng rất kinh ngạc sau đó nhao nhao nhìn về phía sạp di nạ trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ các nàng biết rõ sạp di nạ nhất định biết rõ nguyên nhân bằng không thì trước đó sẽ không như vậy nói ta đã biết hữu đã bỗng nhiên kịp phản ứng trong đôi mắt xinh đẹp nhiều hơn một hai sáu ba bôi tia sáng cái này một chiêu nham thạch phong tỏa dốc tông đối với mổ c h ẹ n tạo thành gấp sáu lần tổn thương gấp sáu lần gấp sáu lần các cô gái rốt cục toàn bộ đều biết sạp di nạ lúc trước câu nói kia ý tứ xác thực diễm hỏa ấn thật đáng thương bởi vì ngay cả vốn liền biết rõ trương lam cái kia hỉ c h ẹ n rất đặc thù là nham thạch thuộc tính dốc thai các nàng đều xuống ý thức đem tình huống này cho không để ý đến trương lam hỉ trẹn là nham thạch thuộc tính dốc thai a tại nham thạch hệ dốc thai tuyệt c h i ề u trong uy lực còn có thuộc tính nhất trí tăng thêm 1,5 lần tính lại bên trên nham thạch hệ dốc thai vốn liền bốn lần khắc chế phi hành hệ phở lì hình thai cùng hỏa diễm hệ mộ chét n à y bằng với là gấp sáu lần tổn thương nhưng những này diễm hỏa ấn nhưng không biết bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn hỉ c h ẹ n là hệ thép sở thai cùng hỏa hệ phi dở thai không có nham thạch hệ dốc thai như vậy tự nhiên nghĩ không ra điểm này sắp dĩ nạ nói nếu như diễm hỏa ấn biết rõ hì c h ệ n thuộc tính liền sẽ không như thế chỉ huy đó là một điểm không sai diễm hỏa ấn để cho mổ c h ẹ t sử dụng đốt lên bờ út về sau kỳ thật có thể cho nó tại phá hủy phô thiên cái địa đá nhọn sau hướng về phía trên công kích đem nham thạch phong tỏa dốc tông cũng phá hủy chỉ bất quá nó làm như vậy hì c h ẹ n tuyệt đối đã đến mổ c h ẹ t trước mặt lúc kia trương lam nhất định sẽ chỉ huy nó phát động một vòng mới công kích mà cái kia công kích hội mang đến tổn thương gì hội mang đến kết quả gì thậm chí hội đối với phía sau đối chiến sinh ra ảnh hưởng gì diễm hỏa ấn liền đoán không được lúc kia diễm hỏa ấn liền lâm vào thụ động sở dĩ diễm hỏa ấn lựa chọn là để cho mổ chẹt tại phá hủy đá nhọn công kích sở tổn s sau đem hủy chẹn cho đầy r a cam đoan hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa khoảng cách thuận tiện tốt hơn làm ra ứng đối về phấn nham thạch phong tỏa dốc tầm vậy liền mạnh mẽ chống đỡ nhiều nhất bất quá là bốn lần tổn thương mổ chẹt có thể chống đối thậm chí nếu như mổ chẹt rất nhanh đợi đến đốt lên bờ ú t tuyệt chiêu sử dụng kết thúc hệ hỏa thuộc tính theo sát lấy biến mất cái tổn thương này khả năng chỉ là gấp hai gấp hai nham thạch phong tỏa dốc tông tổn thương coi như miễn c ư ơ n g ăn một cái cũng không có vấn đề quá lớn những cái này chính là diễm hỏa ấn ý nghĩ nhưng đây cũng là bởi vì hắn không biết trương lam hỉ trẻn là nham thạch thuộc tính dốc thai có nham thạch thuộc tính dốc thai hỉ trẻn đang sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu thời điểm mặc kệ sử dụng tốc độ tuyệt chiêu uy lực các loại đều sẽ nhanh rất nhiều tất cả những thứ này đưa đến nham thạch phong tỏa dốc tông tại mổ c h e t mất đi hỏa thuộc tính về sau chúng mục tiêu nó khả năng này biến thành nhất định có thể ở mổ c h e t giải thích đốt lên bờ ú t tuyệt chiêu sử dụng trước đó chúng mục tiêu nó mà diễm hỏa ấn trong lòng tính toán nhiều nhất bốn lần tổn thương cũng thay đổi thành tất nhiên gấp sáu lần tổn thương l ã o gấp sáu lần tổn thương ý nghĩa cũng không phải vô cùng đơn giản chỉ so với bốn lần tổn thương nhiều gấp hai tổn thương đơn giản như vậy thử nghĩ một lần thời kỳ toàn thịnh mổ chẹt tiếp nhận vừa phát phá hoại từ quang hì ở bìm cùng nhanh lúc hôn mê tiếp nhận vừa phát phá hoại từ quang hì ở bìm đưa đến hiệu quả có thể giống nhau tổn thương có thể không đơn thuần chỉ là mức thương tổn không chỉ là một vài còn có liên quan hiệu quả điều này nói rõ mổ chẹt phản kháng cùng chống đối nham thạch phong tỏa dốc tông dưới khả năng tới tính thấp hơn mà sự thật chính là mổ chẹt một mặt mộng bị nham thạch phong tỏa dốc tông đập một cái đầu góc choáng nặng nề rơi đến trên mặt đất tạo thành tổn thương cùng ảnh hưởng đều vượt xa diễm hỏa ấn tưởng tượng nguyên bản diễm hỏa ấn nghĩ đến mổ chẹt có thể sẽ bị tổn thương nhưng rất nhanh liền có thể tổ chức lên lực lượng phản kích nhưng hiện tại xem ra hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều nhìn xem xương khói kia tràn ngập tràn diện gặp mổ chẹt sau một kích thật lâu không có đi ra diễm hỏa ấn có thể nghĩ đến trước đó một cái kia tuyệt chiêu mang tới tổn thương mạnh bao nhiêu đúng rồi nhìn xem cái kia có thể che lấp ánh mắt bụi mù diễm hỏa ấn trong đôi mắt b ỗ n nhiên sáng lên một vòng tinh mang vội vàng h ô lông tê r u ộ t nghe được diễm hỏa ấn truyền đạt cho mồ chẹt chỉ lệnh triệu nhược hàm bội phục nói cái này diễm hỏa ấn phản ứng thật nhanh à. triệu nhược hàm có thể nói là chúng nữ bên trong thực lực yếu nhất một cái kia nhưng là nàng cũng đã nhìn ra hiện tại hai phe ánh mắt bị ngăn trở sử dụng khôi phục loại tuyệt chiêu là thời cơ tốt nhất tỷ như lông tê r u ộ t cái này một chiêu chính là phi hành hệ phở lì hình t hai loại bổ kẹ mẩn khôi phục thể lực tuyệt chiêu sử dụng sau có thể khôi phục một nửa thể lực chỉ bất qua yêu cầu là cái này b ỗ kẹ mần c ầ n trở về trên mặt đất mà bây giờ là m ộ chẹt vừa vận tại mặt đất không chỉ là như thế dồ xa nhìn xem không cách đó không xa chiến trường mắt to màu đen bên trong hiện lên một tia cơ chí mặc dù diễm hỏa ấn đoán không ra hỉ chẹn sẽ rất đặc thù có được nham thạch thuộc tính dốc thai điểm này nhưng trước đó nham thạch phong tỏa dốc tông đối với m ộ chẹt tạo thành tổn thương hắn thấy được hắn liền hẳn phải biết nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đối với mổ chẹt có thể tạo thành tổn thương so với hắn trong tưởng tượng càng lớn đây là hắn chỉ huy mổ chẹt sử dụng lông tê r u ộ t một cái khác nguyên nhân phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn đang sử dụng lông tê r u ộ t về sau cần trở về mặt đất sau đó hội khôi phục một nửa thể lực đồng thời tự thân phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính hội biến mất hiện tại mổ chẹt sử dụng đốt lên bờ út tuyệt chiêu đã kết thúc mổ chẹt hỏa thuộc tính đã lâm thời biến mất tính lại bên trên cái này lông tê rụt nó phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính cũng sẽ biến mất nham thạch hệ dốc thai khắc chế phi hành hệ phở lì hình thai cùng hỏa hệ phi dở thai hiện tại mổ chẹt cái này liền cái thuộc tính cũng không có ngược lại biến thành thông thường hệ nọ mặn thai thì c h ẹ n sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đã có không đến phía trước tốt hiệu quả lại thêm lông tê rụt hội khôi phục thông thường thể lực hiện tại chiến đấu là về tới nguyên điểm không đúng là diễm hỏa ấn chiếm cứ một chút ưu thế bởi vì hắn nắm rõ ràng rồi trương làm cùng hì trẻn một chút ngọn ngờn đợi đến rổ xạ nói hết lời các cô gái nhao nhao gật đầu trong lòng ám tử kinh ngạc không nghĩ tới diễm hỏa ấn còn có thể có, có chút ó c tài năng diễm hỏa ấn cũng lộ ra nụ cười nhưng vào lúc này trước đó một mực không nói gì sạp di nạ lần nữa mở miệng nói người cho rằng các ngươi nghĩ đến t r ư ờ n g lam sẽ nghĩ không ra hắn thậm chí hội đường diễm hỏa ấn còn muốn dự đoán nghĩ đến nhưng tất cả những thứ này vẫn là đã xảy ra các ngươi không n g h ĩ hoặc tại sao không lam cũng không có nhường thói quen diễm hỏa ấn biểu hiện càng tốt kỳ thật càng nói rõ hắn sắp hết rồi các ngươi a vẫn là tuổi còn rất trẻ chương sáu trăm linh năm nhanh chóng chiến thắng chủ t ể đã sớm bị dẫn đạo cái gì sắp di nạ thanh âm rất nhẹ nhưng lúc này lại một đạo tiếng sấm thông thường đâm vào các cô gái trong lòng nhất là nói ra một phen thao thao bất tuyệt chính đắc t r í rộ xạ nguyên bản trên mặt nàng đã xuất hiện nụ cười tại thời khắc này cũng ngưng kết lại đúng vậy a các nàng có thể nghĩ tới sự tình trương lam sẽ nghĩ không ra đây không phải mù quáng thổi phồng mà là sự thật chính là như thế đây là trương lam dùng từng t r ạ n g chiến đấu đổi lấy chứng minh trương lam thế nhưng là có thể chỉ huy thần thú cùng thần thú tiến hành đối chiến đã nắm giữ lĩnh vực mạnh nhất huấn luyện r a bộ kẹ m ẩ n chen l ở chính như sạp di nạ nói tới các nàng còn cần nhìn ra ý đồ của đối phương nhưng trương lam khả năng tại đối chiến trước kia liền dự đoán đến ý đồ của đối phương rồi à. hơn nữa nhất định làm ra ứng đối mới đúng à. nhưng vì cái gì cục diện vẫn là hướng về đối với diễm hỏa ấn có lợi phương hướng phát triển vậy còn dư lại giải thích cũng chỉ có một có âm mưu có các nàng không nhìn rõ âm mưu mà lúc này đứng ở sân bãi bên trên trường lam khoe miệng nhẹ nhàng khơi gợi lên một vòng đường cong đã sớm mới đến đối phương sẽ làm cái gì đồng thời sớm đã làm ra ứng đối cùng phía sau phản kích kế hoạch xin lỗi đó là cường đại quán quân cấp huấn luyện r a bộ kẻ mẩn chẹn nở hoặc là đại sư cấp huấn luyện chơi còn dư lại tay mười bốn đoạn cực kỳ yếu ớt được không t r ư ơ n g lam biểu thị hắn hiện tại làm được là dẫn đạo đối phương dựa theo ý nghĩ của mình đang tiến hành đối chiến trọng điểm là đối phương còn hoàn toàn nhìn không ra trò chơi nên kết thúc địa chấn e ạt của kẻ tại diễm hỏa ấn đối với mổ chẹt ra lệnh đồng thời bình thản thanh â m từ t r ư ơ n g l a m trong miệng truyền ra trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người địa chấn e ạt của kẻ các cô gái đầu tiên là kinh ngạc sau đó đông nhiên kịp phản ứng xác thực mặt đất hệ g ầ n thai kỹ năng đối với phi hành hệ phở lì hình thai phi yến nữ vô dụng nhưng bây giờ mổ chẹt bởi vì sử dụng lông tê r u ộ t bản thân đã không có đủ phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính không chỉ có như thế mổ chẹt hiện tại có thể vừa lúc ở trên mặt đất sử dụng lông tê r u ộ t tuyệt chiêu khôi phục thể lực a địa trần ẹ ạt của kệ nhất định sẽ trúng mục tiêu hơn nữa còn có thể đánh g ã y mổ chẹt sử dụng lông tê r u ộ t khôi phục tuyệt chiêu quá trình vừa vặn lông tê r u ộ t cùng đốt lên bờ ú t hai loại không đồng loại hình tuyệt chiêu a sử dụng đốt lên mỡ úp bộ kẻ mần bản thân có được hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính muốn tại tuyệt chiêu sử dụng hết về sau mới có thể biến mất làm như vậy tự nhiên là vì bảo trì tăng thêm thuộc tính một m ự c tại mà lông tê rụt lại khác biệt cái này một chiêu là dùng thể nội phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính lực lượng đem đổi lấy thời gian ngắn thể nội ngay đầu tiên liền biến mất nhưng cỗ này năng lực muốn chuyển hóa làm thể lực khẳng định cần thời gian trong khoảng thời gian này bên trong mộ chẹt cũng không thể rời đi cho nên nói trương lam hiện tại để cho hỉ chèn sử dụng địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ nhất định có thể trúng mục tiêu m ổ c h ẹ t không chỉ có như thế còn có thể cắt ngang m ổ c h ẹ t hội khôi phục thể lực hành động ẩm hỉ chèn bốn cái chân rơi xuống mặt đất nặng nề r ấ t mạnh một cố gợn sóng vô hình theo mặt đất hướng bốn phương tám hướng khuyết tán xem ra mặt đất cũng theo đó bắt đầu lay động vỡ vụn hỏng bét nguyên bản dâng lên một chút tự đắc cảm xúc trong nháy mắt thu liễm diễm hỏa ấn trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng có thể bởi vì hắn để cho mồ chèn sử dụng lông tê rụt cái này một chiêu đã không cách nào tránh đi v a n h địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ quét sạch chính là bốn phía tất cả phương pháp đ u ổ i mù bên trong chính rơi trên mặt đất mổ chẹt tự nhiên cũng không thể tránh né lúc này mổ chẹt trên người vừa rồi bị năng lượng màu xanh lam bao trùm lúc trước bị nham thạch phong tỏa dốc tông trúng mục tiêu tổn thất thể lực đang tại đạt được b ổ túc thậm chí một chút tổn thương đều ở đến tới trình độ nhất định khôi phục có thể quá trình này còn không có kéo dài bao lâu một cô đến từ mặt đất chấn động theo theo nó truyền khắp toàn thân cắt đứt nga ó khôi phục quá trình. Theo sát lấy, chấn quá sát n lấy, đ ộ bắt đầu tăng t đầu lớn, n mang nhô nham tuân nghĩ Nga vỡ mặt đất mang theo nhô ra nham thạch một mạch mồ đất theo thạch chét. ra ra ba m ồ chẹt phát ra một tiếng hét thảm giống nghe được m ồ chẹt tiếng kêu hì chèn ánh mắt lưu chuyển ánh mắt khóa được trong bụi mù một khối khu vực mặc dù nó còn không cách nào chính xác xác định m ồ chẹt tại trong bụi mù vị trí nhưng nhất định lại có thể khóa chặt mà cái này đã đủ rồi một chiêu cuối cùng đ á nhọn công kích sợ tôn s trương lam thanh â m bình tĩnh vang lên lần nữa nghe được diễm hỏa ấn trong thai tựa như ma quỷ cuối cùng gửi tới bùa đòi mạng bá kỳ thật đều không cần trương lam mệnh lệnh thì chén mình đã ở c h u n g quanh ngưng tụ lại một đạo xoay tròn lấy đá nhọn s i ê u từng đạo từng đạo tiếng xe gió vang lên phô thiên cái địa đá nhọn bắn về phía trong đ u ổ i mù một khu vực hết thể chỉ nghe được ầ m ẩm tiếng vang nhiều như vậy đá nhọn tất nhiên lần nữa đánh chúng mộ chẹn nếu như trước đó sử dụng đá nhọn công kích s ở tổn s là trương lam vì truy cầu tổn thương như vậy hiện tại cũng là bởi vì đá nhọn công kích s ở tổn s có thể phạm vi bao phủ mà kết quả rất rõ ràng hắn thành công hô không biết qua bao lâu trên mặt hồ lần nữa thổi tới một trận thanh p h o n g số lớn bụi mù bị thổi đi lộ ra tình huống trong đó t xem cuộc chiến tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh ở giữa trong bụi mù trên mặt đất tránh khỏi đủ loại vết rách cùng ránh nhỏ khe đồng thời còn có một cái cái lớn nhỏ khác biệt cái hố mà ở cái kia lớn nhất cái hố bên trong có một đống t o á i thạch liền cái này đôi thế tất cả mọi người có thể nhìn thấy tại đống đá vụn phía dưới che giấu một nước ngoại thân bị ngọn lửa bao trùm loài chim bộ kèm hẩn la mô chét nhìn nó tình huống hiện tại rõ ràng là giật mình đã mất đi năng lực chiến đấu bất quá đối với trương lam thoạt nhìn lại là chuyện đương nhiên chân thật t an một đợt gấp sáu lần tổn thương nham thạch phong tỏa dốc t â m công kích sau đó muốn khôi phục thể lực thời điểm rồi lại bị địa chấn e hạt của kẻ trúng mục tiêu cuối cùng còn lại bị đá nhọn công kích sợ tổn ép vùi lấp cao cường như vậy tốc độ tổn thương một lượt liền một lượt hoàn toàn không có cho mổ chẹt cơ hội phản ứng hiện tại hội phân mất đi sức chiến đấu cũng là theo lý thường đáp ta liền như vậy bại diễm hỏa ấn trên mặt viết đầy lạc tịch cùng không thể tin hắn mặc dù sùng bái trương lam trong lòng của hắn cũng rõ ràng bản thân đánh không lại trương lam thật là làm thất bại giáng lâm hơn nữa phủ xuống nhanh như vậy thời điểm trong lòng của hắn cảm giác mất mát vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn bất quá rất nhanh diễm hỏa ấn liền thu che giấu tâm tình một lần nữa lộ ra một nụ cười hắn xuất ra t ổ kẹ mẩn thu hồi m ồ c h é t sau đó cất bước đi tới trương lam trước mặt a i đ o có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không diễm hỏa ấn quả thật có chút n g ộ n có loại ngắm hoa trong màn xương cảm giác hắn không minh bạch vì sao thế cục bị hắn bóp ở trong lòng có thể cuối cùng lại bại Nhìn xem diễm Hòa ấn một lần nữa thu liễm hảo tâm tình, Trương trong lòng hiện lên một tia khen ngợi, miệng hắn định Hỏa thu hảo xem Diễm một liễm tâm Lam một kia giật giật chương o đối p h giải nghi thích Bất hoặc. lúc quá này, sáu ạ Nạ p Di trăm linh sáu trương lam các ngươi nhìn thấy liền thật là hết thể sao có ý tứ gì diễm hỏa ấn một mặt không hiểu nhìn về phía sạp di nạ hiển nhiên là không biết nàng bên trong có ý tứ là cái gì nhưng lại các cô gái lúc này đều lâm vào suy tính trạng thái tựa hồ bao nhiêu đã nghĩ tới điều gì nghe được diễm hỏa ấn hỏi t h ă m sắp g ì nạ không có trả lời lấy tính cách của nàng cũng không thích làm chuyện như vậy đương nhiên là mặt chữ ý tứ trương lam xuất ra bổ kỳ bản thu hồi hỉ trẻn khẽ cười một tiếng nhận lấy lời nói gốc dạ n g trước nói cho ngươi một cái tin tức ta hỉ trẻn rất đặc thù là nham thạch hệ dốc thai thêm hỏa hệ phỉ dở thai đối với hỉ trẻn thuộc tính trương lam cũng không có dấu diếm ý tứ bởi vì cái kia không cần thiết mặc dù lần chiến đấu này bởi vì hì trẻn là nham thạch hệ dốc hai nguyên nhân chiếm rất lớn tiện nghi nhưng những cái này t r ư ơ n g làm kỳ thật một chút đều coi thường hắn vẫn là hội trong thời gian ngắn nhất giải quyết hì trẻn vấn đề để nó biến trở về hệ thép sở t hai thuộc tính nham thạch hệ dốc hai diễm hỏa ấn rõ ràng bị kinh ngạc đến cái khác thần thú không dám nói nhưng đối với có hỏa thuộc tính tồn tại hì trẻn diễm hỏa ấn tự hỏi bay ra biết nhưng hắn còn chưa từng nghe nói có nham thạch thuộc tính dốc thai hỉ c h è n tồn bất quá diễm hỏa ấn cũng không có hoài nghi trương lam lời nói tính chân thực trước đó hỉ c h è n đang sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu thời điểm biểu hiện chính là chứng minh tốt nhất huống chi trương lam không có gạt người lý do thì ra là thế tại biết rõ trương lam hỉ c h è n là đầy đủ nham thạch thuộc tính dốc thai về sau diễm hỏa ấn cũng là triệt để minh bạch vì sao chính mình sẽ bại nhanh như vậy Nguyên Lai、like. trước đó nham thạch phong tỏa dốc tông gấp sáu lần tổn thương không phải bốn lần mà là gấp sáu lần thì c h è n nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu tốc độ cũng sẽ đừng hắn dự đoán nhanh rất nhiều khó trách mổ chẹt làm không được sử dụng đốt lên bờ út về sau lại đi tiếp nhận công kích khó trách mổ chẹt nhận nham thạch phong tỏa dốc tông tổn thương so với hắn trong tưởng tượng còn to lớn hơn đằng sau lâm vào thụ động hết thể đằng sau mới có thể mắc thêm lỗi lầm nữa lần này thua còn có chút không cam tâm diễm hỏa ấn trong lòng nhiều hơn một tia an ủi chí ít thua thảm như vậy vẫn là nguyên nhân không phải hắn quá kém có thể sự thật thật là dạng này kết thúc chiến đấu trương lam cự tuyệt diễm hỏa ấn mời mang theo các cô gái bước lên đi đến khu vực đi săn con đường trên đường đi các cô gái cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm suy nghĩ sâu xa bộ dáng cuối cùng vẫn là rộ xạ gãi đầu một cái hướng sạp di nạ d o hỏi sạp di nạ tỷ ta cuối cùng cảm giác trước đó cuộc chiến đấu kia không có như vậy giàn đáp ngươi nói cho ta biết ta ngươi khẳng định đã biết Bà, hiệu đạ đám nữ nhân hải ánh mắt cùng nhau hội tụ đến sạp di nạ trên người nghe vậy sạp di nạ trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn gật đầu chỉ là cho các cô gái giải đáp nàng cũng không ngại nhiều lời vài câu cùng lúc đó diễm hỏa ra biệt thự diễm hỏa ấn nhìn xem đang tiếp thụ gia tộc tư nhân b ỗ kẹ mẩn phương sinh trị liệu mộ c h e t trong mắt thiêu đốt lấy tên là ý chí chiến đấu tia sáng mộ c h e t lần này không phải chiến tội chúng ta là ăn không biết hỉ chẹn nham thạch hệ dốc thai thua thiệt lần tiếp theo chúng ta đánh lại mặc dù trương lam trưởng môn là ta idol nhưng lần tiếp theo chúng ta sẽ không thua như vậy hoàn toàn tốt ta diễm hỏa ấn nhưng lại không có ảo tưởng không thực tế lấy có thể đánh bại trương cang nếu như ngươi là ý nghĩ như vậy vậy đ ờ i này cũng đừng nghĩ lấy có thể tại trương lam trong tay đi đến mấy chiêu một tiếng nói giản mua tại diễm hỏa ấn phía sau vang lên trong thanh â m mang theo trịnh trọng cùng nghiêm túc ấ n diễm hỏa ấn nghi ngờ quay đầu nhìn người tới trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc ra ra sao ngươi lại tới đây chính ò n người nói là có ý gì? Người đến có của có lời là là Diễm gì? ý a Gia Gia, thân Gia Gia.、Diễm、hỏa ấn có 3 vị Gia Gia, 3 người là Tam Thai, Gia Ấn Ấn cấp huấn thân người đồng dạng cũng là quán quân cấp cường đại huấn luyện Mần Trần Diễm đại h có c vị là là Bào Bổ Kẹ là bởi vì có ba vị này diễm hỏa gia tộc mới có thể so với kỳ nọ gia tộc và tổ giờ gia tộc đều mạnh bên trên một chút trong đó tam bảo thai bên trong lão đại là diễm hỏa ấn đại gia gia sở dĩ diễm hỏa ấn là kiểm hàng gia tộc trường tử tăng thêm hắn còn chiếm được m ù trẻ ưu ái sở dĩ tương lai thân phận người thừa kế có thể nói là ván đã đóng thuyền ta không đến ngươi đều không biết mình đến cỡ nào vô c h i diễm hỏa ấn thân ra ra diễm hỏa ca nghiêm mặt nói ngươi đến bây giờ còn không có nhìn ra trước đó tranh tài mờ ám sao nghệ mờ ám diễm hỏa ấn lộ ra rất mờ mịt ai ngươi rõ ràng so trương lam còn lớn hơn làm sao sai người ta nhiều như vậy chứ diễm hỏa ca một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép dáng vẻ thở dài nói ngươi và trương lam trận đấu kia người ta toàn bộ hành trình đều ở đùa ngươi chơi đâu đùa g i ữ a ta không phải đâu diễm hỏa ấn không tin hắn nhưng là điểm thứ nhất đều không cảm thụ được à. hắn tự tin nếu như sớm biết t r ư ơ n g lam hỉ c h ệ n là đặc thù nham thạch hệ dốc thai hắn nhất định sẽ không thua thảm như vậy ai diễm hỏa ca lắc lắc không vội vã giải thích hỏi ngược lại ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không trước tiên liền thử ra rồi hỉ c h ệ n phờ lát phì giờ đặc tính đúng vậy à. diễm hỏa ấn gật đầu sau đó ngươi liền để hỉ c h ẹ n sử dụng trừ bỏ đốt lên bờ úp để cho mổ c h ẹ n đã mất đi hỏa hệ phì giờ thai thuộc tính không sai sau đó chiêu tiếp theo chính là lông tê ruột đúng không mổ c h ẹ n đã mất đi phi hành hệ p h ở ly hình thai thuộc tính đúng không ân vậy tốt ta hỏi ngươi nếu như ngươi một đã sớm biết trương lam hỉ c h ẹ n là nham thạch thuộc tính dốc hai thậm chí sáng sớm liền liền biết hắn cổ kẹ mẩn là p h ở lát phì giờ đặc tính ngươi hội làm thế nào đương nhiên là diễm hỏa ấn thốt ra phải trả lời nhưng lời còn không ra khỏi miệng hắn liền ngây người ở nơi đó diễm hỏa ấn hội làm sao cần nghĩ sao biết rõ đối phương có phở l á t p h y d i đặc tính có thể mức độ lớn nhất khắc chế mổ c h ẹ t xuất sắc nhất hỏa hệ phí d i thai tuyệt chiêu đồng thời dựa vào nham thạch thuộc tính dốc thai sử dụng nham thạch tuyệt chiêu có thể gấp sáu lần khắc chế có phi hành hệ phở lì hình thai cùng hỏa hệ phí d i thai mổ c h ẹ t phi hành nhà tuyệt chiêu đối với nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn sử dụng lại muốn suy giảm so thuộc tính nhất trí tăng thêm còn nhiều vậy khẳng định là quyết đoán bỏ qua phi hành hệ phở lì h ình thai hỏa hệ phì giờ thai thuộc tính a bỏ qua phi hành hệ phở lì h ình thai cùng hỏa hệ phì giờ thai thuộc tính dựa vào thông thường hệ nọ màn thai thuộc tính mộ chẹt cùng t r ư ơ n g lam hỉ c h ẹ n mới có một trận chiến cơ hội nhưng trước đó cuộc chiến đấu kia trừ bỏ mở màn hỏa diễm phun ra phở là mẹt giờ thăm dò hỏa diễm sử dụng mặt khác hai cái tuyệt chiêu chính là tại làm bỏ đi bản thân hai cái thuộc tính sự tình a có thể kết quả vẫn thua hệ điều này nói rõ cái gì nói rõ cái này một chiêu chiến đấu thất bại không có đơn giản như vậy ra ra đến cùng là chuyện gì xảy ra diễm hỏa ấn đ ỗ n g nhiên cảm giác thân thể của mình ở vào một bàn tay bên trong tất cả đều bị khống chế cùng lúc đó s ạ p di nạ cũng ở đây cho các cô gái giải thích nguyên nhân trương lam hướng các cô gái phương hướng nhìn thoáng qua ánh mắt híp lại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc hú mê ha ha các ngươi thực nhìn rõ đệ tẹt hết thể sao chương sáu trăm linh bảy giận cả tóc gây chúng nữ kinh khủng trương lam tư duy h ạ n định ai ta cho ngươi thật tốt giải thích một chút ta diễm hỏa ca thở dài một hơi trong mắt lóe lên một tia đối với trương lam bội phục sau đó biểu l ộ nghiêm một chút mở miệng nói kỳ thật ngươi sớm liền tiến vào trương lam dẫn đạo bên trong trong đôi chiến hắn một mực cho ngươi tại thực hiện tâm lý ám chỉ ngươi bắt đầu để cho mổ chẹt sử dụng hỏa hệ p h ì giờ hai tuyệt chiêu đến thăm dò hì chẹn phải t r ă n g cofflat phi giờ đặc tính ngươi không cảm thấy quá thuận lợi nha ý của ra ra là diễm hỏa ấn giống như bắt được cái gì lấy trương lam năng lực nhất định sẽ chỉ huy hỉ c h ẹ n tránh đi trước cho ngươi một loại ảo giác khả năng hắn không có phở lát p h ì giờ đặc tính cái này đặc tính lưu đến thời điểm then chốt phát huy tác dụng không phải tốt hơn hơn nữa lúc kia ngươi cũng không biết hỉ c h ẹ n có nham thạch thuộc tính dốc hai vậy liền hoàn toàn sẽ không muốn lấy để cho mổ c h ẹ n sử dụng đốt lên bờ út tiến đến lúc bỏ đi chính mình hỏa thuộc tính có thể hết lần này tới lần khác trương lam để cho hỉ c h ẹ n trực tiếp xông đi lên thật giống như tại nói cho ngươi nó có phở l á t p h y giờ đặc tính cái này có dụng ý gì đồng thời hắn còn để cho hỉ c h ệ n ngay từ đầu liền sử dụng đối với mổ c h ẹ n bốn lần khắc chế nham thạch tuyệt chiêu thì có ích lợi gì ý đâu chính là vì tâm lý ám chỉ diễm hỏa ấn trái tim bỗng nhiên co lại cả kinh nói ý của g i a g i a là trương lam trưởng môn chính là cố ý để cho ta biết rõ hỉ c h ệ n là phở l á t p h y giờ đặc tính để cho ta theo bản năng cho rằng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu đã vô dụng mà lúc này hắn lại chỉ vung tịch nhiều lam bảy trăm tám mươi ân dùng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu để cho ta cảm thấy hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính là vương hữu không thể nghi ngờ ta liền đương nhiên để cho mổ chẹt sử dụng đốt lên bờ mỡ đã là giải quyết đá nhọn công kích s ở tôn ép lại là giải quyết đến hỉ c h ẹ n bản thân mang tới nguy cơ còn bỏ đi hỏa thuộc tính cái này khiến ta đắc ý một công ba việc cử động là hắn dẫn đạo ta chế tạo diễm hỏa ấn mặc dù dùng chính là câu nghi vấn nhưng lời nói bên trong cũng rất chắc chắn giờ khác này hắn phía sau lưng m ắ t lạnh nguyên lai hắn tất cả tự ngạo lại là ở khác người dưới sự dẫn đường đi làm cái này quá kinh khủng loại này không chế lực quả thực là yêu quái trọng điểm là người bình thường còn nhìn không ra sẽ chỉ đắc chí tiểu binh tất bại a vẫn chưa xong diễm hỏa ca gật đầu một cái nghĩ đến chính mình cháu trai này cuối cùng còn không có ngốc về đến nhà tiếp tục giải thích nói phía trước nham thạch vỡ nát dốc sờ mạt cũng là đối với ngươi về sau dẫn đạo nham thạch phong tỏa dốc tông đối với m ổ chét chế tạo tổn thương nhất định vượt quá ngươi đoán trước đúng không a đúng vậy a diễm hỏa ấn gật đầu hắn bông nhiên thông minh lên tiếp lấy diễm hỏa ca lại nói đạo sở dĩ ý của ra ra là trương lam trưởng môn để cho ta nhìn thấy một màn này đồng thời khiến cho ta m ổ chét chỉ có thể rơi xuống mặt đất rơi xuống mặt đất kích thích bụi mù che lấp ánh mắt dò xét tổn thương rất tốt khôi phục thể lực thời cơ đây đều là trương lam trưởng môn để cho ta thấy bộ phận từ đó dẫn đạo ta để cho mổ chẹt sử dụng lông tê ruột cái này một chiêu đã có thể khôi phục thể lực lại có thể bỏ đi thế yếu thuộc tính phi hành hệ phở lì hình thai đúng không nói đến đây diễm hỏa ấn bỗng nhiên hơi choáng nghĩ sai như vậy mẹ nó là người làm được sự tình không sai diễm hỏa ca gật đầu nói mà n g ư ờ i cũng như vậy làm được ngược lại là cho đi chương làm cuối cùng có thể chỉ huy hỉ chẹn sử dụng địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ từ đó đưa cho n g ư ờ i bổ kẻ mẩn thực hiện tổn thương cơ hội cuối cùng lại dùng đá nhọn công kích sở t ồ n ép trực tiếp kết thúc tranh tài n g ư ơ i nha từ đầu tới đôi u đều ở mặt cho người định đ o ạ n hơn nữa có biết hay không hỉ c h è n nham thạch hệ dốc thai thuộc tính đều như thế ngươi chế tạo tất cả ứng đối cũng là trương lam thông qua đủ loại phương thức nhường ngươi làm ra hai mươi đến bây giờ đều không phản ứng kịp có thể thấy được trương lam năng lực cường đại vừa nói diễm hỏa ca trong mắt lần nữa hiện lên một tia phối hợp cho dù là thân làm diễm hỏa ra người mạnh nhất hắn đều làm không được trương lam một bước này bởi vậy có thể thấy được t r ê n l ệ n h thực đáng sợ diễm hỏa ấn cảm thán một câu trong lòng một chút may mắn cùng tự luyến cũng theo đó thu liễm mặt đối với trường lam hắn kém quá xa t r ê n l ệ n h này như khoảng cách vẫn là xem thường ngọn nguồn ngưng cái chủng loại kia lại nói ra ra ngươi là làm sao mà biết được diễm hỏa ấn đ ỗ n g nhiên hướng diễm hỏa ca hỏi khu khu diễm hỏa ca ho nhẹ một tiếng nghĩa chính n ô n từ nói ta đương nhiên phải tùy tiện tìm người hỏi thăm một lần liền phân tích ra được Bất Trương lam mỗi một bước đều mang đặc thù ý tứ trong lúc vô hình liền ảnh hưởng tới đối thủ cho dù là lấy người đứng xem góc độ cũng rất khó nhìn ra không hổ là ra ra diễm hỏa ấn nhưng lại không có hoài nghi gật đầu một cái cảm thán nói không hổ là quán quân cấp huấn luyện r a bộ kẻ mẩn chẹn nở chính là lợi hại diễm hỏa ca càng thêm l u n g túng nhưng mình c h n g b ư ớ c làm sao cũng phải lắp số dưới thế nhưng là loại kia xấu hổ cảm giác quá khó tiếp thu rồi ngươi cho ta thật tốt huấn luyện đi diễm hỏa ca đối với diễm hỏa ấn quát thua thảm như vậy liền nguyên nhân đều không biết còn đắc chí cho ta thật tốt huấn luyện vừa nói diễm hỏa ca còn vườn tay tại diễm hỏa ấn trên đầu vừa gõ diễm hỏa ấn một mặt mỗi bức cái này ra ra làm sao không hiểu ra sao liền tiến vào trạng thái nổ có phải hay không có độc thế nhưng là ta cũng không dám hỏi a tốt ta rèn luyện liền rèn luyện cùng lúc đó một bên khác sạp di nạ cũng là chính mình nhận thức giảng cho đi các cô gái nghe nôn luận nhưng lại cùng diễm hỏa ca không sai biệt lắm đây cũng không phải nói sạp di nạ so diễm hỏa ca lợi hại hơn đơn thuần chỉ là bởi vì nàng tâm tư cẩn thận hơn nữa lại thân làm siêu năng lực giả sức quan sát siêu cấp lợi hại mà thôi T. các cô gái đang tiêu hóa hoàn sạp gì nạ cấp cho sau khi giải thích tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh sau đó toàn bộ đều nhìn về trương lam trong mắt chỉ viết hai chữ biến thái đừng nhìn ta như vậy trương lam nết miệng ngươi làm sao biến thái như vậy d ù xa nhịn không được hỏi biến thái trương lam gương mặt vân đạm phong k h i n h thản nhiên nói lúc này mới cái đó đến đâu hơn nữa các ngươi thực đều xem hiểu nhìn rõ chưa vừa nói trương lam có chút ngựa đầu góc b ố độ t r A n nồng. bức đạo gái chút là lì tiệp còn chưa đủ toàn diện, còn không phải toàn à, khẽ ô n toàn g phải h bộ. A. k cười một tiếng trong lòng đất, trương lam hỏi một chút quay đầu, hỏi là lúc nào bắt đầu tầm mắt của các ngươi bị giới hạn cuộc chiến đấu này diễm hỏa ấn nhất định phải đem mổ chẹt hai cái thuộc tính đều làm mòn đi mới có thể cùng ta đánh các ngươi không phát hiện các ngươi suy nghĩ bị ta nhốt chặt sao t trong chấp nhóm này c á gái c cô p h í a sau mắt l ạ n h có cảm một loại g i giận cả tóc gái. Giờ khắc này, các nàng cảm giác á các c cả tóc cảm chỗ nàng này, mình khắp s â u t r o n bóng g tối, ở m ộ t trong tay cái người, linh ạ k h ô g c c á nào b i ế t được trương ấ t t cả. Chương 608, chương lam c h ủ n g bố vì gì đi ẩn phỏ d ẹ t đấu g i á hội trước nhạc đệm giờ k h ắ c này các cô gái thể nghiệm được tên là sợ hãi cảm giác tại trương lam thanh em rơi xuống lập tức các nàng mới phát hiện mình tựa hồ chỗ sâu một bàn tay bên trong rõ ràng bàn tay bên ngoài tất cả đều là tia sáng vừa vặn chỗ trong bàn tay các nàng chỉ có thể nhìn thấy hát cám thật là khủng khiếp hạn chế đây mới thật sự là dẫn đạo tại t r ư ơ n g làm dưới sự nhắc nhở các cô gái rốt cuộc mới phản ứng đúng vậy a từ lúc nào bắt đầu các nàng thế mà đương nhiên tại chỗ thảo luận như thế nào để cho mổ chẹt tại xin nhờ hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính cùng phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính song cùng hì c h ẻ n đối chiến có một chút xác thực không sai nếu như là không có phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính cùng hỏa hệ phỉ g i thai thuộc tính mổ chẹt tại đối với bên trên có được nham thạch hệ dốc thai thuộc tính hì trẻn thời điểm hội nhẹ n h ó m rất nhiều chiếm cứ càng nhiều ưu thế sẽ không bị khắt chế rất thảm có thể đây không phải duy nhất đáp án cùng ý nghĩa cái này chỉ có thể coi là tốt nhất ý nghĩ đối chiến cũng không phải đơn giản thuộc tính so sánh còn muốn kết hợp sân bãi bổ kẹ mẩn tự thân tình huống tuyệt chiêu mang tới hiệu quả các loại đến hướng dẫn theo đà phát triển làm ra đủ loại phán đoán dự đoán cùng tốt hơn giải quyết chiến đấu tồn tại tình cờ nào đó nhưng tại trương lam điểm phá trước kia bất kể là thân làm đối thủ của hắn diễm hỏa ấn vẫn là xem như người đứng xem diễm hỏa ca còn có rộ x ạ các cô gái trong lúc nhất thời vậy mà cũng không nghĩ tới cái này một tầng các nàng đều bị cái kia cái gọi là phương án tốt nhất cho mê hoặc con mắt vậy mà cho rằng đây chẳng qua là duy nhất phương án tất cả cũng đều là quay c h u n g quanh phương diện này đi làm nhưng các nàng còn không tự biết chuyện này quá đáng sợ nay băng với nói rõ ràng một người trước mặt có vô số con đường chỉ là có tốt xấu có tạm biệt không dễ đi mà trương lam chỉ là thoáng thao tác một lần liền để các nàng trong mắt chỉ còn lại có một con đường còn vui vẻ chịu đựng đi xuống thậm chí còn đắc t r í có thể thật không nghĩ tới giữa đường chỉ có một cái thời điểm hết t h ả đều đã bị trương lam cho không chế hắn chỉ cần hợp lý thời điểm cho một đòn liền cùng đây là năng lực rất đáng sợ đáng sợ hơn là vấn đề đơn giản như vậy các nàng thế mà nhìn không ra cái này dĩ nhiên không phải bởi vì các nàng ngu xuẩn mà là bởi vì trương lam làm cái gì điều này nói rõ trương lam là thật đáng sợ thậm chí hắn chỉ thông qua băng ghi hình đều ảnh hưởng đến diễm h ò a ca. đợi đến cái sau một cái nào đó kịp phản ứng không biết sẽ sợ đến loại trình độ nào trương lam đâu chỉ là dùng biến thái liền cái chữ liền có thể hình dung trương lam ngươi sử dụng lĩnh vực sao h i ệ u đ á ngạc n g nhiên hỏi bằng không thì các nàng làm sao đều sẽ tại bất chi bất giác tìm được nói còn không có cái gì phát hiện ta và diễm hỏa ấn lại không thủ hắn nhưng là khả ái của ta phan hâm mộ a trương lam khẽ cười một tiếng ngụ ý là hắn đương nhiên không có sử dụng lĩnh vực bất quá cũng đúng lĩnh vực nhưng là đối tượng h thần cấp đối thủ mới cần dùng đến đồ vật giết gà sao lại dùng đ a o mổ trâu nhưng cái này khiến các cô gái cảm thấy trương lam đáng sợ cái này người thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lúc này một loại đến cực hạn nắm trong tay a k h ô n g chế ngươi tất cả lại làm cho ngươi cảm giác mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay mình theo tốt nhất đường lúc ạ hạnh i đi dưới. chi xuống Vô h p Hô. cô Bất rất quá các cô gái này h h khôi phục lại. Trương lam lợi hại hơn a Lam n Trương n lại lại, lợi các n cũng càng nàng Trương nữ nhân Ấn. n g các Lúc là à lợi Lam hại, bởi vì, A. trương lam, lam tựa hồ là đột nhiên có cảm giác n h ư ớ n g mày sự tình gì vội vã ta trở về vì gì đi ẩn dìm trương lam mang theo thanh âm ôn nhu đ ố n g nhiên xuất hiện một cái tay hoàn lên vạ lệ dỉ vòng eo nguyên bản trương lam chính mang theo các cô gái đi ở đi đến khu vực đi săn trên đường các cô gái đều muốn đi thử thời vận nhìn xem có thể hay không thu phục đến cái gì đồng bạn mới bất quá tại đường đi đến một nửa thời điểm trương lam cảm nhận được đến từ tiểu thế giới triệu hoán là tại phía xa vị dị đi ẩn ct và lệ dị tìm hắn có chuyện nếu như không phải có không thể làm quyết định đại sự và lệ dị tuyệt đối cũng sẽ không tùy tiện tìm trương lam sở dĩ cái sau ngay đầu tiên về tới vị dị đi ẩn ct về phần rộ xạ các nàng t r ư ân vã lệ dị quay người đem đầu nhẹ nhàng kiểm tra tại ngực của trương lam đồng dạng vươn tay hoàn bên trên t hưởng thụ bắt đầu này nháy mắt một chỗ nàng rất rõ ràng có thể ở vị dị đi ẩn di bên trong thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng nàng người chỉ có trương lam vạn lệ g ì lúc này mới ngầm đầu nghiêm mặt nói nhưng thật ra là có một người thăm hỏi ta cũng không biết làm như thế nào ứng đối ai trương lam lông mày n h u lại hắn để cho vạn lệ g ì b u ô n g tay đi làm thời điểm cũng đã nói không cần e ngại bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào là xạ xạ kỳ gia tộc tộc t r ư ở n g cụ gì dỗ phụ thân vạn lệ g ì biết rõ trương lam hiểu lầm giải thích nói ngươi không phải chi ê u mộ cụ gì dỗ sao vấn đề này cũng không phải bí mật lấy xạ xạ kỳ nhà mạng lưới tình báo cổ dì dồ vừa xuất hiện tự nhiên là tìm tới 13. 9. s ạ s ạ kỳ nhất tộc tộc trưởng hy vọng cổ dì dồ trở về nhưng cổ dì dồ không nguyện ý cầu đến ta có thể cái này dù sao xem như người ta ra sự ta cũng không tốt tuyệt đối a không theo lấy vã lệ dì giải thích trương lam cũng minh bạch nàng khó xử s ạ s ạ kỳ gia tộc hắn lại là không sợ có thể hỏi để đối phương là tìm đến thời gian mặc dù đứa con trai này có chút phản đ ị c h nhưng vã lệ dì cũng không tiện ra mặt dù sao vấn đề này xử lý không tốt vẫn sẽ có thai hoàng ẩm nha mặc dù những cái này cái gọi là mịt mờ đối với trương lam mà nói đấu không lại là chuyện nhỏ nhi mà thôi nhưng có thể tránh cho bao giờ cũng là chuyện tốt à. được sao r ỗ i nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vã lệ dị đẹp mắt nhu thuận tóc dài trương lam gật đầu nói vậy cái này sự kiện liền giao cho để ta giải quyết ta xạ xạ kỳ gia tộc thế nhưng là siêu cấp có tiền nói là thế giới cấp tập đoàn cũng không đủ thế lực như vậy nếu như có thể lợi dụng trọng yếu nhất không phải tài lực mà là nhân mạch cái này đối với rất nhiều chuyện làm đều sẽ có không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t mà lúc này vị dị đi ẩn diêm phía sau vị dị đi ẩn phỏ dẹt sở nghiên cứu bên trong niệu xạ xì nhìn xem trước mặt cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc nữ sinh có chút ngộng mẹ nó cái này chẳng lẽ là mình mụ mụ hoặc là ba ba ở bên ngoài con gái tư sinh chương 609, c ô í n cụ dị dỗ vị hôn thê dẹt sê bỡ lệ người quả nhiên đến rồi cô dị dỗ nhìn xem trước mặt cùng xạ xì dáng dấp gần như một dạng nữ tử trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nhưng lại không có hiếm thấy trực tiếp đào tẩu sớm tại quyết định gia nhập trương lam thủ hạ làm việc thời điểm cô dị dỗ liền nghĩ đến phụ thân của mình nhất định sẽ tìm đến tự nhiên cũng nghĩ đến dẹt sệ bợ lệ sẽ cùng đến hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cô dị dỗ thiếu ra dẹt sệ bợ lệ đối với cô dị dỗ được một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ nhu lấy cuống họng nói ra xin đừng nên tại tự cam đ o a lạc cùng ta trở về đi ta sẽ đem cổ d ì dỗ huấn luyện thành là nhất thân sĩ quý tộc sau đó kế thừa xạ xạ kỳ nhà phát dương quang đại đến lúc đó dẹt sệ bờ lệ liền có thể cùng cổ d ì dỗ thiếu ra kết hôn dẹt sệ bờ lệ cái kia hoàn toàn như trước đây biểu hiện để cho cổ d ì dỗ trong lúc nhất thời có chút im lặng một bên niệu xạ xỉ cùng mặc lập tức hiểu được nguyên lai、like、trước mặt nữ nhân này chính là cổ d ì dỗ trong miệng cái kia vị hôn thê bất quá cùng ta niệu x ạ、si. xỉ giống như a mập cùng xạ x ì nhìn về phía cổ dị dỗ trong ánh mắt đều mang tới mấy phần quái dị đối với cái này cổ dị dỗ tựa như không thấy được một dạng hắn hít sâu một hơi run run người bên trên màu trắng nghiên cứu viên trang phục chân thành nói dẹp sệ bợ lệ -E, ta hiện tại đã gia nhập vị d ì đi ẩn phò d ẹ t sở nghiên cứu là vị d ì đi ẩn phò d ẹ t sở nghiên cứu một thành viên là một gã nghiên cứu viên ta sẽ không buông tha cho chính mình ngọc tưởng ngươi mời trở về đi Ta cụ h cho h o người đáp án cùng cho ta phụ thân đáp p ta thân một án đáp d ạ n g Cô d ì dầu ngữ khi rất kiên định nếu như ngay từ đầu hắn còn có một số n g h i hoặc nhưng ở vị dị đi ẩn phỏ dẹt sở nghiên cứu đợi trong khoảng thời gian này hắn đã tìm được đáp án chuẩn xác hắn muốn trở thành một cái cùng trương lam hoặc là giáo sư hoặc một dạng xuất sắc tổ kệ mẩn nhà nghiên cứu cùng rất nhiều tổ kệ mẩn trở thành bạn đồng thời nếu như thời gian cho phép hắn cũng sẽ muốn trở thành cường đại huấn luyện gia tổ kệ mẩn chen nờ cái này cường đại huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h ẹ n n ở định nghĩa chính là vượt qua thiên vương cấp tại cổ dị dồ xem ra đi theo trương lam lan lộn trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn c h ẹ n n ở chỉ bất quá vấn đề thời gian cổ dị dồ thiếu gia ngươi quá không phụ trách dẹt sễ b ờ lệ không hề từ bỏ đối đãi cổ dị dồ nàng hoàn toàn như trước đây cường ngạnh cổ dị dồ thiếu gia thế nhưng là xạ xạ kỳ nhà đại thiếu gia cũng là duy nhất thiếu gia tương lai người thừa kế duy nhất xạ xạ kỳ nhà tại cản tổ địa khu có bất động sản công xưởng tại r ổ ở tổ địa khu có tại x ỉ n ổ i địa khu dẹp sệ bơ lễ đem rất nhiều xạ xạ kỳ gia tộc rất nhiều địa sản thế lực trong tay kinh doanh rất nhiều cửa hàng các loại thuộc như lòng bàn tay thông thường tất cả đều nói muốn thông qua cái phương thức này tỉnh lại cổ gì rổ hùng tâm trang trí muốn nói cho cổ gì rổ, hắn là kẻ có tiền siêu cấp có tiền cái kia một loại không thể tùy hứng nhưng mà cô d ì d ồ nhưng như cũng là bền lòng vững dạ dè dê b ợ lệ nói những cái này hắn tự nhiên rõ ràng không thể so với nhưng hắn trước kia còn không phải dứt khoát quyết nhiên gia nhập đội dốc két gia nhập đội dốc két là cô d ì d ồ không muốn bị tìm tới có thể vận dụng nhất định tự do dù sao liền xem như xạ xạ kỷ cũng không nghĩ ra gia tộc bọn họ đại thiếu gia hội gia nhập tiếng xấu vang rền đội dốc két bên trong làm một tên lính quèn đương nhiên về sau hẳn là biết bối cảnh dỗ vạn ni không ngủ thủ hạ cũng không đốc nhưng có chút ăn ý liền không cần nói ra đến rồi mà bây giờ cô dị rổ gia nhập trương lam sở nghiên cứu xạ xạ kỳ gia tộc người thừa kế duy nhất thành trương lam thủ hạng ư ơ i bất kể như thế nào xạ xạ kỳ gia tộc đều cần ra mặt thế nhưng là làm thông thường nghiên cứu viên cũng không có tiền đồ không phải sao jesse bơ lệ kiên trì khuyên giải nói cô dị rổ thiếu ra ngươi ra đời chính là quý tộc cho dù đối với bổ kệ mẩn nghiên cứu cảm thấy hứng thú cũng có thể tiếp theo nhưng không cần tham gia cái nghề này à hơn nữa xạ xạ kỳ danh nghĩa kiến tạo sở nghiên cứu cũng không ít trong đó nghiên cứu viên nghiên cứu gia cũng không ít thậm chí còn có một chút tiến sĩ cụ dị dỗ thiếu gia ngươi nên làm được là thống trị những nhà nghiên cứu này người cụ dị dỗ bó tay rồi hắn tuyệt đối mình và dẹt sế bỡ lệ thực giảng không thông mặc dù hắn vẫn ưa thích dẹt sế bỡ lệ không khỏi ưa thích nhưng so sánh với trong tay mình nắm nhân sinh của mình vẫn là kém quá nhiều vị tiểu thư này ngươi là xem thường nhân viên nghiên cứu sao tại cổ gì r ô buồn rầu mà không biết nên làm như thế nào thời điểm một thanh âm tại r ẹ t sệ bờ lệ sau lưng vang lên đám người cùng nhau hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại phát hiện người đến là khó được mặc vào trang phục chính thức trương lam trên người lộ ra phảng phất bẩm sinh cao quý khí tức tốt một người cao quý quý tộc thiếu ra r ẹ t sệ bờ lệ đôi mắt sáng lên trương lam bây giờ bộ dáng chính là trong mắt của nàng muốn đem nhất cổ gì r ỗ r ậ y dô thành dáng vẻ đương nhiên r ẹ t sệ bờ lệ đối với trương lam cũng không có ý kiến gì nàng chỉ là đơn thuần bị t r ư ơ n g làm kinh diễm đến mà thôi、Zc、B Lệ, gặp qua t r ư ơ n g làm trưởng môn ghép sê bơ lệ dẫn theo váy k h ẽ gật đầu hiển thị rõ phong phạm thuộc nữ đồng thời mở miệng nói t r ư ơ n g làm trưởng môn ta cũng không phải là xem thường nghiên cứu viên tương phản ta rất sùng bái nghiên cứu viên bởi vì bọn hắn thúc đẩy xã hội phát triển hội bồ kệ mẩn cùng nhân loại ở chung làm ra công hiến chỉ là ta cảm thấy c ô di rổ thiếu gia cũng không thể trở thành giống t r ư ơ n g làm trưởng môn ngươi dạng này đức cao vọng trọng có học thức tiến sĩ nếu như hắn trở về học tập như thế nào trở thành một tên hợp cách quý tộc đi học lấy tốt hơn kinh doanh xạ xạ k ỳ gia tộc hắn có thể phát huy so làm nghiên cứu viên càng nhiều tác dụng thực hiện càng nhiều bản thân giá trị ta chế tạo tất cả cũng là vì c ô di rổ thiếu gia a jesse b u l l nói rất kiên định lúc nói chuyện sau lưng của nàng phảng phất xuất hiện một màn thanh quang nàng cái này biểu hiện để cho trương lam đều có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới cô gái này cũng không phải là cổ hủ nàng chỉ là nhìn quá rõ nhưng nàng cũng sống quá nghĩ đương nhiên hô hấp sự thật liền cùng dẹt sễ bợ lệ nói một dạng cô dị dỗ trở lại xạ xạ kỳ làm việc có thể đạt tới thành tựu i so làm chuyện khác cũng cao hơn có thể trọng điểm đó cũng không phải cô dị dỗ mong muốn sinh hoạt ta bất quá trương lam hiện tại cũng có chút hiểu thành cái gì dẹt sễ bợ lệ như vậy đối với cô dị dỗ cổ d ì dỗ cùng cổ d ì dỗ phụ mẫu đều còn thích nàng nàng xác thực không sai chuyện này cũng không có đúng sai chỉ là đơn thuần cổ d ì dỗ không thích qua cuộc sống như vậy mà thôi đương nhiên nói ở trên những cái này cái kia cũng là cổ d ì dỗ gặp được hắn trương lam trước kia hiện tại tự nhiên sẽ là hiểu như vậy zé sê bợ lệ tiểu thư như thế nào thực hiện bản thân giá trị cũng không phải người ta thậm chí người khác nói tính có phải hay không thực hiện tự thân giá trị chỉ có người trong cuộc mới có phán xét quyền lợi chương sáu trăm mười trương lam muốn bắt đầu tay không bắt sói thế nhưng là ba dẹt sệ bợ lệ há miệng liền muốn phản bác trương lam có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không biết muốn làm sao nói mới tốt nghi vấn trương lam đó là khôi hài hành văn tốt ta vị này chính là lấy mười tám tuổi liền trở thành nhân loại đệ nhất huấn luyện gia b ổ kẹ mần chen nơ bên ngoài cái thứ nhất trưởng môn cấp huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h ẹ n nở tồn tại được không hơn nữa người ta sớm nghiên cứu phương diện thành tựu đồng dạng xuất sắc là trẻ tuổi nhất tiến sĩ nếu như trương lam nói cổ gì dỗ đi theo hắn có thể thu hoạch được cao hơn thành tựu không ai có thể phản bác ghép xê bỡ lệ người trước lui ra đi tại ghép xê bỡ lệ khổ sở thời điểm trương lam sau lưng vang lên thanh âm của một nam nhân trương lam không quay đầu lại lấy hắn tinh thần lực nhạy cảm tại nam nhân xuất hiện trước tiên liền đã chú ý tới Nam n h ân này chuyện í n thân, xà xà người thân. hướng h phụ Phụ chỉ chút là lái. cổ tộc cầm Cổ có rổ dì dì túi bây xạ xạ xạ xạ bạ kỳ kỳ gia giờ ầ đ dù sao nam trước mặt nam nhân n à là hắn trốn tốt nhiều năm không gặp lao hắn nhiều không h trốn năm Ơn, tốt tử. u gặp c y của ngươi chờ một chút lại cùng ngươi nói xạ xạ k ỳ chỉ bạ hiện tại biểu hiện rất chính thức cũng không có ạ n i ề m trung hòa cổ dị dỗ mẫu thân cùng lúc xuất hiện thời điểm biểu hiện như vậy đậu bỉ điều này hiển nhiên là bởi vì hiện tại có trương lam ở đây xạ xạ kỳ tri bạ cũng m ờ i điểm chú trọng hình ảnh trương lam t r ư ở n g môn thuận tiện trò chuyện chút sao xạ xạ kỳ tri bạ mỉm cười làm một cái tư thế x i n mời ở một bên lập tức bên trên có một cỗ từ năm thất giả tỷ đặt lôi kéo xe ngựa nơi đó rất thích hợp trò chuyện một chút chuyện bí mật xạ xạ kỳ tri bạ rất rõ ràng muốn khuyên cổ dị dộ còn không bằng thuyết phục t r ư ơ n g l a m càng hữu dụng cũng đối chuyện kết quả càng có thể sinh ra ảnh hưởng m ờ i trương lam lễ phép gật đầu một cái hắn cũng đang có cùng xạ xạ k ỷ c h ỉ bạ trò chuyện chút ý nghĩ rất mở trương lam cùng xạ xạ k ỷ c h ỉ bạ liền tiến vào trong xe ngựa đợi đến hai người rời đi dẹp xe b ờ lễ bỗng nhiên đi tới cổ dị d ồ bên người đưa tay vòng lấy bờ vai của hắn đồng thời dùng nhu nhu thanh âm nói ra cổ dị d ồ thiếu ra chờ đại nhân cùng trương lam trưởng môn trò chuyện xong ngươi nhất định sẽ đi theo ta trở về đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngài bồi dưỡng thành toàn thế giới đệ nhị thân sĩ người cổ dị dỗ trong lòng không còn gì để nói trừ bỏ đem mình bồi dưỡng thành thân sĩ cái này dẹt sệ bờ lệ liền không có cái khác truy cầu thực sự là đáng sợ cô d ì dỗ trong lòng chỉ có thể cầu nguyện trương lam không nên bị xạ xạ k ỳ trì bạ cho thuyết phục bất quá dẹt sệ bờ lệ vì sao chỉ muốn đem mình bồi dưỡng thành vì đệ nhị thân sĩ người đâu cô d ì dỗ hơi nghi hoặc một chút mà dẹt sệ bờ lệ vào lúc này giống như biết do hắn ý nghĩ trong lòng đồng dạng t h ầ n s á c chân thành nói Đệ nhất thân sở、si、ĩ nhất định là trường t là làm r ư n môn nhiên thành động xinh cùng nhiên, cùng cường anh tuấn bề ngoài, cái thế giới này khẳng định không g giác, giới mà cảm mọi loại lộ lực cao cao tại đại, kia với cái kia cái ai khí ra qua. tự tự chất thực thế thể vượt hợp cử có quý quý đẹp bề Sở dĩ cô dĩ dồ thiếu ra chủ yếu dựa theo t r ư ơ n g làm trưởng môn dáng vẻ cố gắng biến tốt là có thể đệ nhị thân sĩ、si、danh hiệu đã đủ rồi ta cô dĩ dồ càng thêm bó tay rồi được rồi mặc dù từ toàn thế giới đệ nhất thân sĩ、si、tiêu chuẩn hạ xuống thứ hai nhưng hắn cảm thấy cái này độ khó ngược lại là tăng lên cái quái gì vậy dựa theo trương lam cải biến người còn có thể trở thành thần sao cổ dị dỗ một mặt phải chết bộ dáng thậm chí đều quên tránh thoát dẹt sệ bờ lệ ôm ấp mà cái sau hiện tại thì là lộ ra một bộ ước mơ huyễn tưởng bộ dáng nhìn xem trước mặt một màn này niệu xạ x ì luôn cảm giác chỗ nào có điểm quái dị loại kia bộ dáng thật giống như nhìn xem một chính mình khác đang cùng cổ dị dỗ cho chính mình v u n g thức ăn cho chó quả thức có độc một bên mặt liền càng thêm đau lòng đưa tay bắt được trái tim của mình nói xong cùng một chỗ độc thân đến giả mỗi nghị đến cổ dị dầu ngươi đã tìm được hạnh phúc của mình cổ dị dộ ba hắn hạnh phúc mặc kệ tình huống bên ngoài như thế nào lúc này xạ xạ kỳ trì bạ trong xe ngựa trương lam làm được xe ngựa một bên vị trí bên trên chủ vị hai tay ôm ngực lộ ra rất tùy ý ánh mắt không ngừng trong xe ngựa bộ không gian đảo qua trong lòng tán thưởng xe ngựa này vẫn còn lớn nếu là chơi xe chấn động tuyệt đối một chút cũng không che người trương lam đối diện xạ xạ kỳ trì bạ ngồi xuống tại hắn bên cạnh còn làm lấy cổ gì rổ mẫu thân nàng một mực đều ở trong xe ngựa quan sát xong bên trong xe tình huống trương lam thần sắc buông lỏng quay đầu nhìn về phía xạ xạ kỳ trì bạ nói ngay vào điểm chính vậy chúng ta liền nói chuyện chính sự à. trương lam cũng không có cùng người kéo đông kéo tây dự định hắn biết do ý đồ của đối phương vậy liền nhanh điểm giải quyết tốt rồi ngạch xạ xạ kỳ trì bạ hiển nhiên là không nghĩ tới trương lam hội như vậy dứt khoát trực tiếp trên mặt hiện lên một tia ngoài ý mớn nhưng rốt cuộc là kinh lịch quen gió to sóng lớn thương nhân tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau hắn gật đầu một cái mỉm cười nói trương lam trưởng môn cái kia không biết ngại như thế nào mới nguyện ý thả ta cái kia bất thành khí hải tử trở về đây thả trở về trương lam giống như lắc đầu hỏi ngược lại ta tử không có hạn chế qua cổ gì dỗ nhân sinh tự do hắn hiện tại chế tạo mọi thứ đều là hắn sự tình muốn làm cũng không phải ta bước nếu là muốn hắn trở về các ngươi nên hỏi hắn chính mình không phải sao xạ xạ kỳ gia tộc trương lam trưởng môn chắc hẳn cũng biết ta đây không nên thân nhi tử c á o kỉnh cùng đi qua xạ xạ kỳ chi bạ thở dài một hơi nói trước kia biết được khổ gì rồi tại đội d ọ c k ẹ t ta thế nhưng là tức giận rất lâu vốn chỉ muốn loại kia cuộc sống đã lâu hắn liền sẽ trở lại không nghĩ tới cuối cùng lại là vui vẻ chịu đựng có thể khi đó ta còn muốn tìm biện pháp dẫn hắn trở về giáo dục không còn kịp rồi đội d ọ c k ẹ t r ỗ vạn nỉ cũng không dễ nói chuyện vì thế ta xạ xạ kỳ gia tộc cũng tổn thất không ít thứ đến nay cam đoan cộ d ì d ồ an toàn hiện tại thật vất vả hắn dừng cương trước bờ vực cũng thoát ly đội d ọ c kẹt k h ô n g chế cho nên mới nghĩ đến có thể dẫn hắn trở về thật tốt bồi dưỡng hiện tại tất cả những thứ này đều còn kịp đương nhiên ta cũng biết do hắn bướng bình tính khí sở dĩ chỉ có thể mời trường làm trưởng môn ngài mở miệng lời của ngài hắn hẳn là biết nghe chỉ cần cộ d ì d ồ nguyên ý về nhà ta xạ xạ kỳ gia tộc có một món lễ lớn dâng lên đại lễ trương lam khỏe miệng khẽ nhết hắn là cái lòng tham người xạ xạ kỳ gia tộc đưa ra đại lễ chẳng lẽ còn có thể có toàn bộ xạ xạ kỳ gia tộc thực lực càng nhiều sao ta không muốn phần đại lễ này trương lam rất thẳng thắn lắc đầu hoảng một cái thoải mái hơn một điểm tư chất mở miệng nói xạ xạ kỳ gia chủ còn không bằng nghe một chút ý kiến của ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy cộ dị dô đi theo ta sẽ tốt hơn chương 611, t r ư ơ n g lam ta tay không bộ cự lang a xạ xạ kỳ chị bạ đoan chính tư thế ngồi làm ra một bộ rửa hai lắng nghe dáng vẻ hiển nhiên là muốn nghe một chút trương lam nói thế nào đối với trương lam xạ xạ kỳ chị bạ cho đủ tôn trọng không có cách nào hắn xạ xạ kỳ gia tộc mặc dù có tiền hơn nữa còn là phi thường có tiền có thể trong gia tộc huấn luyện ra bộ kẹ mẩn c h è n nở thực lực không đủ mạnh mà trương lam bây giờ có thể nói là bộ kẹ mẩn thế giới các loại một cường giả mặt đối với dạ người n g này xạ xạ kỳ chị bạ nghĩ không tôn trọng đều không được s ạ s ạ kỳ gia tộc cho rằng cái thế giới này cái gì trọng yếu nhất trương lam không gấp nói mà là ném ra một vấn đề thực lực s ạ s ạ kỳ c h i bạ chân thành nói tự nhiên là thực lực huấn luyện gia b ổ kẽ mẩn c h ẹ n nở thực lực mới là tất cả căn bản đem s ạ s ạ kỳ nhà kinh doanh đến bây giờ cấp độ s ạ s ạ kỳ c h i bạ tự nhiên không phải nhân vật đơn giản đối với thế giới nhận thức cũng hết sức rõ ràng mỗi một cái thế giới kỳ thật cũng là cường giả chế định quy tắc cường giả đứng ở chúng nhân trí thượng mà không thể nghi ngờ một điểm là bộ k ẹ mẩn thế giới thực lực và bộ k ẹ mẩn vẽ lên ngang bằng huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở thực lực mới là thực lực chân chính muốn một cái gia tộc có thể truyền thừa tiếp huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở thực lực m ộ ư ơ i điểm trọng yếu xạ xạ kỳ chỉ bạ vì sao muốn bồi dưỡng cổ gì rồi. khắp mọi mặt tố dưỡng đây chẳng qua là phụ trợ không muốn để cho những cái kia chân chính đại gia tộc đem bọn hắn xạ xạ kỳ nhà coi là nhà giàu mới nổi m à thôi s ạ s ạ kỳ chỉ bạ chân chính ý đồ vẫn là muốn cho cổ dị dỗ có đầy đủ thực lực cường đại s ạ s ạ kỳ gia chủ nhìn rất thấu triệt trương lam khép cười một tiếng lần nữa hỏi ngược lại như vậy s ạ s ạ kỳ gia chủ cảm thấy còn có cái gì so đi theo bên cạnh ta tốt hơn trưởng thành con đường sao cổ dị dỗ đi theo ta sẽ chỉ m a hơn mạnh lên có thể đạt tới độ cao cũng càng lớn không phải sao cái này s ạ s ạ kỳ chỉ bạ mắt sáng lên đạo lý tự nhiên là trương lam nói đạo lý kia nhưng hắn đã có lo lắng xạ xạ kỳ tri bạ hiện tại kỳ thật vẫn là hoàn toàn thương nhân tâm lý vì sao cổ d ì d ồ t tại đội dọc kẹt chúng hắn không có cùng d ộ vạn nỉ đi làm cái gì giao dịch ngược lại là trong bóng tối tiến hành tài chính bên trên giúp đỡ không ngoài đội dọc kẹt thực lực đủ cường đại chiếm được xạ xạ kỳ tri bạ tán thành sở dĩ hắn đem cái này trở thành một cơ hội duy nhất nếu như đội dọc kẹt tương lai thực đi liên minh mà thay vào cái kia cổ d ì d ồ t tại đội dọc kẹt bên trong mà xạ kỳ tri bạ lại cho tiền vậy dĩ nhiên có thể được không ít chỗ tốt cho dù đội dọc kẹt thất bại xạ xạ kỳ c h ỉ bạ cũng tự tin có thể bảo đảm dưới cổ d ì d ồ cái kia cái sau tại đội dọc kẹt chúng kinh lịch liền xem như rèn luyện đây là điển hình thương nhân tâm lý mà lại nói lời nói thật hắn thành công cổ d ì d ồ tại vô số lần cùng xạ tổ xỉ đám người trong đối chiến tăng cường thực lực lại thật xin tiểu mà bây giờ xạ xạ kỳ c h ỉ bạ không dám cùng trương lam làm giao dịch không phải lợi ích không đủ lớn mà là hắn không dám trương lam thực lực quá mạnh quá mức khó giải hắn sợ tranh ăn với hổ suy nghĩ thật lâu xạ xạ kỳ t r ì bạ nghĩ đến cùng trương lam cột vào một cái chiến xa bảy chỗ tốt cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp hỏi trương lam trưởng môn không biết hợp tác với ngươi chúng ta xạ xạ kỳ gia tộc cần xuất ra cái gì lại có thể được cái gì c ô d ì dỗ lại tại trong đó đóng vai cái gì nhân vật đâu ha ha trương lam một mặt ý cười nhìn xem xạ xạ kỳ t r ì bạ gia hỏa này quả nhiên là không gặp con t h ỏ không vung ứng thương nhân bản tính a bất quá không quan trọng trước thực lực tuyệt đối ý tưởng gì đều lật không luồng gió mạnh gửi sáng sóng ta muốn tại mỗi cái cũng đủ lớn thành thị đều thành lập phòng đấu giá t r ư ơ n g lam lắc lắc cổ nghiêm mặt nói đồng thời không đơn thuần là chỉ cạn tổ địa khu mà là toàn thế giới thành lập đấu giá hội về sau bán đấu giá sự tình đương nhiên từ ta làm cái này c ù n g xạ xạ kỳ gia tộc không quan hệ mà ta muốn cùng xạ xạ kỳ gia chủ nói hợp tác là hậu cần hậu cần xạ xạ kỳ chị b à nghi ngờ nháy nháy mắt hiển nhiên là không minh bạch cái t ử ngữ này ý tứ không sai trương lam phải làm là hậu cần hắn còn nhớ rõ tại trước khi trùng sinh làm hai cái thế giới triệt để dung hợp hai bên ở giữa có thể lẫn nhau lui tới thời điểm có thật nhiều làm tinh văn hóa tại b ổ k ẹ mẩn thế giới như nấm mọc sau mưa mang thông thường điên cuồng xung ra trong đó nhân xưng giắc ma mã tổng chính là cùng xạ xạ kỳ gia tộc hợp tác l ú c đoạn hồ hển cán tàu cùng r ồ ở tô ba cái địa khu hậu cần làm việc cái này có b ổ kẽ mẩn thế giới t ặ n g đồ các loại mọi thứ đều trở nên đơn giản sở dĩ hậu cần không có sinh ra nhưng hắn vẫn như cũ có chỗ thích hợp tại có người đưa ra về sau trước tiên ngay tại bổ kẹ mẩn thế giới cắm d ẽ xuống tình huống lúc đó trương lam biết rõ một chút hai phe hợp tác mã tổng chỉ chiếm ba lần chỗ tốt bảy thành về xạ xạ kỳ gia tộc dù sao tại bổ kẹ mẩn thế giới kiến thiết cái sau là đầu to có thể mã tổng chỉ dựa vào cái k i a ba thành chỗ tốt cùng xạ xạ kỳ nhà hợp tác cấp tốc tại bổ kẹ mẩn phương diện này bắt đầu nhanh chóng cuộc khởi phải biết xạ xạ kỳ gia tộc mặc dù có tiền nhưng bổ kẹ mẩn thực lực có thể không mạnh hết thảy nói hậu cần rất có làm đầu rất có tiền đồ dù sao nó chịu qua thực tế khảo nghiệm hơn nữa hiện tại trương lam tìm đối tượng hợp tác cũng cùng năm đó mã tổng tìm giống như l ú c sau đó trương lam hơi cho xạ xạ kỳ chỉ bạ giải thích một chút cái gì gọi là hậu cần một chút đại khái thao tác quá trình theo lấy trương lam giải thích xạ xạ kỳ trì bạ đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng hắn biết rõ cái này hậu cần rất có triển vọng hơn nữa hậu cần dạng này ngành nghề còn có thể trở thành một cái siêu tập tin tức phương thức để cho kinh doanh thế lực tựa như tại toàn thế giới vung xuống một tấm lưới thông thường tốt cái này hậu cần ta đáp ứng xạ xạ kỳ trì bạ lúc này đánh nhịp đáp ứng nghiêm mặt nói cái này hậu cần có thể thu hoạch lợi ích quá nhiều quá lớn có thể xuất ra phương pháp như vậy cùng ta xạ xạ kỳ r a phong hiểm Trương trưởng môn gọi Lam là cao kia cả, cái kia cái đây ấ tất quấn đấu u đều quyết sau quyết yêu cầu giá người cũng người, ứng Trương giá hội kiến thiết liền cái rồi kiến thiết đấu giá hội khoát đoán đáp chỉ định một kỷ đến trên tình. ta. dứt là Lam về cả đ ở ra Xạ xạ bạ sự chính là toàn thế giới các đại chủ yếu thành thị đều kiến thiết đấu giá hội nhưng hắn vẫn là một tiếng đáp ứng có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng đương nhiên thương nhân không có khả năng chỉ làm cho chính mình lỗ vốn tại cấp gia thành ý về sau hắn lập tức lộ ra nanh luất của mình như vậy trương lam trường môn không biết hậu cần lấy được chỗ tốt phân chia như thế nào phân phối phương thức sao trương lam trong mắt lóe lên một vòng tinh mang ngón tay có chút một chút nói ra trước đó ngươi không phải hỏi cổ dị dỗ ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật sao chúng ta phân phối lợi ích cứ dựa theo cổ dị dỗ về sau huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chẹn nở cấp bậc thực lực đến định Trương 612, Trương lớn lắc lư, ta là người tốt. trì lư, người hương lớn Lam lắc là A. Xạ xạ bạ kỷ thú. hắn rất ngạc nhiên trương lam muốn thế nào đem lần làm ăn này cùng cổ dị dỗ huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở thực lực đi vẽ lên ngang bằng trương lam mang trên mặt nụ cười tự tin ung dung không đội nói xạ xạ kỳ t ố c trường lần này hợp tác ngươi xuất tiền kiến thiết đồng thời phụ trách khai thác con đường mà ta phụ trách vấn đề an toàn chúng ta lợi ích chia một nửa không có vấn đề à. bộ k ẹ mẩn thế giới hậu cần cùng lam tinh thế giới hậu cần đương nhiên sẽ không m ở dạng bộ k ẹ mẩn thế giới muốn làm hậu cần rất có thể phải xuyên qua nguyên một đám hiểm địa nguyên một đám t ổ kẹ mẩn tộc quần đậu vị trí thậm chí còn có thể đụng phải một vài tổ chức một chút t ổ kẹ mẩn thợ săn thậm chí một chút tập tính không tốt huấn luyện ra t ổ kẹ mẩn c h è n n ở cướp bóc tại t ổ kẹ mẩn thế giới làm hậu cần c ầ n mặt đối với rất nhiều nguy cơ cũng là bởi vì này khẳng định cần huấn luyện ra t ổ kẹ mẩn c h è n n ở bảo hộ tựa như cổ đại áp tiêu một dạng nếu là chuyển vận đồ vật tiện nghi vậy liền điều động thực lực yếu một điểm huấn luyện ra bổ kẹ mẩn trẻn nờ bảo hộ nếu là đồ vật quý giá không thể nói t r ư ớ c cần thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra tổ kẻ mẩn c h ẻ n nở xuất thủ bảo hộ này cũng rất cần tiền mà cái này một bộ phận chính là trương lam lấy ra thành ý hợp tác hắn hiện tại xây dựng công ty của mình về sau sẽ còn kiến thiết bạ tổ phở hòn tỉ ở đến lúc đó bạ tổ phở hòn tỉ ở liền sẽ giống nguyên một đám cái đinh thông thường đính tại các đại cường đại thành một trăm sáu mươi ba thành phố bên ngoài có thế lực như vậy bảo hộ hậu cần vận chuyển tự nhiên không có vấn đề cái này hiển nhiên xạ xạ kỳ chỉ bạ gật đầu hắn là người biết chuyện trương lam nói vấn đề hắn tự nhiên cũng cân nhắc đến không liệu sẽ nhận có tiền xuất tiền hữu lực xuất lực phải hơn nữa xạ xạ kỳ chỉ bạ suy tính càng thêm sâu xa một khi về sau hậu cần công ty thành lập trương lam tên tuổi tự nhiên muốn thả ra thế giới đệ nhất cường giả danh nghĩa công ty an toàn cái gì tự nhiên có bảo hộ t â y có bóng người có tên trương lam hai chữ này cũng là quảng cáo tốt nhất mặc dù tiền kỳ kiến thiết cũng là xạ xạ kỳ gia tộc xuất lực gia nhân m ạ n h các loại nhưng bình phương tuyệt đối không thua thiệt mà mặt đối với trương lam xạ xạ kỳ c h ỉ bạ thật đúng là không có can đảm giống bình thường nói chuyện làm ăn như thế có kẻ mặc cả tốt rồi ngươi thừa nhận liền tốt ngón tay trắng non ở trước người trên bàn nhỏ nhẹ nhàng vừa gõ trương lam tiếp tục nói tương lai ích lợi mở đầu chia năm năm chúng ta tiếp xuống giao dịch cứ dựa theo cơ sở này nói ân xạ xạ kỳ c h ỉ bạ đoan chính tư thế ngồi hắn biết rõ chính đùa dỡn muốn tới chúng ta tới chơi một cái đánh cược hiệp nghị a trương lam nửa n h a o mắt lại một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng để cho người ta nhìn không ra sâu cạn trước đó nói chuyện trời đất thời điểm xa xạ kỳ tộc trưởng cũng đã nói cái thế giới này coi trọng là thực lực thực lực này có thể là quyền có thể là tiền nhưng ở bộ k ẹ mẩn thế giới vẫn là lấy bộ k ẹ mẩn thực lực đến nói chuyện không có bộ k ẹ mẩn thế giới tiền cùng quyền vậy thật ra thì cũng là không chung lầu các quân không gặp c h ắ t lơ gột các hội trưởng dạng này đại sư cấp huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn c h e n n ơ tại liên minh hội nghị mặt đối với thế gia đại thế còn không phải thường xuyên cần thỏa hiệp đó bất quá là bởi vì chát lơ gột cả thực lực không có thế gia liên minh lợi hại xạ xạ kỳ gia chủ cũng là người có thực lực mới bất quá đến trung niên liền giảo dựa vào cha chu cung cấp một chút cơ sở đem gia tộc thế lực làm lớn ra vô số lần đem công ty kinh doanh đến toàn thế giới phạm vi nhưng cái này ở cường giả chân chính trước mặt bất quá là một khối xuất thủ đến liền có thể nhằm vào cắn nuốt bánh ngọt lớn mà thôi xạ xạ kỳ gia chủ cảm thấy thế nào nói đến đây trương lam khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi tựa như mánh hổ đột nhiên xuất lồng đồng dạng tạo nên một loại tịch quyển thiên hạ không khí giờ khác này xạ xạ kỳ vợ chồng chỉ cảm giác mình hai người bị cái gì hung vật theo dõi đồng dạng cả người cơ bắp đều thít chặt đứng lên lông tóc dựng đứng phối hợp lúc trước trương lam lời nói xạ xạ kỳ chị bạ chỉ cảm thấy bây giờ xạ xạ kỳ gia tộc thực giống như không trung lầu các thông thường kỳ thật trương lam nói đạo lý xạ xạ kỳ chị bạ không minh bạch sao không hắn biết rõ bây giờ xạ xạ kỳ gia tộc sở dĩ còn có thể khuyết trường còn có thể tồn bởi đi tại chỉ bất quá bởi vì hắn người gia chủ này còn sống cùng các phương đều có liên hệ chỉ bất quá bởi vì hắn dùng gia tộc tiền tài cũng chiêu mộ được một chút thực lực không tệ huấn luyện gia bộ kẻ mẩn c h è n nở trong nhà hộ viện chỉ bất quá bởi vì hắn hiện tại hợp tung liên hoành để cho những cái kia ngấp nghẽ xạ xạ kỳ gia tộc thế lực hai bên hạn chế hắn có thể may mắn thở một hơi mà thôi nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài bất kể là điên cuồng bồi dưỡng cổ dị dỗ cũng tốt thậm chí dung túng hắn tại đội dọc kẹt bên trong ma luyện laser phỏ cật cũng được thậm chí còn cùng đội dọc kẹt có chỗ liên tiếp những hành vi này cũng là xạ xạ kỳ chỉ bà nghĩ phải tận hết sức mạnh lên về sau cũng tốt thở một cái hiện tại hắn còn sống có lẽ trở ngại đủ loại những cái kia vây quanh tại chung quanh mánh hổ đều còn không có lộ ra răng nanh nhưng chỉ cần hắn chơi xong chỉ cần cổ dị dỗ đến lúc đó không đủ lợi hại cái kia chính như trương lam nói tới xạ xạ kỳ gia tộc hiện tại kinh doanh mọi thứ đều bất quá là tương lai thế lực này chia cắt bánh ngọt lớn mà thôi muốn phá cục chỉ có hai loại phương pháp một cái c ô d ì dồ tại kinh thương cùng xã giao các loại phương diện vượt qua xạ xạ kỳ trị bạ đây cũng là cái s o đối với cái trước cường độ cao bồi dưỡng nguyên nhân nhưng kết quả kỳ thật rất rõ ràng c ô d ì dồ không chịu nổi gánh nặng rời khỏi gia tộc cho dù xạ xạ kỳ trị bạ tìm đến đến dẹt sệ bợ lệ ở một bên giám sát thuốc dục đều không dùng đối với gia tộc tình huống c ô d ì dồ không minh bạch không chính là bởi vì hắn biết rõ sau này mình gặp mặt đối với cái gì mới lựa chọn trốn tránh bởi vì hắn rất rõ ràng tính cách của bản thân cùng năng lực không gánh nổi xạ xạ kỳ gia tộc về phần thực lực trừ phi có được quán quân cấp thực lực bằng không thì tất cả đều là p h ù vân mà c ô d ì dồ cũng không cái kia tự tin có thể làm đến bước này chính là bởi vì nhìn quá lộ triệt cùng mệnh gần chết kết quả cuối cùng hay là cái kia dạng c ô d ì dồ sớm hơn tiếp nhận rồi tất cả đây mới là cỗ dị rổ từ bỏ ưu việt sinh hoạt đi qua đội dọc kẹt một khổ bức tiểu binh sinh hoạt chân thật nhất nguyên nhân tất cả vẫn là bắt nguồn từ thực lực trương lam trưởng môn ý tứ là hội che t r ở ta xạ xạ kỳ gia tộc sao mà chúng ta cần xuất r a càng nhiều chia xem như giao phí bảo hộ xạ xạ kỳ c h i bạ có chút trịnh trọng hỏi nếu như trương lam thực sự là ý tứ này hắn cũng cầu còn không được dù sao chỉ là từ bỏ hậu cần một khối này lợi nhuận mà xạ xạ kỳ gia tộc lại triệt để cùng trương lam vẽ lên câu đây là rất tính toán mua bán xạ xạ kỳ c h ỉ bạ cũng vẫn luôn có cân nhắc trong tương lai thực sự không được tình huống tìm một cái chỗ dựa mà không thể nghi ngờ trương lam chính là tốt nhất chỗ dựa không không không vượt q u a xạ xạ kỳ c h ỉ bạ đoán trước trương lam lung lay ngón tay trong mắt lấp lóe lấy không rõ tia sáng cười nói thu n g ư ờ i lấy cá ta càng ưa thích thụ người lấy cá ta có thể là người tốt chương sáu trăm mười ba Đánh nghị. hiệp h cực ế trên thể đều kết thúc. t đều kỳ Ngậy. Xạ xạ ì nhìn gì bà biết Bất bà bác, biểu là ngơ ngác nhìn Trương lam, trong lòng có thất không biết ngựa gì lao nhanh、qua. Trương lam là người tốt, ai tin tưởng cũng không ngây ngốc phản ngược không Trương trưởng môn là có ý gì đâu. Ta trước đó không gì có chăm chú có trước thất hỏi, phải nha. tốt, trì biết Ta Lam, lao Lam lại là lộ Lam là qua. ai ai đó nói kỳ xối quẩy. quả đâu. xạ xạ sẽ ý khuôn mặt tuấn tú mang theo bình thản nụ cười trương lam nhìn ngang xạ xạ kỳ tri bạ con mắt nói ra đánh cược hiệp nghị đồng thời chuyện này cùng cổ dị dỗ thực lực móc nối hơn nữa ta cũng nói ta muốn thụ người lấy cá ta ý tứ đây chính là chúng ta định vị thời gian dựa theo cổ dị dỗ huấn luyện r a cổ kẹ mẩn chẹn nở thực lực đến một lần nữa phân phối lợi ích a xạ xạ kỳ chi bạ triệt để hứng thú đối với hắn mà nói liền xem như để cho ra tất cả lợi ích cho trương lam đổi lấy cái này chỗ rửa cũng có thể tiếp nhận sự tình nếu như trương lam có tốt hơn đề nghị hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc không mớn xạ xạ kỳ tộc trưởng nhiệm vụ cổ dị d ồ tiềm lực tại đây trương lam không gấp nói rõ mà là hỏi ngược lại ngươi cho rằng cổ dị d ồ cuối cùng có thể trưởng thành tới trình độ nào Ngậy, thiên vương cấp xa xa chỉ không có làm nhiều cân nhắc liền cấp ra trong lòng đoán, cổ tính cách quá nhu nhược, khuyết thiếu lòng cầu tiến,、ta、an bài cho hắn nhiều như vẫn không nào hắn. dùng lớn tiền cho cổ mua được tiềm lực cao, mẩn giáo khuyết thiếu ta rất tốt ta tiềm rất tổ tổ chỉ cách cho cách Cho cho bài vậy sư, được cấp có cấp cổ cầu dục cổ lực cao A ra lao mua xạ xạ bạ kỳ kẹ kẹ làm là m quá dì dồ dù dì dồ số nhưng là cũng chưa chắc có thể đến giúp gấp cái gì lấy cổ gì rồi tính cách ta không cho rằng hắn có thể đầy đủ thiên vương cấp v ấ n luyện r a cổ kẹ mẩn c h ẹ n nở nên có khí thế chớ đừng nói chi là khí chàng còn có đằng sau quán quân cấp ý chí vậy liền càng không có thể sở dĩ thiên vương cấp đính thiên vẫn là ta đại lực vun trồng dưới tình huống xạ xạ kỳ tri bạ hiển nhiên là đối với đứa con trai này làm qua nghiêm túc phân tích h ạ nạ luy tị cho nên nói cũng là mười điểm đúng chỗ nhưng nghe được lời nói của hắn trương lam trong mắt lại nhiều hơn một chút ý cười đây chính là rất nhiều người đối với khí thế khí chàng cùng ý chí khó giải hết thẻ không biết người đều cảm thấy càng là ngồi ở vị trí cao lại càng muốn cường thế càng phải có tự tin càng phải bà khí mà khí thế và khí chàng thậm chí ý chí càng cần hơn như thế nhưng đây thật ra là ý tưởng sai lầm tự tin tự nhiên phải có người không tự tin cái kia xác thực cái gì cũng làm không được nhưng trong tính cách cường thế cùng bá khí các loại lại không tất yếu thiên vương cấp cũng có thể đi chính là lý t r í phân tích con đường am hiểu b ả y bố cũng có thể đi quỹ đạo thinh thông tính toán lại hoặc là xạ tổ xì nhiệt tình như vậy kỳ thật chỉ cần một loại nào đó cảm xúc đột phá cực hạn đều có thể mà cổ dị d ồ trương lam xem trọng hắn ái tâm cùng kiên nhẫn còn có cái kia đùi hoang dại bổ kẻ m ẩ n bổ kẻ m ẩ n lực tương tác trương lam có lòng tin tại cho cổ dị d ồ phù hợp bổ kẻ m ẩ n dưới tình huống đưa nó bồi dưỡng rất xuất sắc c h ỉ ít đột phá thiên vương cấp rất đơn giản quán quân cấp nói không chừng đều không phải là điểm cuối cùng có tự tin như vậy trương lam tự nhiên cũng phải tại xạ xạ kỳ chỉ bạ bên này cầm lấy chỗ tốt tất nhiên xạ xạ kỳ tộc trưởng nói như vậy vậy chuyện này thì có cược trương lam khẽ mỉm cười nói chúng ta cược phân hai lần đệ nhất trong vòng năm năm ta để cho cổ dị dỗ thực lực hoàn toàn đến thiên vương cấp cũng chính là chí ít nắm v ư ơ n g thiên cấp đặc thù khí chẳng năng lực cùng ba cái trở lên thiên vương cấp thực lực bổ kẻ mẫn nếu như làm đến điểm này đến lúc đó phân phối chia Cải t h à như bảy, ba, bảy, ta n g i ba. Như thế nào t ê xạ xạ k ỳ chỉ bạ không thể tin nhìn xem trương lam khẩu khí này cũng quá quá trong vòng năm năm để cho cổ d ì d ồ triệt để đột phá thiên vương dù sao tự nhận là đối với cổ d ì d ồ mười điểm hiểu rõ xạ xạ k ỳ chỉ bạ không tin nhưng cái này dụ hoặc c ạ m tỷ v ặ t thực quá lớn nếu như bọn họ xạ xạ k ỳ nhà người thừa kế tương lai tại trước ba mươi tuổi trở thành thực sự thiên vương cấp huấn luyện gia b ổ kẹ mần c h e n n ơ cái kia có thể đưa đến hiệu quả thế nhưng là khá kinh người cái này tự nhiên là đáng giá một cược sự tình xạ xạ kỳ chi b ạ rất có quyết đoán ứng thừa xuống tới hỏi tiếp cái kia tiếp theo đâu tiếp theo tự nhiên là quán quân cấp t r ư ơ n g lam thần sắc nhẹ nhõm đến trong vòng mười năm ta để cho cổ dị dô đột phá quán quân cấp để cho hắn đầy đủ ý chí đồng thời có được ba cái trở lên quán quân cấp bộ kẻ mận đến lúc đó lợi ích chia chín một không có ý kiến chớ không ý kiến hoàn toàn không ý kiến xạ xạ kỳ chi b ạ gật đầu nói đùa đồ đần mới không đồng ý a nếu như trương lam thực có thể cho cổ dị dỗ trong vòng mười năm trở thành quán quân cấp không cần nói phân phối lợi nhuận cho càng nhiều chỗ tốt hơn đều có thể、18. hơn nữa cái này bất quá cũng mới mười năm phí thời gian mà thôi trương lam tại mười năm này bên trong nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng cổ dị dỗ cái kia hai phe liên hệ liền chặt chẽ xạ xạ kỳ nhà ổn chám tốt ta nếu không phải là trương lam ở đây thời gian không đúng x ả x ả kỳ trì bạ đều muốn cất tiếng cười to mà đối diện nhìn xem x ả x ả kỳ trì bạ khích lệ khắc chế kích động của mình bộ dáng trương lam trong mắt lóe lên mỉm cười cái này một đợt x ả x ả kỳ trì bạ đáp ứng h ắ n kiếm lời lật đầu tiên là phòng đấu giá kiến thiết đây chính là tặng không hậu cần trương lam kỳ thật chính là cung cấp một cái nao động liền kiếm lời một nửa về phần phái người hộ vệ vậy cũng có thể ban đầu là một đoạn huấn luyện cùng du lịch quá trình vừa vặn về phần phía sau cực cái kia chính là cùng kiếm lời tiền kỳ kiến thiết đó cũng đều là xạ xạ kỳ gia tộc bỏ tiền người liên hệ hao phí vật lực nhân lực về sau năm thành lực lượng cũng liền hồi vốn mà thôi trơ trở về bản không sai biệt lắm trương lam tự tin đã đem cổ dị dỗ huấn luyện đến thiên vương cấp đến lúc đó hắn bảy thành lý luận quả thực kiếm lời l ậ n tại ngược lại đằng sau quán quân cấp chín thành lực lượng hoàn toàn có thể lý giải thành xạ xạ kỳ gia tộc tại vô điều kiện giúp hắn trương l a m kiếm tiền hơn nữa phân phối thành lập đối với về sau tình báo thu thập khẳng định có chỗ tốt t ỷ như chỗ nào xuất hiện chân quý vật phẩm chỗ nào xuất hiện cái gì b ổ kẹ mẩn các loại chủ yếu nhất là cổ d ì d ồ tiếp nhận trương lam bồi dưỡng mạnh lên mặc dù vẫn là xạ xạ kỳ gia tộc người nhưng cũng không phải là trương lam người sao không có xạ xạ kỳ gia tộc trương lam cũng sẽ bồi dưỡng cổ d ì d ồ bồi dưỡng một cái hợp cách thủ hạ có thể cho chính mình tiết kiệm rất nhiều lực lượng hắn cũng có thể có càng nhiều cá ướp mới thời gian đi cùng các cô gái chơi đùa sở dĩ trương lam cùng xạ xạ kỳ c h i bạ đ ổ ước thuần túy là tay không bắt sói về phần cổ dị dộ phải dùng đến bộ k ẹ m mẩn trương lam đến lúc đó cũng sẽ để cho xạ xạ kỳ gia tộc đưa tới còn cảm thấy đương nhiên đến lúc đó hắn cho chính mình nuôi dưỡng một gia sắc thủ hạ xạ xạ kỳ gia tộc còn muốn cảm ơn đái đức tiễn hắn một cái dùng nhà mình tiền cùng nhân mạch kinh doanh vượt qua toàn thế giới phạm vi tập kiếm tiền thu thập tình báo các loại tác dụng công ty từ đầu tới đôi u hắn chỉ cần nói chuyện quả thực đắc ý cái chương sáu trăm mười bốn cả hai cùng có lợi tốt chuyện này liền quyết định như vậy xạ xạ kỷ trị bạ lúc này đánh nhịp cùng trương lam định ra rồi cái hiệp nghị này quả thật cái hiệp nghị này đối với trương lam chỗ tốt vô tận có thể tức tiện ý thức đến điểm này xạ xạ kỷ trị bạ vẫn như cũ sẽ đồng ý cái gọi là lợi ích bất quá là song phương nhìn vấn đề phương hướng khác biệt trương lam xác thực thật giống như cái gì cũng không làm một dạng chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt nhưng hắn xạ xạ kỷ trị bạ kinh doanh đi xuống tiền cũng kiếm về mà cổ dị d i cũng đã nhận được bồi dưỡng không phải sao nếu quả như thật chỉ cần bỏ ra những cái này thì có thể làm cho cổ dị d i thực lực tăng lên xạ xạ kỳ chỉ bạ cũng là cam tâm vui lòng hơn nữa không phải còn có cái kia một thành chỗ tốt sao chí ít cùng trương lam thủy trung khóa lại quan hệ cái này cũng đủ cái này kỳ thật cũng là trương lam chỗ cao minh chỉ cần hắn nghĩ có thể toàn bộ đạt được tất cả chỗ tốt nhưng hắn không có làm như vậy dùng một cái thấp kém giải thích muốn c ầ u vẫy đuôi tài hịp i vậy sẽ phải cho nó thịt ăn không lấy chỗ tốt x ạ xạ, xạ kỳ gia tộc làm sao sẽ dụng tâm dùng sức phải đi kinh doanh đâu ngươi không cho chỗ tốt giả thiết kiếm lời chỗ tốt là mười tất cả đều thuộc về ngươi mà ngươi cho đi chỗ tốt khả năng này chính là kiếm lấy đến hai mươi chỗ tốt trong đó có mười tám thuộc về ngươi mười tám cùng mười sự trinh l ệ n h không cần giải thích nhiều bất kể như thế nào lần này nói chuyện với nhau song phương đều rất hài lòng sau đó trương lam lại cùng xạ xạ k ỳ chỉ bạ tại chi tiết tiến hành nhất định nói chuyện t h ế m cuối cùng thấy thời gian không sai biệt lắm cái trước mới biểu thị cuối cùng hợp đồng để lại đến v ì gì đi ẩn p h ò dẹt đấu g i á hội về sau tốt rồi trong khoảng thời gian này xạ xạ k ỳ chỉ bạ có thể lại suy nghĩ thật kỹ một lần ngoài xe ngựa cô d ì dỗ bọn người đã đợi cấp bách nguyên bản bọn họ cho rằng trương lam cùng xạ xạ k ỳ chỉ bạ sẽ không trò chuyện quá lâu dù sao chỉ là thương thảo một lần cô d ì dỗ vấn đề tương lai mà thôi nhưng bọn hắn không nghĩ tới trương lam cùng xạ xạ kỷ chỉ bạ một trò chuyện đều nhanh vượt qua nửa giờ nếu không phải là hiện tại không có gì khoa trương động tĩnh bọn họ đều dự định vào xe ngựa thậm chí dẹt xe bơ lệ hiện tại cũng không còn phía trước bình tĩnh nàng có một loại cảm giác kết quả cuối cùng có thể sẽ vượt quá dự liệu của nàng ẩm đúng lúc này xe ngựa cửa bỗng nhiên mở ra trương lam bị xạ xạ kỷ chỉ bạ mang theo cung kính mới lỏng nhìn thấy một màn này dẹt xe bơ lệ nội tâm lại một gấp c ô d ì dỗ trên mặt là hiện lên vẻ vui mừng c ô d ì dỗ đợi đến đem trương lam buông ra xe ngựa xạ xạ kỳ trì bạ hướng cách đó không xa c ô d ì dồ hô đi theo trương lam trưởng môn làm rất tốt bất kể là huấn luyện b ổ kẹ mẩn hay là từ sự tình nghiên cứu ngành nghề cũng không cần lười biếng là phụ thân c ô d ì dỗ vội và nghiêm túc gật đầu trong mắt cất dấu vui mừng hắn biết rõ nhiều năm như vậy đặt ở trên người hắn gông s i ề n g rốt cục triệt để mở ra hắn rốt cục triệt để tự do có thể làm tự mình nghĩ việc cần phải làm quả nhiên đi theo trương lam lăn lộn là nhất đối với lựa chọn cũng chỉ có hắn có thể để cho ngoan cố xạ xạ kỳ trì bạ thỏa hiệp hơn nữa còn là hoàn thiên hỷ địa thỏa hiệp cụ dị d ồ bên cạnh d ẹ t sệ bỡ lệ trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng thực nghe được xạ xạ kỳ trì bạ ngồi xuống quyết định này nàng vẫn là thở dài một hơi bất quá nàng cũng không có mở miệng nói chuyện nữa hoặc là tiếp tục quấn lấy cụ dị d ồ mà là thản nhiên về tới trên xe ngựa d ẹ t sế bơ lệ nhất làm cho xạ xạ kỳ vợ chồng ứa thích một chút là được nàng nghe lời cùng nhìn thấu thế cục hoặc có lẽ là rõ ràng lúc nào thế nào mới tốt cũng tỉ như hiện tại mặc dù trong nội tâm nàng rất ngạc nhiên vì sao xạ xạ kỳ c h ỉ bạ hội thỏa hiệp nhưng nàng vẫn là không có vội vã hỏi quá mau lấy hỏi cái kia thế nhưng là đối với trương l a m khiêu khích d ẹ t sế bơ lệ tin tưởng xạ xạ kỳ c h ỉ bạ sẽ cho nàng một cái giải thích hợp lý đối với d ẹ t sế bơ lệ biểu hiện xạ xạ kỳ c h ỉ bạ hài lòng gật đầu một cái sau đó hướng trương lam gật một cái nói trương lam trưởng môn khó đợi đến hậu thiên ngân bài đấu g i á hội tạm biệt t ố t gặp lại trương lam mặt đối với mỉm cười gật đầu một cái xạ xạ kỳ chị bạ đóng lên xe ngựa môn sau đó hướng phía trước lái xe mã phu cũng là xạ xạ kỳ nhà lao quản gia nói ra đi thôi là quản gia lên tiếng thúc đẩy bắt đầu năm thất dạp thì đặt rời đi mà trong xe ngựa dẹp xe v lệ chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem xạ xạ kỳ vợ chồng hiển nhiên là muốn muốn một đáp án biết rõ vì sao các nàng đ ố n g nhiên từ bỏ đối với cổ dị d ổ phương án hành động dẹp sế bơ lệ thúc thúc cũng không gạt n g ư ờ i xạ xạ kỳ chỉ bạ đối với dẹp sế bơ lệ cái này tương lai con dâu giác quan rất không tệ nhất là trước đó thành t h ụ c biểu hiện sở dĩ hắn cũng không có dấu diếm đem trước cùng trương lam nói một ít chuyện chi tiết cho tiết lộ một lần theo lấy xạ xạ kỳ chỉ bạ không ngừng giải thích dẹp sế bơ lệ miệng há càng lúc càng lớn trong mắt không thể tin thần kỳ cũng là càng lúc càng nồng nặc trong vòng năm năm thiên vương cấp trong vòng mười năm quán quân cấp chơi đâu nhưng là nói ra lời này người là trương lam hơn nữa còn liên lụy đến lợi ích liền xem như dẹt sệ bờ lệ cũng là không thể không tin tưởng tại không thể tin đồng thời dẹt sệ bờ lệ trong lòng sau đó bị kinh hỷ thay thế là trên cái thế giới này có rất nhiều đỉnh tiêm thế lực có rất nhiều thế gia có rất là nhiều cao thủ nhưng vẹn vẹn bổ kẻ mẩn thế giới nhân khẩu cũng không dưới mười tỷ a có thể dưới tình huống như vậy mỗi cái địa khu đều chỉ có một cái đỉnh tiêm thời gian không cao hơn một cái tay số lượng cao cấp thế gia toàn bộ cộng lại kỳ thật cũng không nhiều mà những cái này vẫn là thế gia thiên vương cấp trở lên cường giả gánh vác đến bình dân bên trên thì càng ít xạ xạ kỳ gia tộc vì sao nghiêm túc như vậy muốn bồi dưỡng thật nhỏ giờ không phải là vì có thể bị người tán thành một chút có lẽ xạ xạ kỳ nhà rất có tiền nhưng không cần nói so với hoặc mọi nhà tộc liền xem như so với kỳ n ỏ gia tộc t ổ giờ gia tộc cùng diễm hỏa gia trong tộc bất kỳ một cái nào đều không được bởi vì người ta có quán quân cấp huấn luyện gia t ổ k ẹ mẩn trẻn nở cùng đại sư cấp huấn luyện gia t ổ k ẹ mẩn trẻn nở toa c h ấ n mà xạ xạ kỳ gia tộc mặc dù có quán quân cấp cùng thiên vương cấp t ổ k ẹ mẩn toa c h ấ n có thể so sánh với trung cấp thế gia nhưng trong gia tộc mạnh nhất huấn luyện gia t ổ k ẹ mẩn trẻn nở đẳng cấp lại không đến thiên vương cấp chỉ có thể mời một ít bình dân bên trong cao thủ làm hộ viện xạ xạ kỳ gia tộc tài lực tuyệt đối có thể kể vai hoặc gia tộc nhưng thực lực lại năm bốn chỉ có thể ở trung cấp trong gia tộc xưng hùng hoàn toàn không sánh bằng cao cấp thế gia có này có thể thấy được thực lực tăng lên độ khó cùng chân chính những thế gia kia nội t ì n h mà bây giờ chỉ cần cộ d ì dộ thực tại t r ư ơ n g làm trong tay trở thành thiên vương cấp thậm chí quán quân cấp cái kia xạ xạ kỳ gia tộc coi như thật nhảy lên đồng thời có thể đem tài lực chuyển hóa làm nội t ì n h đây là thiên đại hảo sự cho dù là dẹp xe bờ lệ cũng chỉ có vui vẻ ngươi phảng phất người mãi mãi cũng là cổ dị dỗ hội cưới hỏi đàng hoàng thế tử mặc kệ về sau xạ xạ kỳ gia tộc sẽ trở nên thế nào xạ xạ kỳ thiên thu cuối cùng một cũng cho d ẹ t xệ b ờ lệ ăn thuốc c ă n thần biểu thị xạ xạ kỳ nhà sẽ không bởi vì phải phát đạt liền bỏ quan à n g là d ẹ t xệ b ờ lệ chầm rãi lên tiếng mà lúc này trương lam đưa tay vô vô cổ dị dỗ bả vai nói ngươi có thể hành động đem ngươi những cái kia đồng bạn tìm trở về chương sáu trăm mười lăm chúng đội tề tụ trương lam tăng thêm đội dọc kẹt liền hoa mỹ a các bằng hữu của ta cụ dị dô có c h ú t ngộng không minh bạch trương lam ý tứ thấy thế trương lam khẽ cười một tiếng nói mặt c h a ý tứ ngươi lại xạ xạ kỳ ra láo chạch gờ dạo ly thờ các ngươi nhà tại xã phở ổng city trong biệt thự một con kia mảnh gsr cùng cặp nhì ngươi lại x í nộ khác biệt thự bên trong để một con kia cả ni h vi nhẹ còn có một cái ủy bờ hẹo những cái này b ổ kẹ mần ngươi đều có thể cầm về t r ư ơ n g lam trong miệng nói ra cổ dị dỗ trước kia thu phục đặt ở trong nhà hoặc là khi còn bé nuôi bổ kẹ mẩn những cái này bổ kẹ mẩn vì do nhiều nguyên nhân hắn không có mang theo trên người nhưng bây giờ có thể nói thực ra t r ư ơ n g lam tại nghĩ tới những thứ này bổ kẹ mẩn thời điểm còn có chút cảm thán cảm giác cổ dị dỗ đối với hệ có gờ giặt hai bổ kẹ mẩn lực tương tác thực l g ư h i tiên bất quá dạng này v ừ a vặn trương lam đã đem trước kia tại xâm lâm chi thần cấp ba thần điện bên trong một cái kia tín vật cùng hắn tiểu thế giới c h u n g cái kia cái sẽ lệ bị mới tinh phân thân cho dung hợp đợi đến thời cơ kết thúc trương lam liền sẽ đem tín vật này cho cổ dị dỗ đến lúc đó hắn huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở bộ k ẹ mẩn sẽ cùng lên một tầng trương lam làm như vậy cũng không phải hào phóng mà là bởi vì từ sẽ lệ bị phân thân nơi đó biết làm như vậy có thể cho lực lượng của nó đạt được trưởng thành chính hắn khẳng định không có khả năng đi tín ngưỡng cái gọi là thần thú cái kia sẽ để cho thủ hạ người đi tín ngưỡng cả hai cùng có lợi hơn nữa nếu cổ d rồi thậm chí xạ xạ kỳ gia tộc tín ngưỡng sẽ lễ bỉ về sau dựa vào sẽ lễ bỉ trương lam đối bọn hắn cũng có thể khống chế càng tốt hơn lúc này chỉ kiếm lời không lỗi chuyện tốt cuối cùng chính là trương lam đã từ xạ xạ kỳ chỉ bạ trong miệng biết được những cái này vỗ kẹ mẩn tư chất cũng không tệ đến thiên vương cấp bất quá cũng đúng nếu như là rắc rưởi xạ xạ kỳ vợ chồng đoán chừng đã sớm chẳng quan tâm quá tốt rồi c ô d ì d ồ hưng phấn huy vũ một lần nằm đấm hắn làm sao đều không nghĩ đến trương lam không những có thể giải quyết cái k i a ngoan cố phụ mẫu cùng vị hôn thê lại còn có thể cho hắn tìm về đã từng bằng hưu giờ k h ắ c này c ô d ì d ồ đối với trong lòng đối với trương lam hảo cảm cùng độ trung tâm bắt đầu thẳng tắp dâng lên sau đó lại cùng c ô d ì d ồ trò chuyện vài câu trương lam liền rời đi dự định thông qua tọa độ không gian đi tìm hiện tại cũng đã đến khu vực đi săn sạp gì nạ làm nữ bất quá ở hắn rời đi trước đó lại nhận được xạ tổ si điện thoại thế nào trương lam theo thói quen hỏi vì có thể như lần trước thu phục s ở quýt lệ xuất ra một dạng tốt thời khắc bắt lấy nội dung cốt t r u y ệ n cắt vào phát tài hắn vẫn luôn lại để cho xạ tổ si định thời gian báo cáo tình huống sở dĩ nhận được điện thoại cũng là không cảm thấy kinh ngạc trương lam ca ta bên này hiện tại đến phục xì ạ si ti điện thoại kết nối xạ tổ xì hào hứng thanh â m liền chuyển đến đi ra ngày đó ta nghĩ thông dì mì ạ vẹ là đồng bạn của ta ta đương nhiên phải chính mình huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chèn nờ rời đi nơi đó về sau bởi vì sẽ là đồn city ẹ gì cả quán chủ chưa c ó trở về ta và bờ d ọ c còn có mỉ tì đi đến đ ặ c city khiêu chiến đ ặ c zim tại chỗ ta gặp được một mực ưa thích t i ệ p chủ dòng điện m a n o m mít bị ta đã thu phục được ngoài ra ta còn đã thu phục được một mực rất lợi hại mụ đ ặ c zim huy chương ta cũng lấy được cái này đạo quán tinh thông là xấu về sau nữa ta và bờ d ọ c còn có xạ tổ si bọn họ lạc đường đến một chỗ gặp được đi nẹt nguy cơ nhưng vẫn là bị ta giải quyết còn gặp được g e r r hắn cái này n ố c phía dưới lược bớt xạ tổ xì nhổ nước bọt ghe di một v ạ n chữ sau đó hiện tại chúng ta có lặt đường bất quá nghe b ở dọc ý tứ hiện tại tựa như là hướng phục xì ạ ct chung quanh rừng rậm mà phục xì ạ gym ngay tại phục xì ạ ct bên ngoài ta định tìm đến cái này đạo quán tiến hành khiêu chiến xạ tổ xì rất nhanh chóng đem chính mình gần đây phát sinh sự t ì n h cho giải thích một lần trương lam nghe được liên tục gật đầu đặc city si phát sinh nhất định là sở pasteur l e for mad nơ m i t cái này kịch tình tích trụ dòng điện quá nhiều hấp dẫn một cái mad nơ m i t cái này nội dung cốt truyện bên trong sato si lúc đầu chỉ lấy dùng xong một mực siêu cấp thích hắn mục không nghĩ tới bây giờ còn thu dùng xong mad nơ m i t phía sau đi n ẹ t nội dung cốt truyện hắn cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ hiện tại xem ra tình huống cụ thể không thay đổi lại tiếp sau đó sato si hẳn là muốn khiêu chiến của gà s a o o b ạ c h r đã tới tay thậm chí ngay cả cổ gã đều đã đầu phục chính mình trương lam tự nhiên không có hiện tại đi qua xạ tổ xỉ bên người ý nghĩ đợi đến xạ tổ xỉ khiêu chiến xong cổ gã về sau sẽ đi hoang dại khu vực đi săn tham gia kéo kéo đẹp tộc tổ k ẹ mẩn giải thi đấu chạy cuộc thi đấu này quá nhỏ lúc kia cũng hẳn là v ì gì đi ẩn phò dẹt đấu giá hội tại cử hành thời điểm trương lam đồng dạng không hứng thú đi tham dự ở đằng sau lạc đường một vòng xạ tổ xỉ một đoàn người hội t r ư ớ c gặp được túi long sau đó mới hội đến khu vực đi săn đi thu phục một đống tổ rô ở đằng sau sẽ mặc qua một đầu xe đạp đường tiếp lấy gặp được một cái có tổ nữ hải tại chỗ về sau xạ t ổ xì đám người hội đến phò z e n t o r p chủ cũng chính là có một đống t i ệ p chủ rừng rậm phò z e n t o r p chủ trương lam sờ lên chính mình cái cảm trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang không sai đến lúc đó đi qua đi xem ra vĩnh viễn không được bao lâu ta tiểu thế giới liền muốn náo nhiệt khí đến rồi trong lòng làm ra quyết định trương lam tiện tay cúp điện thoại nói xong gần nhất trải qua xạ tổ xì hiện tại hung hăng tại chỗ khoác lác hắn lười nhắc nghe dập máy xạ tổ xì điện thoại rốt cục không còn cái khác nhạc đệm trương lam thông qua tọa độ không gian đi đến quả nhiên đã đến khu vực đi săn các cô gái bên người thả ra dở dạ gỗ nạch cùng tỏ m ì ngắn ngủi đoàn tụ một lần trương lam nhìn xem các cô gái thoáng tại khu vực đi săn đã thu phục được mấy con bộ kẹ mẩn sau đó một đoàn người mới hồi vị gì đi ẩn ct trở lại vị gì đi ẩn ct trương lam cũng bắt đầu công việc lưu bù lên đấu giá mặc dù là từ bắt đầu ngày mốt nhưng bây giờ một chút phân thuộc gợn ỗ vạ cá lót hồ hên này địa phương thế lực còn có thế gia đã qua đến rồi hoặc gia tộc dơ dạ g ổ n g ta mở ra tộc tộc s ở t ổ n gia tộc kém lệ nhất tộc cái lìn nhất tộc cái này nằm cái thế giới gia tộc cao cấp còn có lưu tinh di dân dở dạ cô n ỉ t í vô nhất tộc dạng này ẩn thế gia tộc đều đến cổ động trương làm cái này vị hiện tại trên mặt nổi thế giới huấn luyện gia b ổ kẻ mẩn chen nơ đệ nhất nhân còn dư lại các đại thế lực tự nhiên cũng sẽ không x o a n s u ý lần này phong vân tế hội vô số thế lực theo lấy trương lam thư mời hội tụ đến vị gì đi ẩn ct những thế lực này tất cả đều dựa vào thư mời ở đến trương lam đã kiến thiết tốt vị gì đi ẩn phỏ dẹt trong cao úc không biết là trương lam cố ý vẫn là trùng hợp tim thở l à mạ tim mạ ơ mạ tim acrude t m gã l à c ả i tim thở lạ dơ tim s ờ c ù n go dốc s ờ c u ộ t tim j i m s u n tim đệ b ố n các loại tại các đại địa khu dân gian đỉnh cấp thế lực đều bị trương lam an trí tại cùng một lâu nếu không phải là kém đội do két khả năng những đội ngũ này liền hoàn mỹ chương 616, t r u chúng thế lực chờ mong sợ tồn không nữ nhi trách ta vì gì đi ẩn phỏ dẹt ca úc trương lam dùng tiền kiến tạo ca úc hậu kỳ tiến công kiến trúc học ra thiết kế về sau thông qua bổ kẹ mẩn đủ loại kỹ năng trợ giúp kiến tạo dòng d ã 6 á u m ba tầng bởi vì bổ kẹ mẩn thế giới đất rộng của nhiều nguyên nhân tùy tiện cái nào kiến trúc diện tích đều rất lớn hai ba trăm yên ổn tầng đó cũng là việc nhỏ giống xạ tổ xỉ đám người nhà cũng là bởi vì người ở không nhiều cho nên mới kiến tạo nhỏ nhưng một tầng cũng đều sẽ không dưới một trăm mv chính là bởi vì như vậy sở dĩ bộ kệ mẩn thế giới kiến tạo nhà cao tầng tầng số cũng không cao trương lam khỏe mạnh cái này v ì gì đi ẩn phỏ dẹt cao úc đã xưng bên trên là toàn thế giới cao nhất cao úc hơn nữa mỗi một tầng đều có sáu trăm mv cái này tòa nhà đồ sộ trên đỉnh ba tầng cũng là trương lam phạm vi hoạt động của mình cũng không mở ra cho người ngoài ba tầng lầu sắp đặt đủ loại công nghệ cao cảnh giới trang bị đồng thời trương lam còn thả ra xì nỉ gạ đệ và cùng xì nỉ ạt cả n h ì n cảnh giới hai cái này chỉ b ỗ kẹ mẩn đều là quán quân cấp thực lực không thể không nói nói trương lam phối trí rất xa xỉ mà còn dư lại sáu mươi lâu bên trong phía dưới cùng ba mươi tầng trương lam đã nghĩ kỹ về sau xuất ra đi cho thuê người khác sử dụng trên xuống ba mươi tầng bên trong ba mươi mốt đến năm mươi tầng hắn đều đã có kế hoạch nhưng tạm thời còn chưa có bắt đầu áp dụng cuối cùng năm mươi mốt tầng đến sáu mươi tầng thì là được kiến tạo thành vị gì đi ẩn phò rẽ khách sạn cái này vị gì đi ẩn phò rẽ khách sạn mỗi một tầng đều có đặc sắc đi ăn cơm khu còn dư lại thông thường thì là khu dân cư mà bây giờ thứ sáu mươi tầng tiếp cận nhất trương lam nhà ở tầng kia đã vào ở ngũ phương thế lực cái này sáu mươi tầng trương lam vừa vặn để cho người ta quy hoạch kiến tạo năm cái ước chừng một trăm bình phòng tổng thống nhưng lại mới vừa còn để cho cái này ngũ phương thế lực ở lại cái này ngũ phương thế lực dĩ nhiên chính là thế giới ngũ đại đỉnh cấp thế gia hoặc gia tộc giờ dạ gổng ta mở đầu mũi tên sợ tổn gia tộc kém lệ nhất tộc cùng cái lìn nhất tộc không nghĩ tới gờ rin thật vẫn rất có quyết đoán a giáo sư hoặc đứng ở bên cửa sổ sát đất từ nơi này sáu mươi tầng cao lâu nhìn xuống đi không khỏi c h ậ t c h ậ t tán thưởng một bên ghe di liền vội vàng gửi phụ h ò a nói trương lam ca ý nghĩ cho tới bây giờ đều không cho người sờ vớt ư không tàu a đúng vậy a đoán không ra giáo sư hoặc một đôi cơ t r í trong đôi mắt khó được để lộ ra thâm thúy hắn luôn cảm giác trương lam muốn hạ một bản cờ rất lớn đợi đến ván cờ triệt để h i ệ n lộ ra ngày đó cái thế giới này cách cục đều nói không chắc chắn bị dẫn bạo mà bây giờ đấu giá hội hẳn là một bức cờ bất quá cái này cùng ta một cái lao đầu tử lại quan hệ thế nào đâu giáo sư hoặc trong mắt thâm thúy đến nhanh đi cũng nhanh lấy hắn đối với trương lam hiểu rõ dù sao hắn cũng sẽ không làm cái gì hủy diệt thế giới hoặc là đối với b ổ kẹ mẩn chuyện không tốt theo lấy hắn đi làm à? người không điên của n g ư ỡ n g thiếu niên giáo sư hoặc đối với trương lam yên tâm nói không chừng đi theo trương lam còn có thể nhìn thấy xa hơn phong cảnh đâu giáo sư hoặc trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cỗ không rõ h ỏ a diễm hết sức cực nóng tại giáo sư hoặc hai người ở lại căn phòng đối diện là giờ dạ gỗng tạ mở ra tộc ông cháu hai cái ở lại căn phòng dạ mở c h e n nhưng lại cùng giáo sư hoặc phẩm vị một dạng cũng tương tự đang thưởng thức dưới nhà cao tầng phương cảnh sắc không biết nghĩ tới điều gì hắn mắt sáng lên động nhiên mở miệng nói làn sờ dỗ ở tổ bên kia đều xử lý tốt ta xử lý tốt dạ mở làn sờ gật đầu nói cùng đội dọc kẹt đối chiến lập tức liền có thể cao nhất đoạn hiện tại rất nhiều gia tộc đã bắt đầu xuất công không xuất lực trong dự liệu dạ mở chèn túi đầu trầm giọng nói đội dọc kẹt trang bê đối với rất người mà nói còn có chỗ tốt hiện tại bởi vì t r ư ơ n g la nguyên nhân đội dọc kẹt cao cấp chiến lược có thể nói hao tổn đồng dạng tại rất nhiều người xem ra đã không tạo thành uy hiếp còn không bằng lưu lại lưu lại tới làm cái gì dạ mở t r n chưa hề nói nhưng dạ mở l ạ n sở cũng biết đơn giản chính là có thể giúp những gia tộc này làm một chút không nhìn được người hoạt động tỉ như đi đến bộ kẹ mần loại hình hơn nữa giờ dạ gổng tạ mở g i a tộc quá cương mãnh rất nhiều người cũng không thích xem bọn hắn dở dạ gổng tạ mở g i a tộc tốt đội dọc kẹt giữ lại cũng có thể ngẫu nhiên nói xấu nước bất quá đội dọc kẹt sẽ không tồn tại quá lâu dạ mở t r n đ ố n g nhiên thở dài ngay vậy dạ mở l ạ n sở tò mò hỏi ra ra nói thế nào A tạ mở trẻn quay đầu nhìn tạ mở l ạ n s ơ một chút không có nói rõ chỉ là ý vị thâm trường chỉ chỉ phía trên k h ẽ cười nói long coi trọng địa phương tự nhiên không thể để cho rắn tiếp tục chiếm c ư a đội d ọ c k ẹ t con rắn này gây lòng tiêu vong bất quá là vấn đề thời gian chỉ hy vọng cái này long cùng chúng ta dở dạ gổng tạ mở g i a tộc không phải địch nhân hẳn không phải là địch nhân a ngươi không phải để cho mạ dị nạ đi theo đại sĩ tiểu thư đi rồi sao nói không chừng về sau thành người mình ngài đang youtube chi a Khu khu n g ư ơ i nói bậy bạ gì đó ta chỉ là để cho mạ d ì nạ đi tăng một chút kiến thức a lản sơ có phải hay không là ngươi trưởng thành ra ra ngươi đừng để ý đến không động ngươi ra ra ta đi bên ngoài đi dạo một bên khác mít tơ sở tổn cùng sở t i v â n sở tổn hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết lại nghĩ cái gì sau nửa ngày mít tơ sở tổn bỗng nhiên mở miệng nói đáng tiếc mỗi cái ngươi sinh người mượn mội ai tỉ tỉ cũng tốt ta s ở ti vần cũng là cảm thán không nói nhờ ngươi cùng trương lam làm bạn ngươi làm nha hóa thạch phục sinh kỹ thuật chật chật s ở tồn ra tộc đối diện ở kèm lệ nhất tộc căn phòng c ả dỗ l i n a không nghĩ tới ngươi đã đến xỉn t h ị ạ ra ra gỗ đ ồ nhìn xem trước mặt xỉn t h ị ạ bà ngoại trong ánh mắt có chút hồi ức bốn năm ngươi có thể tới ta tự nhiên có thể tới ta cũng hiếu kỳ xỉn t h ị ạ coi trọng người lại là một người như thế nào ha ha dù sao đơn thuần huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở thực lực vung chúng ta những lao ra hỏa này mấy con phố cái phòng cuối cùng c á i lìn nhất tộc c á i lìn ra ra nhìn xem nhìn con mình cúp điện thoại động tác dâu ria lắc một cái đạo ta ngược lại muốn xem xem cái này quét đi ta yêu thích nhất cháu gái là ai các đại thực lực cao cấp bởi vì lúc trước t r ư ơ n g làm cho một bộ phận kia danh sách hiện tại đã đối với hai ngày sau đấu g i á hội mong đợi kỳ thật các đại thế gia người tới cũng không chỉ có phụ tử hoặc là ông cháu cũng tỉ như hoặc nhà đại sĩ cũng tới nhưng nàng đi trên lầu tìm trương lam Giờ dạ gồng tạ m ở gia tộc dạ m ở cân cũng tới bất quá hắn cùng đại sĩ quan hệ không tệ bị mang theo cũng đi trên lầu kém lệ nhất tộc đại tiểu thư x ỉ n thi ạ hiện tại cũng đi tìm trương lam còn có cái lìn gia tộc cái lìn thế nhưng là cùng làm một mực tại trương lam bên người cũng liền nói năm cái đỉnh cấp thế gia trong đó có bốn cái trẻ tuổi một đời đại tiểu thư đều đi tìm trương lam sợ tồn gia tộc chúng ta là bị cô lập nha không nữ nhi trách ta chương sáu trăm mười bảy chúng hai m ư i đội ý nghĩ ghi m ộ i t ử kế hoạch ánh mắt phóng tới v ì gì đi ẩn phỏ dẹt cao ốc năm mươi chín lâu các đại địa khu đỉnh cấp thế lực căn cứ hùng bá cản tố địa khu cùng d ồ ở tô địa khu đội d ọ c kẹt đây chính là sáng loáng tổ chức phạm tội hơn nữa cùng t r ư ơ n g làm quan hệ phân thuộc t h u địch đương nhiên sẽ không đạt được mời vào ở nơi này mà cái khác đại lục bên trên những cái kia còn không có triệt để bại lộ phạm tội thuộc tính đỉnh cấp thế lực tất cả đều đã tới nguyên bản những thế lực này cũng nghĩ điều động thủ hạ đắc lực tới cổ động liền tốt dù sao trương lam thuộc về nhân tài mới nổi hơn nữa cùng bọn hắn những cái này thành lập thế lực người một dạng cũng là bình dân xuất thân mặc dù trương lam thực lực rất mạnh nhưng những người này ngại mặt mũi các loại nguyên nhân một cái mới phát thực lực đấu giá hội còn không có nghĩ đến trước tiên liền đến theo bọn hắn nghĩ làm sao cũng phải người dưới tay mình đã tới lần này đấu giá hội cũng xác thực bán đấu giá tên tuổi mới đáng giá bọn họ tự mình tới Đương nhiên, biểu hiện của bọn hắn cũng có thể dùng hai chữ để hình dung sĩ diện nhưng những người này sĩ diện thời gian lại không kéo dài bao lâu ở tại bọn hắn nghe được giáo sư hoặc các loại năm nhà đ ỉ n h cấp thế gia người đều là già trẻ tộc trưởng toàn bộ đi trước thời điểm bọn họ đã biết lần này đấu giá hội không đơn giản liên những đại gia tộc này cũng là gia tộc nhất người có quyền phát biểu tiến về tham gia đấu giá bọn họ sĩ diện đó là hành động của người ngu thế là những thế lực này thủ lĩnh lộn xộn khởi hành đều là mình đến đây tim mạc căn phòng bên trong ạ t r i a hít mắt hướng về phía cùng tự mình tiến tới tham gia lần này đấu giá hội cụ dạ si nói ra mạ s ỉ cũng tới thật đúng là cùng nuôi chó ha ha đúng vậy à thủ lĩnh không nghĩ tới tim mạ ơ mạ cũng tới xem ra lần này đấu giá hội thực không đơn giản ở một bên phụ họa hắn l à ạ t r i a thủ hạ ba cái cán bộ một trong thiên vương cấp thực lực coi như không kém ân ạ t r i a màu đen râu ria r u lên biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần bất kể như thế nào lần này đấu giá xác thực sẽ không đơn giản bằng không thì cái kia năm cái gia tộc không hội động can qua lớn như vậy để cho xẹo lì các nàng hành động hết khả năng hội tụ vốn lưu động ta có dự cảm đây là một lần cơ hội là thủ lĩnh ạ t r ĩ a cũng tới thật đúng là cùng nuôi chó ha ha tại tim m a c u đối diện gian phòng ở lại chính là tim mạ ơ m à mạ si đeo kính hắn một bộ học giả bộ dáng nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra một tia âm t r ầ m bất quá lấy mạ si long dạ n g cái này một vòng âm trầm cảm xúc rất nhanh liền thu liễm đưa tay đẩy trên sống m ũ i kính mắt mạ s、si、ì có chút túi đầu trầm giọng nói n h i một lần này tình huống ngươi thấy thế nào cùng ạ chịa mang thủ hạ đắc lực nhất cụ dạ s ì khác biệt mạ s、si、ì lần này đến cạn tổ mang vừa rồi ở dưới tay hắn rất có tiềm lực trở thành cán bộ n h i cái này n h i thiên sinh trương một đôi quyến rũ con mắt lông mi rất dài trên mặt da thịt trắng non giống như ba tháng h à i nhi như vậy mái tóc màu tím nhìn rất đẹp nhưng nàng vóc dáng lại không cao ước chừng chỉ một e mm năm năm bất qua trước ngực của nàng rất có liệu đoán chừng từng cái nhìn thấy nàng người đều sẽ cảm thán nàng thân cao thiếu sót bộ phận dài đến một vị trí nào đó đi mặt trẻ con ngực bự đây cũng không phải là nói một chút là thật đặc biệt dụ hoặc c ả tỳ v ạ c mạ sĩ nhìn về phía nghỉ trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ vẻ kỳ dị lúc này mới hành động hắn không mang theo tâm phúc đại tướng lại mang nghỉ cái này vị tân nhân trong đó mang theo thâm ý là cái nam nhân đều hiểu thậm chí n ỉ cũng nhìn cùng minh bạch a x ấ u trong lòng đã đem trương lam xem như duy nhất đáng giá bị coi trọng mấy phần nam nhân nghỉ trong lòng cảm giác một trận buồn nôn nhưng nàng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nghiêm túc hồi đáp mấu chốt không có ở đây tim mạc khuê mà ở cái kia năm cái gia tộc liền cái này năm cái gia tộc đều nghiêm túc như vậy đối đãi lần này trương lam trưởng môn cử hành đấu g i á hội nhất định có chúng ta không biết bí ẩn ở trong đó ta cảm thấy nếu như chúng ta tim mạ ở mạ cần phải nắm chắc cơ hội nên hết khả năng điều động tài chính tới、à. mạ xì khẽ gật đầu trên tấm kính nổi lên một đạo bạch quang ngay sau đó không biết là công nhận nghỉ mà nói vẫn là đơn thuần muốn biểu hiện một chút nam nhân ba khí hán điểm một cái đồng ý nói không sai lần này chúng ta phải ứng phó cẩn thận là nhi cúi đầu tóc màu tím rối tung che lại con mắt của nàng nàng cái kia xinh đẹp lại có vẻ hơi thần bí con mắt màu tím bên trong hiện lên một vòng lanh mang nhi hiện tại đã bắt đầu vì trương lam suy nghĩ nàng trước đó sách đề nghị đúng là tại giúp tim mạ ơ mạ nhưng có làm sao không phải là đang trợ giúp trương lam trương lam tổ chức đấu giá hội vậy dĩ nhiên là rộng mở cửa làm ăn mạc nghỉ n g h ĩ đúng là mạ xỉ mang đến càng nhiều tiền càng tốt đến lúc đó nàng sẽ nghĩ biện pháp để cho gia hỏa này tiêu xài không thể không nói nghi bệnh như vậy kiểu m ộ i t ử thực rất đặc thù trong nội tâm nàng lưu ái trương lam đã nhận định nam nhân này nhận định nam nhân này nàng cũng không để ý có thể hay không đạt được hồi báo liền không lưu dư lực đi làm nữ nhân như vậy chỉ cần bệnh kiểu phương hướng không biến thái vậy nhưng vị nam nhân tình cảm chân thành lại cùng mạ xỉ trò chuyện vài câu cảm giác nhạy cảm đến đối phương nói chuyện bầu không khí c o i chuyển biến nghi lập tức đưa ra cáo từ thủ lĩnh ta đi trước đi tới mặt khách sạn nghỉ ngơi nói xong cũng không đợi mạ xỉ đồng ý nghi liền quay đầu đi thôi nhất bính nhất khiêu giống như một cái tràn ngập tính trẻ con đổi tiểu nữ h à i mạ xỉ trong mắt lóe lên một tia không vui bất quá n g h ĩ đến hiện tại vị trí còn có đón lấy việc cần phải làm hắn vẫn là không nói thêm gì nhưng mạ s ỉ trong lòng đã nghĩ kỹ dạng này cực phẩm nhất định phải nhanh lên cầm xuống thời gian liền định ở kết thúc sự tình lần này trở về hồ ên v ề sau trở lại tim mạ ở mạ trước đó tốt rồi nhưng mạ s ỉ không biết là lần này trở về hồ ên người chỉ còn lại có chính hắn tim mạ ở mạ cùng tim ác khuôn một bên trong phòng đó là tim gạ lạc ở lại căn phòng ha ha xem ra cái này trương lam trưởng môn quả nhiên không đơn giản liên kém lễ nhất tộc cùng liên minh đều không biết thân phận của ta hắn vậy mà biết rõ xem ra chúng ta đằng sau tại xỉ nội hành động muốn hơi thu liễm một chút người nói chuyện một cái giữ lại màu lam bản đầu đinh con mắt màu xanh lam trung niên nam tử tên của người này gọi là xỉ r u ộ t tại ngoài sáng bên trên là xỉ nội địa khu một cái thành công thương nhân rất thành công cái kia một loại xỉ nội địa khu rất nhiều thông cáo kiến trúc và thư viện các loại cũng là hắn không ràng buộc bỏ vốn kiến trúc nhưng hắn bây giờ ăn mặc cùng hình ảnh còn có vị trí không không có ở đây cho thấy thân phận của hắn Si、xì、si、rụt gác tay mà đứng nhìn xem năm mươi chín lầu phía dưới phong thái biểu tình trên mặt bình thản để cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn cùng sâu cạn nhưng ở s、si、ì rụt trong lòng hắn đã đã mất đi ngày xưa hiện ra ở trước người thân sĩ、si、tác phong cùng ở trước mặt thủ hạ cái chủng loại kia trí tuệ vững vàng tỉnh táo biểu hiện đang tại đối với trương lam chửi ầ m lên xác thực cho dù là xì rút ụ t tại trong rụt tim hiện nhịn không nhiên, chứ h cái đại, điểm lòng cũng đang mắng đương này lao gã gã là là là được cái c mẹ. bỏ một chút cao tầng ngoài ý muốn. Bây giờ còn chưa bao ngoài tầng biết thời, rụt muốn, nhiêu người biết rõ. Đồng giờ ý bây rõ. vẫn là là một vị không có háo hức nam nhân hắn là vì phá hủy cùng trùng kiến thế giới mà thành lập tim gã là cải đương nhiên cái này một chút là được những thủ hạ của hắn đều không biết xì r ụ t là người dùng trương lam mà nói mà nói chính là thần kinh có ma bệnh hắn cho rằng lòng người là không hoàn mỹ đồ vật cũng nghĩ đến lợi dụng truyền thuyết bộ kẽm mẩn thời gian chi thần đi ổ gạ cùng không gian chi thần phạ kỳ ạ lực lượng đem bây giờ thế giới tiêu d i ệ t cuối cùng sáng tạo ra hắn phù hợp hắn suy nghĩ trong lòng hoàn mỹ thế giới mới nói đến s i rút luôn luôn áp dụng tỉnh táo lại có suy luận ngôn hành cử chỉ rất được tim g ạ là cái bộ hạ tin cậy nhưng lúc này đây tâm tình của hắn lại khó được có chấn động bây giờ tim g ạ là cái còn tại trong bóng tối kinh doanh tất cả hành động cũng đều đang trong bóng tối tiến hành có lẽ đã khiến cho xì n ộ i thế lực tối cường k h è m lệ nhất tộc chú ý nhưng vấn đề chưa đủ lớn mà xì rút càng là n ú t trong bóng tối điều khiển tất cả kế hoạch đợi đến tim gã là cái cho rằng chân chính triển khai thời điểm mới có thể xuất thủ nói đến tim gã là cái đối thủ lớn nhất chính là k h è m lệ nhất tộc bởi vì bộ tộc này tín phụng lực lượng liền đến từ đi ổ gã cùng ạ kỳ ạ cái này hoặc giả cũng là xì rút lựa chọn một sáng một tối phương pháp nguyên nhân có thể tất cả những thứ này hiện tại cũng bị trương lam làm hỏng ngay hôm nay si rút lấy công ty mình thành viên ban giám đốc thân phận một mình đến đây đồng thời lại để cho dưới tay hắn tứ đại thiên vương cấp cán bộ bên trong mặt cùng xạ tùn đại biểu tim gã là cải đến đây một sáng một tối lại là chơi một tay bài tốt có thể các loại si rụt đến v ì gì đ ể ẩn phỏ rẽ khách sạn thời điểm lại hiếm thấy trận tròn mắt bởi vì trương lam để cho vã lệ gì an bài người đem hắn dẫn tới tim gã là cải trụ sở còn nói cái gì các đại địa khu thế lực c h i chủ cũng là ở tại năm mươi chín tầng người bình thường đến lúc này khả năng sẽ còn giả da mờ mịt không hiểu các loại dáng vẻ nhưng s、si、ì r u ộ t tại trầm mặc một hồi sau thản nhiên đi vào t ì m gã là cái thủ lĩnh ở lại căn phòng đồng thời cũng chẳng khác gì là thừa nhận chính mình t ì m gã là cái thủ lĩnh thân phận s、si、ì r u ộ t sở dĩ như vậy dứt khoát là bởi vì hắn biết rõ trương lam sẽ không vô cơ tối tha hắn cũng tò mò thân phận của mình như thế nào tiết lộ nhưng hắn không có hỏi nhiều càng không có đi tìm kiếm trương lam bại lộ thân phận của hắn nguyên nhân hắn chỉ biết là tất nhiên bại lộ vậy liền thừa nhận bằng không thì rơi xuống hưu tâm nhân trong mắt đánh ngã càng lộ ra có vấn đề nhưng nhận mệnh không có nghĩa là xỉ ruột không tức giận hắn không hoài nghi chút nào hiện tại thẻm lệ nhất tộc người tuyệt đối đã để mắt tới hắn một cái ngày thường tại xỉ nội địa khu mọi người đều biết đức cao vọng trọng có yêu đại thương nhân đ ỗ n g nhiên trở thành thành một cái trong bóng tối không biết tại làm chuyện bí mật thế lực thủ lĩnh nghị không bị chú ý cũng khó khăn a mà đây thật ra là trương lam đưa cho thẻm lệ nhất tộc lễ gặp mặt mặc kệ nói như vậy xin thì ạ cũng là nữ nhân của hắn không phải sao thủ lĩnh vậy lần này làm sao bây giờ phát ra hỏi thăm là một cái có lưu màu hồng cô gái tóc ngắn tên của nàng gọi là mát là si、sì、rút thủ hạ bốn cái cán bộ một t r ồ n g thiên vương cấp thực lực cũng không phải kẻ yếu vậy liền mọi chuyện đều phóng tới bên ngoài đến Si、sì、rút đã điều chỉnh xong tâm tính biểu hiện là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo sau này trở về tìm gã là c à i đi đến bên ngoài cùng ta danh nghĩa công ty kết hợp lại về sau triển khai hành động đều lấy nghiên cứu làm tên triển khai bài bố bất quá cái kia ba loại thứ then chốt còn có ba cái mấu chốt thần thú đều phóng tới cuối cùng đi làm không đủ nhân viên ta sẽ tìm thợ săn tổ chức tất cả tìm kiếm một đòn tất thắng là mặt cùng xạ tùn liền vội và ngật đầu tại tim gã là cái bên này xỉ r u ộ t rất khó chịu thời điểm còn có một người bây giờ có thể nói là hắn cá mẹ một lứa tâm tình đồng dạng mười điểm khó chịu thật giống như ăn cất một dạng khó chịu cái này người gọi là lì giản d ở dễ lì giản d ở dễ nhưng thật ra là một cái t r ư ơ n g lam tương đối thưởng thức người hắn tại lúc còn trẻ liền mở mang toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin là cái một khoa học kỹ thuật đặc nhân đồng thời hắn còn tràn ngập từ h ái tính cách trước kia còn dẫn người cứu trợ nghèo khổ của chúng nhưng những cái này nghèo khổ người lại đem hắn loại hành vi này coi là đương nhiên không cảm kích coi như xong không có được thời điểm sẽ còn đoán hận sở lì giản dợ ở dệ. lý giản d ở dễ biểu hiện sáng tạo ra những người này ích kỷ mà đem những cái này để ở trong mắt lại phát hiện trực tiếp bất lực cải biến về sau lý giản d ở dễ cải biến hắn trở nên cực đoan hận đời hắn đối với những cái kia không ngừng lẫn nhau tranh chấp cướp đoạt đám người cảm thấy vô cùng thất vọng vì để cho một chút người tốt có thể tại không có tranh chấp cùng cướp đoạt thế giới bên trong mỹ lệ địa sống sót hắn có chỉ có thể giảm bớt sinh mệnh số lượng ý nghĩ thậm chí hắn như bị điên muốn hủy diệt hiện nay vị trí thế giới hiện thực từ đó mới tạo nên một cái xã hội không tưởng thế giới cái này ở trương lam xem ra nhất định chính là bổ kẹ mẩn thế giới diệt ba a lý gián dơ dễ lại có ý tưởng mới sau liền đem trước kia một chút rốt cục người của hắn bỏ vào chỗ tối gây dựng tim thơ lạ dơ chính là vì đặt thành một cái mục đích hắn dự định để cho ba ngàn năm trước bị phong ấn tối trung binh khí phục sinh mà cái này cần mượn dùng trong truyền thuyết sinh mệnh c h i thần sơn y ạt cùng phá hư c h i thần y vào tổ lực lượng khởi động hiện tại tim p h ở l à giờ ngay tại chỗ tối vì chuyện này buôn ba đã nên bắt đầu liên minh cùng một chút hữu tâm nhân chú ý mà l ý g i ả n giờ dễ chính mình mặc kiện sở nghiên cứu hiện tại tên trên mặt là một cái tiến sĩ bất quá rất nhanh hắn liền sẽ tiếp xúc đến mẹ gạ lực lượng trong lòng đem sẽ thêm ra đệ nhị bộ phương án chính là dùng cự thạch lực lượng khống chế trật tự chi thần dị gạ tẩy đến một lần nữa chế định thế giới trật tự nếu như con đường này đi không thông hắn mới có thể tiếp tục con đường thứ nhất bất quá đây đều là lì giản dờ dễ kế hoạch bây giờ còn đang trong bóng tối tiến hành tựa như xì rút một dạng hắn một mặt an bài tìm phở lạ d ở trong bóng tối làm lấy sự tình bên ngoài hắn thì là lấy lì giản dờ dễ sở nghiên cứu tiến sĩ thân phận hoạt động có thể lần này đến v ì gì đ ể ẩn diêm về sau hắn và xì rút một dạng bị mời đến t ì m phở lạ d ở nhà ở cửa ra vào đồng dạng cũng là bột cấp đại nhân vật lì giản dờ dễ lòng dạ đương nhiên sẽ không so xì rút yếu hắn cũng làm ra lựa chọn giống vậy thừa nhận nhưng đồng d ạ n g ly dản dở dễ cảm giác gan lúc một dạng khó chịu mà lúc này trên lầu trương lam đối với xỉn thị ạ khẽ cười một tiếng nói không nghĩ tới ngươi thật vẫn nắm giữ dùng siêu khắc chi lực tiến hành g i ả n g buộc tiến hóa phương pháp vậy liền đến một trận chương sáu trăm mười chín chúng thế lực coi trọng trương lam kinh khủng kia bày bố vì gì đi ẩn phò dẹt khách sạn năm mươi chín lâu tim thở lạ dở sở thuộc gian phòng ly dản dở dễ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong tay thư mời không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói không biết cái này vị trương làm trưởng môn là từ đâu biết được thân phận của ta đâu lì giản dờ dễ đối diện một đầu màu quýt tóc ngắn ạ bỉ có thể không có nghe được lì giản dờ dễ lúc này nàng cung kính báo cáo thủ lĩnh đã biết rõ thư mời khác biệt nguyên nhân a lì giản dờ dễ dằn xuống nghi ngờ trong lòng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh cùng lắm thì sau này hành động cẩn thận một chút là được thư mời có tác dụng gì không phải nói khác nhau tại đây thủ lĩnh thư mời liền chúng ta bây giờ điều tra của thủ hạ đến tình huống đến xem có hai loại một loại là xỉ vở ý thư mời một loại gôn thư mời hai cái này chương thư mời phân biệt đối ứng hai buổi đấu giá chúng ta tránh đội lấy được thư mời là gôn nhận được mời tham gia cũng là sau này cái kia một trận vị gì đi ẩn phỏ dẹt đấu giá hội gôn đấu giá hội nghe nói cái này đấu giá hội có thể người tham gia cũng không nhiều giống như chỉ có các đại cao cấp thế gia các đại đỉnh cấp thế gia còn có các đại địa khu đỉnh cấp thế lực nhận được đến lúc đó muốn người tham gia đều cần bằng trên tay gồn thư mời mới có thể đồng thời hiện tại v ì gì đi ẩn phỏ d ẹ t đấu giá hội đã thả ra tin tức nói gồn đấu giá hội bên trên tất nhiên sẽ có c ự c phẩm tiến hóa thạch rệ vỗ l ũ t ỷ h ò nạ gì sở tồn quán quân cấp trở lên tư chất bổ k ẹ mẩn trứng thậm chí còn có mới long hệ dở dạ gổng thái bổ k ẹ mẩn bồi dưỡng phương thức các loại cái gì Lý gián con lại, gián người đống cũng không nhiên nói con dở dệ d co có rụt một ạ bỉ trong lòng của hắn liền bỗng nhiên run dậy một lần thực phẩm tiến h ó a thạch đệ vô lũ tỷ họ nạ gì sợ tổn quán quân cấp tư chất bổ kẹ mần trứng mới long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mần bồi dưỡng phương pháp cái này bên nào không thể để cho một cái cao cấp thế ra cùng đỉnh cấp thế lực nóng mắt phải vì thế mà hiếu thắng cái này nhưng là chân chính có thể gặp mà không thể cầu độ tốt nhất là mới long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mần bồi dưỡng phương pháp cái này thậm chí có thể trở thành một phe thế lực đặt chân gốc rễ mà những vật này đặt ở trước kia địa phương khác cái gì đấu giá hội đều có thể làm áp chục vật vật phẩm hiện tại đánh ngã vì gì đi ẩn phỏ dẹn đấu giá hội bên trên thế mà cùng một chỗ lấy ra trọng điểm là đây là thường chỉnh đấu giá hội thả ra tin tức vậy cái này hiển nhiên không phải áp chục đồ vật cái kia áp chục đồ vật cũng tất nhiên so với những vật này còn chân quý hơn lại là cái gì chẳng lẽ đại sư cấp tư chất độ kẹ mần trứng lại hoặc là hoàn mỹ phẩm chất tiến hóa thạch đ ệ vô l ũ ti họ nạ gì sợ tồn dù là lấy lì rạn rờ d ễ tầm mắt cùng tâm tính cũng nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía mà hắn đối diện ạ bỉ có thể thấy hắn biểu tình trên mặt càng là lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ tại ngay từ đầu nghe được những thứ này thời điểm ạ bỉ có thể đều sợ ngây người nếu không phải là đây là vị dị đi ẩn phò dẹt đấu g i á hội chính thức ban bố tin tức nàng căn bản không thể tin được c ự c phẩm tiến hóa thạch đệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ gì sợ tồn quán quân cấp tư chất bổ kẹ mẩn chứng đây chính là đỉnh cấp thế lực cùng cao cấp thế gia đều chạy theo như v ị đồ tốt đỉnh cấp thế gia cũng sẽ khát vọng đạt được cái kia mới long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mần bồi dưỡng phương pháp đỉnh cấp thế gia đều sẽ chạy theo như vịt mà cao cấp thế gia càng có thể có thể hội tranh một cái đầu rơi máu chảy những vật này cái đó một phe thế lực không phải mình che giấu có thể vị dĩ đi ẩn phỏ dẹt đấu giá hội thế mà lấy ra đấu giá còn một lần nhiều như vậy trí mạng nhất là cái này còn không phải áp t r ụ c vật phẩm cái kia áp t r ụ c đồ vật sẽ có khủng bố không cách nào tưởng tượng giờ khác này phàm là đi tới vị gì đỉ ẩn ct thế lực đều lộ ra may mắn t h ầ n sắc dạng này thịnh hội bán đấu giá nếu là không vậy thật có thể khóc chết rồi hô hít sâu một cái bắt đầu khí bình tĩnh lại tâm tình lý dạn giờ dệ mở miệng lần nữa hỏi như vậy xỉ vợ y đấu giá hội là có ý gì xỉ vợ y đấu giá hội vào ngày mai liền sẽ tổ chức ạ bỉ có thể liền tranh thủ chính mình hiểu rõ đến tình báo nói ra một cái này đấu giá hội là cho những cái kia cỡ nhỏ thực lực và một chút trung cấp thế gia hoặc là có tiền thương nhân tham dự đấu giá hội s i e vơ ỉ đấu giá hội áp t r ụ p cái gì đã đi ra là một cái hệ điện hệ lẹt chịp thay quán quân cấp tư chất bổ kẹ mẩn trứng cùng một khối cực phẩm phẩm chất điện hệ hệ lẹt chịp thay tiến hóa thạch đệ vộ lủ t ỷ họ nạ gì sợ tồn mặt khác vì gì đi ẩn phỏ dẹt đấu giá hội người phụ trách nói Tại sĩ vở đấu trên tiền nhất thể thư mời, tham tính toán. giá hội nhiều người mời, gia giá hội. Rồi sĩ sau vở y này đấu được đấu quân dùng bên quân có lì dạn dở dễ đôi mắt lập tức lóe lên thầm khen trương lam thực tinh thông tính toán hiện tại lì dạn dở dễ toàn bộ đều biết trong lòng cũng tại đối với trương lam dâng lên v ô hạn kiêng kỵ đồng thời còn có thật sâu bội phục cái này người không chỉ là tinh thông huấn luyện cũng sẽ bày bố kinh doanh thế lực trương lam vì sao một tháng trước tuyên bố muốn tổ chức thời điểm đấu giá không nói xỉ vợ ỉ cùng gôn đấu giá hội hình thức phóng xuất đồng thời đem một chút vật phẩm bán đấu giá phóng xuất đơn giản chính là sàng chọn tiếp được cùng ba cái bà bà còn có đội dốc két xích m i c h thời cơ dùng thư mời đến sàng lọc chọn lựa một chút không nhãn lực sức lực cùng lựa chọn cùng hắn đối lập thế lực nhưng cùng lúc hắn cũng dùng phương pháp gì khiến cho thế giới mạnh nhất ngũ đại thế lực đều toàn lực đến ủng hộ lúc này mới đấu giá hội như thế đấu giá hội sẽ không tổ chức không đi xuống sau đó chờ tới bây giờ đập khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu không mấy ngày thời điểm hắn lấy ra cái gọi là xỉ vợ ỉ cùng gôn đấu giá hội hình thức càng đem trong đó bán đấu giá một chút vật phẩm tin tức cho lộ ra mà những vật phẩm này tin tức bên nào không kéo theo lòng người kể từ đó những cái kia không có tới tham gia vị dị đi ẩn phỏ d ẹ t đấu giá hội người xuất hiện tại liền sẽ bắt đầu hối hận nhưng đã không kịp làm ra chuyển biến đồng thời vì tham gia gôn đấu giá hội cái kia mười cái vị trí Si vơ ý đấu giá hội tất nhiên sẽ trở nên hết sức nhiệt liệt tất cả mọi người hội tranh đến đầu rơi máu chảy thật sự là g ầ n đấu giá hội bên trên đồ vật quá hấp dẫn người